Chương 432, Hai bay vạ gió. Chương 432, Hai bay vạ gió. Mặc dù Phong Vân Thiên Hạ đã kêu gọi cái khác công hội thành viên, hướng bọn hắn bên này gần lại khép, tới trợ giúp bọn hắn thanh lý tiểu quái, mở rộng vòng phòng ngự. Nhưng là cái khác công hội thành viên cách bọn họ cái này một bên, có chút xa một chút, có chút gần một chút. Chờ những người này toàn bộ đến đông đủ lời nói, chí ít cũng được muốn 3-5 phút đi. Trương Sơn bọn hắn đương nhiên không có khả năng chờ tất cả mọi người đến đông đủ, lại đánh bổ xì hiện tại lúc đầu thời gian cũng không nhiều, khoảng cách hoạt động kết thúc, còn có 10-12 phút. Bọn hắn được bắt chút gấp mới được, nếu không Thời gian sợ là không quá đủ. Dù sao ma tộc vệ tướng quân đạt đồ lượng máu cao đến 500 triệu. Nếu như không tiếp tục gia tăng nhân thủ lời nói, lấy trương Sơn bọn hắn cái này hai, 300 người tổn thương. Muốn đem ạt đồ đánh nổ đoán chừng không sai bị lắm, cũng muốn 8 9 phút đi. Thời gian dư lượng quá nhỏ, bọn hắn không có chút nào có thể lãng phí, cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như ra một lần ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ không cơ hội đem ạt đồ đánh bể. Mặc dù công hội thành viên tri viện, muốn qua một hồi mới có thể đến. Nhưng là đối bọn hắn tới nói, tạm thời cũng không còn ảnh hưởng gì. Dù sao ma tộc vệ tướng quân át đồ muốn tới nửa máu thời điểm mới có thể phóng ra đại chiêu, bây giờ còn sớm đâu. Trước tiên đem át đồ đánh tới nửa máu lại nói. Tại trương sơn đem bột kéo ổn về sau, phong vân tiên hạ mang theo một đám cùng một chỗ công kích. Ma tộc vệ tướng quân át đồ lượng máu ở tại bọn hắn công kích đến chậm rãi hạ xuống. Át đồ 500 triệu lượng máu không hề ít, nhưng là cũng nói không lên rất nhiều. Lấy cường độ công kích của bọn họ, át đồ vậy không căng được quá lâu. Dù sao bọn hắn đám người này sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Bọn hắn ở phía trước đánh buộc, xung quanh còn có lớn vài trăm người tại thành tiểu quái. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, viên đạn không ngừng hướng ạt đồ quét ngang mà đi. Hắn hiện tại đã lên tới 46 cấp 60 cấp thực tiền bút, đối với hắn đẳng cấp áp chế cũng không tính quá nhiều. Cho nên Trương Sơn hiện tại đánh ra tổn thương rất đủ. Mỗi thương đều có thể đánh ra, vượt qua năm thành tổn thương đây cũng chính là tại Đường Dương Thành, nơi này ma tộc quái vật cũng không có thánh ma bảo hộ trạng thái. Nếu như là tại Thiên Muôn Quan bên ngoài, đánh một lời nói, bởi vì bên kia sở hữu ma tộc quái vật đều có một cái thánh ma bảo hộ trạng thái, bọn hắn đánh ra tổn thương còn phải giảm bớt một nửa. Kia đánh được mới gọi một cái chậm đâu đám người một đợt không ngừng hướng hạt đồ. Phát động công kích bánh liệt. Phong Vân nhất đao một bên cơ lửa búa, vừa mở miệng nói, "Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chờ chút ạt đồ các loại, sẽ triệu hán ma thần hư ảnh lời nói, chúng ta muốn làm sao ứng đối?" "Đây là một vấn đề sao? Ma thần ý chí kỹ năng, chúng ta nhìn nhiều lắm rồi, chỉ cần có phụ trợ tăng máu là được." "Đúng vậy à, chúng ta nơi này phụ trợ đủ nhiều, ứng đối ạt đồ ma thần ý chí kỹ năng, nửa điểm vấn đề cũng không có." "Các ngươi không có rõ ràng ta ý tư à, thực tên bộ triệu hán đi ra ma thần hư ảnh, là toàn điệu đổ tổn thương. Kia chờ chút chẳng phải là, toàn bộ dương dương thành tự layer, đều sẽ chịu ảnh hưởng." "Không thể nào!" toàn địa đồ tổn thương chỉ là thuyết pháp. Toàn bộ đương Dương Thành như vậy lớn, không có khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá ngoài cửa Đông Cửa Lai hẳn là không tránh được, nhất định sẽ chịu đến ma thần hư ảnh tổn thương. Vậy làm sao bây giờ? Cái khác công hội thành viên ngay tại tới được trên đường, đừng đến lúc đó hả đồ. Một cái ma thần ý chí kỹ năng đem bọn hắn toàn diệt ở trên đường. Yên tâm đi, bọn hắn bên kia phụ trợ càng nhiều, lẽ ra có thể gánh chịu được. Đừng ngu nhọc lòng, cho dù có một số người ngã xuống đất, vậy ảnh hưởng không lớn. Chờ hoạt động kết thúc về sau, lại đem bọn hắn phục sinh là được rồi. Liên sợ ngộ thương người khác à? còn có rất nhiều không phải chúng ta công hội người, cũng ở đây ngoài cửa đông tẩy quái đâu. Cái này sẽ không biện pháp, ai bảo bọn hắn xui xẻo, cùng chúng ta một đợt tại cửa đông đâu. Hắc <cười> hắc. Đúng vậy à, cũng không thể nói, vì người khác không chịu đến ạt độ tổn thương, chúng ta cũng không đánh đi, đây không phải nói nhảm sao? Ha <cười> ha, coi như bọn họ xui xẻo, ai bảo những người kia cùng chúng ta một đợt tại ngoài cửa đông tẩy quái đâu. Chúng ta muốn hay không thông báo một chút những người khác, đừng đến lúc đó làm cho người khác chẳng hiểu ra sao liền treo, cái này không tốt lắm đâu. Hiện tại thông tri thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ bọn hắn hiện tại còn có thể chạy về thành đi không? Đúng vậy à, không được bao lâu, chúng ta liền có thể đem ạt đồ lượng máu đến tới 80% nhiều nhất liền 1 2 phút thời gian. Chút điểm thời gian này, bọn hắn làm sao có thể chạy trở về đâu? Bọn hắn có chạy hay không đến, vậy chúng ta không xem vào, nhưng là nên nhắc nhở, vẫn là muốn nhắc nhở một chút đi. Ý lời này của ngươi, là để bọn hắn làm mình bạch quỷ, ha ha. Ha không sai biệt lắm chính là chỗ này a cái ý tứ. Được, vậy ngươi đi nói đi. Ta đến chỉ ta tới. Tại đại gia một phen thảo luận về sau, Phong Vân nhất đao tại Dương Dương thành tần số khu vực đã nói nói. Ngoài cửa đông các bằng hữu, bọn lập tức liền muốn phóng ra kỹ năng có thể là toàn địa đồ tổn thương, toàn bộ ngoài cửa động cờ layer đều sẽ chịu đến bộ kỹ năng tổn thương. Xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó treo đừng trách chúng ta à, muốn trách thì trách buộc. Phong Vân Nhất Đao sau khi nói xong, ngay tại ngoài cửa động cày quái cờ layer trong lòng chưa tính toán gì chỉ thảo ném mã vượt qua. Có ý tứ gì? Ta ngay cả bộ dáng dấp ra sao cũng không có nhìn thấy, chẳng lẽ cũng sẽ nhận tổn thương sao? Không có khoa trương như vậy chứ, cái này bộ mạnh như vậy sao? Giống như nghe nói là như vậy, thực tên bộ thi phóng ma thần ý chí kỹ năng là toàn địa đồ tổn thương. Có ý tứ gì? toàn địa đồ tổn thương. Đây không phải là chúng ta tại Tây Môn người bên ngoài cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vậy cũng không biết, dù sao là nghe nói thực tên bột ma thần ý chí kỹ năng, tổn thương phạm vi phi thường biến thái, còn có thể bao trùm bao xa, vậy cũng không biết rồi. Nguy quái, chúng ta bên này ma tộc giá húy, sắp đánh bể nhà. Cái này phải làm sao? Các ngươi tại Tây Môn sợ cái gì? Toàn bộ đương dương thành như vậy lớn, đồ vật môn ở giữa, trên lệch mấy chục giảm đâu. Bột kỹ năng coi như mạnh nữa, cũng không còn khả năng bao trùm đến Tây Môn bên kia đi thôi. Mẹ nó, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Mẹ nó Chúng ta tại cửa đông người, mới thật sự là vô tội đâu. Đúng vậy a, hiện tại phải làm sao? Hiện tại coi như muốn trở về, cũng không kịp đi. Ta mặc kệ, ta nghĩ biện pháp về thành trước, may mà ta nơi này, rời thành môn tương đối gần. Hắc <cười> hắc. Cửa đông huynh đệ, đại gia dựa sát vào một đợt nha, một đợt hướng thành bên trong sông, nói không chừng còn có thể bảo vệ được một đầu mạng nhỏ. Nói đúng, đại gia ôm đoàn sông về thành bên trong. Mặc dù rất nhiều tờ layer, cũng không có được chứng kiến thực tên bộ uy lực, nhưng là vẫn là có bộ phận tờ layer là được chứng kiến. Coi như chưa từng gặp qua chân chính thực tên bộ sĩ ít cũng ở đây trên diễn đàn. Từng thấy người khác đánh thực tên buột video, biết rõ thực tên buột, chỗ thi phóng ma thần ý chí kỹ năng, tổn thương phạm vi là phi thường biến thái. Trên cơ bản chính là toàn địa đồ tổn thương. Tại bọn vừa soát tại cửa đông thời điểm, bọn hắn sở dĩ không có chạy, một là đương thời sẽ không có người nghĩ tới việc này, hai là ai cũng không biết, hiện tại phong vân công hội đang đánh cái này thực tên buột, nó liền có ma thần ý chí kỹ năng a cũng không phải là tất cả thực tên buột đều có kỹ năng này. Lần trước quái vật công thành trong hoạt động xuất hiện ma tổ tướng quân giờ liền không có ma thần ý chí kỹ năng, cho nên làm phong vân nhất đau nhác nhở về sau đại gia lúc này mới kịp phản ứng. Nhất định là Phong vân Công Hội đã tra xét bột kỹ năng, biết rõ lần này bột có ma thần ý chí kỹ năng, cho nên mới để đại gia làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể làm cái gì dạng chuẩn bị đâu? Nếu như trong đội ngũ phụ trợ đủ nhiều lời nói, vậy còn dễ nói. Dựa vào phụ trợ tăng máu, gắng gượng qua bột ma thần ý chí kỹ năng cũng không phải là làm không được. Nhưng là làm tán nhân gỡ lây lâm thời đoàn đội lại có thể có mấy cái phụ trợ nghề nghiệp đâu? Bình thường tán nhân gỡ lây không đều là thích chơi, những cái kia chặt người thoải mái nghề nghiệp sẽ rất ít có người sẽ đi chơi phụ trợ nghề nghiệp đại bộ phận tơ layer đơn đội, căn bản cũng không có đầy đủ phụ trợ nghề nghiệp. bọn hắn hiện tại biện pháp duy nhất chính là chạy về đương dương thành, bởi vì bên trong thành là khu vực an toàn. thực tên buộc ma thần ý chí kỹ năng coi như tổn thương mạnh hơn, vậy không có khả năng xúc phạm tới ở tại thành bên trong tơ layer. nếu là như vậy, đây không phải là lộn số rồi. nhưng vấn đề là, bọn hắn hiện tại coi như muốn chạy cũng có chút quá muộn nha. rời thành môn gần tơ layer khá tốt nói, bọn hắn có lẽ có thể có thể xông đến về đương dương thành, nhưng là những gái kia rời thành môn xa một chút cờ layer trên cơ bản cũng không cần rảy rủi rồi căn bản là không thể quay về nha khi lấy được phong vân nhất đao nhắc nhở về sau toàn bộ ngoài cửa đông cờ layer đều liều mạng nghị trở lại đương dương thành đại gia tự phát ôm đoàn tạo thành cực lớn đoàn đội vô số cờ layer tụ tập cùng một chỗ chậm rãi một đường chảy quái từ dầm dạp chẳng chịt ma tộc chiến sĩ trong đám hướng đương dương thành phương hướng giết ra một đường máu nhưng mà lúc này đã quá muộn trương sơn bọn hắn công kích gạt đổ tiết đấu chắc chắn sẽ không bởi vì sợ ảnh hưởng đến người khác mà thả chậm nửa phần lúc đầu thời gian của bọn hắn cũng rất khẩn trương nếu như không thể tại quái vật công thành hoạt động kết thúc trước đó đem ạt đồ đánh nổ lời nói vậy bọn hắn hoạt động lần này chẳng phải là chẳng làm lúc này trương sơn bọn hắn cái này ngàn thanh người hai ba trăm người vây quanh ạt đồ công kích những người còn lại liên tại bọn hắn bên cạnh thượng thanh tiểu quái đem dùng quanh ma tộc chiến sĩ toàn bộ ngăn cách bên ngoài đến như những cái kia chuẩn bị tới chi viện bọn họ cái khác công hội thành viên hiện tại chính tụ tập cùng một chỗ gần mười vạn người đội ngũ khổng lồ trung trung điệp điệp hướng một cái này một bên giết tới đây những cái kia nguyên bản tại ngoài cửa đông cày quái cái khác đương dương thành trợ layer. Thì là ra sức hướng đương dương thành phóng đi đến như có bao nhiêu người, cuối cùng có thể trở lại đương dương thành, vậy liền khó mà nói. Tại Trương Sơn bọn họ tiếp tục công kích đến, ma tộc vệ tướng quân ạt độ lượm máu, chậm dãi hạ xuống. Cũng không lâu lắm, cũng nhanh muốn hạ xuống đến 80%. Phong Vân Tiên hạ tại công hội kênh đã nói nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bọn lập tức liền muốn phóng ra kỹ năng. Phong Vân Tiên hạ vừa mới dứt lời, ạt độ trưởng thương vung lên, thương chỉ hư không, cũng tối đầu xuống, yên lặng ngâm sướng. Một con to lớn ma thần hư ảnh, chấm dãi sau lưng ạt độ hiện hiện. Ma thần hư ảnh vừa ra, sở hữu tại đương dương thành ngoại cửa đông trợ layer, lượng máu đều ở đây điên cuồng hạ xuống. Mỗi giây lượng máu hạ xuống tám ngàn, tổn thương vô cùng hung mãnh. Phong vân công hội người, mặc dù sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, nhưng là vẫn bị a đổ triệu hắn đi ra ma thần hư, làm cho luống cuống tay chân. Cái này ma thần ý chí kỹ năng tổn thương, thật sự là quá mạnh. Bả, những này thực tên muốn, thật mẹ nó biến thái, liền mẹ nó không có một tốt đối phó, vẫn phải có. Lần trước chấn ma thành cái kia quan chỉ huy mai cường ly, liền tương đối tốt làm. Ai, cũng chính là quan chỉ huy một cái hạng lợm, cái khác thực tiền muốn sẽ không gặp quá yếu. Có lẽ quan chỉ huy chỉ là một chỉ huy hùn, chiến đấu không phải nó thế mạnh. Đừng hiện tại nói nhảm a, nhanh cho ta thêm máu, tăng máu a, nhanh cho ta thêm máu, ta sắp treo. Chú ý nhìn đồng đội thanh máu a, mẹ nó, không muốn người treo cũng không biết, các ngươi những này phụ trợ là làm ăn cái gì? Gọi cái quan lông, tất cả mọi người phải thêm máu, dù sao cũng phải từng bước từng bước tới đi. Chờ ngươi từng cái đến lời nói, lao tử đều ngỏng rồi. Đó là ngươi chuẩn, ngươi vì cái gì không biết? Trên người mình lưng mấy cái lớn hồng dừa các loại, thời điểm này toàn bộ nhờ phụ trợ tăng máu, làm sao có thể thêm qua được tới? Mẹ nó da lớn hồng dược, vừa rồi tại đỉnh tiểu quái thời điểm, toàn bộ dùng hết rồi. Vậy tại sao không nhiều mua một chút? Mẹ nó, không muốn nếu lấy hồng dược sự tỉnh, lão là nói cái không xong, được hay không? Thuất ta. 15 giây thời gian trôi qua, Trương Sơn bọn hắn cái này vừa đánh một người, trên cơ bản không thế nào treo người. Phần lớn người dựa vào bản thân căn thuốc, cùng phụ trợ tăng máu, gắng gượng qua cái này một đợt bột kỹ năng. Chỉ có riêng lẻ vài người lượng máu, bởi vì bản thân không mang hồng dược, hoặc là phụ trợ chưa kịp tăng máu, gánh không được ma thần hư ảnh tổn thương, trực tiếp ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Bất quá không sao ngã xuống đất người, rất nhanh liền bị phục sinh kéo lên. Tại vượt qua một đợt đột kỹ năng về sau, bọn hắn bên này đánh một người, trên căn bản là không có gì tổn thất. Nhưng là, những cái kia ngay tại chạy tới, chuẩn bị cho bọn hắn chi viện công hội thành viên. Bọn hắn bên kia tổn thất, liền muốn nghiêm trọng được nhiều. Bên kia dù sao phần lớn người đều là công hội bên trong phổ thông thành viên. Trang bị của bọn họ, so với Trương Sơn vừa đánh một người mà nói, phải kém được nhiều. Adoma thần ý chí kỹ năng, 1 giây 8 ngàn tổn thương. Tại không có phụ trợ tăng máu tình huống dưới, nhiều nhất đỉnh cái 4-5 giây thời gian, liền gánh không được rồi. Mặc dù bọn hắn bên kia phụ trợ nghề nghiệp có rất nhiều, nhưng là vẫn là thêm bất quá màu tới. Cho nên, tới chi viện đại bộ đội bên trong, có gần vạn người ngã xuống đất. Những này ngã xuống đất người, tạm thời là không để ý tới. Mặc dù bọn hắn nơi đó, cũng có số lượng không ít phụ trợ nghề nghiệp, nhưng là làm sao cũng không còn khả năng lập tức liền phục sinh trên vạn người. Dù sao không phải mỗi cái phụ trợ đều học xong phục sinh kỹ năng. Bây giờ phục sinh sách kỹ năng, mặc dù không giống trò chơi lúc bắt đầu như thế, một bản sách kỹ năng, thậm chí có thể bán được hơn trăm vạn kim tệ. Nhưng là từ lúc này bắt đầu chết hồi sinh sách kỹ năng, cũng được bán cái lớn mấy ngàn kim tệ cũng không phải là mỗi cái công hội phụ trợ đều xuất ra nổi số tiền này, đi mua sách kỹ năng. Bọn hắn phong vân công hội, 10 vạn công hội trong thành viên đạo sĩ cùng vu y nghề nghiệp, cộng lại đại khái có vượt qua vài người. Nhưng là, có phục sinh kỹ năng người, vẫn chưa tới một nửa đại khái là có cái 4, 5 ngàn người đi. Cái này còn tính là bọn hắn công hội thực lực hùng hậu. Tuyển nhận công hội thành viên thời điểm, tận lực chiêu những cái kia có chút thực lực tờ layer. Nếu không, đều không đạt được cái tỷ lệ này. Phong vân công hội người, còn tính là tốt đối mặt đạt đổ mà thần ý chí kỹ năng, bọn hắn người ngã xuống, chỉ có 1 phần 10 trái phải. Cái khác tại ngoài cửa đông cầy quái tờ layer liền không có mạng bọn họ được rồi. Theo ma thần hư ảnh xuất hiện về sau, ngoài cửa đông tờ layer, tựa như chém ngược tuổi một dạng, từng mảng lớn người, rất nhanh liền ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Căn bản cũng không có bao nhiêu người sống sót. Thám nhân tờ layer bên trong, phụ trợ nghề nghiệp thật sự là quá ít, mà lại phần lớn người, chỉ là vừa tổ chức lâm thời đoàn đội, không có nửa điểm phối hợp có thể nói. Những cái kia phụ trợ đều chỉ cố lấy ưu tiên cho mình tăng máu. Nơi nào sẽ nghĩ đến, muốn chiếu cố những cái lâm thời đồng đội á bọn hắn lúc đầu phụ trợ liền ít mà lại những cái kia phụ trợ còn rất không góp sức cũng tạo thành tại đương dương thành ngoài cửa đông cày quái cờ layer cơ hồ đều ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ rồi chỉ còn lại số ít người sống sót mà những người may mắn còn sống sót này phần lớn người đều là phụ trợ nghề nghiệp dù sao hạt đồ kỹ năng tổn thương mạnh hơn phụ trợ cho mình tăng máu vẫn là có thể gánh chịu được đương nhiên nếu như đồng đội ngã quá nhiều lời nói còn giữ lại phụ trợ nghề nghiệp bọn hắn vậy đỉnh không được quá lâu không có đánh tay ở phía trước chặt quái lời nói những cái kia phụ trợ nghề nghiệp dựa vào chính bọn hắn cày quái hiệu suất vĩnh viễn vậy không quét đi được tiểu quái sớm muộn cũng sẽ bị vô biên vô tận ma tộc chiến sĩ bao phủ phong vân công hội đánh bộ hành động để rất nhiều đương dương thành gợn lay ơ gặp hai bay vả gió bọn hắn đều nổi giận hào hào tại đương dương thành tần số khu vực bên trên nhà ránh mẹ nó lão tử cày quái cả khỏe mạnh cứ như vậy nã xuống đất rồi phong vân công hội bồi thường tiền suy nghĩ nhiều quá ngươi là bị bọn đánh chết lại không phải bị phong vân công hội người chém chết liền xem như bị phong vân công hội người chém chết bọn hắn sẽ để ý đến ngươi sao ngươi sợ không phải đầu gót có hố ai bảo ngươi không nhanh về thành ta liền chạy trở lại rồi Vừa rồi không có treo, hắc hắc. Mẹ nó, lão tử rời thành môn xa như vậy, thời gian ngắn như vậy, chạy thế nào phải trở về a. Phong Vân công hội bồi thường tiền. Bồi thường tiền cũng không cần, chờ hoạt động kết thúc về sau, đem ta phục sinh là được. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, biết rõ hiện tại ngoài cửa đông, ngã bao nhiêu người sao? Phong Vân công hội có thể phục sinh qua được tới sao? Lại nói, các ngươi ngại nhốt người nhà thí sự, tại sao phải vô duyên vô cớ giúp các ngươi phục sinh? Trừ tự trách mình vận khí không tốt, cái gì cũng không cần nghĩ. Mẹ nó Lần sau quái vật công thành hoạt động, ta nhất định phải cách Phong Vân công hội xa một chút, tránh khỏi bị bọn hắn tác động đến. Đúng rồi, cái khác ba phương hướng, ăn vào bột tổn thương sao? Không có à, chúng ta tây môn cái này bên cạnh thí sự không có, lập tức liền muốn đem ma tộc giáo uy đánh bể, Ha ha. Bắc môn cái này bên cạnh cũng không có việc gì. Nam môn an toàn cực kỳ, tại quái cả bay lên. Mẹ nó, chỉ có cửa đông cái này bên cạnh xui xẻo. Lần sau nhất định cách Phong Vân công hội xa một chút. Hẳn là cách bột xa một chút đi. Phong Vân công hội là bột ở nơi nào, bọn hắn liền đi nơi đó đánh. Tại bột không có soát ra tới trước đó. Ai biết ở phương hướng nào a? Quan nói nhiều như vậy, lần sau nhìn thấy bồ tát sáu nòng dẫn đội tới, ta liền chạy đi cái khác cửa thành. Ý nghĩ này là đúng, miễn cho gặp thai bay và gió. Ta làm sao này xui xẻo a? Gọi cái cọp lông, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi sao? Toàn bộ ngoài cửa đông, vừa rồi chỉ ít ngã mấy trăm ngàn người đi. Cụ thể có bao nhiêu không biết, đoán chừng hai mươi vạn người nhất định là có. Ai, thực tên bột quá mạnh, cũng không có nhìn thấy bột dáng vẻ, liền ngã nhiều người như vậy. Lại nói, chỉ là ma thần hư ảnh, cứ như vậy lợi hại. Vậy chân chính ma thần, phải có cỡ nào biến thái a? Ngươi còn quan tâm cái này, ma thần cùng chúng ta những này nhỏ bị vùi dập giữa chợ, có nửa xu quan hệ sao? Coi như lên tới mắt cấp, chúng ta không thể chê vào ma thần nha. Không thể nào, mắt cấp đều đánh không lại bọn, vậy cái này trò chơi, còn chơi cái quọng lông a. Chú ý dùng từ, cũng không phải là sở hữu tờ layer, đều mắt cấp đánh không lại bọn, mà là chúng ta những này nhỏ bị vùi dập giữa chợ, mắt cấp vậy đánh không lại bọn những cái kia đại lão nhất định là có thể đi thử một lần. Kia là khẳng định, giống Bồ Tát 6 năng biến thái như vậy tờ layer, nói không chừng căn bản là, không dùng lên tới mắt cấp, cũng có thể đi phiêu chiến ma thần rồi. Ma thần quá sắp đợi cùng bọn ta không quan hệ. Cũng không biết, kỳ thật thành trì Vợ Layer có hay không tại đánh buốt, có đúng hay không vậy giống như chúng ta, nhóm lớn người gặp thai bay vạ gió, hắc hắc. Người nghĩ nhiều, nhìn cái thế giới A hiện tại trừ Lam Điển thành bá khí công hội, cùng An ấp thành chiến thần công hội, vẫn còn đang đánh buột bên ngoài, cái khắc thành trì người đã sớm bỏ qua. Vãi lều, có phải thật vậy hay không a thật vất vả soát ra tới thực tên buốt, cái khắc thành trì đại lão, vì cái gì không đi đánh? Bình thường muốn tìm cũng không tìm tới. Vậy cũng phải có thể đánh được a. Không có khả năng, mỗi tòa thành trì đều có nhiều như vậy đại lão, làm sao lại đánh không lại buốt? coi như đánh không lại, chí ít cũng sẽ đi thử một cái đi. Lần trước quái vật công thành hoạt động thời điểm, không phải từng cái thành chỉ đều có đánh sao? Lần trước mặc dù các thành đều có người đi đánh thực tên muộn, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có phong vân công hội, chiến thần công hội cùng bá khí công hội, cái này ba nhà đẹp bọn đánh bể, những người khác là phí sức. Liên xem như phí sức, chí ít cũng được thử một chút đi. Chẳng lẽ những cái kia đại lao đều được cá khớp mũi sao? Thử đều không đi thử một chút. Yên tâm đi, các đại lao so ngươi hiểu nhiều lắm, nhất định là thử qua. Bất quá tại biết rõ bộ thuật tính cùng kỹ năng về sau, liền đều bỏ qua. Lại nói. Lần này xuất hiện một là dạng gì thuộc tính cùng kỹ năng, có người biết không? Không biết. Cái này giống như không có người nói. Muốn biết lời nói, đi trên diễn đàn nhìn xem chính là, nhất định sẽ có người, đem bộ thuộc tính cùng kỹ năng phát đến trên diễn đàn. Ta đi nhìn xem, ta rất muốn biết rõ, bộ rốt cuộc là mạnh biết bao, thế mà để những cái kia các đại lão đều bỏ qua. Chương 433. Đều bỏ qua. Chương 433, đều bỏ qua. Ma tộc vệ tướng quân đạt đồ, một đợt ma thần ý chí kỹ năng đem đương Dương thành ngoài cửa đồng tự layer, đoạn diệt vô số. Những người này nào nào tại tần số khu vực bên trên nhà rảnh nhưng là việc này thật đúng là không trách được Phong Vân Công Hội người đều là bị ạt đồ đánh chết nhốt người nhà Phong Vân Công Hội chuyện gì Đại gia mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng là điều này cũng không có cách nào ngã xuống đất người chỉ có thể lặng lặng nằm trên mặt đất chờ đợi hoạt động kết thúc về sau lại tìm phụ trợ tới phục sinh đến như nói trực tiếp về thành phục sinh đó là không thể nào về thành phục sinh muốn rất một cấp kinh nghiệm hiện tại thăng một cấp khó như vậy tại còn có biện pháp thời điểm ai nguyện ý rơi đẳng cấp ha dù sao hiện tại quái vật công thành hoạt động cũng mau phải kết thúc rồi chờ hoạt động kết thúc về sau ngoài thành không có những cái kia ma tộc chiến sĩ nói lại treo thưởng tìm phụ trợ tới phục sinh chính là dù sao bọn hắn cũng chính là ngã xuống đất ngoài thành chỗ không xa phụ trợ chạy tới vậy thuận tiện đến lúc đó đoán chừng một hai trăm kim tệ đều không cần liền có thể tìm tới phụ trợ đem bọn hắn phục sinh Liên một cái bờ lê ô tới nói tổn thất của bọn họ cũng không tính lớn chút tiền này bọn hắn vẫn là xuất ra nổi dù sao chơi game nha nào có người bất tử không phải là bị quái vật chặt người chính là bị bờ lê ô chém chết bọn hắn hiện tại chỉ là chết ở ngoài thành chỗ không xa cái này còn tính là tốt duy nhất để đại gia cảm thấy kinh ngạc chính là cái này ma tộc vệ tướng quân đạt đồ thế mà một cái ma thần ý chí kỹ năng liền có thể đoàn diệt nhiều như vậy tờ layer quả thực chính là mạnh đến không hợp thói thường mạnh như vậy bột phong vân công hội lại còn có thể đỉnh lấy đánh quả thực là đổi mới bọn họ nhận biết mặc dù không biết phong vân công hội cuối cùng là không phải có thể đem bột đánh nổ nhưng là chí ít hiện tại vậy đánh rớt bột 20% lượng máu nếu không bột cũng sẽ không thả ra ma thần ý chí kỹ năng tới bởi vì trước mắt vẫn chưa có người nào đem bột thuộc tính chia sẻ đến kênh bên trên cho nên bọn hắn chỉ biết bột rất mạnh còn là thế nào cái máy pháp bọn hắn là không biết đại gia chỉ có thể đi trên diễn đàn. Nhìn xem có người hay không, đem bộ thuộc tính phát ra tới đối với ma tộc vệ tướng Quân ạt đồ, thả ra đến ma thần ý chí kỹ năng, nộ thương rồi rất nhiều vô tội trở layer. Trương Sơn trừ thâm biểu tiếp núi bên ngoài, liền rốt cuộc không có ý khác. Bọn hắn còn phải tranh thủ thời gian, đem ạt đồ đánh nổ đâu. Nơi nào có còn không, quản được người khác. Bây giờ cách hoạt động kết thúc chỉ có không đến 10 phút. Mà ma, ma tộc vệ tướng Quân ạt đồ lượng máu, còn thừa lại 80%. Lại không bắt chút gấp lời nói, thật sợ là không thể tại hoạt động kết thúc trước đó, đem ạt đồ đánh nổ. Trương Sơn đám người bọn họ, không ngừng đem tổn thương, đánh về phía ạt đồ. Công hội bên trong cái khác chi viện lực lượng, vậy dần dần lao đến. Có chút cách gần đó công hội thành viên đã gia nhập thanh tiểu quái đội ngũ. Ngay tại đem bọn hắn ngoại vi vòng phòng ngự, từng bước mở rộng đến như những cái kia cách xa một chút công hội thành viên, bọn hắn cũng đang cố gắng tới gần đoán chừng rất nhiều công hội thành viên, không thể ở tại bọn hắn đem mặt đồ, đánh tới nửa vết chi trước, chạy tới chi viện. Nhưng là, phần lớn người hẳn là có thể đuổi kịp đến. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải là nói, thật sự cần toàn công hội người đều chạy tới chi viện. Ma tộc vệ tướng quân đạt đồ đại chiêu, tổn thương phạm vi là 100 giật. Bọn hắn chỉ cần đem vòng phòng ngự mở rộng đến 200 người trái phải, liền đầy đủ bọn hắn những người này đánh một người, cơ động rút lui. Muốn duy trì 200 người vòng phòng ngự, kỳ thật vậy không dùng được quá nhiều người. Có cái mấy ngàn người, không sai biệt lắm liền đủ rồi. Phong Vân Thiên Hạ sở dĩ tại công hội kinh bên trong, kêu gọi tất cả mọi người đều tới chi viện. Chẳng qua là, hắn không muốn quá phiền phức, lười nhắc lại đi chọn người, liền rứt khoát mọi người cùng nhau tới chi viện đi. Chờ chút đánh xong bột phát hưởng bao, người người có phần. Như vậy mọi người đều có tham dự cảm giác đối công hội thành viên mật thiết, cũng là có chỗ tốt nha. Nói tóm lại, bọn hắn bây giờ đánh bọn hành động, coi như thuận lợi. Chí ít trước mắt còn không có ra cái gì được rẻ, chỉ cần tiếp tục thuận lợi đánh xuống lời nói, bọn hắn tại hoạt động kết thúc trước đó đem ma tộc vệ tướng quân đạt đồ đánh nổ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trương Sơn bọn hắn đánh buôn, đánh được rất thuận lợi. Cái khác các thành trì đợi layer liền không có bọn hắn như thế ra sư rồi. Lần này các thành xoát ra tới buôn, đều là giống nhau như lúc. Giống như đương Dương Thành, cái khác các thành đại buôn cũng là ma tộc vệ tướng quân đạt đồ. Nhưng là cái khác các thành căn bản cũng không có, khiêu chiến sáu cấp thực tên bộ thực lực. Chứ đừng nói chi là giống đạt đồ mạnh như vậy thực tên bộ tiêu hết đại đa số thành trì, tại thử ra đạt đồ thuộc tính cùng kỹ năng về sau. Liên hoàn toàn mất hết ý nghĩ. căn bản là đánh không lại nha, mà lại thời gian hoạt động có hạn. Là ma tộc vệ tướng quân Lạc Đồ, xoát lúc đi ra. Khoảng cách hoạt động kết thúc, chỉ còn lại 15 phút thời gian. Coi như bọn vừa vận suất ở bên cạnh họ. Chút điểm thời gian này, bọn hắn vậy đánh không chết á chứ đừng nói chi là, bọn hắn căn bản là đánh không lại. Coi như cho hắn thêm nhóm 1 2 giờ, vậy đồng dạng là đánh không lại Lạc Đồ. Ma tộc vệ tướng quân Lạc Đồ, mỗi lần công kích 18 vạn tổn thương, cũng không phải đùa giỡn. Ai cũng chịu không được bột một thương. Liên xếp như dùng pháo hôi đi trổng, vậy không nhất định có thể trổng phải chết. Tại cân nhắc liên tục về sau, các thành liền từ bỏ đánh bộ ý nghĩ đều là vòng quanh một đi, tìm cách giạt đổ xa một chút địa phương cày quái. Mặc dù bọn hắn đánh không lại bổ sơ nhờ yên là hiện tại, dù sao vẫn là tại hoạt động thời gian, bọn hắn còn có thể soát thủ thành cống hiến nha. Chỉ cần soát tiến cống hiến bảng trước một vài tên, liền có thể nhận lấy nhị tinh bảo dương. Nhị tinh bảo dương mặc dù mở ra đồ vật đại bộ phận cũng đều lá rác rưởi, nhưng là chí ít so nhất tinh bảo dương còn mạnh hơn nhiều. Mà lại nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể mở ra điểm tốt đồ vật đâu. Dù sao hoạt động đã tiến hành rồi lâu như vậy có cơ hội chen vào bảng cống hiến trước một vạn tên nói đương nhiên vẫn phải là tranh thủ một lần đến như cái khác hoàn toàn không có cơ hội tranh bảng người bọn hắn có vẫn ở ngoài thành cậy quái có đã rời đi thành trì đi thiên môn quan cậy quái đi dù sao nếu như nếu bản về soát kinh nghiệm nói nhất định là đi thiên môn quan thực sự nhanh hơn nhiều thiên môn quan bên kia quái vật mặc dù thật không tốt soát nhưng là kinh nghiệm cho được nhiều a bây giờ đợi layer nếu như không có bắt buộc bình thường đều rất ít tại nhà mình thành trì hoạt động đương nhiên cũng không phải sở hữu thành trì soát ra tới ma tộc vệ tướng quân đại đồ đều không người đi đánh lam điền thành cùng an ấp thanh đã có người tại đánh theo thứ tự là Bá khí công hội cùng Chiến thần công hội Chiến thần công hội cũng không phải nói rồi trước mắt vẫn là trong trò chơi đệ nhất Đợi Lê Âu công hội nếu như bọn hắn tại nhà mình thành trì bên ngoài xuất hiện bột đều không đi đánh hoàn toàn đánh không nổi cái này người nha lại nói thực lực bọn hắn rất mạnh chứ không có một cái giống Trương Sơn nhân vật như vậy bên ngoài cái khác các phương diện thực lực đều muốn vượt xa Phong Vân công hội bọn hắn là hoàn toàn có thực lực đi khiêu chiến ạt đổ đến như có thể hay không tại hoạt động kết thúc trước đó đem bột đánh nổ vậy cũng không biết rồi còn có Lam Điền thành Bá khí công hội. Tại ạt đổ soát sau khi đi ra, cũng ở đây có thứ tự tổ chức đánh bùa Bá khí công hội mặc dù bị Trường Sơn bọn họ phong vân công hội đã kích qua mấy lần. Nhưng là thực lực còn tại, vẫn là trong trò chơi thứ hai công hội. Mặc dù Bá khí vương giả gần nhất giống như đê điều rất nhiều, nhưng là giống hắn lòng dạ cao như vậy người. Nhìn thấy nhà mình ngoài thành xuất hiện bọn, làm sao có thể không đi đánh? Bá khí vương giả thế nhưng là danh xưng trẻ con cứng đầu, không động vào cái đầu pha máu chảy, hắn đều sẽ không bay đầu. Lại nói, lấy Bá khí công hội thực lực, cũng không phải là nói liên nhất định đánh không chết tạp đồ, chỉ cần khả năng cần nhiều một chút thời gian. Lần trước quái vật công thành hoạt động, ba khí công hội chính là ép lấy hoạt động kết thúc trước đó đem hoạt động sau cùng đại bột đánh nổ. Lần này bọn hắn đương nhiên vẫn là muốn nếm thử một lần đến như có thể thành công hay không, vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Toàn bộ trò chơi, 21 tòa phó thành, lại thêm chấn ma thành. Lần này quái vật công thành hoạt động, hết thảy xuất ra 22 con ma tộc vệ tướng quân đạt đồ. Nhưng là, hiện tại chỉ có 3 tòa thành trì, còn tại kiên trì đánh bột các thành trì ở layer, sớm đã biết khó mà lui. Bọn hắn ba tòa thành trì đánh bột tiến độ Một mực bị các người chơi cho chú ý quái vật công thành hoạt động trong lúc đó, ngoài thành khắp nơi đều là tiểu quái, bọn hắn đánh bộ trước đó lại không thể dọn bãi. Bọn hắn đánh bộ hành động, tự nhiên sẽ bị cái khác tợ Layer nhìn ở trong mắt. Liền xem như tại đương dương thành cửa đông. Vừa rồi ma tộc vệ tướng quân đạt đồ, phóng ra qua một đợt ma thần ý chí kỹ năng, cũng không có, đem ngoài thành sở Hooter Layer đều đánh bại. Vẫn có người sống sót. Một tòa thành trì bên trong, trừ các đại công hội thế lực, dù sao vẫn là sẽ có một chút thực lực rất mạnh tán nhân tợ Layer. Bọn hắn trang bị tốt, thực lực mạnh ở ngoài thành, đỉnh lấy 60 cấp ma tộc chiến sĩ soát hoàn toàn không có áp lực, coi như ạt đổ phóng ra ma thần ý chí kỹ năng, vẫn hay là có người vượt qua được. Cách trương sơn bọn hắn chỗ không xa, vẫn có người ở cầy quái, cũng không có bị ạt đổ kỹ năng tổn thương, trôi đánh bại. Những người này một bên chú ý trương sơn bọn hắn đánh một tiến độ, một bên ở thế giới kênh bên trên thảo luận giao lưu. Kênh thế giới hoạt động lần này xoát ra tới đại bột cũng quá mạnh đi. sát thủ mãnh vừa rồi cầy quái thời điểm kém chút liền bị bột kỹ năng tổn thương tiêu diệt. huynh đệ có ý tứ gì? ngươi cũng ở đây đánh một sao? không có a, ta mẹ nó gặp xui xẻo tại đương dương thành ngoài cửa đông tẩy quái vừa vặn buột liền soát tại cửa đông phong vân công hội người cách ta chỗ không xa đánh buột buột phóng ra mà thần ý chí kỹ năng thời điểm nếu không phải trong đội ngũ phụ trợ huynh đệ ra sức lời nói vừa rồi liền treo người anh em ngươi vậy rất mánh nhá có thể gắng gượng qua một đợt buột kỹ năng tổn thương không đúng lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu đi các ngươi đương dương thành buôn đã bị đánh rơi 20% lượng máu sao đúng vậy a phong vân công hội rất mánh các ngươi là không biết bồ tát sáu lòng mạnh biết bao một mình hắn đỉnh lấy buột tổn thương hoàn toàn gánh vác ta đứng xa xa nhìn trên đầu của hắn tuốt ra tổn thương Mỗi lần đều là 16, 17 vạn trở lên. Cao như vậy tổn thương, hắn đều có thể hoàn toàn chịu nổi, quả thực quá mạnh mẽ. Thật mẹ nó biến thái. Mẹ nó Bồ Tát 6 nòng lượng máu, tại sao có thể có cao như vậy? Cái này không khoa học à? Nghe nói Bồ Tát 6 nòng, tại lần trước quốc chiến thời điểm, lấy được một cái thần khí cấp áo choàng. Hắn hiện tại lượng máu cao tới đáng sợ, liền không có hắn chịu không được buốt. Có phải thật vậy hay không nha? Ta tại sao không có nghe nói qua việc này, mà lại cũng không có tại trang bị bảng đến xem đến. Thức đốc, áo choàng không lên bảng trang bị. Tốt à, lập tức không nghĩ tới việc này là thật, ta trước đó cũng nghe phong vân công hội người nói qua. Mẹ nó, lão tử vẫn là mẫu lam áo choàng, bồ tát sáu nòng lại có thần khí áo choàng, đây cũng quá không công bằng rồi. chơi game ngươi theo ta giảm công bằng, ngươi để Âu Hoàng hướng chỗ nào ngốc nhà. đúng vậy a, chơi trò chơi gì đều sẽ có Âu Hoàng tồn tại. nhưng là bồ tát sáu nòng vật khí cũng quá tốt đi, chuyện gì tốt đều để một mình hắn chiếm. cái này có cái gì kỳ quái? đến từ làm đến kiện thứ nhất thần khí về sau, bồ tát sáu nòng liền bắt đầu một đường dẫn trước. ai, ai nói không phải đâu, trò chơi chính là như vậy. đi ở phía trước có thịt ăn, rơi vào phía sau chỉ có thể hít bụi. Ta nói các ngươi đều đừng chua, nói không chừng ngày nào cũng có thể vận khí bộc phát, làm ra một cái thần khí đến đâu. Cái này mẹ nó chính là nằm mơ, trừ phi phía chính thức công bố thu hoạch được thần khí phương pháp, nếu không, chúng ta mãi mãi cũng không biết thần khí là thế nào đến. Yên tâm đi, phía chính thức nhất định sẽ công bố, cũng không thể một mực để phong vân công hội nhất chi độc tú đi. Cũng đúng, chậm rãi chờ đi. Các ngươi kéo xa nha. Bá khí công hội cùng chiến thần công hội hiện tại đánh buột đánh được thế nào rồi? Có người biết không? Đánh được nát nhừ, ha ha. Có ý tứ gì? Đánh không lại sao? Ủy biết đâu. Dù sao ta là nhìn xem số lớn pháo hôi bị vùi dập giữa chợ, mà bột lượng máu sẽ không làm sao hạ hàng. Vãi lều, vậy bọn hắn chẳng phải là đánh không chết bột rồi. Đoán chừng là đánh không chết đi, thời gian hoạt động đã không nhiều lắm. Mẹ nó, nói như vậy. Lần này quái vật công thành hoạt động đại buột, chỉ có Phong Vân công hội có thể đánh được chết. Phong Vân công hội người, có thể đánh được chết bột sao? Dù sao thời gian hoạt động đã không nhiều lắm. Dương Dương thành huynh đệ, mau nhìn xem Phong Vân công hội tiến độ thế nào rồi. Bọn hắn có thể đánh được chết bột sao? Khẳng định đánh được chết ta, đều nhanh đánh tới nửa máu. Mẹ nó, chênh lệch lớn như thế sao? chúng ta an ủi thành cái này một bên chiến thần công hội ngay cả bột 20% lượng máu cũng không có đánh dụng có phải thật vậy hay không à chẳng lẽ chiến thần công hội qua nhiều năm như vậy vị trí thứ nhất muốn để đi ra cảm giác ở nơi này trong trò chơi bọn hắn không có phong vân công hội mà nha. vẫn là chiến thần công hội mạnh hơn một chút đi phong vân công hội cũng chính là bồ tát sáu nòng lợi hại nếu như bọn hắn không có bồ tát sáu nòng lợi nói khả năng ngay cả bá khí công hội cũng không bằng cũng đúng bồ tát sáu nòng chính là cái bờ UG giống như tồn tại lúc nào ta cũng có thể giống bồ tát sáu nòng như thế một người liền có thể chống lên một cái đại công hội Vậy cũng tốt. Đừng suy nghĩ, nằm mơ thời điểm cũng sẽ không có, ha <cười> ha. Trải qua đại gia tiếp tục không ngừng công kích, ma tộc vệ tướng quân Ặc đồ lượng máu đã bị bọn hắn đánh tới 50% nhiều. Lại đánh một hồi, bột liền muốn nửa máu. Những cái kia chạy đến chi viện công hội thành viên, hiện tại đã lần lượt đến. Bọn hắn ngay tại gia sức mở rộng vòng phòng ngự. Hiện tại bọn hắn ngoại vi vòng phòng ngự đã mở rộng à 400 ngựa, coi như chờ chút Ặc đồ đến nửa máu. Vậy đầy đủ bọn hắn vận động rời đi. Bất quá, mặc dù không gian đã đầy đủ, Phong Vân Thiên Hạ vẫn để cho nó công hội thành viên tiếp tục xuống lại tiếp tục đem vòng phòng ngự mở rộng dù sao bọn họ đều là cầy quái ở đâu soát đều là giống nhau trước tiên đem người tụ tập lại một chỗ tới vạn nhất chờ chút đánh bột thời điểm xuất hiện chút gì ngoài ý muốn nhân số nhiều cũng tốt ứng biến ít nhất phải có đầy đủ pháo hôi nha dù sao bọn hắn loại này quần thể đánh bột hành động cũng sẽ không bạc đái phổ thông công hội thành viên mỗi lần thu hoạch được trang bị người đều sẽ phát ra đối ứng vật phẩm giá trị 10% phần trăm hồng bao đối với phổ thông công hội thành viên tới nói nếu như vận khí tốt cũng là một bút không ít thu nhập nhìn xem bột lượng máu càng ngày càng tiếp cận lửa máu phong vân thiên hạ đối đại gia nói Chờ chút chúng ta rút lui trước, giữ lại một tổ phụ trợ cho 6 nòng tăng máu. Bởi vì bộ xung quanh tiểu quái đều bị ngăn cách bên ngoài. Chính Trương Sơn mặc dù có 18% hút máu hiệu quả, nhưng là không có tiểu quái lời nói. Hắn đánh ra mỗi lần công kích, chỉ có thể hút tới một lần tổn thương lượng máu đối mặt đạt độ hung mãnh như vậy tổn thương. Hắn hút trở về như thế điểm HP, hoàn toàn cũng không đủ. Vẫn phải là dựa vào phụ trợ cho hắn tăng máu mới được. Nếu không, hắn vậy định không được bao lâu. Loại kia bột đại chiêu kết thúc về sau đâu, chúng ta còn kịp cho 6 nàng đại lao tăng máu sao? Đoán chừng là không còn kịp rồi đi. Mặc dù sáu nòng đại lao có thể gánh vác được cả đô đại chiêu tổn thương, nhưng là đến tiếp sau tổn thương, hắn khẳng định chịu không được. Đúng vậy à, tại ạt độ phóng ra đại chiêu thời điểm, phụ trợ nhất định là chịu không được, chỉ còn lại sáu nòng đại lao một người, hắn có thể chịu tới chúng ta chạy tới tăng máu sao? Hẳn là không được, muốn chuẩn bị kỹ càng dự án. Thượng như lần trước đánh mạn nợ đồng dạng. Chuẩn bị tại sáu nòng đại lao sau khi ngã xuống đất, bên trên một đội người, trước đem ạt độ giữ chặt. Được, ta đến an bài. Phong Vân Tiên hạ cấp tốc từ công hội trong thành viên, rút ra vài trăm người, tạo thành mấy cái phá hồi đội. Tác dụng của bọn họ chính là tại Trương Sơn sau khi ngã xuống đất đem đemạt đồ ngăn chặn 10 giây. Bởi vì, nếu như Trương Sơn ngã xuống đất lời nói, hắn cũng không thể lập tức phục sinh. Phải dựa vào phát động trọng sinh bị động phục sinh, cái này cần muốn qua 10 giây đồng hồ thời gian mới được. Trong đoạn thời gian này, coi như phụ trợ khởi tử hồi sinh kỹ năng, vậy không cứu sống hắn. Bởi vì hắn cũng không có treo, hắn còn có cái mạng thứ hai. Không có chết người, đương nhiên liền không có bị phục sinh nói chuyện đến như nói, Trương Sơn khiêng qua bột một đợt đại chiêu tổn thương về sau. Tại không có phụ trợ tình huống dưới, có thể hay không lại khiêng một hồi, Ado đến tiếp sau tổn thương đối với cái này cái vấn đề. Chính Trương Sơn cũng không thể xác định, bởi vì hạt đồ xung quanh cũng không có tiểu quái để hắn hút máu, vì không ảnh hưởng những người khác tổn thương phát ra. Tiểu quái đã bị công hội thành viên ngăn cách tại vòng phòng ngự bên ngoài. Hắn hiện tại mỗi lần công kích chỉ có thể hút tới bụng trên người một lần máu, không có bắn nảy bị động phối hợp hút máu. Trương Sơn hút máu hiệu quả phải kém quá nhiều, nhưng là cũng không phải nói liền hoàn toàn không có khả năng chịu đổi. Hắn vẫn có cơ hội, có lẽ sẽ không ngã xuống đất. Dù sao hắn bây giờ hút máu năng lực tại làm đến sinh mệnh chuyên chú kỹ năng bị động về sau lại để cao một chút. Hắn hiện tại đánh vào hạt đồ tổn thương. Có hơn năm vạn. Liền xem như chỉ có một lần hút máu, cũng có thể hút tới hơn một vạn lượng máu. Mà lại hắn tốc độ đánh xo so à độ, phải nhanh hơn không ít. Ạt đồ đánh hắn một lần, hắn có thể đánh ra 2 3 lần tổn thương. Nói cách khác, tại không có phụ trợ tình huống dưới, Ạt đồ mới đánh dụng trương sơn 16 17 vạn máu, hắn liền có thể hút trở về 3 4 vạn. Mặc dù cái này còn kém rất xa. Nhưng là, hắn cũng không cần kiên trì quá lâu a tại Ạt đồ phóng ra xong đại chiêu về sau, những cái kia phụ trợ rất nhanh liền có thể xông lên cho hắn tăng máu. Cái này khoảng không, tối đa cũng liền 1 2 giây thời gian. Hắn là có khả năng chịu nổi đương nhiên. Phong Vân thiên Hạ sớm làm tốt an bài, cũng là rất có cần thiết. Làm nhiều một tay chuẩn bị, luôn luôn tốt. Nếu không, vạn nhất hắn thật không có đứng vững lời nói, kia không muốn là lộn xộn rồi. Chương 434, thần bí kiếm gãy. Chương 434, thần bí kiếm gãy. Tại Phong Vân thiên Hạ, an bài tốt hết thảy về sau, đại gia tiếp tục công kích bọn sợ cùng không lâu lắm, ma tộc vệ tướng quân đạt đồ lượng máu, lập tức liền muốn hạ xuống đến 50%. Phong Vân thiên Hạ đối đại gia nói, "Chúng ta trước lui ra, phụ trợ một đội lưu lại." Phong Vân Tiên Hạ sau khi nói xong, những người khác cấp tốc lui lại đến phẳng cách hạt đổ 100 giật bên ngoài địa phương hiện trường chỉ để lại trương sơn một người tại tiếp tục công kích bột quỳnh có một đội phụ trợ một mực đi theo bên cạnh hắn cho hắn tăng máu cái này đội phụ trợ nhất định là phải ngã bọn hắn tương đương với pháo hôi chờ bên dưới hạt đổ thả ra đại chiêu thời điểm những người này nhất định là muốn bị vùi dập giữa chợ đây cũng là chuyện không có cách nào khác cũng không thể chỉ để lại trương sơn một người đi nếu như chỉ còn lại một mình hắn lời nói hắn vậy chịu không được bột an nếu như không có phụ trợ cho hắn tăng máu lời nói nói không chừng không đợi đến hạt đổ phóng ra đại chiêu hắn liền phải cút trước. Hiện trường mặc dù chỉ còn lại Trương Sơn một người, tiếp tục tại công kích bộ sở nhờ ên là một mình hắn tổn thương, vậy vô cùng mạnh. Không lâu lắm, liền đem Mạt Đồ đánh tới nửa máu. Trương Sơn cấp tốc mở ra đại chiêu Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng. Thiên Thần Hạ Phàm gia tăng toàn thuộc tính 100%. Nháy mắt liền để lượng máu của hắn, đề cao đến hơn 1 triệu đồng thời lực công kích cùng tốc độ công kích cũng lớn biên độ đề cao. Làm Mạt Đồ lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm. Chỉ thấy nó manh đem trường hư đâm về hư không. Thương khung đều giống như tại vỡ ra, một đạo ma long hư ảnh, tại hư không bên trong như ảnh như hiện. Ma long hư ảnh từ trên trời giáng xuống to lớn long chảo che khuất bầu trời, hướng trương sơn vị trí, chụp lại. tổn thương 429.068, một đạo cao đến 42 vạn tổn thương tại trương sơn trên đầu toát ra. hắn thanh máu gần như trong ngay mắt, liền bị ạt đồ đại chiêu tổn thương, cho đánh rất một nửa đến như nguyên bản sau lưng hắn, cho hắn tăng máu phụ trợ, sớm đã bị vùi dập giữa trợ rời đi. mà cái khác phụ trợ, tại vừa rồi đi theo phong vân thiên hạ bọn hắn, một đợt tối lui. bọn hắn muốn tiến lên, cho trương sơn núi liền tăng máu lợi nói, chí ít cũng được muốn hai ba giây đi. tạm thời không có người có thể giúp đạt được hắn, nếu như không muốn ngã xuống đất lợi nói. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn hút máu hiệu quả, đến gắng gượng qua cái này 2 3 giây rồi. Trương Sơn cấp tốc mở ra cùng nhiệt kỹ năng, điên cuồng phát ra. Tại mở ra cùng nhiệt kỹ năng về sau, tốc độ công kích gia tăng 100% tiếp tục 5 giây. Mặc dù cùng nhiệt kỹ năng tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng là Trương Sơn cũng không cần thời gian quá dài. Hắn chỉ cần lại kéo 2 3 giây, chờ đến phía sau phụ trợ chạy tới, cho hắn nối liền tăng máu là được. Nguyên bản 1 giây đồng hồ thời gian, hắn liền có thể đánh ra 2 3 vết thương đạn bắn hại. Tại mở ra cùng nhiệt kỹ năng về sau, Trương Sơn mỗi giây, không sai biệt lắm có thể đánh ra 5-6 vết thương đạn bắn hại. Thừa dị phạt đồ, đến tiếp sau tổn thương, còn không có đánh tới trên người của hắn thời điểm. Trương Sơn nhanh chóng đem lượng máu hút trở về một chút. A Đồ tại phóng ra đại chiêu về sau, theo sát lấy một chiêu vô ảnh thương đâm hướng Trương Sơn. Tổn thương 169997. Bất quá ảnh hưởng không lớn, lượng máu của hắn còn thừa lại 1/3. Mà lại tại mở ra cùng nhật kỹ năng về sau, hắn hút máu tốc độ cũng rất nhanh. Tạm thời còn có thể chịu được. Nhưng là vậy đỉnh không được bao lâu. Nếu như A Đồ tiếp tục công kích hắn muốn, năm lần lời nói dựa vào chính hắn hút máu, thật là có điểm hút không đến. dù là hắn đồng thời mở ra đại chiêu cùng cùng nhiệt kỹ năng, cũng không được đúng vào lúc này. vừa rồi thối lui công hội đại lão, cấp tốc vọt lên. trong đội ngũ những cái kia phụ trợ, đang đến gần đến, có thể cho trương sơn tăng máu khoảng cách về sau. liên điên cùng cho hắn suất máu. tại một đám phụ trợ nỗ lực. cuối cùng là đem trương sơn lượng máu, mang lên một chút đem hắn lượng máu, mang lên khỏe mạnh trạng thái. nhìn thấy trương sơn tại trọi cứng một đợt buột đại chiêu về sau, thế mà cũng không có ngã xuống đất. Những người khác cấp tốc tiến lên công kích Bộ Sma ở trận phụ trợ nghề nghiệp, thì tiếp tục cho Trường Sơn tăng máu, một mực cho hắn thêm đến đầy trạng thái. "Quá, Sáu Nòng Đại lao quá biến thái đi, chọi cứng một đợt bột đại chiêu, cũng không có ngã xuống đất. Đây chính là thực tên bột a. Thật sự quá mạnh, quả thực so bột còn muốn mạnh. Thật sự là đại biến thái. Siêu cấp quá biến thái, hắc hắc. Sáu Nòng Đại lao cái này đại chiêu, thật sự là mạnh. Kia là đương nhiên, toàn thuộc tính đề cao 100% đó là đương nhiên mạnh. Đặc biệt là Sáu Nòng Đại Lão bản thân thuộc tính, liền phi thường cao. Đúng vậy a, phối hợp hắn cao như vậy thuộc tính" quả thực chính là tuyệt phối. Các ngươi biết rõ cái gì? Đây cũng chính là xung quanh không có tiểu quái, Nếu không, sáu nòng đại lão một người đều có thể đem ạt đồ đánh nổ. xác thực, hắn cái kia bắn này kỹ năng phối hợp bên trên hút máu đặc hiệu, thật vẫn có khả năng, không dùng phụ trợ, liền có thể gánh vác bộn tổn thương. Bắn này bị động tốt như vậy kỹ năng, vì cái gì ta liền không có đâu. Ngươi có thể cùng sáu nòng đại lão một dạng sao? Ai, giữa người và người trinh lệnh, làm sao lại lớn như vậy chứ? Mấu chốt là trinh lệnh còn càng lúc càng lớn, làm cho ta đều có chút không muốn chơi trò chơi này, quá đã kích người. Ha ha, thói quen là tốt rồi cũng đúng, ta đều bị sáu nòng đại lão cho đã kích thói quen. Đừng nói nhảm, đánh nhanh một chút. Tận lực tại ạt đổ thả ra cái thứ hai đại chiêu trước đó, đưa nó đánh nổ. Cái này có chút khó đi. Khó cái quọng lông, không phải liền là 200 triệu máu sao? Chúng ta như thế nhiều người một đợt đánh, rất nhanh. Thêm dầu, cố lên, đánh nhanh một chút. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, tham dự công kích một người, đại khái là 2, 300 người. Theo chi viện công hội thành viên, lần lượt đến. Phong Vân Tiên hạ lại điều vài trăm người, một đợt tới đánh bổ thẳng đến ạt đổ xung quanh, đã hoàn toàn chạm không dưới người mới thôi. Bọn hắn hiện tại đã có gần ngàn người một đợt tại công kích ạt độ. Ạt độ mất máu tốc độ càng lúc càng nhanh. Có lẽ thật là có khả năng, tại ạt độ thả ra cái thứ hai đại chiếu trước đó, liền đem nó đánh nổ. Tại gần ngàn người tiếp tục công kích đến, ma tộc vệ tướng quân ạt độ lượng máu nhanh chóng hạ xuống 50, 40%, 30%. Tại trong lúc này, ạt độ lại triệu hoán một lần ma thần hư ảnh. Bất quá lần này cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại đương Dương thành ngoài cửa đông, còn sống ở layer. Trước đó có thể ứng đến qua một đợt ma thần ý chí kỹ năng tổn thương. Hiện tại đương nhiên cũng được, gắng gượng qua đợt thứ hai tổn thương chứ phi là đặc biệt xui xẻo người, tại ạt đồ triệu hoán ma thần hư ảnh thời điểm, vừa lúc là không máu. Vậy liền không có cách, trực tiếp liền bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất, phụ trợ coi như muốn cho hắn tăng máu, vậy thêm không đến. Những người khác cơ bản đều có thể chịu nổi đợt thứ 2 bột ma thần ý chí kỹ năng, trôi qua về sau. Phong Vân công hội trên cơ bản liền không có ngã mấy người. Tỷ gây nên vẫn còn lưu tại ngoài cửa đông, cày quái cái khác tở layer. Vậy khá tốt, chỉ có số ít người ngã xuống đất đương nhiên, chủ yếu là hiện tại cũng không có bao nhiêu tở layer, còn tại ngoài cửa đông tẩy quái. Trừ bộ Phong Vân công hội người bên ngoài, Hiện tại vẫn còn lưu tại, ngoài cửa đông quái quái ở layer, đoán chừng ngay cả một vạn người cũng chưa tới. Sóng lớn đại cát, còn dư lại đều là nhân vật lợi hại. Những người này đương nhiên là sẽ không dễ dàng ngã xuống đất. Lại một lần nữa vượt qua một đợt bột kỹ năng về sau. Trương Sơn nhìn một chút thời gian. Bây giờ cách quái vật công thành hoạt động kết thúc, còn có 6 phút không đến. Bất quá, lúc này ma tộc vệ tướng quân Ặc đồ lượng máu, chỉ còn lại 30 đầy đủ bọn hắn đem bột đánh bể. Bọn hắn nhóm chỉ dùng đại khái 5 phút, liền đánh một chút rơi mất cả đồ, 70% lượng máu. Mà lại trung gian vị chánh nễ, Ặc độ đại chiêu tổn thương trừ trương sơn bên ngoài, những người khác còn ngừng, một đoạn thời gian công kích. A Đồ còn dư lại 30% lượng máu. Thuận lợi, hai người bọn họ 3 phút thời gian, hoàn toàn liền có thể đánh được rơi. Ha ha, A Đồ không xong rồi, tốc độ đưa nó đánh nổ. Đáng tiếc đẹp trai như vậy một con tốt sẽ bị chúng ta đánh chết. Vãi lều, ngươi đây là không xuống tay được sao? Ngươi khoan hay nói, thật là có chút không xuống tay được. Ngươi nếu là không muốn đánh lời nói, liền lăn đi một bên cày quay đi, ít đi ngươi nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Nói đùa, ta chỉ là có chút không đành lòng, không nói không tiếp tục đánh a. Vậy ngươi còn nói cái cọc lông Tốt chờ mong a, chúng ta lại muốn đánh nổ một con thực tên muộn, không biết lần này sẽ cho chúng ta tuôn ra dạng gì tốt đồ vật. Cái gì đồ vật cũng không quan hệ, ta chỉ cần thần khí nhiệm vụ phẩm. Ngươi yêu cầu này có chút quá cao đi. Ta nói, các ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì? Cho dù có tốt đồ vật, cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Lần này khẳng định vẫn là sáu nòng đại lao trước tuyển a. Cũng đúng, không liên quan gì đến ta. Để sáu nòng đại lao trước tuyển, ta không có nửa điểm ý kiến. Nếu như không có sáu nòng đại lao lời nói, liên bang đem chúng ta mạng giả liều mạng, vậy đánh không chết tạt đồ. Đúng vậy a, không nói trước đánh được hay không vấn đề thời khắc mấu chốt khẳng định không đủ. Nếu như không có người đứng vững ạt đổ tổn thương lời nói, chúng ta căn bản là không đánh được bao nhiêu tổn thương phát ra. Ai nói không phải đâu, muốn dùng pháo hôi chống bút, quá không đáng tin cậy, rất dễ dàng làm lấy làm lấy liền sập bản. Hắc hắc, các ngươi biết sao? Ba khí công hội vừa rồi liền sụp đổ, chủ lực của bọn họ thành viên cơ hồ đều bị ạt đổ chém ngã rồi. Làm sao lại? Coi như không ai chịu nổi ạt đổ tổn thương, nhưng là bọn hắn có nhiều như vậy pháo hôi, vì cái gì không có giữ chặt bút? Dựa vào pháo hôi giữ chặt bút, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, tiêu hận tất cả đều là loạn. Một lần không có chú ý bụt liền xuống lại, đem chủ yếu phát ra lực lượng chém. Ha ha, đánh bột vẫn là chúng ta thoải mái, cho tới bây giờ liền không có đụng phải hàng cứng. Tia là đương nhiên, cứng hơn nữa bột, cũng không có sáu nòng đại lao cứng rắn. Các ngươi nói, chúng ta đánh xong cái này ạt đổ về sau, còn có thể đi đánh chấn ma thành con kia sao? Người anh em, không nên nghĩ quá nhiều. Ngươi đây là ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Không đánh được, có thể đem cái này ạt đổ giải quyết. Chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy a, thời gian không đủ. Chúng ta căn bản là không kịp đem chấn ma tộc thành con kia lại đánh bạo. Chủ yếu là chấn ma thành bên kia bột đều có một cái thánh ma bảo hộ trạng thái, giảm tổn thương 50%. Ở nơi đó đánh buột, rất tốn thời gian. Đều đừng có năng động, coi như không có thánh ma bảo hộ trạng thái, chúng ta cũng không có đầy đủ thời gian đi chấn ma thành đánh buột. Cũng đúng, chờ chúng ta đem cái này hạt độ đánh nổ về sau, đoán chừng khoảng cách hoạt động kết thúc, cũng liền còn lại 3-4 phút, hoàn toàn không đủ thời gian lại đi đánh một cái khác thực tiên buột. Tôn gia, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào cái này hạt độ, có thể quá nhiều cho chúng ta, tôn ra mấy món tốt đồ vật rồi. Tốt nhất cho chúng ta đi lên 3 năm kiện thần khí nhiệm vụ phẩm. Ha ha, ngươi thực có can đảm nghĩ Tiếc là đương nhiên, người lớn bao nhiêu gan, đất có bao lớn sinh. Mượn ngươi cắt luôn, chúng ta thần khí, liền rơi vào cái này ạt đổ trên người. Thêm dầu, cố lên, đánh nổ nó. Tại một đám người tấn mãn công kích đến, ạt đổ lượng máu càng rơi càng nhanh, rất nhanh liền bị bọn hắn đem lượng máu đánh tới 20%. mươi Bột tiến vào cuồng bạo trạng thái, cuồng bạo trạng thái dưới ạt đổ, da thương tốc độ càng nhanh, tổn thương càng cao. Nguyên bản ạt đổ vô ảnh thương kỹ có thể, tại mỗi thương đâm ra đến thời điểm, chính là không nhìn thấy thương ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hạt đổ, không ngừng vung vẩy chường thương. Sau đó chính là trương sơn trên đầu. Không ngừng toát ra mức thương tổn, tại ạt đồ tiến vào cuồng bạo về sau, ạt đồ đem trưởng thương vung vẩy được càng nhanh. Trương Sơn trên thân toát ra mức thương tổn, vậy càng ngày càng cao, càng ngày càng tập hợp. Bất quá, điều này cũng không có gì quan hệ. Trương Sơn lượng máu rất cao, không được nói ạt đồ, mỗi súng bắn ra tổn thương chỉ có 20 vạn không đến. Coi như nó mỗi một súng bạo kích, vậy không có khả năng dây được rơi Trương Sơn. Chỉ cần không phải bị miểu sát. Dựa vào Trương Sơn sau lưng một đám lớn phụ trợ, tự cấp hắn tăng máu. ạt đồ coi như đánh ra tổn thương cao đến đâu, lại nhanh, vậy không có khả năng đánh được chết hắn. Ngược lại là tại cuồng bạo về sau, ma tộc vệ tướng quân ạt đồ, phong ngự giá trị trở nên càng thêm yếu ớt. Bọn hắn hiện tại đánh ra mức thương tổn, cũng biến thành càng cao đánh bội tiến độ, cũng liền trở nên nhanh hơn. Ma tộc vệ tướng quân ạt đồ lượng máu, hạ xuống được càng lúc càng nhanh 20-10% 5%. Trông thấy ạt đồ lượng máu, lập tức liền muốn bị đánh tới không máu. Trương Sơn cấp tốc triệu ra gấu trúc viên, cũng không chế gấu trúc viên tiến lên. Là ma tộc vệ tướng quân ạt đồ thanh máu, bị đánh không tới điểm. Trương Sơn lập tức khống chế gấu trúc viên, nhắm ngay thời cơ, sử dụng liên kích kỹ năng, gấu trúc viên cơ, nó kia nho nhỏ lòng bàn tay liên tục bảy lòng bàn tay đánh ra, một lần hành động đem ạt đồ lập bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng Phong Vân tiến hạng, bù tát sáu nòng, tâm theo ta động, thành công đánh giết ma tộc vệ tướng quân ạt đồ. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công huân 100. trăm. Ha ha, cuối cùng là đem ạt đồ đánh bể, chúng ta lại đánh nổ một con thực tên bột, là chúng ta quá mạnh mẽ sao? Vẫn là nói thực tên bột quá yếu, cảm giác không có gì tính khiêu chiến a. Đánh nổ bột cùng ngươi cái gà mờ, có quan hệ gì sao? Ngươi chẳng qua là đứng ở nơi đó chặt gỗ cỏ. Đúng vậy a, bột mạnh yếu, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào, chúng ta chẳng qua là ngấp đứng có sáu nòng đại lão đỉnh lấy bộ tổn thương chúng ta cũng chính là chỉ cần đánh một chút tổn thương phát ra cái gì thao tác đều không cần đơn giản vô cùng chỉ cần là sáu nòng đại lão có thể chịu nổi bớt kia đều không phải sự ai một đoàn đội thế mà một mực dựa vào một thợ săn tới làm chủ thản quả thực là thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp xỉ nhục <cười> hắc hắc ngươi đây là tại chế rêu ai đây nghe nói như thế phong vân tiểu thư ký cũng không thoải mái rồi mẹ nó là hắn không muốn lên tới chống đỡ bao sao hắn cũng rất muốn đi khiên bộ tổn thương nhưng mà hắn căn bản là chịu không được ga cái này lại có biện pháp nào đâu mặc dù tiểu thư ký lấy được một cái thần khí cấp tầm phuấn, so với cái khác thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp tới nói đã coi như là mạnh lên một mạng lớn, nhưng là hắn một mực không có làm đến tốt áo choàng. Hiện ở trên người hắn áo choàng vẫn là 35 cấp màu lam áo choàng đâu. Hắn cũng muốn đổi thành màu tím áo choàng nha. Thế nhưng là căn bản là không lấy được a muốn mua đều không chỗ nào bán đi. Hoàn toàn không có bán. Phòng đấu giá bên trên cũng không tìm tới màu tím áo choàng. Không có tốt áo choàng, lượng máu liền sách không đi lên. Phong Vân tiểu thư ký lượng máu hiện tại cũng chỉ mới vừa 10 vạn ra mặt. So với Trương sơn hơn 50 vạn lượng máu tới nói, thật sự là kém đến quá xa. Một cái áo choàng trinh lệnh, để hắn cái này lúc đầu rất có tiền đồ thủ hộ chiến sĩ, nhưng vẫn cũng không có tồn tại cảm. Mỗi lần đánh bột thời điểm, hắn cũng chỉ có thể chen lẫn trong cái khác cận chiến nghề nghiệp trung gian, làm cái thông thường tay chân đây là hắn trang bị đủ tốt. Mặc dù là thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, nhưng là tổn thương phát ra, vậy không thể so người khác kém bao nhiêu. Nếu không, khả năng ngay cả bọn đều muốn hôn không lên rồi. Ha ha, tiểu thư cứ gấp. Tiểu thư ký không nên gấp, ngươi yếu không phải lỗi của ngươi chỉ là sáu nòng đại lao quá mạnh mẽ mới làm nổi bật lên ngươi rất yếu. Hắc hắc, lời này có lý, tại sáu nòng đại lao phụ trợ bên dưới, chúng ta đều là yếu gà. Nhìn thấy tiểu thư ký khó chịu, cái khác càng là treo chọc nội kình. đều đừng nói nhảm, lão đại mau nhìn xem, à đồ bạo cái gì tốt đồ vật không? Cái này còn cần nghĩ, nhất định phải có tốt đồ vật nhà, à đồ thế nhưng là thực tên một đâu. Ta thần khí, nhanh đến trong trận tới. Phong vân tiên hạ không để ý đến những này vô bước, trực tiếp đem rơi xuống vật phẩm, toàn bộ biểu hiện ra tại công hội kênh bên trên. Trường Sơn nhìn một chút, phong vân thiên hạ biểu diễn ra vật phẩm. Ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu. Những này thường quy đồ vật, không đáng giá nhất tới, cũng chính là mấy vạn kim tệ sự, không ai sẽ để ý những thứ này. Mấu chốt nhất là đằng sau, còn có cái gì đặc thù vật phẩm. Lần này ạt đồ, không để cho bọn hắn thất vọng. Chứ tuân gia một cái thần khí nhiệm vụ phẩm bên ngoài, còn bổ sung tuân gia một cái màu tím áo choàng. Bất quá, màu tím áo choàng tuy tốt, nhưng lại ạt đồ tuân gia đến áo choàng, kia là 60 cấp trang bị. Hiện tại công hội bên trong đại lão, ngay cả cấp 40 cũng chưa tới 60 cấp trang bị, cách bọn họ quá xa vời đương nhiên, chỉ cần là màu tím áo choàng, sẽ không có người sẽ lép bỏ coi như tạm thời không dùng được, cũng có thể trước thả nhà kho tôi lấy. Chờ đến 60 cấp thời điểm, vậy cũng không cần lại đi làm áo choàng rồi áo choàng là 60 cấp, đại gia hiện tại không dùng được. Nhưng là thần khí nhiệm vụ phẩm, hiện tại liền có thể cần dùng đến á thần khí là không có đẳng cấp hạn chế. Chỉ cần đem thần khí chữa trị hoàn thành, liền sẽ theo trở lỡ đẳng cấp tăng lên. Quả thực chính là nhà ở lữ hành thiết yếu. Ha ha, quả nhiên là có thần khí nhiệm vụ phẩm. Đáng tiếc chỉ có một kiện, hoàn toàn không đủ chi a. Đừng quá lòng tham, có một cái là tốt lắm rồi, từ từ sẽ đến. Đúng nha, đã biết đủ đi có thể tuôn ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, vận khí của chúng ta đã rất tốt. Cũng đúng, cũng không phải là nói, thực tên bọn đều sẽ tuôn ra thần khí nhiệm vụ phẩm, chúng ta trước kia liền đánh qua hai ba con, không, có tuôn ra tới. Quản nó chi, có một cái tính một cái, đều nói được rồi, kiện thần khí này nhiệm vụ phẩm, các ngươi không muốn cùng ta đoạt, xin mọi người cho ta cái mặt mũi. Ngươi mặt thật to lớn, chẳng lẽ là đem cái mông làm mặt dùng sao? Đúng đấy, ngựa không biết mặt dài, muốn thần khí liền đều bằng bản sự. Choa a, các minh đệ đừng cạnh tranh nội bộ nha, một người một cái đến, sắp xếp xếp hàng ăn quả quả, ha ha. Năm mơ đi thôi lại nói kiện thần khí này nhiệm vụ phẩm là cái gì người nghiệp nha ta làm sao lại không có thấy rõ đâu Thức nốc viết cái này rõ ràng ngươi còn xem không hiểu sao chính là chính là kiếm gãy hai chữ ngươi vậy xem không hiểu à đại gia phải hiểu người anh em này khả năng không biết chữ thảo ta liền nói một chút các ngươi còn tới kinh rồi trương xuân nhìn món kia thần khí nhiệm vụ phẩm miêu tả thần bí kiếm gãy đặc thu vật phẩm đây là một đoạn kỳ quái kiếm gãy tản mát ra khí tức thần bí không ai biết rõ nó đến từ đâu thì có ích lợi gì xin cầm lấy nó hướng nhân sĩ biết chuyện nghe nó đi Kiện thần khí này nhiệm vụ phẩm miêu tả, Viết Phi thường rõ ràng đây là một thanh kiếm ở nơi này trong trò chơi, sử dụng kiếm nghề nghiệp, chỉ có ma kiếm sĩ cùng đạo sĩ. Bất quá đạo sĩ dùng pháp kiếm bình thường là phi kim loại chế phẩm, mà kiện thần khí này nhiệm vụ phẩm, từ vẻ ngoài đến xem, hẳn là kim loại chế luyện. Cũng liền nói, kiện thần khí này nhiệm vụ khí, tại đem thần khí nhiệm vụ giải quyết về sau, hẳn là có thể thu được một thanh. Ma kiếm sĩ sử dụng thần khí cấp trưởng kiếm đây là bọn hắn làm được thanh thứ hai, ma kiếm sĩ thần khí cấp vũ khí. Lần trước bọn hắn liền làm đến qua, một cái ma kiếm sĩ dùng thần khí nhiệm vụ phẩm kỳ quái tới vậy. Cuối cùng bị Tâm theo ta động đập đi để Phong vân nhất đao quả thực kiếm được một thanh lớn. Lần này thần khí nhiệm vụ phẩm, đại gia không cần phải nói cũng biết, nhất định là về trương xuân rồi. Bọn hắn ai muốn lời nói, vậy liền đưa tiền đây mua đáng tiếc Tâm theo ta động. đã có thần khí cấp vũ khí ít đi hắn cái này tự hào. Còn giữ lại những cái kia lại lão, mặc dù cũng rất tiền, nhưng là sợ không có Tâm theo ta động, như vậy ra sức cá khả năng bán không ra quá cao giá tiền, mà lại hiện tại thần khí càng ngày càng nhiều, có chút muốn bị giảm giá trị khuynh hướng. Được rồi, hiện tại bắt đầu phân phối vật phẩm vẫn là theo trước đó quy củ cũ, theo phát ra xếp hạng phân phối vật phẩm. Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, đem trận này bột chiến phát ra xếp hạng, phô bày ra tới. Không cần phải nói, Trương Sơn nhất định là xếp tại đệ nhất, mà lại thương tổn của hắn tổng số, vượt qua xếp tại thứ 2 tâm theo ta động, không sai biệt lắm có gấp 10. Trương Sơn không chỉ là lực công kích, so tâm theo ta động, cao hơn gấp 4 5 lần. Hắn tốc độ công kích, vậy còn nhanh hơn tâm theo ta động được nhiều. Tâm theo ta động mỗi chém ra một kiếm, Trương Sơn đều có thể đánh ra hai thương tổn thương, cho nên giữa bọn hắn tổn thương trên lệnh mới có thể lớn như thế. Phong Vân nhất đao tổn thương, vậy cũng không tệ lắm, chỉ là so tâm theo ta động, muốn ít một chút điểm. Dù sao, nếu bản về tiếp tục phát ra lời nói, Ma kiếm sĩ nghề nghiệp so với cường chiến sĩ tôi nói, trời sinh liền có ưu thế. Cường chiến sĩ chỉ là trong nháy mắt buộc phát cao. Tiếp tục tính liền muốn kém một chút. Mà ma, ma kiếm sĩ nghề nghiệp kỹ năng nhiều, tiếp tục tính mạnh hơn một chút. Phong Vân Tiên Hạ bắt đầu dựa theo phát ra xếp hạng phân phối vật phẩm. Hắn đem thần bí kiếm gãy phân phối cho Trương Sơn. Trương Sơn tại cầm tới kiếm gãy về sau, liền mở ra đầu giá hình thức, cũng tại công hội kênh bên trong, đánh một đợt quảng cáo. Đi qua đường, đừng bỏ qua, một cái thần khí tại trò chơi kiếp sống bên trong, sẽ vĩnh viễn thuộc bạn ngươi. Hắc hắc. Ngoa Sáu nòng đại lao muốn hay không đen như vậy a, lại còn lên quảng cáo. Chúng ta không muốn quấn, đừng để sáu nòng đại lao âm như đạt được. Không sai, nói rất có đạo lý. Vậy ngươi cũng không cần vô đi. Ha ha, kéo nhiều như vậy làm gì? Ta ra 50 triệu kim tệ. Mẹ nó, thế mà làm đánh lén, đây là đấu giá, ngươi đánh lén có tác dụng quái gì à? Cái này cần dựa vào kim tệ nói chuyện, ta ra 80 triệu. Một hức kim tệ. Các ngươi đừng đi, thần khí lần sau sẽ có, không nên đem giá cả làm như thế cao nha. Không có kim tệ, ngươi liền đứng sang bên cạnh, kéo nhiều như vậy làm gì? Đúng vậy nha. 120 triệu kim tệ. Ai, các ngươi nhu phê, ta không vô. Ta vẫn là chờ lần sau soát tiểu quái thời điểm, nhìn có thể hay không tuân gia thần khí nhiệm vụ phẩm tới đi, tiết kiệm một chút tiền. Ý nghĩ này tốt, trên tinh thần ủng hộ ngươi. Không sai, người vẫn là phải có mộng tưởng, ta ra 150 triệu kim tệ. 200 triệu, mẹ nó, thiền tiêu vật đều muốn không còn. Gọi cái quồng lông, 200 triệu năm. Ai, các ngươi thật sự là quá cuốn, ta ra 2,8 triệu, 8, lại có người thêm lời nói, ta liền không muốn. Mã, muốn ác như vậy sao? Cái này đều nhanh muốn 300 triệu kim tệ. Làm giá cả gọi vào hai triệu tám vạn ngàn kim tệ về sau, đại gia liền nghĩ phát hỏa. mặc dù công hội bên trong đại lao không ít, một hai ước kim tệ, đối bọn hắn tới nói, khả năng thật chỉ là trong một khoảng thời gian tiền tiêu vặt, nhưng là hai trăm triệu kim tệ, giá cả thật sự đã rất cao, liền xem như tiền tiêu vặt, vậy cũng phải tiêu xài tiết kiệm một chút không phải. dù sao không phải mỗi người đều sẽ giống tâm theo ta động, như thế hào khí. lần trước tâm theo ta động, thế nhưng là bỏ ra 500 triệu kim tệ, mới từ phong vân nhất đao trên tay, đem thần khí nhiệm vụ phẩm đập tới tay, lần này còn kém xa đoán chừng hai triệu tám khả năng đã đến cực hạn. Bất quá cái giá tiền này, Trương Sơn đã rất hài lòng. Cái này nếu là phóng tới chơi game trước đó nói, trên người của hắn toàn bộ tài sản, cộng lại cũng liền hơn 10 vạn. Cùng mức chữ cái này khái niệm, trên lệnh phải có cách xa vạn dặm xa. Cái này còn có cái gì không hài lòng đâu? Thấy không người, tăng giá nữa. Trương Sơn mở miệng nói ra. 200 triệu 8 kim tệ lần thứ nhất, còn có ai phải thêm giá. 200 triệu 8 kim tệ lần thứ hai. 200 triệu 8 kim tệ lần thứ ba, chúc mừng kiếm khách đại lão, mừng đến thần khí. Đập tới thần khí nhiệm vụ phẩm đại lão, gọi là phong vân kiếm khách. Cũng là ban đầu Hãy cùng Phong Vân Thiên Hạ một đợt lẫn vào Đại lão. Chúc mừng cái cọng đông, hắn mới chỉ là làm đến nhiệm vụ phẩm, muốn làm thành chân chính thần khí, còn kém xa lắm đâu." Có công hội Đại lão đấu kỳ nói. "Đúng vậy à, băng băng món kia thần khí, bây giờ còn chưa có chữa trị đâu, cũng không biết muốn nàng phải tới lúc nào mới có thể đem nhiệm vụ giải quyết." Nghe nói như thế, Trương Sơn không khỏi kinh ngạc. "Phong Vân băng băng thần khí, còn không có đoạt tới tay sao? Cái này đều đi qua bao lâu? Đều có hơn nửa tháng đi, thời gian lâu như vậy, còn không có đem thần khí nhiệm vụ giải quyết sao? Chẳng lẽ là còn không có tìm tới chữa trị thần khí ở đợi chờ sao?" Trương Sơn kiểm tra một hồi, bảng trang bị đơn. Phía trên thật đúng là không có, mới tăng thêm thần khí. Vẫn là chỉ có bốn người bọn họ, hết thẻ 5 kiện thần khí. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối cái khác người hỏi, tình huống như thế nào? Phong Vân Băng Băng thần khí nhiệm vụ, còn không có giải quyết sao? Là tìm không đến phát động nhiệm vụ nở vở cỡ, cỡ sao? Hắn cùng Phong Vân Băng Băng cũng không quen thuộc, chỉ có thể hỏi một chút công hội bên trong cái khác đại lao rồi. Hôm nay quái vật công thành hoạt động, Phong Vân Băng Băng cũng không có tham gia, không biết có phải hay không là làm nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ phát động, bất quá không dễ dàng như vậy hoàn thành, mỗi ngày muốn tới nơi chạy đi chỉ định địa phương soát vật liệu, soát vật liệu, đây là ý gì? Không đều là tại đô thành nở tờ cờ nơi đó mua vật liệu sao? Trương Sơn vô cùng không hiểu. bọn hắn trước đó làm thần khí nhiệm vụ thời điểm, những cái kia chữa trị thần khí nở tờ cờ cũng là ban bố rất nhiều, thu thập tài liệu nhiệm vụ. Nhưng là những tài liệu kia đều có thể tại đô thành nở tờ cờ nơi đó mua được, cũng không cần đi phòng đấu giá bên trên mua, cũng không cần bản thân đi soát. đúng vậy, băng băng phát động nhiệm vụ cái kia nở tờ cờ vô cùng biến thái, mỗi loại vật liệu đều muốn mang theo nhiệm vụ đi soát chỉ định bách vật mới có thể tuân gia tới. quá làm thần khí độ khó, lại tăng nhiều rồi. Trương Sơn buồn bực. Xem ra bọn hắn những ngày trước đó làm đến thần khí người. Thế mà là dễ dàng nhất, càng đi về phía sau sẽ còn tăng lớn độ khó. Cái này liền có chút không khoa học rồi. Không phải là càng đi về phía sau lại càng dễ dàng à? Nếu như làm thần khí độ khó còn đang tăng thêm lời nói, cái này khiến cái khác tờ lây ơ. Về sau muốn làm sao làm à? Cụ thể là cái gì tình huống? Hiện tại ai cũng không biết. Chờ kiếm khách phát động nhiệm vụ về sau, đại khái liền biết rồi. Ai, hy vọng thần khí nhiệm vụ độ khó không muốn lại thêm lớn là tốt rồi. Nếu không. Chúng ta những này không có thần khí người, liền muốn khóc. Khóc cái quặp lông, không phải liền là xoát vật liệu sao? Chỉ cần cho thần khí, xoát 2 3 tháng ta đều nguyện ý. Cũng đúng, vì thần khí, cái này đều không phải sự. Thần bí kiếm gậy đấu giá hoàn thành. Trương Sơn đem kiếm gậy giao dịch cho Phong Vân kiếm khách. Phong Vân kiếm khách tiếp nhận kiếm gậy về sau, phi thường vui vẻ. Bất quá hắn trên người bây giờ, nhưng không có nhiều như vậy kiếm tệ. Thế là Phong Vân kiếm khách nói với Trương Sơn: "Sáu năm huynh, kiếm tệ chờ hoạt động kết thúc về sau cho ngươi, trên người bây giờ không có như thế nhiều kiếm tệ." "Được, cái này dễ nói." cho sớm muộn cho đều không cái gì khác nhau. Mặc dù Trương Sơn cùng Phong Vân kiếm khách cũng không quen, nhưng đều là một cái công hội huynh đệ, cũng sẽ không chạy đi đâu. Lại nói, ở nơi này trong trò chơi, hiện tại ai dám đắc tội hắn a dám thiếu tiền của hắn không trả, Trương Sơn có thể chặn tới hắn tự bế. Giao dịch hoàn thành, Trương Sơn trước đem hừ bao phát đến công hội kênh bên trên. Bán đi 280 triệu kim tệ. Hắn được phát ra 28 triệu hừ bao. Trương Sơn nhìn một chút, bản thân kim tệ tổng số. Mặc dù cái này 200 triệu 8 kim tệ, còn không có thu được sổ sách. Nhưng là chính hắn trên thân, còn có hơn 200 triệu kim tệ được rồi, đại khí một điểm, trực tiếp phát 30 triệu kim tệ hướng bao. Hắn bây giờ là thật không thiếu tiền. Trương Sơn đem 30 triệu kim tệ, phát đến công hội kênh bên trên. Mình cũng tiện tay đoạt một cái. Thế mà chỉ có một kim tệ. Vận khí này cũng không còn người nào. Toàn công hội chỉ có 10 vạn thành viên, cũng còn không phải tất cả mọi người, đều ở đây tuyến 30 triệu kim tệ, bình quân xuống đến nói. Mỗi người chí ít, cũng có thể phân đến 300 kim tệ đi. Mà hắn thế mà, chỉ cấp được một kim tệ. Chỉ có thể nói, hôm nay hắn không thích hợp đoạt bao, vẫn may quá. Chính Trương Sơn phát hồng bao vận may thối, nhưng là luôn có vận khí tốt, chỉ cần người càng nhiều, chắc là sẽ không thiếu khuyết âu hoàng tồn tại. Trương Sơn phát xong hồng bao về sau không nhiều một hồi, đã có người tại công hội kênh bên trên cung thiếu. Vãi lều, ta cướp được một triệu kim tệ. Mẹ nó, có phải thật vậy hay không a? Làm sao có thể cướp được như thế nhiều? Thật quá phận a, một người nó đi, lớn mấy ngàn người số định mức, quá mức, vì cái gì có thể đoạt như thế nhiều kim tệ? Quy biết, ha ha, hôm nay phát đại tài, ban đêm mì tôm thêm làm sưởng hun khói. Mẹ nó, có chút tiền đồ được không? Lão tử chỉ cướp được mười cái kim tệ, ta muốn khóc chỉ đoạt 100 kim tệ đi ngang qua, ta còn không có cướp được số bình quân, thiệt rồi. Ha ha, cướp được 500 kim tệ, cái này sóng không lỗ. 2000 kim tệ tới tay, ban đêm hạ tuyến về sau, đi đại bảo kiếm, hắc hắc. Lãng hàng. Hùng Bao đoạt xong, người người có phần. Sở hữu công hội thành viên đều phi thường vui vẻ. Chỉ bất quá, có người giành được nhiều, có cướp được được thiếu. Giành được thiếu, tựa như Trương Sơn như vậy, chỉ có 1 kim tệ. Cướp được nhiều nhất, lại có 1 triệu kim tệ. Lần này Hùng Bao, có chút không đều đều a bất quá cũng không cái gọi là rồi đối công hội bên trong đại lao tới nói cũng chính là giải trí một lần. Cấp được bao nhiêu kim tệ đều không quan hệ thế nào, bất quá là đồ cái thú vui đối với phổ thông công hội thành viên tới nói. Chỉ cần cấp được hồng bao chính là kiếm được, coi như chỉ cấp được mấy cái kim tệ đều là tốt. Dù sao đối với tại người bình thường tới nói, mấy khối tiền cũng là bữa sáng tiền nhà. Có thể hôn cái điểm tâm tiền, đây không phải là vậy rất tốt. Chương 435, kỳ quái tảng đá. Chương 435, kỳ quái tảng đá. Tại Trương Sơn phát xong hồng bao về sau, công hội trên dưới một mảnh sung sướng đặc biệt là những cái kia phổ thông công hội thành viên. Bọn hắn rất nhiều người, căn bản là không có làm chuyện gì, liền có thể hôn đến một cái hồng bao. Nếu như vận khí tốt, còn có thể cướp được ngạch số không ít kim tệ. Trong bọn họ có ít người, vậy cùng theo, tham dự công kích bộ hành động. Có ít người thì là tại bổ xung quanh thanh lý tiểu quái, bao nhiêu cũng là giúp điểm bật nựu. Nhưng là còn có một một số người, tại ạt đô bị đánh nổ thời điểm, cũng còn không có chạy tới đâu. Dù sao có công hội thành viên, bởi vì khoảng cách hoặc là nguyên nhân khác. Chạy rồi nửa ngày, cũng không thể chạy tới. Nhưng là, Trương Sơn phát hòm bao thời điểm, là phát tại công hội kênh bên trên. Hắn cũng không thể nói, ai có tư cách đoạt hòm bao. Ai không có tư cách đoạt đi đều là một cái công hội huynh đệ. Làm như vậy lời nói cũng quá không phong khoáng rồi đây cũng chính là phong vân thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều tới chi viện nguyên nhân. Không cần được chia rõ ràng như vậy. Bất luận có hay không đến giúp vật liệu, chỉ cần có hành động là được. Cho dù là đến bây giờ vẫn còn tại trên đường, thậm chí ngay từ đầu thời điểm liền đã ngã xuống đất công hội thành viên. Bọn hắn cũng là trả giá hành động nha, cho nên trương sơn phát ra hổng bao, người người đều có phần. Chỉ cần tại tuyến công hội thành viên liền có thể cướp được hổng bao. Thần bí kiếm gây bán đấu giá xong thành, trương sơn hổng bao cũng đã cấp cho hoàn tất. Phía sau vật phẩm liền dễ dàng phân phối áo choàng phân phối cho Tâm Theo ta Động, những thứ khác màu đỏ trang bị cùng vật liệu, càng là không đáng giá nhắc tới. Theo tổn thương phát ra xếp hạng phân phối là được. Liên tục đập bán đều không cần đều là 60 cấp trang bị, coi như tại công hội bên trong đấu giá, cũng không còn người muốn a đến là Tâm Theo ta Động, lần này kiếm bụng rồi, lại lấy được một cái, 60 cấp màu tím áo choàng. Lần trước bọn hắn cày phó bản thời điểm, bọn hắn liền đã tôn ra một cái, 50 cấp màu tím áo choàng, cũng bị Tâm Theo ta Động dồn đi. Lần này, tại về sau một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, Tâm Theo Tác Động đều không cần lại vì áo choàng sự tình dầu dĩ. Cái khác phân đến vật phẩm người, cũng ở đây công hội kênh bên trên, phát ra tương ứng kim ngạch hồng bao. Bất quá, tương đối Trương Sơn phát hồng bao kim ngạch. Những người này phát ra kim tệ, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Cho dù là tâm theo ta động, phân phối đến màu tím áo choàng, cũng liền theo 2 triệu kim tệ định giá. Hắn chỉ cần phát ra 20 vạn kim tệ hồng bao là được. Như thế điểm kim tệ, sở hữu công hội thành viên, bình quân xuống đến nói, mỗi người cũng liền đoạt hai cái kim tệ. Hoàn toàn không làm sao có hướng nổi. Cái khác phân đến trang bị cùng tài liệu người, phát ra hồng bao kim tệ vậy thì càng ít đại gia cướp đều là tiền đồng có thể cướp được kim tệ đều xem như vận khí tốt tại phong vân công hội người ngay tại vui vẻ chia trang bị đoạt hồng bao thời điểm toàn bộ trong trò chơi tờ layer đều muốn nổ tung người khác chọc cũng không dám đi cho buôn phong vân công hội 10 phút không đến liền đánh bể quả thực cũng rất khoa trương phải biết lần này quái vật công thành hoạt động sau cùng đại buôn vừa xoát đi ra chưa bao lâu Cái khác thành trì tờ layer đại đa số người sẽ không có ý nghĩ hoàn toàn liền đánh không lại coi như cưỡng ép đi đánh thời gian hoàn toàn không đủ vậy không có khả năng đánh được chết bổ sở không chỉ có lãng phí thời gian, sẽ còn bạch bạch hy sinh rất nhiều người. Mà kết quả lại là, chú định đánh không chết bộ sư vệ còn có cái gì làm đầu. Cho nên tất cả mọi người bỏ qua. Cả trang quái vật công thành trong hoạt động, đổi mới ra tới 22 con ma tộc vệ tướng quân. Chỉ có Phong Vân công hội, Chiến Thần công hội cùng Bá Khí công hội tại đánh. Nhưng là trừ Phong Vân công hội bên ngoài, Chiến Thần công hội cùng Bá Khí công hội đánh được phi thường chậm. Bá Khí công hội liền không nói rồi, mới vừa rồi còn sụp đổ một đợt. Sau này trọng chỉnh cơ trống, bây giờ còn tại đánh. Nhưng là bọn hắn Ngay cả ạt đồ 20% lượng máu cũng không có đánh dụng. Chiến thần công hội mặc dù so bá khí công hội muốn tốt một chút, bọn hắn một mực thận trọng tại làm. Chết cũng chỉ là phá hôi, chủ lực phát ra tay, cơ bản không có bị ạt đồ đánh bại qua. Nhưng là bọn họ thao tác quá mức cẩn thận rồi một chút. Cho nên, đánh được phi thường chậm đều là rất xa treo lấy bột đánh đánh tới hiện tại, mặc dù không có băng qua, nhưng là cũng chỉ đánh dụng ạt đồ, 40% không tới lượng máu. Bây giờ cách hoạt động kết thúc chỉ có 3-4 phút. Chiến thần công hội nhất định là đánh không chết ma tộc vệ tướng quân ạt đồ. Về phần bọn hắn hiện tại, còn tại kiên trì đánh xuống. Chẳng qua là một loại niềm tin thôi, không dám khiêu chiến đại một công hội, tính là gì siêu cấp công hội, có cái gì mặt mũi, tiếp tục chiếm thứ nhất bảo tọa a bất kể là vì mặt mũi vẫn là vì đoạn luyện đoàn đội phối hợp, chiến thần công hội một mực, cũng không có từ bỏ đánh bộ hành động, cho dù là chú định đánh không chết tạt đồ, bọn hắn cũng muốn tiếp tục đánh xuống, thằng đến quái vật công thành hoạt động kết thúc, bọn hắn ba nhà công hội đánh bộ tiến độ, một mực bị cái khác gờ lé chú ý nhìn thấy cái trên luyện này, tất cả mọi người kinh ngạc, trên thế giới vẫn là phong vân công hội mạnh a, nhanh như vậy liền đem bộ đánh bể, đúng vậy a, chúng ta làm liền thanh buồn. Hiện tại ngay cả 20% lượng máu cũng không có đánh dụng, trên lệnh quá xa. Bá khí vương giả chính là đến cuối hải, hắn làm kia gấp làm gì, từ từ sẽ đến không được sao? Kết quả làm cho sợ bản, vậy còn đánh cái cỏ lông. Vậy thì có cái gì biện pháp? Bá khí vương giả chính là, như thế người nóng tính, nhanh cùng chậm, có cái gì khác nhau? Dù sao đều là đánh không chết. Cũng đúng, chiến thần công hội mặc dù đánh được ổn, nhưng là bọn hắn đồng dạng, không có khả năng tại hoạt động kết thúc trước đem một đánh nổ. Ai nói không phải đâu, thực tên bột quá mạnh. Nói thật, ta thật sự là không biết, lần trước Bồ Tát 6 đỏng là thế nào một người đơn đấu đánh chết cương thi vương hắn là làm sao làm được xác thực rất kỳ quái thực tên bột đều là biến thái như vậy những này siêu cấp đại công hội toàn viên ra sân đều không giải quyết được bồ tát sáu nòng lại có thể một người đơn đấu đánh nổ quả thực là không có thiên lý là quá có thể tương nghị phải biết đây chính là thực tên bột a đúng vậy a thực tên bột cường đại ta xem như cảm nhận được vừa rồi chiến thần công hội đem bột đánh tới 80% thời điểm bột một cái ma thần ý chí kỹ năng vài giây đồng hồ liền đem ta đập ngã rồi ha ha ngươi vì cái gì sớm chút chạy có đường dương thành vết xe đổ ngươi lại còn dám ở nơi đó cày quái mẹ nó, nghe nói cùng mình trải qua có thể giống nhau sao? Ta cho là bọn họ là nói ngoa đâu. Xác thực, không có bạn thân trải qua, hoàn toàn không thể tin được, thực tên bột là cường đại như vậy. Cường đại hơn nữa bột thì tính sao? Còn không phải bị Phong Vân công hội mấy phút liền đánh bể. Phong Vân công hội xác thực mạnh, nói không chừng thật sự muốn trở thành trò chơi đệ nhất công hội rồi. Kia không có khả năng, Phong Vân công hội trừ Bồ Tát 6 nòng bên ngoài, thua xa chiến thần công hội. Nhưng là bọn hắn có một Bồ Tát 6 nòng, là đủ rồi nha. Nó như thế nào đây, Phong Vân công hội vận doanh quá kém, không biết kéo nhân khí chỉ dựa vào chính bọn hắn những người kia, trò đùa trẻ con vẫn được, Chân chính đại chiến, bọn hắn nhất định là không được. Người anh em, người ý nghĩ này không đúng. Đã từng bá khí vương giả cũng nghĩ như vậy, sau đó bị hắn đánh được đầu đầy bao. Hắc hắc. Cũng đúng à, vì cái gì bá khí công hội làm nhiều lần như vậy, đều không thể làm cho qua phong vân công hội, thật mẹ nó kỳ quái. Vậy thì có cái gì kỳ quái, cái này nói minh phong mây công hội thực lực, không có chút nào so với bọn hắn yếu chứ sao. Phong vân công hội cấp cao chiến lực quá mạnh mẽ. Có 6 cái thân khí, còn có mấy cái trung cực kỹ năng, bá khí công hội làm sao có thể đánh thắng được? cầm đầu đi đánh cũng không thể nói như thế chủ yếu là bá khí vương giả quát cương vậy không giảm cứu điểm sách lược mỗi lần đều ngạnh xông người khác phòng thủ cái này có thể đánh thắng được mới là lạ giống như chưa từng nhìn thấy phong vân công hội cùng bá khí công hội vừa qua chính diện bọn họ đều là trước tiên đem người suy yếu lại một lần hành động đem bá khí công hội đánh băng cái này liền nói rõ phong vân công hội người thông minh a bọn hắn sẽ chú trọng sách lược chú trọng sách lược cũng là một loại thực lực ai nói không phải đâu giống bá khí vương giả loại kia mang vu chính là số âm thực lực ha ha nói đúng bá khí công hội nếu như đổi một cái lao đại lời nói nói không chừng thực lực tổng hợp liền có thể để cao không ít các ngươi cả nghĩ quá rồi không có ba khí vương giả ba khí công hội còn có thể gọi là ba khí công hội sao quản nó chi dù sao ba khí công hội như thế công hội ta không thích đúng vậy à bọn hắn quá trương dương chơi cái trò chơi như vậy trương dương làm gì vẫn là phong vân công hội bầu không khí tốt làm cho ta đều có chút muốn gia nhập bọn hắn công hội rồi vậy ngươi cũng được tại sở quốc mới được đi lại không thể xuyên quốc gia gia nhập công hội đúng vậy à nếu như ta lúc trước lựa chọn sở quốc là tốt rồi liền có thể đi theo phong vân công hội đại lao hôn uống chút canh nói cái này làm gì, lại không thể phản quốc, ra tân thủ thôn thời điểm, làm ra lựa chọn, rốt cuộc không đổi được, không có bán thuốc hối hận. ai nói không phải đâu, vẫn là sở quốc tờ lê ơ có phúc ca. trên tên thế giới ảo hào, hào hỗn loạn, trương sơn bọn hắn cũng không quan tâm. tại đem hạt đồ đánh nổ về sau, bọn hắn tiếp tục tại ngoài cửa đồng tại quái, quái vật công thành hoạt động, còn chưa kết thúc đâu. không được tận lực nhiều soát một hồi quái đem bảng cống hiến bên trên xếp hạng ổn định đây chính là việc quan hệ, sau cùng hoạt động bảo dương ban thưởng. xếp hạng càng cao, ban thưởng bảo dương lại càng tốt, mở ra tốt đồ vật tỷ lệ lại càng lớn, cho nên, bọn mặc dù đánh xong nhưng là đại gia nhưng không có bương lòng, vẫn đang không ngừng tẩy quái. Hiện tại thủ thành bảng cống hiến bên trên 10 hạng đầu, hầu như đều muốn bị Phong Vân công hội bao trọn. Trương Sơn xếp số 1, Tâm Theo Ta động thứ 2, Phong Vân nhất đạo thứ 3. Coi như phía sau bảy cái thứ tự bên trong, cũng có năm cái là Phong Vân công hội đại lao. Bảng danh sách 10 hạng đầu bên trong, Phong Vân công hội thế mà chiếm 8 cái đây là bởi vì bọn hắn buột đánh được nhiều. Tại trấn Ma thành đánh, hai con ma tộc giáo úy, sau này lại đánh bể ạt đồ đặc biệt là ma tộc vệ tướng quân đạt độ, làm một chỉ thực tên bộ tỏay bị bọn hắn đánh nổ về sau, cho rất nhiều thủ thành điểm công hiến. Một lần liền đem bọn họ xếp hạng, toàn bộ đẩy đến phía trước. Bất quá bây giờ hoạt động còn chưa kết thúc. Bây giờ xếp hạng vẫn là tạm thời, cũng không giữ lời được kiên trì đến hoạt động kết thúc về sau. Bọn hắn còn có thể ổn định xếp hạng, như thế mới có thể nhận lấy đến đối ứng bảo Dương ban thượng. Trương Sơn là không sao. Hắn thủ thành điểm tổng hiến, xa xa dẫn trước. Ai cũng không có khả năng đem hắn đẩy xuống đi. Nếu bàn về tổn thương phát ra lời nói, ai có thể so đến hắn. Co như 10 người cộng lại, thủ thành điểm tổng hiến cũng không có một mình hắn nhiều. Nhưng là những người khác, có thể cũng không nhất định rồi. Vạn nhất người khác, tại tối hậu quân đầu Vậy đem bột đánh nổ lời nói, hoàn toàn có khả năng đem bọn hắn xếp hạng bị hạ bệ. Thực tên bột người khác đánh không chết, không phải còn có thông thường màu đỏ bầm nha. Uy biết hiện tại có hay không toàn bộ đánh xong đến như 10 tên phía sau, vậy thì có không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao từ hạng 10 đến trước 1 vạn tên đều là ban thưởng nhị tinh bảo dương, nhưng mà 10 hạng đầu khác biệt có thể liền có chút lớn. Thứ nhất là ban thưởng ngũ tinh bảo dương. Thứ hai, 3 ba tên ban thưởng tứ tinh bảo dương. Thứ tư đến 10 tên, ban thưởng tam tinh bảo dương. Mặc dù nói, đại bộ phận bảo dương mở ra đồ vật đều là chút rắc rưởi, nhưng là bảo dương tinh cấp càng cao, mở ra tốt đồ vật tỷ lệ lại càng lớn. Trương Sơn Ngũ tinh bảo dương liền mở ra qua tốt đồ vật. Hán tấm kia 6 nòng hỏa thần pháo bản vẽ thi công, chính là mở ngũ tinh bảo dương, mở ra. Còn có cùng bảo sách kỹ năng, cũng là mở bảo dương, mở đến. Cái này hai cái vật phẩm, mặc dù so ra kém thần khí, nhưng là cũng rất khó được. Muốn mua cũng mua không được. Cho nên nói, mở bảo dương hay là có thể mở đến tốt đồ vật. Chỉ bất quá, kia phải cần vận khí đương nhiên là trọng yếu hơn là cần bảo dương đẳng cấp, muốn càng cao càng tốt. Ngũ tinh bảo dương người khác là không cần nghĩ. Mỗi lần quái vật công thành hoạt động chỉ có một ngũ tinh bảo dương trên cơ bản liền cố định là phân phối cho trương sơn phúc lợi ai cũng đoạt không đi trừ phi là hắn ngày nào hoạt động thời điểm vừa vẫn không có online. nếu không ai có thể cùng hắn cạnh tranh cái khác lợi lợi ưu cũng chính là tranh một lần tứ tinh cùng tam tinh bảo dương mà tứ tinh bảo dương chỉ có hai cái theo thứ tự là bảng cống hiến thứ hai cùng thứ ba thu hoạch được có phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động hai cái này lớn xoát bất tại những người khác cũng rất khó liều đến qua dù sao cái này hai người anh em vốn là phát ra rất cao tại lam đến thần khí về sau tổn thương phát ra liền càng thêm mạnh Những người khác là so sánh không bằng, Chí ít ở tại bọn hắn, không có làm đến thần khí trước đó, nhất định là không đấu lại. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn ổn định 10 hàng đầu, làm một con tam tinh bảo dương, mở ra một lần cũng không tệ. Bọn hắn tiếp tục quét mấy phút đột nhiên ngoài thành đầy đất ma tộc chiến sĩ, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó, lần này quái vật công thành hoạt động, cuối cùng là kết thúc. Lần này tạm được, đánh ba con buồn. Đúng vậy, cái này sóng hoạt động, thu hoạch của chúng ta không sai. Thanh Thanh làm một bản thánh quang phổ chiếu sách kỹ năng, kiếm khách làm đến một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, đại tu hồi a. A mới vừa rồi không có chú ý đương dương thành mặt khác ba con ma tộc giá quý có bị người đánh nổ sao? Đánh bể A đánh lâu như vậy mới đưa ma tộc giá quý đánh nổ cũng là làm khó bọn họ. Tạm được chúng ta đương dương thành thực lực mạnh lợi hơn vẫn là có một ít. Đúng vậy có thể đánh được màu đỏ bút nói rõ bọn hắn thực lực vậy không tính kém. Hoạt động làm xong kết thúc công việc mở một đợt bảo dương liền đi cải quái. Ha ha ta vừa vận hạng mười tam tinh bảo dương một cái hoàn mỹ Vẫn khí cất chó. A a a vì cái gì ta chỉ xếp tới tên thứ mười không nên cả ta ta muốn đi nhảy lầu muốn nhảy lầu liền đi A. Không có ngăn đón ngươi. Mẹ nó, các ngươi có thể hay không có chút đồng tình tâm a? Đồng tình cái rắm, nhường ngươi lên 10 hạng đầu, vậy ta làm sao bây giờ? Quả thực vô tình, nhường huynh đệ. Ai là huynh đệ với ngươi, cút sang một bên. Hừ, chúc ngươi mở ra bạch bản vật liệu. Ha ha, ngươi liền đố kỵ đi, nhìn ta mở ra thần khí tới. Năm mơ đi thôi, tam tinh bảo dương mở cái giẫm thần khí. Cũng đúng, mở một cái màu đỏ trang bị cũng được. Hoạt động kết thúc về sau, đại gia hào hào từ trong điều kiện nhận lấy ban thưởng bảo dương. Trương Sơn đem bảo dương lấy ra, sau đó hắn mở. Bảo dương sau khi mở ra một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím lóe qua. Sau đó liền trở về bình tĩnh đây là mở ra cái quái gì? Sẽ không là cho ta mở ra một cái màu tím trang bị đi. Nếu là như vậy, có thể liền có chút hám hại. Coi như mở không đến dùng được tốt đồ vật, ít nhất cũng phải cho cái, có thể bán mấy vạn kim tệ vật phẩm đi. Nói thế nào cũng là, Ngũ Tinh Bảo Dương đâu? Bao nhiêu cũng hẳn là mở ra cái, đáng tiền đổ vật đi. Cái này mẹ nó nhanh đạo tử sắc quá mang, là cái gì quỷ? Tại Bảo Dương sau khi mở ra, Trương Sơn đột nhiên cảm thấy, trên tay thiên ứng vương chiếc nhẫn, giống như biến ảo một lần. Tại hắn còn không có nghĩ rõ ràng Đây là có chuyện gì thời điểm đột nhiên nhìn thấy một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Ưng Vương chức nhẫn cảm nhận được khí tức của đồng loại, nhanh đi phụ cận tìm kiếm đi. Nhìn thấy đầu này hệ thống nhắc nhở thời điểm, Trương Sơn có chút ngộng. Chức nhẫn cũng có đồng loại khí tức, đây là cái gì quỷ? Hắn liền có chút không rõ đúng vào lúc này, Trương Sơn đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước tại chữa trị Thiên Ưng chức nhẫn thời điểm, An Kỳ Sinh đã nói với hắn, Thiên Ưng Vương chức nhẫn là một bộ hệ liệt thần khí cấp trang sức. Hết thảy có 2 con chức nhận, một sợi dây chuyền, 3 cái trang bị ở giữa sẽ có lẫn nhau cảm ứng. Cái này mẹ nó ở xung quanh hắn, có người lấy được các bộ đồ sao? Trương Sơn hoàn toàn không có, hướng trên người mình nghĩ. Ba lô bên trong vật phẩm, tại hoạt động lúc kết thúc, hắn liền nhìn rồi, đều là chút rác rưởi đến như vừa rồi mở bảo dương, mở ra vật phẩm. Hắn còn không có đến xem, không có cái gì tốt mong đợi. Vừa rồi mở bảo dương thời điểm, lóe lên một đạo tử sắc quang mang, không phải màu tím trang bị, chính là màu tím vật liệu. Dù sao đều là rác rưởi. Trương Sơn phản ứng đầu tiên, là người khác đem thiên ương vương hệ liệt trang sức làm cho đi rồi một cái. Hắn căn bản liền không có nghĩ tới, bản thân mở bảo dương, có thể khai ra thần khí nhiệm vụ phẩm. Dù sao trò chơi mở ra đến bây giờ Quái vật công thành hoạt động, vậy làm rất nhiều lần. Mỗi lần hắn đều có thể thu hoạch được ngũ tinh bảo dương, nhưng là hắn cho tới bây giờ liền không có. Tại mở bảo dương thời điểm, làm đến qua cùng thần khí có liên quan đồ vật. Mặc dù nói tại ngũ tinh bảo dương miêu tả bên trên có nói rõ ngũ tinh bảo dương có một phần vạn tỷ lệ có thể mở ra thần cấp vật phẩm, nhưng là cái này một phần vạn tỷ lệ thật sự là quá thấp. Mở bảo dương lại không giống, hắn bị động chi vương tiên phú có thể lấy lượng thủ thắng, chỉ cần soát số lượng đủ nhiều, coi như phát động tỷ lệ lại thấp cũng là có thể đem kỹ năng bị động soát tới tay. Ngũ tinh bảo dương hoàn toàn không giống, cái này không có cách nào lấy lượng thủ thắng. Mỗi lần quái vật công thành hoạt động chỉ ban thưởng một con bảo dương. Lúc bắt đầu, mỗi tuần một lần quái vật công thành hoạt động, hiện tại mỗi tháng một lần hoạt động. Cái này mẹ nó, làm sao có thể bằng thủ thắng? Coi như Trương Sơn một mực có thể, chỉ cứ thủ thành bảng cống hiến đệ nhất, một năm cũng liền 12 cái bảo dương. Cái này bảo dương số lượng, vô luận như thế nào cũng đều là chống đỡ không đi lên. Mở bảo dương có thể khai ra vật phẩm gì, thuần túy rượi vào vật khí, muốn rượi vào số lượng đến tích lũy, hoàn toàn là không thể nào. Hắn căn bản cũng không có. Hướng thần khí phương diện này nghĩ, Trương Sơn phản ứng đầu tiên chính là, người khác vừa rồi tại cải quái tiểu quái thời điểm, khả năng tuân ra thần khí nhiệm vụ phẩm, chỉ cần vận khí đủ tốt, tiểu quái xác thực có thể tuân ra thần khí nhiệm vụ phẩm. Hắn thủ pháo, chính là tại trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm, Xoát tiểu quái, tuân ra một cái kỳ quái cái ống, sau đó mới chữa trị thành thần khí. Trương Sơn nhìn một chút xung quanh, kệ bên này tất cả đều là phong vân công hội người, không có người ngoài tại. Nếu có người tuôn ra, Thiên Ứng Vương trước nhận cái khác bộ đồ lời nói, cũng là bọn hắn công hội thành viên. Nghĩ tới đây, Trương Sơn tại công hội kênh bên trên hỏi vừa rồi có người soát tiểu quái, soát đến thần khí nhiệm vụ phẩm sao? Tình huống như thế nào? Sáu nòng đại lao vì cái gì hỏi như vậy? Không thể nào, tiểu quái làm sao có thể sẽ tuôn ra thần khí nhiệm vụ phẩm đâu? Khoan hay nói, thật là có khả năng này. Sáu nòng đại lao thủ pháo chính là soát tiểu quái tuôn ra đến. Kia là sáu nòng đại lao, người khác làm sao có thể sẽ có vận khí này? Đại lao, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ta trước nhất kia là một bộ hệ liệt thần khí trang sức, vừa rồi thu được hệ thống nhắc nhở, nói là xung quanh xuất hiện đồng loại khí tức, kệ bên này phải có người soát đến thần khí nhiệm vụ phẩm. Vừa rồi Trương Sơn hỏi được có chút đột nhiên, người khác cũng không biết, hắn nghĩ biểu đạt cái gì ý tứ. Trương Sơn ngay tại công hội kinh bên trên, đối cái khác người giải thích nữa một lần. Vãi lều, tranh thủ thời gian tất cả xem một chút ba lô của mình, nói không chừng liền muốn phát tải. Không có a, vừa rồi quét đường này, ba lô bên trong tất cả đều là rác rưởi. Ta cũng không có. Sáu năng đại lão ngươi không phải đang treo chọc người chơi đi. Đều nhìn qua ba lô không có, có thấy hay không, cái gì kỳ quái vật phẩm a? Cái rắm cũng không có, tất cả đều là rác rưởi. Đại lão, ngươi sẽ không lạ lầm đi. Tất cả mọi người nhìn rồi sao? Trương Sơn tại công hội kinh bên trên, lật lại xác nhận, kết quả không có người, nhìn thấy thần khí nhiệm vụ phẩm. Lần này hắn liền có chút mê, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hệ thống còn có thể lắc lư hắn sao? Cái này liền không khoa học rồi. Đại lão, ngươi xem qua ba lô của mình không có, sẽ không chính ngươi soát đến a? Không có khả năng nha, hoạt động lúc kết thúc, ta còn nhìn qua ba lô đâu. Vừa rồi cày quái tuôn ra vật phẩm, hắn đều có nhìn qua, đều là chút rất rưởi. Kia mở bảo dương, mở ra chính là vật phẩm gì? Hả? Hắn bảo dương không phải mở ra, một cái màu tím trang bị sao? Không phải mới vừa trả, lóe qua một đạo tử sắc quan mang. Bất quá cụ thể là cái gì đồ vật, hắn thật đúng là không có đi nhìn qua. Hắn vừa rồi lực chú ý đều bị đầu kia hệ thống nhắc nhở, hấp dẫn tới. Nghe tới người khác nhắc nhở, Trương Sơn tranh thủ thời gian coi lại một lần ba lô, chỉ thấy trong ba lô cũng không có mới xuất hiện màu tím trang bị, mà là nhiều hơn một khối tiểu thạch đầu. Dựa vào tảng đá kia, không phải là thần khí nhiệm vụ phẩm a kỳ quái tảng đá đặt thu vật phẩm, đây không phải tảng đá, giống như là cái nào đó vật phẩm bộ kiện, tàn mắt ra nhàn nhạt khí tức thần bí, không biết xuất từ nơi nào, có tác dụng gì. Xin cầm lấy nó, đi tìm nhân sĩ liên quan hỏi thăm đi. Chương 436, liên hoàn nhiệm vụ. Chương 436, liên hoàn nhiệm vụ. Trương Sơn nhìn xem ba lô tầng đá, hắn liền có chút hết ý kiến. Rõ ràng đồ vật liền trên người mình, hắn còn tới nơi hỏi cái khác công hội thành viên đây không phải cưới lửa tìm lửa sao? Thật sự tốt xấu hổ. Lại nói cái này kỳ quái tầng đá, vật phẩm miêu tả thật sự là nói nhảm rồi. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Ưng Vương chấp nhận, phát động cảm ứng, cho hắn đến rồi một đầu, hệ thống nhắc nhở lời nói, quỷ biết đây là kiện cái gì thần khí? Cái gì thần khí là dùng tầng đá làm? Ai có thể nghĩ ra được, cái này kỳ quái tảng đá, thế mà là một cái thần khí trang sức đâu. Thật sự là nói nhảm. Còn tốt Thiên Đưng Vương hệ liệt trang sức ở giữa, là có lẫn nhau cảm ứng. Nếu không, biết rõ đây là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Trương Sơn đều có điểm không biết, nên xử lý như thế nào đã không biết, là cái gì nghề nghiệp thần khí, cũng không biết, muốn đi đâu tìm lở đỡ cỡ chữa trị thần khí. Hoàn toàn liền không có đầu não. Làm không tốt lời nói. Hắn có thể sẽ cầm đi bán, cũng có nói. Bất quá, hiện tại hắn liền không có cái phiền não này rồi. Nếu là Thiên Đưng Vương hệ liệt thần khí trang sức, vậy liền đi Tây Đô Tìm An Kỳ Sinh để lão đầu kia giúp hắn chữa trị thần khí, lão gia hỏa kia phòng thí nghiệm vẫn là Trương Sơn xuất tiền giúp hắn tạo dựng lên đâu. cái này không được Trương Sơn cho mở thuận tiện chi môn sao? Luôn không khả năng nói An Kỳ Sinh chữa trị không được kiện thần khí này à? Đây là không thể nào nha. Lần trước An Kỳ Sinh có thể giúp hắn chữa trị tốt chi nhẫn, lần này thần khí An Kỳ Sinh khẳng định cũng có thể chữa trị, cũng không biết cái này kỳ quái tảng đá, rốt cuộc là chi nhẫn đâu? Vẫn là dây chuyền. Lần trước cái kia tổn hại chi nhẫn, cuối cùng chữa trị thành thiên lương vương chi nhẫn, cái này kỳ quái tàng đá hẳn là dây chuyền đi bất quá vì cái gì Thiên Đương Vương dây chuyển là Tạng đã làm thật mẹ nó kỳ quái đương nhiên kỳ quái về kỳ quái chỉ cần là thần khí nhiệm vụ phẩm là được mà lại chữa trị thần khí nở cỡ hắn cũng không cần lại đi tìm trực tiếp đi tìm an kỳ sinh lần này hẳn là rất nhanh liền có thể đem kiện thần khí này giải quyết đi nếu là lại làm đến một cái thần khí hắn liền có bốn kiện thần khí một thanh vũ khí một cái chiếc nhẫn một cái áo choàng mặt khác tăng thêm cái này không thể xác định là chiếc nhẫn vẫn là dây chuyển thần khí bất quá nghĩ đến phong vân băng băng thần khí nhiệm vụ quét hơn nửa tháng vật liệu cũng còn không có đem thần khí làm ra đến, Trương Sơn trong lòng có chút hoang mang rối loạn đát. An Kỳ Sinh sẽ không, cũng cho hắn đến như vậy vừa ra đi. Cái này thật là có khả năng a, dù sao An Kỳ Sinh chỉ là một mục nǎo trắng ra là lời nói, hắn chính là một đầu số liệu. Cho trò chơi thiết lập là thế nào làm, chính là làm sao làm. Cũng sẽ không bởi vì Trương Sơn cho hắn thành lập phòng thí nghiệm, liền sẽ mở cửa sau. Những chuyện này đều là trò chơi thiết lập định đoạn. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn tâm lý liền có chút hoảng. Bất quá vì thần khí, coi như lại nhiều nhiệm vụ, lại phiền nhiệm vụ, cũng được đi làm. Ai bảo thần khí như thế hấp dẫn người đâu? nhìn thấy trương sơn cha xét ba lô về sau nửa ngày đều không nói lời nào phong vân nhất đao tại bên cạnh hỏi tình huống như thế nào chẳng lẽ thần khí nhiệm vụ phẩm thật sự trên người chính ngươi đúng nha trương sơn có chút xấu hổ tìm người hỏi nửa ngày kết quả đổ vật lại trên người mình cái này có thể không xấu hổ à vãi lều, sáu nòng đại lão không mang đùa người khác như vậy à đúng vậy nha làm cho ta vừa rồi kích động nửa ngày còn tưởng rằng trong túi đeo lưng của mình chứa lấy một cái thần khí nhiệm vụ phẩm đâu hợp lấy ngươi ở đây gần người nghĩ không ra sáu nòng đại lão dài đến như thế mày dập mắt to một người thế mà cũng sẽ lừa dối tình cảm của chúng ta thật không có gần người ta mở xong cái dương hay thu đến hệ thống nhắc nhở cũng còn chưa kịp đến xem mở ra vật phẩm là cái gì đổ vật đâu trương sơn tái nhận giải thích nói bất quá lời giải thích này giống như thật sự rất bất lực bản thân mở xong cái dương thế mà không có đi nhìn mở ra chính là vật phẩm gì làm sao nghe chính là như vậy giả đâu mẹ nó ngươi mở xong cái dương về sau không nhìn vật phẩm sao liền đến hỏi chúng ta đúng vậy nha cái này một đợt siêu cấp vỡ xẹo lẹn ta chỉ có thể cho một điểm cho nhiều sợ ngươi tiêu não thật sự ta thật không có nghĩ đến a mẹ nó mở dương thời điểm, lóe qua một đạo hào quang màu tím, ta còn lấy là một cái màu tím trang bị đâu, ai còn đến xem nó? Trương Sơn hết ý kiến, hắn là thật không có nghĩ đến a ai mẹ nó có thể nghĩ ra được, cái này liền mở ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Ai cùng ngươi hào quang màu tím, chính là màu tím trang bị a, kia thần khí hẳn là màu gì? Ai nói không phải đâu, linh khí cùng thần khí ra sân đặc hiệu, giống như không phải cố định. Ai, sáu nòng đại lao tại Niu Phê con đường bên trên, càng chạy càng xa, lại muốn làm đến một cái thần khí. đúng vậy a, Niu Phê không cực hạn, chúng ta ngay cả một cái thần khí cũng không có hắn đều tại làm thứ tứ món, thật quá phận a, quá không công bình. ta muốn đi tìm ép sẽ chính thức kháng nghị, tập thể đi kháng nghị. đừng chua, cố gắng đẩy quái đi, bị vùi dập giữa chợ nhóm. không được, dương của ta còn chưa mở, ta đi thử một chút. nói không chừng cũng có thể mở ra một cái, siêu cấp cực phẩm đồ vật đâu. nam mơ đâu, ngươi cái kia nhị tinh bảo dương cũng không cần lấy ra mất mặt. ủng hộ ngươi, bạch bản vật liệu một cái. mẹ nó, liền không thể nhớ ta tốt đi một chút ta. tranh thủ thời gian mở, còn tại lề mề cái gì đâu. mở xong chưa, đến cùng mở ra cái gì rát rưởi. Ta không muốn nói chuyện, liền trách các ngươi. Thật sự liền mở ra một cái màu trắng vật liệu. Ha ha ha, ta chỉ có thể ha ha ha. Mẹ nó, vì cái gì Sáu Nòng Đại Lão có thể khai ra thần khí nhiệm vụ phẩm, chúng ta chỉ có thể mở ra rất rủi. Chờ ngươi ngày nào có thể cầm tới Ngũ Tinh Bảo Dương thời điểm, lại đến làm thần khí mộng đi. Ai, Ngũ Tinh Bảo Dương đều bị Sáu Nòng Đại Lão cho lũng đoạn. Nào có chúng ta chuyện gì nha. Nếu không lần sau quái vật công thành hoạt động thời điểm, đem Sáu Nòng Đại Lão ra nguồn điện cho rút, để hắn không lên được tuyến, hắc hắc. Vãi lều, ý nghĩ này có thể, rút tụi dưới lấy nổi. Ha ha, nhổ tuyến. Cái này thao tác vẫn được. Ai ở cách 6 nòng đại lão gần a, đem cái này hạng gian khổ nhiệm vụ nâng lên tới. Thiếu yêu tinh, cái này hạng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hắc hắc. Phong vân nhất đao gọi bên cạnh, quạt gió châm lửa nói. Hắn biết rõ trương sơn liền ở tại. Thiếu yêu tinh nhà sắt lách. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này, cậy quá đi. Hắc hắc. Hiện tại công hội bên trong, có 3 người lấy được thần khí nhiệm vụ phẩm, liền xem ai thần khí, trước làm được. Vậy con dung giảng, nhất định là băng băng a nàng đều đã chạy hơn nửa tháng, cũng nhanh thôi. Ai biết được, tại không có đem thần khí chữa trị tốt trước đó, quỷ biết đằng sau còn có hay không nhiệm vụ? đúng vậy à, nói không chừng sáu nòng đại lão lại có thể đi đường tắt, dẫn đầu đem thần khí làm đến tốt, cũng rất khó giảng. cũng đúng, có sáu nòng đại lão tham dự sự tình, hết thảy đều có khả năng. không cùng các ngươi xé, ta muốn đi tìm nhân sĩ biết chuyện, hỏi thăm một lần thanh này kiếm gãy, muốn làm sao làm? cũng biết người biết chuyện này sĩ ở đâu? từ trương sơn trên tay đập tới kiếm gãy phong vân kiếm khách mở miệng nói ra, hắn món kia thần bí kiếm gãy cũng không có nhắc nhở nói, muốn đi tìm cái nào nở cờ cờ, phát động nhiệm vụ. vật phẩm miêu tả bên trên. Chỉ nói là đi tìm nhân sĩ biết chuyện hỏi thăm đến như nhân sĩ biết chuyện đều có người nào, những này là ở đâu, chỉ có có trời mới biết. Bất quá, hắn trước tiên có thể đi tìm, những cái kia đã biết thần tượng cáo lẽ có cơ hội phát động nhiệm vụ. Nếu không, cũng chỉ có thể mò kim đáy biển, từ từ tìm. Tìm cái gì nhân sĩ biết chuyện a, liền đi Đông Đô tìm Âu Tử. Âu Tử là thần tượng, chẳng lẽ hắn sẽ không biết sao? Cũng đúng, tìm Âu Tử liền xong chuyện. Nói cho ngươi một cái tin tức xấu, Âu Tử rất khó đối phó a, ha ha. Phong Vân nhất đao ở bên cạnh cười đều giả nói nói. Lúc trước hắn thần khí lên bữa, chính là tìm Âu Tử chữa trị. Quang chạy mua tài liệu nhiệm vụ, liền chạy hắn một ngày. Tiêu xài kim tệ, đều nhanh có hơn trăm triệu rồi. Cái này hậu tử, là có như vậy một chút hố. Bất quá, chỉ cần có thể chữa trị thần khí, hố một chút cũng đó không quan trọng. Tìm Âu tử vậy không nhất định là được đi, băng băng cái kia thần khí nhiệm vụ, Tìm Âu tử liền không có phát động, nàng là tại Tây Đô, tìm tới thần tượng hứa phụ, mới phát động nhiệm vụ. Băng băng cái kia không giống, nàng cái kia là pháp trượng, là trang bị ma pháp. Kiếm khách đây là vật lý trang bị, Tìm Âu tử chuẩn không sai. Cũng đúng, các người vũ khí cùng tâm tuẫn, cũng là Tìm Âu chữa trị. Hừm. Ta chờ chút đi trước Đông Đô tìm Âu Tử, nhìn xem có thể hay không phát động nhiệm vụ đi. Thật áo ước các ngươi những này, có thần khí nhiệm vụ phẩm, còn có thể chạy nhiệm vụ chơi. Không giống chúng ta không có thứ gì, chỉ có thể đi cày quái. Ai nói không phải đâu, lời nói này lên liền thương cảm. Ta muốn hóa đau thương thành lực lượng, cày quái đi. Đi rồi, cày quái đi. Lúc này Phong Vân Kiếm Khách nói với Trương Sơn, "Sáu nòng đại lão, ta về thành trước hối đoái kiếm tệ, chờ chút liền đem tiền chuyển cho ngươi." "Tốt." Phong Vân Kiếm Khách đập tới hắn cái kia thanh kiếm gãy, còn không có đưa tiền đâu đây chính là 2.800 triệu kiếm tệ rất ít có layer, không có việc gì sẽ mang như thế nhiều kim tệ ở trên người. Quái vật công thành hoạt động đã kết thúc đại gia lần lượt tán đi, riêng phần mình tổ đội đi gờ gì đồng hoang cày quái. Cày quái thăng cấp là trong trò chơi chủ đề vĩnh hẳn. Trương Sơn đối tiểu đồng bọn nói: các người đi cày quái đi, ta đi trước Tây đô tìm một cái an kỳ sinh, xem hắn có thể hay không chữa trị cái này kỳ quái tàng đá. Lúc đầu quái vật công thành hoạt động làm xong về sau, đại gia muốn cùng đi cày quái. Nhưng là hiện tại hắn lấy được thần khí nhiệm vụ phẩm đương nhiên là muốn trước thử, đem thần khí làm cho ra tới. Hắn liền không thể cùng đám tiểu đồng bạn cùng đi soát quái. Được, ngươi đi làm thần khí đi, chúng ta bốn người cày quái đi. Đúng rồi, sáu nam huynh, ngươi đây cái kỳ quái tàng đá là cái gì thần khí a, thiên ưng vương hệ liệt, không đều là trang sức sao? Đang chuẩn bị đi cày quái phong vân nhất đạo, nhịn không được đối Trương Sơn hỏi. Ta cũng không biết, đoán chừng là dây chuyền đi. Trương Sơn vậy không xác định, hắn suy đoán hẳn là một cái dây chuyền. Bởi vì lần trước là dùng tổn hại chi nhẫn, chữa trị thành thiên ưng vương chấp nhẫn. cho nên hắn đoán chừng chấp dẫn nhiệm vụ phẩm, hẳn là chấp dẫn hình. Cái này kỳ quái tảng đá thì hẳn là dây chuyền. Chờ chơi này vậy thật mẹ nó làm, dung tảng đá làm dây chuyền sao? các ngươi những ngày thằng nam kim cương không phải tặng đã sao dùng tặng đã làm thành dây chuyền có cái gì kỳ quái còn có cái ống ca đã nói xong lần tiếp theo thần khí nhiệm vụ phẩm cho ta làm một thanh thần khí trưởng cung đâu gần nhất đều ra mấy kiện nhiệm vụ thưởng thức vì cái gì không có ta trưởng cung trương sơn im lặng chắc không được hắn làm sao cảm giác gần nhất tiểu yêu tinh không nói lời nào đâu hợp lấy tại bực này hắn đâu vấn đề là bộ tuân gia dạng gì vật phẩm đó cũng không phải là hắn có thể khống chế ai những ngày gần đây lại là pháp trưởng lại kiếm gãy chính là không tuân gia trưởng cung đó cũng là chuyện không có cách nào khác lại nói công hội một đám người Tổ chức đánh buộc quả như tuân gia cung tiễn loại thần khí nhiệm vụ phẩm, tiểu yêu tinh vậy không nhất định, liền có thể phân đến đi. Lần sau nhất định, lần sau chỉ chúng ta mấy người đi tìm một đánh, nhất định cho ngươi tuân gia thần khí cung tiễn tới. Trương Sơn thuận miệng nói, qua loa một lần tiểu yêu tinh, miễn cho nàng lao níu lấy việc này không thả. Hừ, ngươi cái này qua loa được cũng quá tùy ý đi. Trương Sơn chỉ cười ngây ngô bên ngoài, cũng không nói chuyện. Đi rồi, cày quái đi. Đám tiểu đồng bạn cùng rời đi, đi gỡ gì đồng hoang cày quái. Trương Sơn cũng trở về đến Dương Dương Thành bên trong, tại hắn đang chuẩn bị thuẫn di đến truyền thống đại điện, đi Tây đô thời điểm thu được phong vân kiếm khách kêu gọi sáu nòng đại lão kim tệ gửi qua biểu điện cho ngươi kiểm tra và nhận một lần tốt trương sơn nhìn một chút hồng thư quả nhiên là có kim tệ tới sổ đem kim tệ từ trong email lấy ra về sau hắn trên người bây giờ kim tệ đã sắp đạt tới 500 triệu nhiều như vậy kim tệ đặt ở trên thân trương sơn suy xét muốn hay không đem một bộ phận kim tệ hối đoái thành làm tiền chuyển ra ngoài tỉ mỉ nghĩ một lát về sau trương sơn bỏ qua quyết định này hoàn toàn không cần thiết hắn hiện tại lại không phải muốn làm cái đại sự gì cũng không có cần dùng tiền địa phương kim tệ chuyển ra ngoài cũng là tồn tại ngân hàng hoàn toàn không cần thiết vẫn là đều lưu tại trong trò chơi đi nói không chừng lúc nào liền cần dùng đến kim tệ. lại được lâm thời hối đoái trở về phiền phức hắn là một cái không thích phiền toái người có thể nằm cũng không nguyện ngồi có thể ngồi cũng không nghĩ đứng trương sơn dọn dẹp một lần ba lô hiện tại hắn trong ba lô còn có hai vạn cái ngây nô bom, cùng tám đài sáu nòng hỏa thần tháo lúc đầu nghĩ đến lần này quái vật công thành hoạt động khả năng cần dùng đến kết quả cùng sử dụng cung lên không dùng dựa vào những này đồ vật bọn hắn vậy nên buồn đánh bể trương sơn suy tính một hồi. Nhiều như vậy gây ngơ bom, bản thân mang theo cũng vô dụng. Vẫn là đều treo đến phòng đấu giá lên đi đến như kia 8 đài 6 nòng hỏa thần tháo, trước đặt ở ba lô bên trong được rồi. Dù sao túi đeo lưng của hắn không gian rất lớn, khoảng chừng 1000 cái ngăn chứa. Chỉ cần không phải ở bên ngoài, quét lên 1-2 tháng, liền không khả năng chứa đầy. Thả mấy đài hỏa thần tháo, hoàn toàn không là vấn đề. Nghĩ tới đây, Trương Sơn Tuấn Di đến phòng đấu giá đem ngây ngơ bom phụ lên đấu giá. Vẫn là 10 cái một tổ, một tổ 1 vạn kim tệ giá cả. Giải quyết hết thảy về sau, hắn lần nữa Tuấn Di đến truyền tống đại điện, sau đó truyền tống đến Tây Đô đến Tây Đô về sau, Tại trên địa đồ, tìm tới An Kỳ Phòng thí nghiệm vị trí, một cái Thuấn Di trực tiếp đến đến từ có nhân tộc Anh Hùng Sương Hào về sau, rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn, không giống hắn lần thứ nhất đến Tây đô thời điểm như thế, còn phải cưỡi ngựa xích thú, chạy khắp nơi. Trước đó bởi vì cấp bậc không đủ, Dơ Lê ở cũng không thể tại Đông Tây Hai đô sử dụng Thuấn Di, không được nói Đông Tây Hai đô, liền ngay cả các quốc vương thành đều không cho sử dụng Thuấn Di, tại làm đến nhân tộc Anh Hùng Sương Hào về sau, hắn liền rốt cuộc không dùng, thủ loại này hạn chế, chỉ cần là nhân tộc thành trì, hắn liền có thể sử dụng Thuấn Di, cho dù là về sau. Cái khác tở lợi ưu thiết lập thành trì, cũng giống như vậy. Hắn như thường liền có thể sử dụng tuấn di, đây chính là đến từ danh hiệu đặc quyền, rất thoải mái. Trương Sơn tuấn di đến An Kỳ Sinh phòng thí nghiệm, chỉ thấy An Kỳ Sinh đang ở sân bên trong, nằm ở trên ghế phơi thái dương. Lão nhân này hiện tại rất tiêu giao ai nhớ ngày đó, An Kỳ Sinh còn là một nải ăn mày tên ăn mày. Hiện tại thế mà như thế tiêu giao, mẹ nó, đều không cần làm việc sao? Vậy hắn làm cái này phòng thí nghiệm luyện kim, lại có ý nghĩa gì? Thật sự là nói nhảm đương nhiên, Trương Sơn chỉ là trong lòng oán thầm một lần, trên mặt vẫn là một bước mà cười. Đi lên cùng An Kỳ Sinh chào hỏi, bởi vì hắn đã thấy An Kỳ Sinh trên đầu, đỉnh lấy cái đại đại dấu chấm hỏi. Nói rõ bây giờ là có thể đối với nói, xem ra Trương Sơn đến tìm hắn, hoàn toàn không sai. An Kỳ Sinh nhất định có thể giúp hắn chữa trị thần khí. Hiện tại chỉ hy vọng, An Kỳ Sinh không nên quá hố là tốt rồi. Trương Sơn tiến lên nói với An Kỳ Sinh, đại sư ngươi tốt, người trẻ tuổi, ngươi lại tới nữa rồi. Lần này lại có chuyện gì, muốn tìm ta đây cái lao đầu từ sao? Là như vậy, ta ngoài ý muốn thu mạch được cái này đồ vật, muốn để ngươi giúp ta nhìn một chút, còn có thể chữa trị sao? Trương Sơn sau khi nói xong, liền đem kỷ quái tảng đá đưa cho An Kỷ Sinh. An Kỷ Sinh tại tiếp nhận tảng đá, cẩn thận tra xét sau khi nói: "Thật là một cái may mắn người trẻ tuổi, nghĩ không ra ngươi thật sự tìm được kiện thứ hai Thiên Ưng Vương trang sức. Cái này trang sức còn có thể chữa trị sao?" Trương Sơn theo sát lấy hỏi. An Kỷ Sinh chính là điểm này không tốt, luôn thích cảm khái. "Ai có tâm tư nghe ngươi cảm khái à, mau nói làm sao chữa trị thần khí, là được đừng không có việc gì lại ngại. Liên xem như muốn làm nhiệm vụ, cũng được mau đem nhiệm vụ phát ra tới đi. Thiên Ưng Vương cái này dây chuyền, hư hao quá nghiêm trọng, muốn chữa trị lời nói" Sẽ rất khó khăn. Nghe tới An Kỳ sinh lời này, Trương Sơn trong lòng đều lạnh một nửa. Cái này mẹ nó không phải liền là nói, thần khí nhiệm vụ sẽ rất khó khăn chứ sao. Nhưng là hắn cũng không có cái gì biện pháp. Khó khăn đi nữa nhiệm vụ, cũng được đem nhiệm vụ, trực tiếp lại nói. Đại sư, không biết cần làm chút gì đó, mới có thể đem cái này dây chuyển chữa trị. Hiện tại Trương Sơn biết rồi, cái này kỳ quái tảng đá, là một cái thần khí dây chuyển. Hoặc là nói, là thần khí dây chuyển bên trên cái nào đó bộ kiện. Bởi vì vừa rồi An Kỳ sinh nói, đây là thiên ứng vương dây chuy Thiên Ung Vương cái này dây chuyền, chỉ còn lại cái này thủy tinh mặt dây chuyền, cái khác bộ kiện toàn bộ thiếu thốn. Ngươi trước đem cái khác bộ kiện tìm được về sau, lại đến ta chỗ này đi. An Kỳ Sinh sau khi nói xong, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tiếp tục nói chuyện. Trương Sơn buồn bực, cái này không đầu không đuôi nói chút cái gì, cái gì gọi là tìm kiếm cái khác thiếu thốn bộ kiện, cái này khiến hắn đi chỗ nào tìm đi. Lúc đầu hắn vẫn còn muốn tìm An Kỳ Sinh, hỏi rõ ràng một chút, mà bây giờ An Kỳ Sinh căn bản cũng không nói chuyện, mặc kệ hắn hỏi cái gì, đều không trả lời. Mặc dù An Kỳ Sinh đỉnh đầu giấu chấm hỏi vẫn đang cũng không trả lời hắn vấn đề gì. cái này mẹ nó muốn làm sao làm? trương sơn chính tiền muộn thời điểm, đột nhiên linh cơ khẽ động. chẳng lẽ an kỳ sinh đã cho hắn tuyên bố nhiệm vụ sao? nghĩ tới đây, trương sơn tranh thủ thời gian mở ra nhiệm vụ bảng. phát hiện nhiệm vụ mặt bản phía trên, quả nhiên nhiều hơn một cái nhiệm vụ. trừ cái kia vạn năm vĩnh tồn diệt ma nhiệm vụ bên ngoài, lại có một cái nhiệm vụ mới xuất hiện. nhiệm vụ tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện vòng thứ nhất, mời hướng chân ma đài bốn tầng, đánh bại ma tộc công chính sư, cũng thu hoạch được thiếu thốn bộ kiện một. chú thích chỉ có tại cực hạn hình thức độ khó bên dưới đánh bại ma tộc công chính sư mới có thể rơi xuống bộ kiện. Cái này mẹ nó vẫn là một cái liên hoàn nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy vòng thứ nhất đoán chừng phải muốn làm xong vòng thứ nhất về sau. Tài năng nhìn thấy vòng thứ hai nhiệm vụ nội dung đến như cái này liên hoàn nhiệm vụ cụ thể có bao nhiêu vòng vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Cái này nhiệm vụ có chút không dễ chơi a đến không phải nói trương sơn bọn hắn không giải quyết được cực hạn độ khó bên dưới 4 tầng phó bản. Hiện tại hắn đã mạnh mẽ như vậy đổi mới cực hạn khó khăn phó bản có lẽ còn là có thể thử một lần. Mặc dù cái khác công hội đại lão cũng còn không có lên tới cấp bốn nhưng là. Chỉ bằng Trương Sơn cùng hắn bốn cái tiểu đồng bọn, hẳn là cũng có thể đi thử một chút để hắn bực mình chính là, bây giờ còn không biết, cái này liên hoàn nhiệm vụ, đến cùng có bao nhiêu vòng. Nếu như chỉ cần là 3 năm cái phân đoạn nhiệm vụ, vậy còn dễ làm. Mặc kệ nhiệm vụ có bao nhiêu khó, từ từ sẽ đến là được rồi, luôn có có thể làm được thời điểm. Liên sợ khâu nhiệm vụ sẽ nhiều đến quá phần án nếu là như vậy, vậy thì có điểm khó làm. Chương 437. Một người cày quái bốn người mặt trượng. Chương 437, một người cày quái bốn người mặt trượng. Nhìn thấy cái này tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện nhiệm vụ Trương Sơn vô cùng đau đầu đánh chấn ma đại phó bản 4 tầng dễ làm, cho dù là cực hạn hình thức phó bản cũng không cái gọi là. Trương Sơn có lòng tin, có thể đánh được thông phó bản đem thủ quan đại bột đánh nổ đem thiếu thốn bộ kiện tìm trở về. Nhưng là đây là một liên hoàn nhiệm vụ a đánh chấn ma đại phó bản mới là vòng thứ nhất đâu, mặt sau này còn có bao nhiêu nhiệm vụ trong lòng của hắn không có một chút ngạo muội. Nếu như chỉ có cái 3 năm vòng nhiệm vụ vậy còn tính xong xử lý lấy thực lực của hắn, coi như lại khó nhiệm vụ, sớm muộn cũng có thể chơi được, chỉ cần có mục tiêu liền dễ làm. Bây giờ vấn đề là không biết cái này liên hoàn nhiệm vụ đến cùng có bao nhiêu vòng. Nếu như cái này liên hoàn nhiệm vụ, có cái mấy chục vòng lời nói, đây không phải là muốn mạng già rồi. Mà lại phía sau nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không tất cả đều là loại này cày phó bản đánh buột nhiệm vụ. Nếu như chỉ là đánh buột lời nói, kia Trương Sơn hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần là có thể tìm được bộ sẵn đều có lòng tin đánh nổ. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, 60 cấp thực tiên môn, đều đã đánh bể mấy cái. Thông thường một, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn không có độ khó. An Kỷ Sinh luôn không khả năng nói, muốn để hắn đi đánh ma thần đi. Nếu là như vậy, tiện thần khí này dây chuyền, không tu cũng được. Bất độ khó. Coi như lại thế nào khó, cũng hầu như sẽ có cái độ đi. Bọn hắn thực lực bây giờ cực hạn, hẳn là cũng liền có thể đánh nổ 60 cấp thực tên bộ 65 cấp thực tên bộ, đoán chừng cũng có thể thử một chút. Nhưng là đẳng cấp cao hơn bọn, bọn hắn hiện tại đoán chừng cũng là đánh không lại. Dù sao trên lệch đẳng cấp 7 ở kia, bọn hắn bây giờ đẳng cấp cũng không tính là cao. Trương Sơn đẳng cấp tối cao, hiện tại cũng mới 46 cấp. Trên 40 cấp người, cũng chính là bọn hắn tiểu đội 5 người này. Công hội bên trong cái khác đại lão, tạm thời còn chưa tới cấp 40 đoán chừng còn phải muốn một hai ngày, bọn hắn mới có người lên tới cấp 40 coi như bọn hắn lên tới cấp 40, hiện tại muốn đánh 70 cấp thực tên buồn, đoán chừng vậy quá sức. Trừ phi chính trương sơn lên tới 50 cấp mới được, được rồi, bây giờ muốn những này cũng vô dụng. Trước tiên đem cái này nhiệm vụ vòng thứ nhất làm xong lại nói, làm xong vòng thứ nhất, nhìn nhìn lại vòng thứ hai, muốn làm sao làm? Hy vọng vẫn là đánh bộn nhiệm vụ đi. Tốt nhất là chỉ rõ bộn vị trí, vậy liền tốt nhất, làm nhiệm vụ cùng đánh bộn hai không lầm, quả thực hoàn mỹ đương nhiên, trương sơn cũng chính là ngấm lại. Trong trò chơi, hẳn không có loại này chuyện tốt. Cho dù có, sợ là vậy không tới phiên hắn đi, hay là trước cảnh phó bản đi thôi. Trước tiên đem cái này nhiệm vụ vòng thứ nhất làm xong lại nói cái khác. Trấn Ma Đài phó bản 4 tầng, bọn hắn đã soát qua 2 lần, một lần phổ thông hình thức, một lần khó khăn hình thức. Mỗi lần đều là bọn hắn 5 người đi soát đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn chính là muốn lại nhiều tìm một chút người cùng đi cày phó bản. Cái kia cũng tìm không thấy ai trấn ma đài phó bản 4 tầng, cần tơ lễ lẻ bèo, đạt tới cấp 40 mới được. Hiện tại cũng chính là bọn hắn 5 người rồi. Không cần nói vẫn là kêu lên đám tiểu đồng bạn một đợt đi. Bọn hắn đoán chừng vừa mới chạy đến cơ gì đồng hang, hiện tại lại được đem người gọi trở về. Trương Sơn đều có chút không có ý tứ, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trương Sơn luôn không khả năng nói, tự mình một người đi cày phó bản đi đây chính là cực hạn khó khăn phó bản. Toàn bộ trong trò chơi có thể đả thông cực hạn độ khó phó bản đoàn đội, tổng cộng cũng không có mấy cái. Bất kể là phó bản mấy tầng, đều là giống nhau. Không có mấy cái đoàn đội có thể đánh được thông, có thể thấy được cái này độ khó phải có bao lớn. Dựa vào chính Trương Sơn một người nhất định là không được. Hiện tại hắn chỉ có thể đem đám tiểu đồng bạn gọi trở về rồi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn tại kinh đội ngũ đã nói nói, đều trở về đi. Giúp ta đi cày phó bảng. Lần này thần khí nhiệm vụ, lại cần đánh cực hạn khó khăn phó bảng. Bọn hắn bây giờ là cố định cày quái tiểu đội. Mặc dù vừa rồi Trương Sơn không có, cùng theo đi cày quái, nhưng vẫn là tổ ở một cái trong đội ngũ. Cái ông ca, ngươi đây là muốn náo loạn nào? Chúng ta vừa mới chạy đến Gờ Dị Đồng Hoang à, ngay cả một con tiểu quái cũng còn không có soát đến đâu. Cái này kêu là chúng ta trở về. Trương Sơn vừa mới dứt lời, những người khác còn không có nói cái gì. Tiểu yêu tinh liền không nhịn được nhả rãnh. Lời này cũng đúng, bọn hắn chính hào hứng chạy tới Gờ Dị Đồng Hoang cày quái, vừa tới địa phương, liền bị Trương Sơn cho gọi trở về thượng như là có như vậy điểm quá phận nhưng là không có cách hắn hiện tại cần tiểu đồng bọn chi viện trương sơn chỉ có thể lúng túng nói ách thật sự là không có ý tứ ta cũng không biết cái này thần khí nhiệm vụ bước đầu tiên chính là muốn xoát cực hạn khó khăn phó bản đừng nóng giận ngày mai mời ngươi ăn cơm cậu ngươi làm việc thái độ muốn tốt cho dù là người quen cũng giống như vậy đạo lý này trương sơn là hiểu được hắn chỉ có thể dùng mời ăn cơm đến lắc lư một lần tiểu yêu tinh rồi cái này còn tạm được ngươi cũng không nên quên đi nha yên tâm đi sẽ không quên ừ coi như ngươi quên cũng không được ta có thể nhớ được rất rõ ràng mẹ nó, hai người các ngươi thôi đi, muốn vung thức ăn cho chó lời nói, các ngươi tìm một chỗ không người, lặng lẽ vung hà. trong đội ngũ còn có những người khác đâu. nhìn thấy hai người bọn hắn cười, không ngừng lại nhảy. Phong Vân nhất đau nhịn không được nhả danh nói. dựa vào, Trương Sơn chỉ lo cùng tiểu yêu tinh nói chuyện, không có chú ý đây là kênh đội ngũ. các ngươi mau trở lại đi, ta tại Dương Dương Thành Quân Vụ Quan nơi đó chờ lấy. Trương Sơn cấp tốc nói sang chuyện khác nói. không cùng bọn hắn kéo những thứ khác, tranh thủ thời gian trở về là được. cũng không lâu lắm, đám tiểu đồng bạn độc đầu trở lại Dương Dương Thành Đại gia tại Quân Vụ Quan nơi đó tụ hợp. Sáu năng huynh, ngươi lần này thần khí nhiệm vụ, chỉ cần đánh qua cực hạn khó khăn phó bản là được rồi sao? Đây cũng quá dễ dàng đi. Tại đại gia tụ hợp về sau, Phong Vân nhất đạo đối Trương Sơn hỏi. Bọn hắn trước đó thần khí nhiệm vụ, mặc dù đều có khác biệt, nhưng là, liên trình độ phức tạp tới nói, trên cơ bản không sai biệt lắm đại bộ phận đều có nhất định bố trí trước nhiệm vụ, sau đó chính là mua các loại vật liệu. Dù sao chính là lại phí tiền, lại tốn thời gian. Chứ Trương Sơn ban đầu, chữa trị thủ pháo thời điểm. Cái kia xem như đơn giản nhất thần khí nhiệm vụ. Sau này mấy người bọn hắn thần khí nhiệm vụ, chí ít đều phải chạy một hai ngày thời gian đặc biệt là phong vân nhất đao thần khí nơi bữa, cũng không có thiếu dạy vào hắn. Lúc đó chữa trị thần khí dịu chiến, có một bố trí trước nhiệm vụ, khiêu chiến ma tộc tướng quân. Phải biết lúc kia, đại gia mới vừa vặn lên tới 30 cấp, ai cũng chưa từng gặp qua ma tộc tướng quân. Muốn đánh cũng không biết, muốn lên cái nào tìm ma tộc tướng quân đi. Hoàn toàn cũng không biết, muốn từ nơi nào hạ thủ. Liên cái này bố trí trước nhiệm vụ, thế nhưng là kéo phong vân nhất đao một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến lần trước quái vật công thành hoạt động thời điểm, xuất hiện ở đương dương thành Sau cùng đại buốt, la ma tộc du kích tướng quân giờ, bọn hắn đem giở đánh nổ về sau. Phong Vân Nhất Đao mới xem như hoàn thành, chữa trị thần khí bố trí trước nhiệm vụ. Sau đó hắn tại Đông Đô các loại mua mua mua, tròn vẹn chạy rồi thời gian một ngày, mới đưa vật liệu mua đủ. Cuối cùng Âu Tử mới giúp Phong Vân Nhất Đao, đem thần khí diệu chiến chữa trị hoàn thành. Có thể nói, Phong Vân Nhất Đao thu hoạch được thần khí quá trình là dài dàng dặc mà gian khổ. Cho nên, lúc nghe Trương Sơn thần khí nhiệm vụ, là soát trấn ma đại phó bản. Hắn còn tưởng rằng, Chương Sơn chỉ cần đem phó bản đánh thông quan, liền có thể hoàn thành thần khí nhiệm vụ đem thần khí chữa trị hoàn thành đâu? Nếu là như vậy, cái này thần khí nhiệm vụ cũng quá đơn giản. nào có đơn giản như vậy à? Cái phó bản là bước đầu tiên, đằng sau còn có bao nhiêu nhiệm vụ, căn bản cũng không biết rõ. Ta đang vì việc này phiền đây. Trương Sơn sau khi nói xong, đem tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện nhiệm vụ miêu tả, biểu hiện ra đến kinh đội ngũ bên trên. khi nhìn đến Trương Sơn biểu hiện ra nhiệm vụ miêu tả, Tiểu yêu tinh kỳ quái hỏi: a cái này vòng thứ nhất là có ý gì? chẳng lẽ đến tiếp sau còn có rất nhiều vòng? ai nói không phải đâu? cụ thể có bao nhiêu vòng, đều là thứ gì dạng nhiệm vụ? hiện tại hoàn toàn không biết. đoán chừng muốn làm xong một hoàn mới có tiếp theo vòng nhiệm vụ hiện ra. trương sơn vô lực nói chính là cái này vấn đề để hắn xoan xuyết. hắn ghét nhất loại này, sự không chắc chắn quá nhiều nhiệm vụ, làm cho lòng người bên trong hoàn toàn không chắc. xem ra trò chơi này hiện tại giống như tại làm chút cải biến nha. trước kia đại gia muốn làm nhiệm vụ cũng không tìm tới, hiện tại lại có liên hoàn nhiệm vụ xuất hiện. có lẽ đi cái này liên hoàn nhiệm vụ có chút ý tứ, tối thiểu so khắp nơi soát vật liệu, muốn tốt một chút. ai biết làm xong cái này nhiệm vụ về sau có đúng hay không còn phải soát vật liệu. cũng đúng cái này tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện chỉ là bước đầu tiên, đằng sau làm tài liệu nhiệm vụ khẳng định cũng sẽ không ít, chỉ là không biết, là muốn bản thân đi soát vật liệu vẫn là có thể trong thành mua. ai, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa, từng bước một tới đi. lời này không sai, chỉ cần có thể làm đến thần khí, bất kể là dùng tiền vẫn là tốn thời gian, cũng có thể tiếp nhận. kia là khẳng định, thần khí mạnh cỡ nào ai chỉ cần có thể cho ta thần khí, dù là để cho ta soát hai tháng nhiệm vụ, ta đều nguyện ý. tiểu yêu tinh buồn bực nói, bọn hắn trong đội ngũ, trừ lô lão bản bên ngoài, liền chỉ còn lại nàng, còn không có làm đến thần khí mỗi lần nói đến thần khí thời điểm, tiểu yêu tinh trong lòng liền vô cùng không cân bằng. lần sau cho ngươi làm một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, nhường ngươi làm hai tháng nhiệm vụ. hả hả. ừ, chỉ nói ngoài miệng thì có ích lợi gì, lấy ra. không nói nhảm, đi lên, mở phó bản. hiện tại đám tiểu đồng bạn đều đã đến đông đủ. mặc dù chỉ có 5 người, nhưng là phó bản vẫn phải là đánh. trước kia phó bản cực hạn hình thức đối đại gia tới nói, kia là vô cùng khó. cực hạn hình thức phó bản chủ yếu độ khó cũng không phải là thể hiện tại thủ quan đại bột phía trên, mà là bởi vì tiểu quái quá nhiều, quá liên cùng đồng thời tiến phó bản nhân số lại là hạn chế tại 50 người trong vòng. Trước kia đại gia muốn giải quyết, cực hạn độ khó phó bản bên trong tiểu quái sẽ phi thường khó khăn. Bình thường tới nói, 50 người là hoàn toàn không đủ. Cho nên cho tới bây giờ, cũng không có mấy cái đoàn đội có thể đạt thông cực hạn khó khăn phó bản. Nhưng là bọn hắn không giống, hiện tại Trương Sơn đã cường đại như vậy. Hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ không giải quyết được tiểu quái đám tiểu đồng bạn chịu không được tiểu quái, kia không sao để hắn đến giải quyết được rồi. Lấy hắn bây giờ tổn thương phát ra, bắn này bị động phối hợp hút máu, xoẹt rơi phó bản bên trong tiểu quái, hoàn toàn không đáng kể. Trương Sơn tại Đương Dương Thành quân vụ quan nơi đó lựa chọn phó bản độ khó hình thức là cực hạn độ khó hình thức. Sau đó dẫn đầu tiến vào phó bản bốn tầng. Cái khác đám tiểu đồng bạn lần lượt theo vào đại gia đứng tại phó bản cửa vào nhìn phía xa vô biên vô tận tiểu quái. Phong Vân nhất đao đối Trương Sơn hỏi lần này làm sao cái cách giải quyết? Phó bản bên trong cũng không còn một cái có thể thẻ quái địa hình. Đúng vậy a chúng ta chỉ cần chạy tới bốn phương tám hướng đều sẽ có tiểu quái xung lại. Nhiều như vậy tiểu quái chúng ta có thể gánh không được. Tiểu quái ta điên soát các ngươi tại lối vào ở lại là được, chờ ta soát tiểu học toàn cấp quái các ngươi lại tới. Trương Sơn đối đám tiểu đồng bạn nói: "Hắn sớm tại lúc bắt đầu, liền nghĩ qua vấn đề này. Tại cực hạn khó khăn phó bản bên trong, tiểu quái đều là cuồng bạo trạng thái, rất có tính công kích, mà lại chỉ cần bọn hắn xuất hiện ở tiểu quái trong tầm mắt, toàn bộ phó bản bên trong nhỏ sở hữu quái, tất cả đều sẽ chủ động xông lại đến lúc đó ba tầng trong ba tầng ngoài, bên cạnh bọn họ liền tất cả đều là tiểu quái. Bọn hắn chỉ có 5 người, không có khả năng thành lập được hoàn chỉnh phòng tuyến. Mỗi người đều biết, bị vô số tiểu quái công kích được, Trương Sơn đến là không có vấn đề. Lại nhiều tiểu quái đánh hắn, hắn đều có thể gánh vác được." Hơn nữa còn không dùng phụ trợ, cho hắn tăng máu. Chính hắn rượi vào bắn này bị động, phối hợp hút máu hiệu quả, hoàn toàn có thể gánh vác tiểu quái tổn thương, coi như tiểu quái lại nhiều, cũng đều không có quan hệ. Coi như ở nơi này phó bản 4 tầng bên trong, đồng thời xông ra mấy chục vạn chỉ tiểu quái, nhưng là những này tiểu quái, luôn không khả năng đều có thể chém vào hắn đi. Trung quanh hắn không gian có hạn, có thể đồng thời chém vào đến hắn tiểu quái. Bình thường cũng liền mấy chục con đồng thời khiêng mấy chục con tiểu quái tổn thương, đối với Trương Sơn tới nói, hoàn toàn không là vấn đề đương nhiên, hắn là có thể gánh vác được. Nhưng là đám tiểu đồng bạn, có thể gánh không được thương tổn như vậy. Một khi bọn hắn lâm vào tiểu quái trong vòng đây, vô số tiểu quái lao đến, đến lúc đó đại gia chỉ có thể cắt chú ý các. Trương Sơn không giúp được bọn hắn. Coi như Trương Sơn muốn giúp bọn hắn, diệt đi xung quanh tiểu quái, đó cũng là không làm được. Bởi vì phó bản bên trong tiểu quái, số lượng thật sự là nhiều lắm. Tại lúc bắt đầu, phó bản bên trong tiểu quái, vô biên vô hạn. Hắn coi như thanh được lại nhanh, cũng không có tiểu quái tới cũng nhanh. Tại rất sớm trước đó, Phong Vân Thiên Hạ mang theo bọn hắn, đánh phó bản bà tầng thời điểm, chính là dựa vào trong đội ngũ nghệ nghiệp chiến sĩ phía trước sắp xếp gánh vác tổn thương, sau đó phụ trợ tăng máu, mới đả thông cực hạn hình thức bên dưới phó bản ba tầng, nhưng là hiện tại không được, bọn hắn nhân số không đủ, phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, coi như lại có thể, cũng chỉ có thể đứng vững hai cái phương hướng, coi như lại thêm chính trương sơn, cũng chỉ có thể khiêng ba phương hướng tiểu quái. còn có một cái phương hướng sẽ không có người có thể khiêng, mấu chốt nhất là bọn hắn chỉ có ngô lão bản một cái phụ trợ, một mình hắn muốn cho cái khác ba người tăng máu lời nói hoàn toàn là thêm không được, cho nên trương sơn tại suy nghĩ liên tục về sau vẫn là quyết định chỉ một mình hắn xoát tiểu quái được rồi những người khác liền ở tại phó bản cửa vào không muốn quá khứ chờ sau cùng thủ quan đại bút ma tộc công trình sư xoát đi ra bọn hắn lại đi lên ma tộc công trình một mình hắn nhất định là đánh không lại phải dựa vào ngô lão bản cho hắn tăng máu mới được nhưng là xoát tiểu quái vậy liền hoàn toàn không có vấn đề dù sao một mình hắn tay quái tốc độ cũng rất nhanh không có đám tiểu đồng bạn hỗ trợ trương sơn như thường có thể đem phó bản bên trong tiểu quái xoát xong mà lại vậy không dùng được thời gian quá dài dài nhất không cao hơn hai giờ đã đủ rồi chỉ một mình ngươi Đi soát tiểu quái á vậy chúng ta làm gì? Các ngươi liền ngốc nơi này chờ lấy chứ sao? Vãi liều, đây không phải là quá nhảm chán? Vậy thì có cái gì biện pháp? Nếu không ngươi đi lên thử một chút? Vẫn là thôi đi, ta khẳng định chịu không được. Vậy ngươi còn nói cái cọp lông. Ai? Chúng ta bốn người người ở lại đây dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm đi. Tiến vào phó bản về sau, lại không thể hạ tuyến, hạ tuyến về sau trở lại lời nói, liền đã ra phó bảng rồi. Sợ lời nhảm chán, liền lên trên diễn đàn dạo chơi a. Tiếc rất không ý tứ, hiện tại trên diễn đàn cũng không có cái gì tươi mới đồ vật. Hắc hắc, nếu không chúng ta tới đấu địa chủ, bốn người làm sao đấu địa chủ? Vậy liền chơi mặt trược, bốn người vừa mới phù hợp, cái này không được đâu. Sáu lòng một người đang cậy quái, chúng ta lại tại nơi này chơi mặt trược, có cái gì không tốt? Dù sao không có việc gì làm, cũng đúng, mặt trược làm lên, lại nói thế giới mới trò chơi này, ở phương diện này làm tốt lắm, lại còn có cờ bài loại hạng mục có thể chơi. Hắc hắc, ta mở ra bàn chờ sau đó kéo các ngươi tiến đến. Ha ha, tại phó bản bên trong chơi mặt trược, chúng ta cũng coi là chơi ra trò mới. Đám tiểu đồng bạn lưu tại phó bản cửa vào, bốn người bọn họ mở bàn mặt trược. Trương Sơn một người, hướng xa xa tiểu quái vọt tới. Phó bản bên trong tiểu quái, khi nhìn đến Trương Sơn về sau, cấp tốc hướng hắn lao đến đen ngịt mạng lớn tiểu quái, giống như ăn thuốc súng đồng dạng điên cuồng phóng tới Trương Sơn. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, không ngừng nổ súng. Viên đạn không ngừng hướng tiểu quái, quét ngang mà đi. Chấn ma đài 4 tầng bên trong tiểu quái, đều là chút 50 cấp ma tộc chiến sĩ, là thiên môn quan trong địa đồ, rất thường gặp một loại tiểu quái. Tiểu quái lượng máu, chỉ có 2 vạn da mặt. Trương Sơn một tương số dưới, liền có thể đánh bại 12 con tiểu quái. Cày quái tốc độ, rất nhanh. Mà lại tiểu quái kỹ năng cũng rất phổ thông 50 cấp ma tộc chiến sĩ, chỉ có một kỹ năng gọi là thẳng tiến không lùi, chính là cầm trường thương, hướng về phía trước đâm tới, gia tăng tổn thương 50%. Phi thường thông thường một cái tổn thương kỹ năng đối chương sơn hoàn toàn không có uy hiếp. Những này tiểu quái cũng không giống như chấn ma đài bà tầng như thế, ba tầng phó bản bên trong tiểu quái có một đánh lui kỹ năng bị động, có thể đem người đánh được không ngừng rút lui. Chỉ là rút lui cũng liền thôi, mấu chốt là tại bị đánh lui thời điểm là không thể công kích, cho nên mới sẽ phi thường khó đối phó. Nếu không, lúc trước bọn hắn 50 người đội ngũ cũng sẽ không cả gian nan như vậy, trung cực kỹ năng đều thả ra mấy cái, cuối cùng mới đưa tiểu quái diệt đi. Lần này phó bản bốn tầng tiểu quái, rất tốt đối phó. Chư tiểu quái số lượng rất nhiều, còn có cũng là bởi vì quần bạo nguyên nhân. Tiểu quái lực công kích cùng tốc độ công kích lấy được rất lớn tăng cường bên ngoài. Cái khác đều không phải sự. Bất quá, coi như tiểu quái đều là quần bạo trạng thái, lực công kích cùng tốc độ công kích so phía ngoài ma tộc chiến sĩ tăng lên không ít đối trương sơn vậy ảnh hưởng không lớn. Hắn chỉ sợ không chế kỹ năng, chỉ cần tiểu quái không có cùng loại đánh lui cùng tráng váng loại hình kỹ năng. Trương Sơn liền hoàn toàn sẽ không để ý đến như nói tiểu quái số lượng rất nhiều. Cái kia cũng không quan hệ, hắn đứng ở nơi đó, từ từ soát kỹu đúng rồi. Dù sao phó bản bên trong tiểu quái chắc chắn sẽ có một cái cố định số. Coi như số lượng lại nhiều, cũng chỉ có soát cho tới khi nào xong thôi. Chương 438, giải quyết. Chương 438, giải quyết. Bọn hắn năm người tiến vào phó bản. Nhưng là, bởi vì những người khác gánh không được tiểu quái tổn thương, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở phó bản lối vào ở lại. Phó bản cửa vào mảnh đất kia thuộc về khu vực an toàn. Tiểu quái sẽ không chạy đi đâu. Bọn hắn tại kia quang ở lại, vậy rất không có ý tứ. Liên Nguyện dùng trong trò chơi, nội trí cờ bài công năng. Tại kia chơi mặt chữ đâu, chỉ có Trương Sơn một người, bị vô biên giới hạn ma tộc chiến sĩ bao quanh. Một người ở nơi đó, nỗ lực tẩy quái. Chờ hắn đem phó bản bên trong tiểu quái, toàn bộ soát xong sau. Sau cùng thủ quan đại buột, đổi mới ra tới đại gia sẽ cùng nhau đi lên đánh buột điển như hiện tại nha. Liên để bọn hắn ở nơi đó, chơi mặt chữ đi. Còn tốt đây là tại phó bản bên trong. Phó bản bên trong tiểu quái mặc dù rất nhiều, nhưng là cùng giá ngoại địa đồ tiểu quái đổi mới cơ chế, không giống ra ngoại trong địa đồ tiểu quái, tại bị vợ Lệ ớn đánh bại về sau, chẳng mấy chốc sẽ có mới tiểu quái đổi mới ra tới. Nhưng mà phó bản bên trong sẽ không. Phó bản bên trong tiểu quái là có một cái cố định ngạch số. Cũng tỷ như, lần trước bọn hắn tại đánh phó bản ba tầng như thế, toàn bộ phó bản bên trong tiểu quái, đại khái có 10 vạn con trái phải. Chỉ cần bọn hắn đem kia 10 vạn con tiểu quái quét xong, vậy liền sẽ không còn có mới tiểu quái xuất hiện. Thủ quan đại buồn, tự nhiên là sẽ đổi mới ra tới. Hiện tại bọn hắn quét phó bản bốn tầng, cũng giống như vậy. Chỉ là lần này phó bản, cụ thể sẽ có bao nhiêu chỉ tiểu quái Vậy cũng không biết rồi, dù sao chỉ cần Trương Sơn, một mực quét xuống là được, nhất định là có thể cả xong, bởi vì phó bản bên trong sẽ không đổi mới bước phát triển mới tiểu quái tới. Trương Sơn đánh bại một con, liền sẽ giảm bớt một con. Vô số ma tộc chiến sĩ đem Trương Sơn vây quanh đến xích sao. Mặc dù hắn cải quái tốc độ nhanh vô cùng, một thương xuống dưới, liền có 12 con ma tộc chiến sĩ ngã xuống đất. Một giây đồng hồ có thể đánh ra 2-3 thương, mà lại hắn còn có một cái ảnh phân thân kỹ năng, cách mỗi 3 phút liền có thể sử dụng một lần, tiếp tục 10 giây, tăng mạnh hắn cải quái hiệu suất. Nếu như Trương Sơn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng lời nói, vậy liền cả nhanh hơn ở một cái giờ bên trong, đoán chừng có thể quét rơi gần 10 vạn con ma tộc chiến sĩ. Nhưng là, nửa giờ trôi qua về sau, vậy quanh Trương Sơn ma tộc chiến sĩ, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng nhiều. Từ Trương Sơn thị giác nhìn sang, căn bản là không nhìn thấy bờ. Phải biết, trong trò chơi, độ lẽ thị giác là có thể nhìn rất xa. Cái này phó bản 4 tầng bên trong tiểu quái, nhiều đến hơi cường điệu quá rồi. Cái khác đám tiểu đồng bạn, tại chơi mặt trưởng thời điểm, cũng sẽ rút sạch bất thời giờ, nhìn một chút. Trương Sơn bên này thế cục, nhìn thấy Trương Sơn đều quét nửa giờ, nhưng những này ma tộc chiến sĩ không chỉ có không có đổi ít, ngược lại trở nên càng nhiều. Phong Vân nhất đao nhả danh nói, cái này phó bản bốn tầng bên trong, đến cùng có bao nhiêu tiểu quái a trước đó chúng ta soát phổ thông hình thức, cùng khó khăn hình thức thời điểm cũng không có như thế nhiều a. Vậy không giống nhau, tại cực hạn hình thức phía dưới, phó bản bên trong tiểu quái vốn là muốn hơn gấp mấy lần, liền xem như càng nhiều, vậy cũng phải có cái đò đến đi. Cụ thể có bao nhiêu? 10 vạn con vẫn là hai vạn chỉ, luôn không khả năng có hơn một triệu con tiểu quái a kia không có khả năng, nếu có hơn một triệu con tiểu quái lời nói, người khác liền vĩnh viễn không nên nghĩ. Đả thông, cái này phó bản. đúng vậy a, không nói khác, trang bị bền bỉ đoán chừng đều gánh không được. cũng đúng, cũng không phải là mỗi người đều có thần khí, bền bỉ vĩnh viễn không mài mòn. nếu như cày quái thời gian quá dài, trang bị không có bền bỉ, trực tiếp bạo chết lời nói, vậy còn xoát cái quạo lông. vãi lều, nói như vậy, nếu như cái này phó bản bên trong tiểu quái nhiều đến trình độ nhất định, kia sáu nòng vậy gánh không được a trên người của hắn trang bị, chỉ có ba cái là thần khí, cái khác trang bị cũng là sẽ rơi bền bỉ. Nếu là trang bị bền bị rơi sạch lời nói, hắn vậy soát không được. Không có khoa trương như vậy chứ. Màu đỏ trang bị bền bị, có thể đỉnh cả ngày đi. Vậy không nhất định a, kia phải nhìn cái gì tình huống. Giống hắn loại này, bị một đoàn tiểu quái vây quanh không ngừng chặn, bền bị sẽ rơi được càng nhanh. Ngươi mù nhọc lòng cái cọp lông, mau ra bài. Coi như 6 nòng trang bị bền bị, rơi được lại nhanh, cái kia cũng chí ít có thể đỉnh 10 giờ. Chẳng lẽ cái này phó bản bên trong tiểu quái, 6 nòng muốn quét lên 10 giờ sao? Cũng đúng, 6 nòng tẩy quái tốc độ nhanh như vậy, nếu như liên tục quét lên 10 giờ lời nói sợ thật có thể xuất đến gần trăm vạn con tiểu quái, cái này phó bản bên trong sẽ không thật sự có gần trăm vạn con tiểu quái đi. Không muốn bản thân dọa bản thân, kia không có khả năng. đừng nhọc lòng, ra bài a bất luận sáu nòng xoát bao lâu, chúng ta ở nơi này chơi mặt trược, bồi tiếp hắn là được rồi. Ha ha, lời này không sai, chúng ta trừ ở nơi này đánh một chút mặt trược, lại không giúp đỡ được cái gì, nhọc lòng nhiều như vậy làm gì? Đánh bài đánh bài, chuyên tâm điểm. Cày quái sự tình, giao cho sáu nòng là được. Trương Sơn đang cày sau nửa giờ, nhìn xem xung quanh tiểu quái, lại còn càng ngày càng nhiều, hắn đều có chút tê cả da đầu cái này mẹ nó là có bao nhiêu tiểu quái a lần trước bọn hắn cày phó bản bà tầng thời điểm tương tự cực hạn hình thức cũng chỉ có 10 vạn con trái phải a nhưng là hôm nay nhìn địa bộ này làm sao vậy không chỉ là 10 vạn con ma tộc chiến sĩ đi vừa rồi kia nửa giờ trương sơn thế nhưng là một lát cũng không có dừng lại qua cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng chỉ cần làm lạnh được rồi hắn liền lập tức mở ra có thể nói đây chính là hắn nhanh nhất cày quái tốc độ tại thời gian nửa tiếng bên trong hắn chỉ ít suất rơi mất 5 vạn con tiểu quái nhưng bây giờ nhìn địa bộ này không cần nói còn không có chạy tới tiểu quái liền đã chạy tới Tại trung quanh hắn ma tộc chiến sĩ, vậy không chỉ năm vạn còn đi. Trương Sơn thô sơ giản lược đánh giá một chút, hiện tại hắn xung quanh, chỉ ít có 7, 8 vạn chỉ ma tộc chiến sĩ đây không phải nói, trước trước sau sau đã xuất hiện 12, 13 vạn còn tiểu quái rồi. Chớ nói chi là, còn có rất nhiều không có chạy tới tiểu quái đâu. Có tiểu quái, bây giờ còn tại trên đường. Nhiều như vậy tiểu quái, nhìn được Trương Sơn đều có bắn tỉa lông, nhưng là cũng không còn khát chiêu. Vẫn là tiếp tục xoát đi. Hắn cũng không tin sẽ không xoát xong những này tiểu quái. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại lần nữa giờ trôi qua. Xung quanh tiểu quái số lượng vẫn không gặp giảm bớt qua, mà lại nơi xa còn có tiểu quái đang chạy tới. Hắn cái này đều xoát rơi mất, vượt qua 10 vạn con ma tộc chiến sĩ đi, lại còn tại gia tăng. Mẹ nó, cái này phó bản bốn tầng tiểu quái số lượng, sẽ không vượt qua 20 vạn chỉ đi đương nhiên, tiểu quái số lượng lại nhiều, Trường Sơn cũng không sợ. Với hắn mà nói, chẳng qua là phải tốn nhiều chút thời gian thôi. Quá mức, hắn xoát một cái suốt đêm chính là. Luôn không khả năng nói, xoát một cái suất đêm, vậy không suất xong những này tiểu quái đi đó là không thể nào sự đến như đám tiểu đồng bạn, vừa rồi thảo luận sự tình lo lắng trương sơn trên người trang bị bên bị rơi sạch cũng không có đem tiểu quái xoát xong trương sơn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết lo lắng chuyện này coi như thật sự trang bị bên bị, đều rơi sạch cũng không cần gấp vũ khí của hắn cùng áo choàng còn có một cái giới chỉ là thần khí cấp trang bị bên bị vĩnh viễn không mài mòn coi như cái khác trang bị cũng bị mất chỉ còn lại cái này ba cái trang bị trương sơn cũng có thể tiếp tục cày quái mà lại cày quái tốc độ cũng sẽ không chậm bao nhiêu trương sơn phát ra năng lực cũng không phải dựa vào những cái kia màu đỏ trang bị hắn chỉ là dựa vào cái này mấy món thần khí cùng hắn như vậy nhiều kỹ năng bị động đến như trên người màu đỏ trang bị, đây chẳng qua là dạng hoa trên gấm đưa đến tác dụng, cũng không tính lớn. Duy nhất để hắn lo lắng chính là, hiện tại thời gian đã có điểm chậm đã đến hơn 10 giờ tối. Bọn hắn soát cái suốt đêm, một chút việc cũng không có. Nhưng là Ngô lão bản, có thể muốn sớm chút hạ tuyến đi ngủ. Như thế không thể được. Nếu như không có Ngô lão bản, cái này phụ trợ ở đây, dựa vào bọn họ bốn người, vậy khẳng định đánh không lại, sau cùng thủ quan đại buốt, ma tộc công chính sư. Xem ra, phải làm cho Ngô lão bản Cùng hắn lao bà sớm xin nghỉ xong mới được đương nhiên, nếu như có thể sớm một chút, đem tiểu quái soát xong nói. Vậy thì càng tốt đến như nói đánh bọn nha, hẳn là phí không được quá nhiều thời gian. Tối đa cũng, cũng không vượt qua 10 phút đi. Dù sao phó bản bên trong buốt, cho dù là tại cực hạn độ khó phía dưới, cũng chỉ là thông thường màu đỏ bộ sự lượng máu so với thực tên bọn tới nói, muốn ít đi rất nhiều. Tối đa cũng liền hơn một cái ước đi. Lấy thương tổn của bọn họ phát ra năng lực, khẳng định không dùng 10 phút, liền có thể đem bọn đánh nổ. Chỉ cần hắn cấp tốc, đem những này đáng chết tiểu quái, toàn bộ soát xong là được đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần đem tiểu quái soát xong cơ bản coi như đã thông phó bản, lại quét hơn nửa thiếu giờ. Trương Sơn xung quanh tiểu quái vẫn không gặp giảm bớt. Bất quá hắn phát hiện, nơi xa còn đang chạy tới được tiểu quái, giống như càng ngày càng ít. Không hề giống lúc bắt đầu như thế. Vẫn luôn có vô biên vô tận ma tộc chiến sĩ, hướng hắn cái này bên cạnh chạy tới. Ha ha, cuối cùng là nhanh xoát xong. Trương Sơn đang cày sau một tiếng rưỡi, cuối cùng thấy được hy vọng, hắn nhịn không được tại trên kênh hoa tỷ cười ha ha. A, cái ống ca sắp đem những này tiểu quái, hắn bộ xoát hết à? Không có chứ, ta xem phía ngoài tiểu quái vẫn là cùng vừa rồi một dạng nhiều a. Sáu năm huynh, ngươi không nhìn lầm đi. Tiểu quái không có đổi thiếu a. Đúng vậy a, nhìn không ra cùng vừa rồi. Có cái gì khác biệt nha. Đám tiểu đồng bạn ở tại phó bản cửa vào, bọn hắn cách trương sơn bên kia có học một đoạn ngắn khoảng cách. Không có trương sơn thấy rõ ràng. Bọn hắn chỗ đã thấy, vẫn là vô biên tiểu quái bao quanh trương sơn. Trước mắt là không có giảm bớt, nhưng là mới xuất hiện tiểu quái biến. ít. Chỉ cần ta lại xoát một hồi, xung quanh tiểu quái số lượng nhất định sẽ biến thiếu. Dạng này hả, vậy ngươi chậm rãi xoát đi, chúng ta lại đánh một hồi mặt trưởng. Chúng ta bắt chút gấp, hẳn là còn có thể lại đánh mấy cái. Mau ra bài. Mặc dù đã thấy hy vọng, nơi xa chạy tới tiểu quái số lượng ngay tại giảm bớt. Nhưng là, Liền Trương Sơn xung quanh những này tiểu quái, chỉ ít cũng còn có 7, 8 vạn chỉ đem những này tiểu quái quét xong, hắn vậy còn phải quét hơn nửa giờ đâu đám tiểu đồng bạn nắm chặt thời gian còn lại, muốn nhiều đánh mấy cái mặt trượng. Mà Trương Sơn một người, còn tại nỗ lực cải quái. Tại hắn manh liệt hỏa lực bên dưới, xung quanh tiểu quái dần dần có giảm bớt xu thế. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm, ở xung quanh hắn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, tất cả đều là ma tộc chiến sĩ. Hiện tại cuối cùng là, có thể nhìn thấy xa xa đất trống rồi. Nơi xa trước mắt cơ hồ đã không có mới tiểu quái, tại chạy qua bên này chỉ có thưa thất hai ba con tiểu quái, thỉnh thoảng sẽ chạy tới. Hẳn là phó bản bên trong địa phương khác đã không có tiểu quái rồi. Hiện tại phó bản bên trong sở hữu tiểu quái đều tập trung ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn đem xung quanh những này tiểu quái toàn bộ xuất xong, phó bản bên trong sau cùng thủ quan đại bốt ma tộc công chính sư liền sẽ đổi mới đi ra. Phí đi hắn thời gian lâu như vậy, cuối cùng là sắp làm xong. Trong lúc này hắn đều quét, sắp có hai vạn chỉ tiểu quái đi. Trung gian còn xuất hiện qua hai con màu cam bột bật quá màu cam bột đối với trương sơn tới nói cung tiểu quái cũng không có cái gì khác nhau. bị trương sơn xen lẫn trong tiểu quái chu gian, thiện tay xoát rơi mất đến như rơi ra ngoài vật phẩm nhà, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. chỉ có mấy món màu cam trang bị cùng vật liệu, hắn đã sớm trướng mắt những này đồ vật rồi. trước mắt hắn đối với trang bị, cơ hồ không có cần, trừ phi là thần khí. không phải thần khí cấp trang bị, trương sơn cũng nhìn không thuận mắt. cái khác trang bị đối trương sơn tới nói, chỉ là có thể bán bao nhiêu kim tệ vấn đề. giống màu cam trang bị, loại rác rưởi này vật phẩm, hắn đồng dạng đều là ném công hội nhà kho, đội điểm công hiến giá trị, ngay cả kim tệ đều không muốn bán bởi vì căn bản là không bán được bao nhiêu tiền. Hiện tại một cái màu cam trang bị tại phòng đấu giá bên trên giá cả cũng chính là mấy trăm đến một ngàn kim tệ, thậm chí còn không bằng một cái màu cam vật liệu đáng tiền. Với hắn mà nói hoàn toàn là thuộc về rất rưỡi. Lại là nửa giờ trôi qua, tại trương sơn không ngừng công kích đến, xung quanh tiểu quái càng ngày càng ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng liền còn lại mấy ngàn con tiểu quái đại khái không dùng 2 phút, hắn liền có thể đem những này tiểu quái toàn bộ xuất rơi. Nguyên bản ở tại phó bản lối vào chơi mặt trượt đám tiểu đồng bạn, lúc này vậy đóng lại cờ bài bản khối đều chạy tới, cùng trương sơn một đợt cày quái. Trước đó ma tộc chiến sĩ rất nhiều thời điểm, bọn hắn không dám lên tới. Lúc kia, bọn hắn căn bản là gánh không được. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại, cái này mấy ngàn con ma tộc chiến sĩ đã không thể đối bọn hắn tạo thành ý hiệp. Mẹ nó, chúng ta thế mà trong trò chơi đánh 2 giờ mặt trược. Cái này còn không được chứ? Khổ nhàn kết hợp nha, hắc hắc. Vấn đề là lãng phí thời gian a, muốn đánh mặt trược lời nói, đi quán mặt trược đánh không thâm sao? Đúng vậy a, chơi mặt trược lại không cho điểm kinh nghiệm. Người có thể thực có can đảm nghĩ, nếu như chơi mặt trược đều cho kinh nghiệm lời nói, người nào còn đi tẩy vậy còn không như mỗi ngày chơi mặt trược được rồi. Bọn hắn mặc dù cùng Trương Sơn ở một cái đội ngũ, cũng một đợt tiến vào phó bản. Nhưng là Trương Sơn vừa rồi cày quái địa phương, khoảng cách phó bản cửa vào, còn có một tiểu đoạn khoảng cách đám tiểu đồng bạn là không được chia kinh nghiệm. Phải được nghiệm còn không dễ dàng à, chờ chút đem buột đánh nổ, liền sẽ cho ra bó lớn kinh nghiệm, kia không thể dò cày quái hương. Cũng đúng, nếu bàn về điểm kinh nghiệm lời nói vẫn là đánh buột tới cũng nhanh. Ai, nếu không chúng ta về sau, mỗi ngày đi tìm buột đánh đi, luôn cày quái đều đem người xoát phiền. Nói nhảm, đi đâu tìm nhiều như vậy buột, nhờ ngươi đánh. Vẫn là chung thực cày quái đi, hắc hắc. Đúng rồi, Sáu năng huynh, ngươi vừa rồi hết thảy quét bao nhiêu tiểu quái nhà. Cái này thật đúng là không có tỉ mỉ tính toán qua, nhưng nhất định là vượt qua 20 vạn chỉ. Vừa rồi tại phó bản bên trong, Trương Sơn không ngừng quét hơn 2 giờ mà tộc chiến sĩ, nhưng là cụ thể quét bao nhiêu con, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá cũng có thể tính ra ra một cách đại khái số liệu. Hắn bật hết hỏa lực thời điểm, một canh giờ soát rơi mà tộc chiến sĩ, chí ít có 10 vạn con. Cái này đều quét hơn 2 giờ, 20 vạn con số lượng, nhất định là vượt qua. Toàn bộ phó bản bên trong tiểu quái số lượng, hẳn là tại 20 vạn đến 30 vạn ở giữa đi. Tại đại gia ra sức công kích đến, còn dư lại kia mấy ngàn con ma tộc chiến sĩ, rất nhanh liền bị toàn bộ thanh quang. Lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ma tộc chiến sĩ đại lượng tử vong, ma thần đem điều động ma tộc công trình sư, dáng lâm chấn ma đài 4 tầng xem xét. Hệ thống nhắc nhở đồng thời, còn đưa ra một cái, ma tộc công trình phủ xuống tọa độ. Bất quá tọa độ này, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại cực hạn hình thức bên dưới phó bản bên trong, Daelor là không cần đi tìm ái. Quái. quái vật đều sẽ tự động tìm tới cửa. Cho dù là sau cùng thủ quan đại bụt, cũng giống như vậy. Bọn hắn chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Chờ chút ma tộc công trình sư tự nhiên sẽ tìm tới cửa ở tại bọn hắn đem tất cả tiểu bái xoát xong sau. Phong vân nhất đao tại trên kênh hắt tì nói. Lần này ma tộc công trình sư sẽ không quá mạnh đi. Sợ cái gì mạnh hơn cũng không còn quan hệ, chúng ta nhất định có thể đánh thắng được. Cũng đúng, chỉ cần không phải thực tên buồn, chúng ta liền đều có thể đánh thắng được. Chủ yếu là ma tộc công trình sư kỹ năng quá buồn nôn người, không ngừng trôn điệu lôi cũng làm người ta rất phiền. Tùy tiện nó trôn, mọi người chú ý một chút chính là. Đừng lo lắng, chúng ta đều đã đánh qua hai lần, còn cần lo lắng nó à? Ma tộc công trình sư cũng không có, để bọn hắn chờ quá lâu. Không lâu lắm, chỉ thấy nơi xa, một cái thấp bé ma tộc từ đằng xa xuất hiện, cùng cái khác đại bút, phong cách ra sân phương thức khác biệt. Ma tộc công trình sư con cái bao lớn, từ đằng xa chậm ung dung hướng bọn hắn chạy tới. Nếu như không phải bọn hắn trước đó đã gặp ma tộc công trình sư lời nói, sợ đều sẽ bị nó này tấm bề ngoài cho lừa gạt. Ma tộc công trình sư bề ngoài, nhường cho người xem ra, chính là một cái chiến năm cặn bã. Nhưng mà trên thực tế, ma tộc công trình sư có thể là bọn hắn thấy qua. Có dây dưa nhất phổ thông màu đỏ bổ một cái trôn địa lôi kỹ năng, một cái đại chiêu bạo phá. Liền hai cái này kỹ năng sẽ làm khó vô số dở layer. Cũng chính là Trương Sơn thực lực mạnh đổi thành những người khác lời nói, căn bản là làm bất quá đó. Hãy chờ xem. Chờ cái khắc dở layer, vậy lên tới 40 về sau. Bọn hắn đến soát 4 tầng phó bản thời điểm, liền có phải làm cho người đau đầu rồi. Nhìn thấy ma tộc công trình sư xuất hiện, Trương Sơn cấp tốc tiến lên, cũng đối cái khác đám tiểu đồng bạn nói: "Ta đi lên trước giữ chặt bọn, các ngươi chờ một chút lại tới." Trương Sơn cấp tốc tới gần ma tộc công trình sư. Làm tiếp cận đến công kích khoảng cách về sau, hắn bưng lên thủ pháo, cấp tốc nổ súng, viên đạn nhanh chóng hướng ma tộc công trình sư quét ngang mà đi. Mà ma tộc công trình sư tại bị trương sơn công kích về sau, nó kia hai con chân ngắn nhỏ, muốn bám được nhanh chóng, cấp tốc rút ngắn cùng trương sơn ở giữa khoảng cách. Sau đó chính là từng cái bom không ngừng hướng trương sơn ném tới. Trương sơn nhìn một chút, ma tộc công trình sư đánh ở trên người hắn mức thương tổn, mỗi cái bom đều có thể đánh dụng hắn hơn bảy vạn máu. Tự hạn hình thức bên dưới thủ quan đại bộn quả nhiên tăng cường rất nhiều. Phải biết lúc trước phổ thông hình thức bên dưới ma tộc công trình sư đánh trên người Trương Sơn mức thương tổn chỉ có hơn 4 vạn đến cực hạn hình thức thời điểm, mức thương tổn cơ hồ muốn gấp bộ rồi. Bất quá, điểm này mức thương tổn đối với Trương Sơn tới nói hoàn toàn không phải sự. Không được nói ma tộc công trình sư, ném bom tốc độ cũng không nhanh. Coi như nó tốc độ đánh lại thêm mau một chút, Trương Sơn vậy hoàn toàn chịu nổi. Cái này ma tộc công trình sư, dù sao chỉ là một chỉ thông thường màu đỏ bột quả như cực hạn độ khó hình thức bên dưới, lại thế nào cho nó tăng cường, cũng là có cái độ. Trương Sơn một bên công kích buột, một bên xem xét ma tộc công trình thuộc tính cùng kỹ năng. Nhìn xem tại cực hạn hình thức bên dưới, ma tộc công trình sư đến cùng tăng cường bao nhiêu. Ma tộc công trình sư, màu đỏ, cấp 50, công kích 20000, điểm sinh mệnh 150 triệu. Kỹ năng 1, ném bom, kỹ năng 2, cảm ứng địa lôi, kỹ năng 3, thuốc nổ tinh thông, kỹ năng 4, bạo phá. Ném bom, ma tộc công trình sư lấy tự mình chế tác ngây nó bom, làm thủ đoạn công kích. Ném ra bom, đối mục tiêu cùng xung quanh 5 ngưỡng phạm vi bên trong địch nhân, tạo thành hai lần tổn thương. Cảm ứng địa lôi, ma tộc công trình sư trong chiến đấu sẽ ngẫu nhiên bố trí địa lôi địa lôi cảm ứng được xung quanh đối địch mục tiêu về sau, sẽ nhanh chóng nổ tung, cũng tạo thành mục tiêu gấp 5 lần tổn thương địa lôi phạm vi cảm ứng vì năng ngựa, tổn thương phạm vi 5 ngựa. Thuốc nổ tinh thông, ma tộc công trình sư tinh thông thuốc nổ nguyên lý, gia tăng sở hữu nổ tung loại tổn thương 100%. Bạo phá, ma tộc công trình sư nhanh chóng hướng về hướng mục tiêu, làm song phương gặp nhau về sau, sẽ nhanh chóng dẫn bạo thuốc nổ đối phạm vi bên trong mục tiêu, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, cũng đem mục tiêu trờm mặc. Dẫn bạo thuốc nổ tại tổn thương địch nhân đồng thời, ma tộc công trình sư cũng sẽ nhận chỉnh độ nhất định tổn thương. Tổn thương phạm vi 50 giờ, trờm mặc thời gian 5 giây. Chương 439. Đạn lửa chế tác bản vẽ. Chương 439. Đạn lửa chế tác bản vẽ, trung cấp. Trương Sơn tại xét, ma tộc công trình sư thuộc tính cùng kỹ năng về sau. Hắn hồi tưởng một lần, ban đầu ở phổ thông độ khó hình thức phía dưới, ma tộc công trình thuộc tính cùng kỹ năng. Tương đối tại bình thường hình thức bên dưới. Cái này ma tộc công trình sư thuộc tính, đề cao rất nhiều. Lực công kích từ 12000 đề cao đến 20000, cơ hội tăng lên gấp đôi. Mà điểm sinh mệnh càng là tăng lên gấp đôi nhiều. Tại bình thường hình thức bên dưới, ma tộc công trình sư lượng máu chỉ có 60 triệu mà bây giờ lại đạt tới 150 triệu, tương đối thuộc tính để cao mạnh. Ma tộc công trình sư kỹ năng, biến hóa cũng không lớn, hoặc là có thể nói là trên cơ bản không có biến hóa. Ma tộc công trình sư kỹ năng miêu tả, cùng phổ thông hình thức bên dưới không sai biệt lắm. Chỉ có cái thứ hai kỹ năng, cảm ứng địa lôi miêu tả, cùng phổ thông hình thức có chút khác biệt địa lôi tổn thương gọi số, từ 3 lần để cao đến gấp 5 lần. Cái khác ba cái kỹ năng, cùng phổ thông hình thức bên dưới, hoàn toàn tương tự. Mặc dù tại cực hạn độ khó hình thức bên dưới, ma tộc công trình sư thuộc tính, cơ bản tăng mấy lần. Nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, cũng không khó đối phó thậm chí có thể nói là rất tốt đối phó ma tộc công trình sư lực công kích mặc dù rất cao nhưng là nó tốc độ công kích cũng không nhanh mỗi lần công kích đánh trên người trương sơn tổn thương mới hơn bảy vạn mà lại ma tộc công trình sư ném bom tốc độ vẫn là chậm như vậy đối trương sơn căn bản là không đủ để thành uy hiếp đương nhiên trừ ném bom bên ngoài ma tộc công trình sư sẽ còn trôn địa lôi căn cứ bọn hắn kinh nghiệm trước kia ma tộc công trình sư trôn địa lôi tốc độ nhanh vô cùng không sai biệt lắm mỗi mười lăm giây liền sẽ bố trí một lần địa lôi cái tốc độ này có thể nói là phi thường nhanh Ma tộc công trình sư nhường cho người buồn nôn địa phương. Ở nơi này cái trôn địa lôi kỹ năng địa lôi không chỉ có tổn thương cao, còn thật không tốt phòng. Lập tức không có chú ý lời nói, địa lôi ngay tại dưới chân nổ tung. Trước kia ma tộc công trình sư bố thiết địa lôi là 3 lần tổn thương, tất cả mọi người ngăn không được. Bây giờ địa lôi là gấp 5 lần tổn thương, những người khác thì càng không ngăn được, chỉ có thể dựa vào tránh. Nhìn thấy ma tộc công trình sư bố trí địa lôi về sau, cấp tốc chạy xa một điểm đương nhiên. Đối với người khác tới nói là như thế này, đối trương sơn tới nói, hắn là không dùng tránh, trực tiếp trọi cứng địa lôi tổn thương là được mặc dù nói hiện tại ma tộc công trình sư địa lôi là gấp 5 lần tổn thương, lại thêm thuốc nổ tinh thông kỹ năng tổn thương tăng thêm. Lời nói nhất quả địa lôi đại khai có 20 vạn tổn thương, sự tổn thương này giá trị có thể nói là rất cao. Nhưng là trương sơn còn có thể chịu nổi đây không phải? Còn có ngô lão bản ở đây sao? Có ngô lão bản cho hắn tăng máu, tại tăng thêm chính hắn hút máu hiệu quả. Trương sơn hoàn toàn không cần thiết tránh, trực tiếp trọi cứng là được, hắn nhất định là có thể chịu nổi. Tại hắn đem ma tộc công trình sư kéo ổn về sau, trương sơn đối cái khác người nói một đợt tới đánh, tiểu đồng bọn cấp tốc tiến lên. Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động, hai cái này cận chiến nghề nghiệp, cầm đao kiếm đối ma tộc công trình sư, chính là một bữa chém mạnh. Ma tiểu yêu tinh thì đứng ở đằng xa bắn tên đến Như Ngô lão bản nhà. Lần này hắn là không rảnh đả thương làm hại, hắn được không ngừng cho Trương sơn tăng máu. Tại cực hạn hình thức bên dưới ma tộc công trình sư vẫn là có như vậy một chút mánh. Chính Trương sơn hút máu hiệu quả, mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian ngắn đặc biệt là tại chờ chút, khiến ma tộc công trình sư địa lôi tổn thương về sau. Cang La phải cần Ngô lão bản cho hắn tăng máu mới được. Nếu không, chương sơn thật là có điểm chịu không được. Dù sao Ngô lão bản tổn thương phát ra, vậy không mạnh. Tại đánh bộ thời điểm, Ngô lão bản tổn thương có cũng được mà không có cũng không sao. Lần này liền dứt khoát không muốn đánh phát ra, chuyên môn cho hắn tăng máu là được. Tại Trương Sơn ổn ma ma công trình sư về sau, mọi người cùng nhau phát động tấn mãnh công kích. Mặc dù bọn hắn chỉ có 5 người, mà lại Ngô lão bản còn không đả thương hại phát ra, chỉ phụ trách cho Trương Sơn tăng máu. Thực tế công kích ma tộc công trình sư người, chỉ có 4 người. Nhưng là bọn hắn đánh được vẫn rất nhanh. Dù sao ma tộc công trình sư, mặc dù tại cực hạn hình thức bên dưới, lấy được rất lớn áp đặt, nhưng là cũng chỉ có 150 triệu lượng máu. Tương đối, bọn hắn đánh quen rồi, thực tiền buột đồn một chút thì là 500 triệu một tỷ lượng máu. Ma tộc công trình sư 150 triệu lượng máu, làm sao cũng nói không lên rất nhiều. Cho dù là bọn họ chỉ có 4 người, tại Đả Thương hại phát ra, ma tộc công trình sư lượng máu vẫn bị bọn hắn đánh được nhanh chóng hạ xuống. Phong Vân nhất đao một bên cơ thần khí dịu chiến, không ngừng chém ra tổn thương, một bên nhẹ nhõm nói, Thực hạn hình thức bên dưới buột, cũng không phải rất mạnh nhà, chắc đã dậy chưa nửa điểm áp lực. Cái này có cái gì kỳ quái, bất kể là cái gì hình thức, phó bản bên trong thủ quan đại buột, coi như mạnh hơn, cũng chỉ là thông thường màu đỏ buột. Các người có phải hay không có chút quá bản trướng? Cái này ma tộc công trình sư đã rất mạnh được không? Nếu như không phải có cái ống ca ở đây, chúng ta nhìn thấy nó, đều phải đi vòng qua. Người đây không phải nói nhảm à, nếu như không có sáu nòng ở đây, chúng ta ngay cả tiểu quái đều đánh không lại, nào có cơ hội gặp được ma tộc công trình sư a. Cũng đúng a. Cái này ma tộc công trình sư, phía trước 20% lượng máu, tốt đánh được vô cùng. Bất quá chờ lượng máu của nó hạ xuống đến 80% thời điểm, vậy sẽ phải chú ý, nó cái kia trôn địa lôi kỹ năng, thật là có điểm khó làm. Có cái gì khó làm, không phải liền là nhìn thấy địa lôi? liền chạy tẩu vị nha, tốt làm cho vô cùng. đúng đấy, bằng ta đây phong tao tẩu vị, ma tộc công trình sư điệu lôi, muốn nổ đến ta, nó kiếp sau đều làm không được. hắc <cười> hắc, phong vân nhất đao lòng tin tràn đầy nói, lần trước cũng không biết là ai, bị điệu lôi nổ đến bị vùi dập giữa chợ, chờ chúng ta đánh xong một thời điểm, cũng còn chưa thức dậy. nghe tới phong vân nhất đao khóc lắc, tiểu yêu tinh trực tiếp liền mở đối nói ở tại bọn hắn lần thứ nhất cậy phó bản bốn tầng thời điểm, khi đó suất vẫn là phổ thông độ khó hình thức. phong vân nhất đao có một lần, không có chú ý vị trí chạy, trực tiếp bị ma tộc công trình sư địa lôi cho nổ té xuống đất ta nói mỹ nữ đánh người không đánh mặt bóc người không vạch khuyết điểm a ngươi làm sao còn xách việc này đâu hừ nhường ngươi khoác lác ha ha lần này túng đi lần sau khoác lác trước đó trước phải khỏe mạnh suy nghĩ một chút đừng nhanh như vậy liền bị người bóc trần rồi tại đại gia tiếp tục công kích đến đại khái qua hơn một phút đồng hồ ma tộc công trình sư lượng máu liền hạ xuống tới 80%. làm lượng máu hạ xuống đến 80% thời điểm ma tộc công trình sư liền sẽ bắt đầu bố trí địa lôi rồi quả nhiên làm lượng máu vừa hạ xuống đến điểm tới hạn chỉ thấy ma tộc công trình sư nguyên bản không có động tác tay trái hiện tại vậy bắt đầu vươn hướng ba lô bên trong móc đồ vật, ma tộc công trình sư tay phải vẫn không ngừng hướng trương sơn ném bom, mà tay trái của nó thì từ ba lô bên trong móc ra mấy cái đĩa tròn tử. sau đó đối đại ra dưới chân quát ra, Chạy mau, bột trôn địa lôi rồi. trừ trương sơn bên ngoài, cái khắc đám tiểu đồng bạn, ngay mắt liền bắt đầu chuyển động, lập tức vị trí chạy chuyển đổi vị trí, ma tộc công trình sư địa lôi phạm vi cảm ứng chỉ có năm ngựa, chỉ cần động tác kịp thời, hơi chạy hai bước, liền có thể chạy ra địa lôi phạm vi cảm ứng. như vậy, địa lôi liền sẽ không nổ tung. những người khác nhanh chóng chạy đi không có phát động địa lôi, Tiểu yêu tinh đang chạy đến khoảng cách an toàn về sau, xoay tay lại bốn mũi tên, đem ma tộc công trình sư vừa rồi bố thiết bốn cái địa lôi điểm bạo, ma tộc công trình sư bố thiết địa lôi, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, là hiện hình đại gia có thể nhìn thấy được, từng cái đĩa tròn tử nằm trên mặt đất, tựa như công kích có thể đem hiện hình địa lôi điểm bạo đương nhiên, kia phải cần viễn trình nghề nghiệp mới được, cận chiến nghề nghiệp có thể làm không được việc này, nếu như cận chiến đi lên chặt địa lôi, vậy còn không như đục thân lôi đâu, tới trực tiếp đâu, dù sao kết quả cũng giống nhau nhá, bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất mặc dù ma tộc công trình bố thiết địa lôi sẽ hiện hình, nhưng là chính là vừa mới bắt đầu bố thiết kia một lát, là hiện hình đại khái liền có vài giây đồng hồ thời gian. nếu như không cấp tốc đem địa lôi điểm nổ nói, một hồi sẽ qua, bọn hắn liền rốt cuộc không nhìn thấy địa lôi rồi. đợt lê không nhìn thấy địa lôi thời điểm, cũng không đại biểu địa lôi cũng không tại. trên thực tế địa lôi vẫn chính ở chỗ này. nếu như không thừa dịp địa lôi hiện hình thời điểm, đem những này nhỏ đồ vật điểm nổ nói, chờ bên dưới liền sẽ lấy đất, đều là địa lôi đến lúc kia, bọn hắn chính là muốn tránh, cũng không có địa phương có thể trốn. càng mấu chốt chính là, không nhìn thấy địa lôi ở đâu rất dễ dàng ngọc ngọc, liền sẽ đập lên. bọn hắn có hai lần trước đánh qua ma tộc công trình sư kinh nghiệm. Mỗi lần tại ma tộc công trình sư bố trí địa lôi về sau, tiểu yêu tinh đều sẽ nhanh chóng đem địa lôi điểm bảo. tại ma tộc công trình sư một đợt địa lôi thế công trôi qua về sau, trừ trương sơn chống đỡ được, một phát địa lôi tổn thương bên ngoài, những người khác thí sự cũng không có đại gia cấp tốc quay đầu, dành thời gian đánh ra tổn thương. phải biết ma tộc công trình sư cùng cái khắc buột hoàn toàn khác biệt. cái khác buột bình thường sẽ chỉ sử dụng cái thứ nhất tiểu kỹ năng đến công kích, cái khác kỹ năng dùng đến cũng không không nhiều nhưng là ma tộc công trình sư cũng không đồng dạng. Ma tộc công trình sư trừ sẽ không ngừng ném bom bên ngoài. Nó bố trí địa lôi tần suất vậy vô cùng cao, không sai biệt lắm cách mỗi 15 giây ma tộc công trình sư liền sẽ bố trí một lần địa lôi, có thể nói là vô cùng có chơi. Nếu như bọn hắn không bắt chút gấp lời nói, căn bản là không có cơ hội gì có thể đánh ra tổn thương phát ra. Trương Sơn đem cùng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng mở ra, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng. Ba cái Trương Sơn xếp thành một hàng, vô số viên đạn hướng ma tộc công trình sư quét ngang mà đi. Trương Sơn bật hết hỏa lực, ma tộc công trình sư lượng máu thật nhanh hạ xuống. Bất quá hắn cũng liền, chỉ có thể đánh một đợt rồi. Cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng tiếp tục thời gian đều vô cùng ngắn. Một cái tiếp tục 10 giây, một cái 6 giây ảnh phân thân kỹ năng tiếp tục thời gian, muốn hơi lâu một chút, bất quá cũng chỉ có thể tiếp tục 15 giây. Trương Sơn thừa dịp ma tộc công trình sư hai lần bố trí địa lôi gián cách thời gian, đánh ra một đợt cuồng bạo tổn thương. Những người khác vậy cấp tốc đem các loại kỹ năng vung ra, tất khả năng đánh ra cao hơn tổn thương. Nô lão bản thi tại đằng sau không ngừng cho Trương Sơn tăng máu, vừa rồi khiên một phát địa lôi tổn thương về sau. Trương Sơn lượng máu không sai biệt lắm rất xuống nửa máu. Tại ngô lão bản không ngừng buồn bán bên dưới, từ từ đem hắn lượng máu bỏ thêm đi lên. Sau đó, bọn hắn cứ như vậy, tới tới lui lui làm. Chỉ cần thấy được ma tộc công chính sư, tay trái đi móc ba lô, đại gia tinh thần liền cao độ tập trung. Nhìn thấy địa lôi ném ra, liền nhanh chóng chạy đi. Sau đó tiểu yêu tinh đem địa lôi điểm bạo. Qua đi đại gia trở về quay đầu lại, một đợt tập kích ma tộc công chính sư. Toàn bộ quá trình, mặc dù nói rất khẩn trương, nhưng là đại gia thao tác được, đã vô cùng thuần thục đang một mực đem ma tộc công chính sư sắp đánh tới nửa máu thời điểm, bọn hắn cũng còn không có người ngã xuống đất qua nhìn xem ma tộc công trình sư thanh máu sắp hạ xuống đến một nửa thời điểm trương sơn đối cái khác người nói các người rút lui trước đi ma tộc công trình sư đại chiêu thế nhưng là vô cùng mãnh bạo phá kỹ năng có gấp 5 lần tổn thương tác dụng phạm vi 50 mươi hơn nữa còn bổ sung trầm mặc hiệu quả trừ trương sơn bên ngoài những người khác bị đại chiêu quẹt tới sẽ chết nếu không ta giúp ngươi thêm một hồi máu lui nữa đi những người khác thối lui về sau nô lão bản vẫn chưa đi hắn nói với trương sơn không dùng ma tộc công trình sư đại chiêu tổn thương vẫn đánh không chết ta chờ đại chiêu kết thúc về sau các ngươi mo một chút đi lên là được Trương Sơn cự tuyệt Ngô Lão bản yêu cầu hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù hắn dựa vào bản thân hút máu hiệu quả, không thể nào làm được một mực gánh vác bộn tổn thương, nhưng là chỉ khiêng một lát thời gian, kia là hoàn toàn không có vấn đề. Dù là tăng thêm ma tộc công trình sư đại chiêu tổn thương, hắn cũng có thể chịu nổi. Nói đến ma tộc công trình sư đại chiêu, xem ra rất mạnh, nhưng là muốn nhìn đối với người nào tới nói đối Trương Sơn tới nói, ma tộc công trình sư đại chiêu hoàn toàn không tính chút chuyện. Kỳ thật liên luận thực tế tổn thương tới nói, ma tộc công trình sư đại chiêu tổn thương cũng chính là cùng địa lôi tổn thương, không sai biệt lắm đều là gấp năm lần tổn thương. Chỉ bất quá ma tộc công trình sư địa Lôi, chỉ có 5 ngưỡng tổn thương phạm vi, mà lại tự lẽ là có thể trốn đi được. Mà ma, ma tộc công trình sư bạo phá đại chiêu, tổn thương phạm vi là 50 giật, mà lại khẳng định không tránh được. Chỉ cần ma tộc công trình sư thả ra đại chiêu, tổn thương chính là nháy mắt buộc phát đáng tiếc Trương Sơn thiên thần hạ phẩm kỹ năng, tại trước đó quái vật công thành trong hoạt động đã dùng mất rồi. Nếu như hắn đại chiêu còn ở đó, vậy thì càng ổn. Hoàn toàn không cần lo lắng, ma tộc công trình sư bất luận cái gì kỹ năng tổn thương, bất quá không có đại chiêu, cũng không còn quan hệ. Lấy hắn hơn 50 vạn lượng máu khiến một đợt 20 vạn tổn thương đại chiêu hoàn toàn không đáng kể. Tại Ngô lão bản vậy đi theo, thối lui về sau không bao lâu, Trương Sơn đem ma tộc công trình sư đánh tới nửa máu. Ma tộc công trình sư tại lượng Máu, hạ xuống đến một nửa thời điểm đột nhiên tựa như như là phát điên, ngáy mắt liền vọt tới Trương Sơn trước mặt. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang, toàn bộ phó bản đều ở đây lắc lư. Ma tộc công trình sư cái này lại chiêu, tại thanh thế bên trên xác thực rất khoa trương. Bất quá liền tổn thương tới nói nha, cũng liền bình thường. Tại đã chúng một đợt đại chiêu, lại thêm liên tục bom tổn thương về sau, Trương Sơn Lựa Máu chỉ còn lại khoảng 1/3. Lúc này Ngô lão bản vọt lên, không ngừng cho hắn suốt máu. Rất nhanh liền đem hắn lượng máu, suốt trở lại khỏe mạnh trạng thái. Những người khác vậy cấp tốc trở lại vị trí công kích, tiếp tục công kích ma tộc công trình sư. Ma tộc công trình sư đại chiêu, là một giết địch một ngàn, tự tổn 800 kỹ năng. Mặc dù nó một đợt đại chiêu, vừa rồi đem Trường Sơn lượng máu, đánh tới chỉ còn lại 1/3. Nhưng lượng ma tộc công trình sư lượng HP của mình, vậy giảm xuống 10%, hiện tại chỉ còn lại 40% lượng máu rồi. Như vậy cũng tốt, bất đi bọn hắn không sai bị lắm, 1 phút. Phong Vân nhất đao một bên công kích buột, vừa mở miệng nói Chúng ta làm nhanh một chút, đừng để ma tộc công trình sư, thả ra một lần sóng đại chiêu tới. Yên tâm đi, ma tộc công trình sư chỉ còn lại, cái này 6.000 đến vạn lượng máu, nó còn có thể thả ra đại chiêu đến mới là lạ. Không sai, chúng ta đánh được nhanh như vậy, ma tộc công trình sư không có khả năng, lại có cơ hội, thả ra đại chiêu. Dù sao làm nhanh một chút chính là, lấy thương tổn của bọn họ phát ra năng lực. Muốn đánh rơi ma tộc công trình sư, còn dư lại lượng máu đại khái chỉ cần 3 phút, là đủ rồi. Bình thường tới nói, tại 3 phút thời gian bên trong. Ma tộc công trình sư chắc là sẽ không, lại thả ra lần thứ 2 đại chiêu rồi ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, ma tộc công trình sư lượng máu rất nhanh liền bị bọn hắn đánh tới 20%. Bột tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo về sau ma tộc công trình sư ném bom động tác trở nên nhanh hơn, mà lại bom tổn thương cũng biến thành càng cao. Bất quá, cái này cũng không gấp rút, Trương Sơn còn gánh vác được. Ngược lại là khi tiến vào cuồng bạo về sau, bọn hắn đánh ra mức thương tổn trở nên càng cao ở nơi này trong trò chơi, Bột cuồng bạo cơ chế là gia tăng lực công kích cùng tốc độ công kích, nhưng cùng lúc cũng sẽ suy yếu bộ phòng ngự. Cho nên, tại ma tộc công trình sư cuồng bạo về sau, bọn hắn đánh được nhanh hơn. Ma tộc công trình sư lượng máu, xoẹt xoẹt xoát rơi được nhanh chóng. Ha ha, cảm giác đánh buột quá dễ dàng, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Đây không phải là bình thường sao? Thông thường màu đỏ buốt, có thể có cái gì tính khiêu chiến. Ai vẫn là muốn đánh thực tên bột ta, thông thường màu đỏ đánh buốt, đánh được thật không có ý tứ. Đúng vậy a, thông thường màu đỏ buốt, lại sẽ không rơi tốt đồ vật, xác thực không có ý nghĩa. Mẹ nó, các ngươi đây là sơn chân hải vị ăn thói quen, ngẫu nhiên ăn chút thịt, đều cảm thấy ăn không ngon sao? Hắc hắc, lý luận như thế cái lý. Không có việc gì, dù sao màu đỏ buốt, cho kinh nghiệm vậy đủ nhiều, coi như là sót kinh nghiệm đi. Tốc độ làm, sớm chút làm xong đi ngủ, đều nhanh 12 điểm. Ma tộc công trình sư lượng máu, ở tại bọn hắn tấn binh công kích đến, nhanh chóng hạ xuống. Bọn hắn lần này đánh ma tộc công trình sư, quá trình coi như thuận lợi. Mặc dù thường thường bị ma tộc công trình sư địa lôi, làm cho luống cuống tay chân, nhưng là đại gia một mực, chưa từng đi ra sai. Cho tới bây giờ, cũng còn không có người ngã xuống đất qua. Mà bột cũng đã sắp bị đánh bại. Theo đại gia tiếp tục công kích, ma tộc công trình sư máu lý, dần dần hạ xuống đến 5%. Trương Sơn triệu già gấu trúc viên, chớ ma tộc công trình sư thanh máu, bị đánh rông về sau. Trương Sơn cấp tốc khống chế gấu trúc viên tiến lên. Nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc viên, đánh ra liên kích kỹ năng. Một lần hành động đem ma tộc công trình sư đập bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng bổ tát 6 năng, tâm theo ta động, phong vân nhất đạo. Thành công thông quan chấn ma đài 4 tầng phó bản, cực hạn hình thức. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100 đây là bọn hắn lần thứ 3 đánh nổ ma tộc công trình sư, cho nên không có thụ sát ban thưởng. Bất quá thông quan ban thưởng vẫn là có. Trấn ma đài phó bản, mỗi loại độ khó hình thức lần đầu thông quan đều sẽ có hệ thống thông cáo cùng ban thưởng đây là bọn hắn lần thứ ba thông quan chấn ma đài 4 tầng phó bản rồi cho tới bây giờ bọn hắn đã đem phó bản 4 tầng phổ thông hình thức khó khăn hình thức cùng cực hạn hình thức ba loại độ khó hình thức thủ thông toàn bộ bao trọn bột đánh nổ, phó bản thông quan trương sơn tranh thủ thời gian nhìn một chút ba lô hắn cũng không phải chờ mong ma tộc công chính sư sẽ cho bọn hắn tuân ra cái gì tốt đồ vật hắn chỉ là cần nhiệm vụ kia phẩm thiếu thốn bộ kiện một trương sơn mở ra ba lô cái khác rơi xuống vật phẩm hắn đều không có hứng thú hắn cộc tốc tìm tới, cái kia thiếu thốn bộ kiện, một Trương Sơn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Khá tốt, đánh một lần liền tuân ra đến rồi. Hắn liền sợ, một lần bạo không ra nhiệm vụ phẩm. Nếu như còn muốn đánh nhiều lần lời nói, vậy thì có điểm khó làm. Cũng không phải bởi vì tài phó bản rất phiền. Chủ yếu là, trấn ma đài phó bản, mỗi tuần chỉ có thể tiến đến một lần. Nếu như muốn soát nhiều lần, tài năng soát đến nhận chức vụ phẩm lời nói. Vậy thì có điểm không dễ chơi rồi. Kia được làm bao lâu, tài năng đem nhiệm vụ làm xong. Phải biết, đây mới là nhiệm vụ vòng thứ nhất đâu. Bây giờ còn đi, chỉ cần soát đến nhiệm vụ phẩm. Bọn hắn lần này phó bản hành động, coi như hoàn thành nhiệm vụ, chứ bỏ hắn cần nhiệm vụ phẩm bên ngoài. Trương Sơn nhìn thoáng qua, những vật phẩm khác rơi xuống, hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu. Hả? Cái này còn có một tấm bản vẽ. Không thể lắm, ma tộc công trình sư trả lại bọn hắn, bổ sung tuân ra một tấm bản vẽ. Trương Sơn nhìn một chút bản vẽ miêu tả đạn lửa chế tác bản vẽ, trung cấp, chế tác trung cấp đạn lửa bản vẽ. Trung cấp đạn lửa, gia tăng tổn thương 2000, cũng bổ sung 2000 điểm tiêu đốt tổn thương, tiếp tục 3 giây. Chương 440. Ta có đáng sợ như vậy sao? trên 440, ta có đáng sợ như vậy sao? Nhìn thấy cái này trung cấp đạn lửa bản vẽ, Trương Sơn phi thường vui vẻ. Cái này đổ vật đúng là hắn cần. Trong trò chơi vật phẩm, trừ phi là vì bán lấy tiền, nếu không, cũng không phải là càng đáng tiền lại càng tốt, mà là thích hợp bản thân vật phẩm mới là tốt nhất. Trương Sơn bây giờ công trình học đẳng cấp là cấp 4 công trình học đại sư, mà lại cấp 4 bản vẽ, hắn đã học xong 2 tấm, chỉ cần lại có 1 tấm cấp 4 bản vẽ, hắn liền có thể đem công trình học nâng cấp tăng lên tới công trình tông sư. Mặc dù hỏa thần pháo độ thuần thục, bởi vì vật liệu tiêu tốn, còn không có lên tới 100 điểm. Nhưng là cái này không sao, chỉ cần có bản vẽ liền dễ làm. Từ từ sẽ đến, độ thuần thục về sau luôn luôn có thể làm cho đi lên. Chủ yếu nhất là, bản vẽ khó tìm á hiện tại Trương Sơn cấp 4 công trình học bản vẽ đã có đủ. Về sau chỉ cần từ từ tăng lên độ thuần thục là được, liền có thể đem công trình học đẳng cấp lên tới cấp 5 công trình tông sư. Mà lại cái này trung cấp đạt lửa, thuộc tính vậy cũng không tệ lắm. Chỉ cần hắn đem sản phẩm chế ra lời nói, đối với hắn đánh bộ tốc độ, còn có thể có nhất định tăng lên đương nhiên, trung cấp đạt lửa, đối với Trường Sơn tới nói, cũng chính là đánh bộ thời điểm, có như vậy để dùng. Bởi vì hắn lực công kích vốn là cao tới đáng sợ, cày quái đều là miệu sát, vô luận dùng dạng gì viên đạn cày quái cũng không có khác nhau, cho nên bình thường cày quái thời điểm dùng phổ thông viên đạn là được, miễn cho lãng phí tiền, dù sao chế tác đạn lửa đó cũng là cần chi phí, mà lại giá cả còn không tính tiền nghi. Lúc trước hắn chế luyện sơ cấp đạn lửa cũng là chỉ có tại đánh một thời điểm mới dùng, cái này trung cấp đạn lửa cũng giống như vậy, chờ ngày nào có thời gian rảnh, chế tác một nhóm ra tới dự sẵn, đánh một thời điểm liền có thể cần dùng đến, đến rồi. Nói thế nào cũng là có thể cố định gia tăng hai tổn thương cùng hai ngàn đốt tổn thương. Sự tổn thương này tăng thêm, đối với phổ thông tờ Lệ ơi tới nói, vậy khẳng định là vô cùng nhiều. Rất nhiều trợ layer, tự thân tổn thương cộng lại, cũng không còn như thế cao đâu. Coi như đối với Trương Sơn tới nói, sử dụng trung cấp đạn lửa lời nói, tổn thương cũng sẽ có một cái tăng lên không nhỏ. Cái này đồ vật không sai. Cái này sóng đánh phó bản hành động không lỗ. Không chỉ có đem nhiệm vụ phẩm giải quyết, còn bổ sung làm đến một tấm bản vẽ. Cái ông ca, ngươi nhiệm vụ phẩm tuân ra đến rồi không? Tại đánh nổ ma tộc công trình sư về sau, trông thấy Trương Sơn tại xem xét ba lô, thế là tiểu yêu tinh đối với hắn hỏi: Nói thật, đại gia đối ma tộc công trình sư rơi xuống vật phẩm cũng không phải là rất chờ mong. Thông thường màu đỏ buốt, bọn hắn đánh được nhiều đi. Chân chính tuân gia tốt đồ vật tình huống, ít đến thương cảm. Mà lại ma tộc công trình sư, bọn hắn trước đó liền đánh qua 2 lần, trừ trang bị cùng vật liệu, liền một cái bổ sung đồ vật, cũng không có nhìn thấy qua. Muốn tuân gia tốt đồ vật, vậy vẫn là phải đi đánh thực tên bột mới được. Loại kia mới thật sự là mỏ vàng đến như thông thường màu đỏ bu nha, coi như là soát điểm kinh nghiệm, thuận tiện làm mấy vạn kim tệ, cũng liền không có cái khác thưởng nhậm rồi. Tuân gia đến rồi. Trương Sơn sau khi nói xong, đem ma tộc công trình sư rơi xuống, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. A, không sai không sai, lại còn bổ sung tuân ra một tấm bản vẽ, cái này sóng không lỗ. Mau đem đồ vật chia rồi, hiện tại đã khuya lắm rồi, đi ngủ. Kỳ thật đồ vật cũng không còn cái gì tốt phân, vật liệu cùng đồ giấy chính trương sơn giữ lại, còn giữ lại cũng chính là hai cái màu đỏ trang bị, một cái pháp hệ trang bị phân phối cho ngô lão bản, một cái hệ nhã nhẹ, liền chia cho tiểu yêu tinh. Kết thúc công việc, đi ngủ. Đại gia tại phó bản bên trong đọc đầu, trở lại đương dương thành. Trương Sơn đang định sửa sang một chút vật phẩm, sau đó hạ tuyến đi ngủ lúc này phong vân nhất đao đống nhiên đối với hắn hỏi sáu năm huynh người cái kia liên hoàn nhiệm vụ tiếp theo vòng là muốn làm cái gì cái dịu ta còn chưa kịp nhìn trương sơn mới vừa rồi còn thật không có tới kịp đến xem đến tiếp sau nhiệm vụ hắn là nhìn thấy có tuân gia nhiệm vụ phẩm là được nhưng là hắn nhận được là một liên hoàn nhiệm vụ mặc dù hắn hiện tại đã đem vòng thứ nhất nhiệm vụ phẩm đoạt tới tay nhưng là bây giờ vẫn chưa thể đi tìm an kỳ sinh giao nhiệm vụ lúc đó an kỳ sinh là để hắn đem thiếu thốn bộ kiện tất cả đều tìm được về sau lại đi tìm hắn hiện tại mới tìm được cái thứ nhất bộ kiện đâu quỷ biết đằng sau còn có bao nhiêu cái bộ kiện, chỉ có thể từng cái từng cái tới. Trương Sơn từ ba lô bên trong xuất ra thiếu thốn bộ kiện một, cẩn thận nhìn một chút, cái này mẹ nó là một cái quái gì? Hoàn toàn xem không rõ ràng ai nhiệm vụ phẩm thiếu thốn bộ kiện một, không thể vứt bỏ. Vật phẩm miêu tả lại trực tiếp cực kỳ, chỉ là nhiệm vụ phẩm, đoán chừng Trương Sơn chính là vứt trên mặt đất, để người khác lượm, cũng là cái dám dùng không có. Cái này đổ vật chỉ đối với tiếp vào nhiệm vụ layer mới có tác dụng đương nhiên, coi như Trương Sơn nghĩ ném vậy không ném được. Nhiệm vụ phẩm miêu tả bên trên, đặc biệt tiêu chú không thể vứt bỏ hoặc là hắn đem sở hữu bộ kiện tìm đủ, sau đó đi tìm ấn sinh giao nhiệm vụ. Nếu không, cái này nhiệm vụ phẩm liền sẽ một mực tại túi đeo lưng của hắn bên trong. Nhìn thấy Trương Sơn trên tay cầm lấy nhiệm vụ phẩm, Phong Vân nhất đao đối với hắn hỏi, chính là cái này đồ vật sao? Đây là nhiệm vụ phẩm. Đúng vậy a. Trương Sơn đem thiếu thốn bộ kiện, một biểu hiện ra đến kinh đội Ngũ bên trên. Cái ông ca, ngươi song. Cái này cần muốn tìm tới bao nhiêu cái bộ kiện, ngươi tài năng đem thiếu tốn bộ kiện góp đủ a. Ngươi đây liền nhìn ra rồi. Thứ nơi này bộ kiện, một bên trên, nhìn ra được. Trương Sơn kỳ quái hỏi hắn nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra trò gì nha cái này không phải liền là một cái phi thường nhỏ hình bầu dục vòng sao nhìn không ra cái nguyên cớ tới a ngươi chưa thấy qua dây truyền sao cái này xem ra có đúng hay không cùng dây truyền bên trên dây xích trong đó một đoạn rất giống vãi lều ngươi nói đây là dây truyền bên trên trong đó một đoạn kia phải bao nhiêu đoạn tài năng góp đủ một cây dây truyền a nghe tới tiểu yêu tinh giải thích trương sơn quả thực là kinh ngạc bất quá xem ra cái này bộ kiện một thật là có như vậy điểm giống như là dây truyền dây xích bên trên trong đó một đoạn muốn hay không như thế chân thật à, chữa trị thần khí dây truyền còn phải muốn đem dây xích bên trên mỗi một đoạn đều cho tìm tới sao? đây cũng quá cũng không tư nghị, cái này cần có bao nhiêu đoạn vậy cũng chỉ có có trời mới biết song song cái này thần khí nhiệm vụ sợ là muốn làm không nổi nữa trương sơn quả thực im lặng tiểu yêu tinh cái suy đoán này để hắn vô cùng bị quan nếu thật là như vậy cái này liên hoàn nhiệm vụ quả thực liền có chút không hợp tối thường một sợi dây truyền dây xích bên trên tổng cộng có bao nhiêu tiết chí ít có lớn mấy chục tiết đi đây chẳng phải là hắn phải đem cái này liên hoàn nhiệm vụ làm đến mấy chục vòng phải biết đây mới là nhiệm vụ vòng thứ nhất đâu Vòng thứ nhất liền phải thông quan, cực hạn khó khăn phó bản. Nếu như đằng sau còn có lớn mấy chục vòng nhiệm vụ, vậy đơn giản liền không dám tưởng tượng. Mà lại cái này liên hoàn nhiệm vụ, chỉ là thần khí nhiệm vụ bước đầu tiên. Cũng không phải là nói, hắn đem những này thiếu thốn bộ kiện, toàn bộ tìm đủ về sau, An Kỷ Sinh liền sẽ giúp hắn chữa trị thần khí. Sự thật khẳng định không có đơn giản như vậy đem bộ kiện tìm đủ về sau, An Kỷ Sinh khẳng định sẽ còn an bài hắn đi làm vật liệu. Hiện tại làm chữa trị thần khí vật liệu, cũng không có dễ dàng như vậy. Phong Vân băng băng đều quét thời gian nửa tháng, vẫn còn không có đem vật liệu làm đủ đâu. Mà Phong Vân kiếm khách, vậy cầm kiếm gãy tìm tới Âu Tử phát động nhiệm vụ, hiện tại cũng đang soát vật liệu, chỉ có hắn là cái bi kịch, còn tại làm bố trí trước nhiệm vụ, hắn phải đem thiếu thốn bộ kiện, toàn bộ tìm đủ mới có thể đi vào đi đến bước kế tiếp, cái này liền có chút nói nhảm rồi, cái này thần khí nhiệm vụ, có như vậy điểm khó a lúc này Tiểu yêu tinh nói với hắn, cái ông ca, mau nhìn xem nhiệm vụ bảng, nhìn một chút có hay không, bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở, cũng đúng, quả nó có bao nhiêu vòng đâu, xem trước một chút bước kế tiếp, muốn hắn làm cái gì rồi nói sau, dù sao vì thần khí, hắn làm gì cũng được đem cái này nhiệm vụ làm tiếp, mặc kệ có bao nhiêu vòng, có bao nhiêu khó, đều phải làm tiếp. luôn không khả năng nói từ bỏ đi đó là không thể nào. một cái thần khí kia là bao nhiêu chân quý vật phẩm a có thể là trước kia, hắn thần khí tới quá dễ dàng. lúc này cho hắn tới một lần khó khăn, cũng là nói qua được. trương sơn kiểm tra một hồi nhiệm vụ bảng, tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện nhiệm vụ vòng thứ nhất biểu hiện đã hoàn thành. hiện tại vòng thứ hai nhiệm vụ đã hiện ra, tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện vòng thứ hai, đánh giết sần núi sói hoang sói hoang, tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện hai. nhìn thấy cái này nhiệm vụ miêu tả, trương sơn quả thực là chấn kinh cũng không phải là nói, cái này nhiệm vụ vòng thứ 2 rất khó. Vừa vận tướng phản, là cái này vòng thứ 2 nhiệm vụ, cũng quá đơn giản đi. Sơn núi sói hoang sói hoang, đó là cái gì quỷ? Kia là 30 cấp giá quái a. Cái này cái gì thời đại lịch sử? Trương Sơn đều nhanh muốn, có chút ký ức mơ hồ đã từng hắn cũng ở đây Sơn núi sói hoang, xoát qua trong lúc nhất thời sói hoang. Nhưng đó là tại trò chơi lúc bắt đầu á, hiện tại hắn đều 46 cấp, cái này vòng thứ 2 nhiệm vụ, lại còn để hắn đi xoẹt 30 cấp sói hoang. Cái này mẹ nó cũng quá xem thường người đi. Căng mấu chốt chính là, hắn bây giờ đẳng cấp so sói hoang cao hơn ra rất nhiều. Hiện tại đi soát sói hoang lời nói vật phẩm tỷ lệ rơi đồ sẽ giảm xuống rất nhiều a cái này mẹ nó còn có thể soát làm nhiệm vụ phẩm đến sao? Đối với lần này trương sơn biểu thị hoài nghi cũng đừng làm cho hắn tại kia rừng núi sói hoang quét lên nửa tháng đều không đem thiếu thốn bộ kiện hai cho soát ra tới vậy liên xong đời trương sơn đem vòng thứ hai nhiệm vụ miêu tả biểu hiện ra đến kinh đội ngũ bên trên đám tiểu đồng bạn sau khi xem đều có điểm không nhịn được ha ha ha thế mà để cái ông ca đi soát ba cấp sói hoang nhiệm vụ này cũng quá bất hợp lý đi cái này nhiệm vụ chúng ta không giúp được ngươi chỉ có tiếp vào nhiệm vụ người, tài năng cải quái tuân ra nhiệm vụ phẩm, ngươi ngày mai bản thân chậm rãi soát đi thôi, hắc. Ha ha, hôm nay liền đến nơi này, Hạ tuyến đi ngủ. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ miêu tả, tất cả mọi người không nhịn được cười. Trương Sơn thực lực bây giờ, cường đại như vậy, thế mà để hắn đi soát 30 cấp sói hoang, quả thực chính là tại kiếm chuyện nha. Nhìn thấy nhiệm vụ như vậy miêu tả, Trương Sơn cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá cũng không cái gọi là, ngày mai online đi sần núi sói hoang soát sói hoang là được rồi đến như có thể hay không soát làm nhiệm vụ phẩm đến, vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn vật khí, có được hay không rồi. Ngày thứ hai sau khi rời giường, Trương Sơn tùy tiện rửa sạch một lần, liền lên tuyến tiến vào trò chơi. Hắn thuần di đến cửa thành, cưỡi lên ngựa xích thố, hướng sơn núi sói hoang phi nước đại. Trên đường còn có thể lục tục nhìn thấy có tợ lỡ đang cải quái. Mặc dù Thiên Môn Quan địa đồ đã mở ra hơn mấy tháng, nhưng là tại Dương Dương thành bên ngoài địa đồ, vẫn còn có tợ lỡ đang cải quái. Những này đồng dạng đều là, sau này tiến vào trò chơi tợ lỡ nâng cấp khả năng chỉ có mười mấy 20 mấy cấp. Nếu như không có người mang theo lời nói, bọn hắn là không có cách tại Thiên Môn Quan địa đồ cải quái. Thiên Môn Quan trong địa đồ quái vật đều là 30 cấp cấp bậc mà lại trừ một chút đặc thù địa đồ bên ngoài, thiên môn quan trong địa đồ đại bộ phận quái vật đều có thánh ma bảo hộ trạng thái, tơ layer trang bị cùng đẳng cấp, nếu như không có cùng lên đến lời nói, căn bản là ngay cả tiểu quái đều đánh không lại. Chứ đừng nói chi là tại thiên môn quan trong địa đồ, mỗi ngày đều có tơ layer mặc dù nói có rất ít người sẽ đi chặt đẳng cấp thấp tơ layer, nhưng là vậy không chừng sẽ có tiện tay người. Trong trò chơi dạng gì người đều có, liền có nhiều như vậy tiện nhân thích chuyên môn giết tiểu hảo. sở hữu những này mới từ Tân Thủ thôn ra tới không bao lâu tơ layer. Tạm thời vẫn là tại, giếng phần mình thành trì bên ngoài trong địa đồ quái quái. Trương Sơn cưỡi ngựa bốn ba, chỉ dùng tầm 10 phút, liền chạy tới sườn núi sói hoang địa đồ. Hắn hướng địa đồ nơi xa, nhìn thoáng qua. Nơi này cũng có the layer, đang tẩy quái được rồi, chạy đến trong địa đồ một chút đi. Hắn hiện tại tẩy quái tốc độ rất nhanh, nếu như ở tại địa đồ lối vào tẩy quái lời nói, sợ là không đủ hắn xoát a Trương Sơn cưỡi ngựa xung vào, sườn núi sói hoang địa đồ chốt sâu. Tìm một khối không có người vị trí, liền bắt đầu suất sói hoang. Hắn bưng lên thủ pháo, viên đạn nhanh chóng hướng sói hoang quét ngang mà đi. Từng mảng lớn sói hoang nháy mắt ngã xuống đất lấy hắn bây giờ lực công kích, cùng tốc độ công kích. Chạy tới nơi này xoát sói hoang, quả thực chính là đại pháo đánh con muỗi. Nhưng là cái này lại có biện pháp nào đâu? Ai bảo cái tiêu đáng chết vòng thứ 2 nhiệm vụ, chỉ định liền phải xoát nơi này sói hoang mới được. Chỉ có xoát nơi này sói hoang, mới có thể tuôn ra hắn cần nhiệm vụ phẩm. Tại Trương Sơn quét, còn không có 2 phút đột nhiên nghe tới, "Đing", một tiếng. "Hả? Đây là tuôn ra cái gì rác rưởi vật phẩm sao?" Trương Sơn cũng không có nghĩ tới, lại nhanh như vậy, liền đem nhiệm vụ phẩm soát ra tới. Bất quá hắn vẫn là mở ra ba lô nhìn một chút. "Ha ha." Cái này liền soát tới rồi sao? Trương Sơn nhìn thấy ba lô bên trong, vừa rồi tuân gia đến đồ vật đúng là ha cần, thiếu thốn bộ kiện. Hai, xem ra cái này liên hoàn nhiệm vụ cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy nha. Hắn vốn đang dự định ở đây quét lên mấy ngày thời gian đâu. nghĩ không ra mới soát 2 phút, liền đem nhiệm vụ phẩm cho soát đi ra. Xem ra là hắn đem sự tình, cho nghĩ phức tạp rồi. Cái này liên hoàn nhiệm vụ phân đoạn, mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi cái phân đoạn đều rất khó. Thượng như cái này vòng thứ hai, đây không phải là rất đơn giản nha. Coi như tăng thêm chạy đường thời gian, tổng cộng cũng không có qua đến 20 phút. Cái này bắt đầu không sai. Thăng thêm đêm qua, tại phó bản bên trong tuân ra đến bộ kiện một. Hiện tại đã có hai cái bộ kiện rồi. Coi như cái này liên hoàn, thật sự cần hắn đi tìm mười mấy cái bộ kiện, vậy không hao phí mấy ngày thời gian nha. Thuận lợi, nói không chừng hôm nay liền có thể giải quyết. Trương Sơn cấp tốc xem xét tiếp theo vòng nhiệm vụ. Vòng thứ 3 nhiệm vụ cũng là cải quái. Bất quá đã không phải là soát giã lang, mà là soát một loại cấp 40 gấu quái. Loại này quái Trương Sơn trước đó không có soát qua án lấy nhiệm vụ nhắc nhở, Trương Sơn tìm tới quái vật địa đồ. Sau đó nhanh chóng chạy tới lần này vận khí phải kém một chút, bỏ ra không sai biệt lắm nửa giờ, mới đem thiếu thốn bộ kiện ba cho soát ra tới. Bất quá nói tóm lại, những nhiệm vụ này còn không tính không hợp thói thường, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Nếu như không phải là bởi vì chạy khắp bản đồ lời nói như vậy cần thời gian, thì càng ít. Sau đó thời gian, trương sơn một mực tại đương dương thành bên ngoài trong địa đồ soát nhiệm vụ phẩm, hắn cơ hồ đem đương dương thành phía ngoài sở hữu địa đồ đều chạy rồi mấy lần. Trương sơn đang chạy địa đồ quá trình bên trong, thậm chí còn gặp được. Hai con tiểu bột đều bị hắn thuận tay đánh dụng đường dương thành bên ngoài những mai bột, trừ màu đỏ bột bên ngoài. Cái khác đại đa số bột, thuộc tính thậm chí còn không có Trương Sơn cao. Hắn đem những này bột đánh nổ, hoàn toàn không khó khăn. Mười giây đồng hồ không đến, liền có thể đánh nổ một con màu cam bột, quả thực không nên quá dễ dàng. Từ sáng sớm, một mực chạy đến ban đêm. Trương Sơn hết thảy làm xong 23 vòng nhiệm vụ, nhưng mà vẫn vẫn là không có đem sở hữu nhiệm vụ làm xong. Mẹ nó, đây rốt cuộc là có bao nhiêu vòng a nhìn xem ba lô bên trong những cái kia thiếu thốn bộ kiện. Từng cái tiểu hoàn Trương Sơn quả thực im lặng được rồi, dù sao nhiệm vụ vậy không khó, tiếp tục chậm rãi làm đi. Lại một lần nữa làm xong thứ 24 vòng nhiệm vụ về sau, Trương Sơn nhìn một chút, tiếp theo vòng nội dung nhiệm vụ. Tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện, thứ 24 vòng, đánh giết thiên môn quan trong địa đồ ma tộc chiến sĩ, tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện, 24. Vòng này nhiệm vụ nhắc nhở, cuối cùng cáo biệt đương dương thành. Hiện tại cần đi thiên môn quan trong địa đồ soát quái. Cùng trước đó nhiệm vụ nhắc nhở khác biệt, lần này nhiệm vụ nhắc nhở còn gợi ý cho ra tọa độ. Nói cách khác, cũng không phải là thiên môn quan trong địa đồ, tất cả ma tộc chiến sĩ đều sẽ tuân gia nhiệm vụ phẩm chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở bên trong, đánh dấu vị trí địa phương, chỉ có nơi đó ma tộc chiến sĩ mới có thể tuân gia nhiệm vụ phẩm. Bởi vì tại thiên môn quan trong địa đồ, trừ một chút đặc định địa đồ bên ngoài địa phương khác giá quái, trên cơ bản đều là các loại ma tộc chiến sĩ. Chỉ là những này ma tộc chiến sĩ đẳng cấp cũng không giống nhau. Có 30 cấp ma tộc chiến sĩ, cũng có 50 cấp ma tộc chiến sĩ. Thậm chí tại trấn ma thành bên kia, còn có 60 cấp, 70 cấp ma tộc chiến sĩ. Nhiệm vụ nhắc nhở bên trong, chỉ có soát chỉ định vị trí ma tộc chiến sĩ mới có thể tuân gia nhiệm vụ phẩm. Bất quá chương sơn là không sao cả, có nhắc nhở liền dễ làm. Ăn lấy nhắc nhở đi làm là được. Mặc dù nói, tại Thiên Môn Quan trong địa đồ, chạy loạn khắp nơi lời nói, kia là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng là Trương Sơn là ai a nói hắn là trong trò chơi đệ nhất nhân, đoán chừng cũng sẽ không có người phản bác. Hắn ở trên trời đóng cửa trong địa đồ, tùy tiện chạy loạn lời nói, nửa điểm nguy hiểm cũng không có. Cho dù có nguy hiểm, đó cũng là người khác nguy hiểm. Hắn không đi chặt người khác là tốt lắm rồi, ai dám muốn chết đi lên chém hắn á Trương Sơn thông qua truyền tống đại điện, truyền tống đến Thiên Môn Quan. Sau đó sử dụng tuấn di, trực tiếp tuấn di đến Thiên Môn Quan cửa thành đến từ có nhân tộc anh hùng xưng hảo, chính là dễ dàng rất nhiều. Tại Thiên môn Quan bên trong, hắn cũng có thể sử dụng Thuấn Di. Thuấn Di đến cửa thành về sau, Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố, hướng nhắc nhở tọa độ vị trí chạy tới. Một bên chạy đường, một bên xem xét địa đồ tọa độ. Thông qua so với một lần địa đồ, Trương Sơn đánh giá một chút thời gian, còn không tính quá xa đoán chừng nửa giờ, liền có thể chạy đến địa phương. Trương Sơn phóng ngựa tại Thiên môn Quan địa đồ phi nước đại, trên đường đụng phải từng bầy cầy quái tờ layer. Những này tờ layer khi nhìn đến Trương Sơn về sau, hào hào lộ ra ánh mắt cảnh giác. Tại Thiên Muôn Quan địa đồ quái, tất cả mọi người là vô cùng cẩn thận. Nhìn thấy có tờ layer tiếp cận, đều sẽ phi thường cảnh giác. Ai biết những người này là đi ngang qua vẫn là muốn kiếm chuyện, dù sao cẩn thận một chút, luôn luôn không có sai. Coi như tại lúc can tĩnh, tại Thiên môn quan trong địa đồ, cũng không thiếu được sẽ có phạm tiện tờ layer. Trương Sơn không để ý đến những này cải quái tờ layer, mà là một đường hướng về phía trước, hướng mục tiêu vị trí chạy tới đại khái chạy rồi nửa giờ, Trương Sơn chạy tới nhiệm vụ nhắc nhở, đánh dấu vị trí tọa độ. Nhưng khi hắn tìm tới phương về sau, mới phát hiện nơi này đã có một đoàn tề quốc tờ layer, ngay tại cải quái a cái này mẹ nó, hắn là muốn cùng bọn này tề quốc tờ layer đi đoạt quái sao? Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhiệm vụ nhắc nhở đưa cho ra toạ độ chính là chỗ này. Hắn không ở nơi này cày quái, còn có thể đi đâu? Coi như hắn đi địa phương khác, vậy soát không ra nhiệm vụ phẩm A đoạt quái liền đoạt quái đi. Dù sao bọn này tề quốc tờ layer, vậy không có khả năng uy hiếp được hắn. Nhìn thấy trương sơn cưỡi ngựa chạy tới, bọn này cày quái tề quốc tờ layer, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Mặc dù trương sơn thanh danh, trong trò chơi cũng không tính hỏng, tại không có lúc hai chiến, hắn xưa nay sẽ không tự dưng đi giết chóc cái khác trận duyên tờ layer. Nhưng là những này tề quốc tờ layer vẫn rất không yên lòng, đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy trương sơn chạy đến bọn hắn nơi này, đột nhiên ngừng lại những này tờ layer tầm thì càng là treo lên trương sơn cưỡi ngựa chạy tới lớn tiếng đối với những người này nói các ngươi soát các ngươi ta ở đây làm nhiệm vụ nhiệm vụ nhắc nhở liền phải ở đây cày quái làm xong nhiệm vụ ta liền đi phi thường xin lỗi trương sơn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng nơi này là người khác tới trước hắn là về sau xem như đoạt người khác quái mặc dù nói trong trò chơi là không có đạo lý có thể giảng đều là ai mạnh liền ai có lý nhưng là trương sơn không muốn như vậy hắn cảm thấy vẫn là nói với người khác tinh tường một chút sẽ khá tốt trương sơn sau khi nói xong ngay tại khoảng cách bọn này tờ layer chỗ không xa bắt đầu cày quái. nhìn thấy trương sơn thật sự ngay ở chỗ này cày quái. bọn này tề quốc tở lý ở trong lòng quả thực giống như là có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. bọn hắn tại kinh đội ngũ bên trên lặng lẽ thảo luận. bồ tát sáu nòng đây là ý gì? chẳng lẽ hắn thật sự tại làm nhiệm vụ? làm cái giám nhiệm vụ trong trò chơi này ngươi có từng thấy nhiệm vụ sao? đúng vậy à, thế giới mới trò chơi này căn bản cũng không có nhiệm vụ có thể tiếp. bồ tát sáu nòng đây là tại quỷ kéo đâu? vậy không nhất định đi nói không chừng bồ tát sáu nòng là thật tại làm nhiệm vụ đâu? không có khả năng trong trò chơi này ta liền không có nghe nói qua, có nghiêm chỉnh nhiệm vụ. Đúng vậy à, trong trò chơi này, trừ tân thủ thôn nhận diệt ma nhiệm vụ, nơi nào còn có cái thứ hai nhiệm vụ à? Vẫn phải có, Bồ Tát 6 nòng bọn hắn, trước đó không phải hoàn thành một cái đoạt thành nhiệm vụ à, hơn nữa còn lên hệ thống thông cáo đâu. Cái kia là tình huống đặc biệt, kia được đánh hạ ma tộc thành trì mới được. Giống Bồ Tát 6 nòng mới vừa nói cày quái nhiệm vụ, căn bản chính là tại nói nhảm. Ta cũng cảm thấy hắn là tại nói nhảm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đem hắn đuổi đi. Tôi đi, muốn chết bạn tân đi, đừng lôi kéo chúng ta. Đúng vậy à? Bá khí vương giả đều không làm bất quá hắn, chỉ bằng chúng ta bọn này gà mờ vẫn là chớ chọc hắn vì tốt. Vậy làm sao bây giờ? Bồ tát sáu nòng ngay tại chúng ta bên cạnh cày quái. Vạn nhất hắn hình thức không có điều tới, mở ra quốc gia hình thức cày quái lời nói, chúng ta chết cũng không biết là thế nào chết. Đúng vậy à? Nếu không chúng ta vẫn là đổi chỗ khác đi. Dù sao thiên môn quan trong địa đồ, cày quái nhiều chỗ phải là đúng. Chúng ta đi, không cùng hắn ở một chỗ, quá nguy hiểm. Nguyên bản ở nơi này cày quái đám kia tề quốc tờ lây ở, nhìn thấy trương sơn thật sự xuống ngựa bắt đầu cày quái về sau hào hào lên ngựa rời đi, đi khác cày quái địa phương đi. Trương Sơn vừa mới soát mấy cái quái, coi như đến bọn này tề quốc tợ layer, ào ào cưỡi ngựa rời đi. A, đây là cái gì tình huống? Ta không muốn giết bọn hắn nha, những người này làm sao lại chạy rồi? Chẳng lẽ là nơi này quái không đủ soát sao? Đây không có khả năng đi, coi như nhiều hắn đang cải quái. Nhiều như vậy tiểu quái, bọn hắn vậy không soát xong A Thiên môn quan địa đồ tiểu quái, đổi mới tốc độ là phi thường mau. Chẳng lẽ là sợ bị hắn mộ thương? Cái này thật đúng là có khả năng. Trương Sơn gợn cờ hình thức, sát thực mở là quốc gia hình thức. Tại Thiên môn quan trong địa đồ, hắn không có khả năng mở hòa bình hình thức tẩy quái. Như thế là muốn chết hành vi. Vạn nhất có người muốn tới chém hắn lời nói, hắn còn phải hoán đổi trợ cờ hình thức, tài năng đánh trả đây không phải là nói nhảm sao? Những người này đoán chừng là sợ bị hắn ngộ thương hại, cho nên liền chạy địa phương khác đi. Ta có đáng sợ như vậy sao? Ta rất hiền lành, xưa nay sẽ không loạn giết người. Chương 441. Vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 441. Vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhìn thấy nguyên bản ở đây cải quái tề quốc quốc lay layer, tại hắn bắt đầu xuống ngựa mở soát về sau, thế mà liền tất cả đều chạy rồi. Trừng tâm trong lòng vô hình phiền muộn. Hắn không có muốn giết những người này a làm sao những người này? lại nhìn thấy hắn về sau liền chạy đâu, làm cho hắn giống như là cái người xấu đồng dạng. Trương Sơn cảm thấy mình là một người tốt, trừ phi là trận doanh ở giữa lẫn nhau khai chiến, tại đồng dạng tình huống bên dưới, hắn bình thường chắc là sẽ không tự dưng giết người, căn bản là không đáng nha. Hắn đều mạnh như vậy, đối những cái kia phổ thông tờ layer, căn bản cũng không có hứng thú đều là một thương nã hàng, giết nửa điểm ý tứ cũng không có, chỉ cần không phải muốn chết người, hắn đều khinh thường tại xuất thủ. Trương Sơn tại vừa đến nơi này thời điểm, hắn còn cố ý nói rõ một lần, hắn là tới làm nhiệm vụ, làm xong nhiệm vụ liền sẽ đi. Những này tề quốc layer. Làm sao lại không tin hắn đâu? Ai, giữa người và người tín nhiệm đâu được rồi, những người này chạy liền chạy đi. Lớn như thế một mảnh rác quái, hiện tại chỉ một mình hắn soát cũng tốt. Nếu không, hắn còn muốn thỉnh thoảng chú ý một chút, miễn cho bị người khác đánh lén. Mặc dù nói thực lực của hắn cường đại, coi như đồng thời đối mặt lớn mấy ngàn dợ layer, hắn đều không sợ. Nhưng là, nếu như bị người lặng lẽ sờ lên đến, cho hắn bên trên cái choáng váng kỹ năng. Sau đó choáng váng kỹ năng, cái này tiếp theo cái kia bên trên đây không phải là cũng rất đáng ghét sao? Những cái kia tể quốc tợ lỡ chạy rồi về sau, Trương Sơn một người ở đây đầy quái cũng không biết là hôm nay vật khí đã dùng hết rồi, hay là nói, cái này liên hoàn nhiệm vụ, càng đi về phía sau, độ khó lại càng lớn. Trương Sơn ở đây, quét hơn nửa giờ ma tộc chiến sĩ, lại còn không có đem bộ kiện 24 cho soát ra tới. Mẹ nó, trò chơi này hệ thống đừng làm sự tình a, hôm nay hắn tại Dương Dương thành bên kia, quét cả ngày đã hoàn thành 23 vòng nhiệm vụ. Chứ chạy đường thời gian bên ngoài, Cây quái cũng không có phí bao nhiêu thời gian. Thời gian sử dụng dài nhất một hoàn nhiệm vụ, cũng liền quét nửa giờ. Làm sao hiện tại, vừa mới đến tiên môn quan địa đồ, liền cho hắn đến rồi cái gia bài phủ đầu hắn đều đã quét hơn nửa canh giờ nhiệm vụ phẩm vẫn là không có tuân ra tới được rồi tiếp tục xoát đi hắn còn cũng không tin cứ như vậy cái nhiệm vụ phẩm sẽ xoát không ra quá mức hắn ngay ở chỗ này quét lên một ngày hai thời gian làm gì cũng có thể đem bộ kiện 24, cho xoát ra đi cái này kêu là làm vận khí không đủ số lượng đến gót trương sơn một người lặng lặng ở nơi đó xoát ma tộc chiến sĩ lúc này trên kênh party tiểu yêu tinh bỗng nhiên nói à cái ông ca ngươi chừng nào thì chạy đến tiên môn quan đến, đến rồi ngươi không phải tại đương dương thành xoát nhiệm vụ sao bọn hắn là tổ ở một cái trong đội ngũ Trương Sơn vị trí biến hóa, đám tiểu đồng bạn cũng là có thể, thông qua đội ngũ tin tức nhìn thấy. Chỉ bất quá, trước đó bọn hắn không có chú ý tới. Cái này sẽ Trương Sơn đều đã đến Tiên môn quan địa đồ, hơn một canh giờ. Tiểu Yêu Tinh mới phát hiện, Trương Sơn cũng không có tại Đường Dương thành soát nhiệm vụ, mà là chạy đến Tiên môn quan đến rồi. Nghe tới Tiểu Yêu Tinh hỏi, Trương Sơn tại trên kênh bắt tỷ hồi phục nói: "Bây giờ nhiệm vụ phẩm, muốn tại Tiên môn quan địa đồ vị trí chỉ định, mới có thể bảo được đi ra. Ở đâu cày quái, cũng không phải là hắn có khả năng quyết định. Nhiệm vụ nhắc nhở để hắn đi đâu soát, hắn liền phải đi đâu soát. Vậy ngươi bây giờ làm bao nhiêu vòng nhiệm vụ?" ngay tại làm thứ 24 vòng nhiệm vụ. Vãi liều, làm được thật mau nha, cái này đều làm được 24 vòng nhiệm vụ. Đây không phải là cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, là có thể đem toàn bộ nhiệm vụ làm xong. Ngay tại cây quái phong vân nhất đạo, vậy chen vào nói nói. Rất khó nói à, trước đó thật dễ dàng, mấy phút là có thể đem nhiệm vụ phẩm soát ra tới, bây giờ tại thiên môn quan địa đồ, ta đều quét hơn nửa giờ ở giữa vẫn là không có tuân ra nhiệm vụ phẩm. Chủ yếu nhất là, còn không biết đằng sau có bao nhiêu vòng nhiệm vụ đâu. Trương Sơn buồn bực nói, một cái nhiệm vụ phẩm không dễ làm, đó cũng không có quan hệ gì, quá mức tốn nhiều chút thời gian. Từ từ soát tiểu đúng rồi, sớm muộn có thể đem nhiệm vụ phẩm cho soát ra tới. Chủ yếu là không biết đằng sau còn có bao nhiêu vòng nhiệm vụ. Nếu như đằng sau còn có rất nhiều vòng nhiệm vụ mà lại càng ngày càng khó lời nói, vậy liền thật có điểm có làm. Lại nói, thiên môn quan địa đồ như vậy lớn, chỉ là chạy khắp bản đồ, Trương Sơn liền phải tốn không ít thời gian đâu. Khó làm à, ngươi lo lắng cái quặp lông, ngươi đều làm được thứ 24 vòng, cái này còn lo lắng cái gì, đằng sau đoán chừng cũng không còn mấy vòng nhiệm vụ. Đúng vậy nha, cái ống ca không cần lo lắng, coi như một đầu thật dây chuyền, tối đa cũng liền mấy chục tiết đi. Tiểu yêu tinh nếu không ngươi hạ tuyến trở về, đến một chút ngươi dây truyền bên trên, hết thề có bao nhiêu tiết, cũng tốt để sáu nòng tham khảo một chút. Hắc hắc, ngươi khoan hay nói, ta đem qua liền tính qua, chỉ có hơn 30 tiết. thế nhưng là bất đồng dây truyền không giống à, ai biết cái ống ca kiện thần khí này dây truyền, vốn là có bao nhiêu tiết? Ha ha, cái này mẹ nó rất có ý tứ rồi. các ngươi đây là tại nói nhăng đâu? đây chính là chơi game à? làm một cái thần khí dây truyền nhiệm vụ, chẳng lẽ liền muốn cùng thật dây truyền một dạng sao? Lý lạ như thế cái lý, không nói chuyện còn nói sòng đến, đến rồi, sáu nòng đều đã làm được thứ hai vòng nhiệm vụ, cái này đã rất ngoại hạng. Đằng sau hẳn là không mấy cái phân đoạn rồi, đoán chừng là không mấy vòng, ngươi chậm rãi xoát đi, hắc hắc. Kết thúc cùng đám tiểu đồng bạn nói chuyện tào lao nhạt. Trương Sơn tiếp tục một người ở nơi đó xoát ma tộc chiến sĩ. Lại qua một canh giờ, hắn vẫn vẫn là không có đem nhiệm vụ phẩm cho xoát ra tới đến là rác rưởi trang bị, tuôn ra mấy kiện. Cái này mẹ nó, lầm phương hướng rồi đi. Hắn muốn là nhiệm vụ phẩm a, muốn những này rác rưởi trang bị lại cái dám dùng nha. Cộng lại vậy bán không đến, 20 cái kim tệ. Hắn là thiếu kim tệ người sao? Chính đáng Trương Sơn cả buồn bực thời điểm, bỗng nhiên lại nghe tới, leng, một thanh âm vang lên lại có vật phẩm rơi vào túi đeo lưng của hắn bên trong. Trương Sơn tranh thủ thời gian mở ra ba lô, xem xét một lần. Lúc này tổng sẽ không vẫn là rơi rác rưởi vật phẩm đi. Quả nhiên, nhìn xem ba lô bên trong, từng dãy tiểu viên vòng, lần này lại nhiều hơn một cái. Hết thẻ 24 tiểu viên vòng. Nói cách khác, hắn cái này thứ 24 vòng nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ phẩm tới tay, có thể bắt đầu tiến vào tiếp theo vòng nhiệm vụ. Trương Sơn mở ra nhiệm vụ mặt bản, nhìn xem tiếp theo vòng, lại muốn đi chỗ nào cải quái. Hắn nhìn một chút nhiệm vụ nhắc nhở. Thứ 25 vòng nhiệm vụ vẫn là soát ma tộc chiến sĩ. Bất quá vị trí đã biến động, tại nhiệm vụ nhắc nhở bên trong, cho ra mới vị trí tọa độ, mà lại tọa độ này vị trí, cách hắn nơi này còn rất xa. Trương Sơn đánh giá một chút, đại khái muốn chạy hơn một giờ, tài năng chạy tới chỗ. Mẹ nó, cái này thiên môn quan địa đồ thật sự là quá lớn, tùy tiện chạy cái địa phương, liền phải chạy lâu như vậy đến, hắn vẫn tranh thủ thời gian chạy đi. Một hoàn nhiệm vụ làm xong, Trương Sơn lên ngựa chạy đường, bắt đầu tiến hành xuống một hoàn nhiệm vụ. Cứ như vậy, một mực chạy đến ban đêm, hạ tuyến lúc ngủ, Trương Sơn lại hoàn thành bốn cái liên hoàn nhiệm vụ. Cái này cả ngày, từ sáng sớm chạy đến nửa đêm đi ngủ. Trương Sơn ngay cả chạy mang soát, hết thảy làm xong, 28 vòng nhiệm vụ. Thật mẹ nó không biết, phải chạy đến lúc nào mới là cái đầu. Mà lại, đằng sau mấy vòng nhiệm vụ, càng làm càng chậm. Không chỉ có chạy đường phải tốn rất nhiều thời gian, liền ngay cả cày quái thời gian cũng được phải tốn không ít. Mặc dù sau này không còn có đủ phải, giống thứ 24 vòng như thế, quét một tiếng dưới mới đưa nhiệm vụ phẩm cho soát ra tới. Nhưng là cơ bản mỗi lần đều phải quét lên chừng nửa canh giờ mới có thể tuôn ra nhiệm vụ phẩm. Không còn có đủ phải, giống tại Dương Dương Thành thời điểm như thế, thường thường có thể tại mấy phút bên trong liền đem nhiệm vụ phẩm soát ra tới. Trương Sơn làm cả ngày, ngay cả chạy đường mang quái quái, dòng dã làm 15 16 giờ. Sừng suất còn không có, đem điều này liên hoàn nhiệm vụ, cho toàn bộ làm xong. Cái này nhiệm vụ, thật sự là quá mẹ nó nói nhảm rồi. Lãng phí hắn một ngày thời gian không nói, mấu chốt là trong lòng không nắm chắc gã đằng sau đến cùng còn có bao nhiêu vòng nhiệm vụ a. Được rồi, không muốn. Làm được nào tính đâu, hôm nay xuống trước tuyến đi ngủ. Ngày mai tiếp tục chạy. Mặc dù cái này liên hoàn nhiệm vụ vô cùng nói nhảm, nhưng là, cái này nhiệm vụ dù sao không có cái gì độ khó. Không phải liền là chạy một chút địa độ. Xoát kệ quá nhà, tối đa cũng chính là lãng phí một chút thời gian thôi. Nhân gia phong vân băng băng, quan soát vật liệu liền quét nửa tháng đâu. Hắn lúc này mới vừa mới bắt đầu chạy ngày đầu tiên, hoàn toàn không tính sự. Trương Sơn điều chỉnh tâm tính, coi như là một trận đánh lâu dài, từ từ làm đi. Ngày thứ hai, Trương Sơn sáng sớm online. Hắn bỏ ra hơn 2 giờ, làm xong thứ 29 vòng nhiệm vụ. Ai, thật là càng ngày càng chậm. Trương Sơn không khỏi thở dài. Dựa theo loại này tiến độ, hắn đoán chừng hôm nay cũng chỉ có thể giải quyết 6 7 vòng nhiệm vụ. Hơn nữa còn được phía sau nhiệm vụ độ khó, không muốn lại thêm đại tài được được rồi. Xem trước một chút tiếp theo vòng nhiệm vụ, cần phải đi chỗ nào cải quái đi. Tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện, thứ 30 vòng, đánh giết ma hóa bò rừng, tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện, 30. Nhiệm vụ nhắc nhở bên trên, vẫn cùng trước đó một dạng, cho ra vị trí tọa độ. Hả? Ma hóa bò rừng? Đây là muốn đi đâu soát? Chẳng lẽ lại muốn chạy về đương Dương thành sao? Trương Sơn chưa nghe nói qua, nơi nào có ma hóa bò rừng, loại này dã quái. Nhưng là, ở nơi này thiên môn quan trong địa đồ, trên cơ bản đều là ma tộc chiến sĩ a cái khác ma hóa dã quái bình thường đều là tại loại này, phong bế địa đồ không gian bên trong mà lại những cái kia địa đồ bình thường đều có chủ, tựa như trước đó bọn hắn phong vân công hội chiếm thú vương cốc, hiện tại chiếm gở gì đồng hoang, những này chất lượng tốt cầy quái điểm, sớm đã bị người chiếm hết. coi như còn có cũng là tại địa đồ chỗ sâu, đại gia còn không có tìm được địa phương, hoặc là nói là quái vật đẳng cấp quá cao, tạm thời còn không thích hợp để lỡ soát đương nhiên cũng có một chút địa phương, khoảng cách thiên môn quan quan thành thật sự là quá xa, hoàn toàn không có giá trị, tựa như lúc trước hắn đánh nổ cương thì vương cương thì cốc, nơi đó khoảng cách thiên môn quan quan thành được chạy hai ba ngày thời gian, ai có thể không có việc gì? chạy xa như thế địa phương cầy quái á chạy tới chạy lui đường thời gian nếu so với cầy quái thời gian hơn rất nhiều bây giờ vấn đề là những này ma hóa bỏ rừng ở đâu sẽ không là tại người khác cầy quái điểm đi nếu là như vậy vậy liền vô cùng khó làm hiện tại có năng lực chiếm những này chất lượng tốt cầy quái điểm thế lực trên cơ bản đều là bài danh phía trên cờ lễ ở công hội yếu một ít cờ lễ ở thế lực coi như tìm được loại này chất lượng tốt cầy quái điểm bọn hắn vậy thủ không được bọn hắn phong vân công hội lúc trước không phải liền là từ tề quốc tây sơn công hội trên tay đem thú vương cấp cấp đến tay sao nghĩ đến muốn đi những này thế lực lớn chiếm cày quái địa đồ đi đâu cày quái làm nhiệm vụ, thấy thế nào cũng là không đáng tin cậy. á dù là chính trương sơn thực lực rất mạnh, nhưng là hắn còn không có bằng chứng đến, có thể một người liền đi khiêu chiến một cái đại công hội tình trạng. Cái này mẹ nó muốn làm sao làm? Hay là trước xác nhận một chút, vị trí ở nơi nào đi, sau đó lại nhìn xem có phải thật vậy hay không bị người chiếm. Hy vọng những này ma hóa bỏ rừng, vị trí địa đồ là không có bị người chiếm đi. Như vậy trương sơn liền có thể thuận lợi đem nhiệm vụ làm xong. Dù là chạy xa một chút cũng không có quan hệ. Nếu quả thật nếu như bị người chiếm lời nói vậy thì phải tìm một cái công hội bên trong đại lão để bọn hắn đi hài hòa một lần nhìn một chút có thể hay không để cho hắn đi vào đem nhiệm vụ làm xong trương sơn án lấy nhiệm vụ nhắc nhở bên trong cho ra toạ độ tại thiên môn quan trong địa đồ cẩn thận tra tìm không bao lâu hắn liền tìm được địa phương toạ độ tại một nơi gọi tây hà đại thảo nguyên địa đồ đến như chỗ này địa đồ hiện tại có hay không bị chiếm cứ trương sơn cũng không hiểu rõ hắn bình thường cũng không chú ý những chuyện này chỉ là hiện tại hắn còn không biết tây hà đại thảo nguyên là bị cái nào cái này công hội chiếm bất quá những chuyện này cũng không phải là bí mật gì Những cái này đại công hội bình thường đều là ở nơi nào cải quái trên diễn đàn tùy tiện tra một cái liền có thể tra được đạo lý giống nhau Tây Hà Đại Thảo Nguyên chỗ này địa đồ bình thường có người hay không ở nơi đó cải quái hẳn là cũng rất dễ dàng có thể tra được. Bất quá trương sơn không cần đi tra làm gì phiền phức như vậy đâu tìm người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết nha hắn bình thường không chú ý những chuyện này nhưng là người khác sẽ chú ý ai trương sơn tại trên kênh bát tỷ kêu gọi phong vân nhất đau hỏi nhất đau huynh thiên môn quan trong địa đồ có một nơi gọi là Tây Hà Đại Thảo Nguyên địa phương ngươi biết là nhà nào công hội ở nơi đó cày quái sao? mặc dù nói cũng không phải là tất cả đặc thù địa đồ đều có gỡ layer đang cày quái thiên môn quan địa đồ như vậy lớn chắc chắn sẽ có chút bị gỡ layer lọt mất địa phương cho tới bây giờ cũng không có bị gỡ layer tìm được đặc thù địa đồ nhất định là có nhưng là chỗ này tây hà đại thảo nguyên địa đồ trương sơn hoàn toàn không có may mắn tâm lý chỗ này cày quái điểm nhất định là sớm đã bị người chiếm bởi vì tây hà đại thảo nguyên chỗ này cày quái điểm khoảng cách thiên môn quan quan thành cũng không tính xa cưỡi ngựa chạy đường lời nói đại khái không dùng hai giờ liền có thể chạy tới chỗ dạng này cực phẩm cậy quái điểm, không có đạo lý bây giờ còn là trống không. khẳng định sớm đã bị vợ lê ơn phát hiện, cũng đã chiếm cứ. trương sơn liền hướng phong vân nhất đao hỏi thăm một chút, nhìn xem là bị nhà ai chiếm. nếu như là cùng phong vân công hội, quan hệ hơi tốt công hội thế lực, vậy thì dễ làm rồi. cho bọn hắn mượn địa phương, soát cái nhiệm vụ hẳn là không có vấn đề. nơi đó là vô song công hội cậy quái điểm nha, ngươi hỏi cái này làm gì? phong vân nhất đao thuận miệng trả lời nói, trong trò chơi những cái tia đại công hội thế lực động tĩnh, bình thường phong vân nhất đao nhất định sẽ chú ý vô song công hội cậy quái điểm. phong vân nhất đao đương nhiên biết rõ chỉ là vì cái gì trương sơn lại gọi la vô song công hội cày quái điểm hắn biểu thị rất kỳ quái mẹ nó thế nào lại là vô song công hội nha cái này liền có chút khó khăn rồi nghe tới tây hà đại thảo nguyên la vô song công hội cày quái điểm trương sơn trong lòng đều lạnh một nửa vô song công hội cùng bọn hắn quan hệ có thể tính không lên tốt phải nói là hai người bọn họ phương quan hệ vô cùng ác liệt mặc dù còn không có đạt tới giống ba khí công hội như thế song phương đụng phải liền sẽ chặt lên tình trạng nhưng là cũng kém không được quá nhiều dù sao tại thiên môn quan địa đồ vừa cởi mở không bao lâu thời điểm bọn hắn cùng vô song công hội ở giữa, quả thực đánh hai trận ác chiến. Lần này trương sơn muốn đi bọn họ cày quái điểm làm nhiệm vụ, có thể liền phi thường khó khăn. vô song quân tử đoán chừng là sẽ không đồng ý, sáu nòng huynh thế nào rồi? chẳng lẽ ngươi muốn đi vô song công hội cày quái điểm, làm nhiệm vụ? phong vân nhất đau lúc này đã phản ứng lại. trương sơn hướng hắn nghe ngóng tây hà đại thảo nguyên địa đồ, nhất định là có nguyên nhân. liên tưởng đến trương sơn lúc này, ngay tại làm liên hoàn nhiệm vụ, phải không ngừng đến nơi quái. cái này sẽ không là muốn đi tây hà đại thảo nguyên cày quái, làm nhiệm vụ đi. cái này coi như thật có chút khó khăn. đúng vậy. Nhiệm vụ nhắc nhở tọa độ, ngay tại Tây Hà Đại Thảng Nguyên, muốn đi nơi đó xoát một loại gọi ma hóa bỏ rừng ra quái, mới có thể tuân ra nhiệm vụ phẩm. Trương Sơn cũng là phi thường phiền muộn. Cái này mẹ nó, nếu như là khác công hội, vậy còn dễ nói. Nói không chừng, hắn còn có thể cùng người ta thương lượng một chút. Mớ cái địa phương làm một chút nhiệm vụ, hoàn toàn là có khả năng nha. Có thể hết lần này tới lần khác là vô song công hội địa bàn, cái này cần phải làm sao làm? Vậy liền đúng rồi, vô song công hội cái quái điểm, liền ma hóa bỏ rừng một loại quái, vậy ngươi định làm như thế nào? Phong Vân nhất đao đối Trương Sơn hỏi, còn có thể làm sao? trực tiếp đánh tới a cũng không thể nói nhiệm vụ của ta cũng không làm a trương sơn hoàn toàn không có ý tưởng khác coi như hắn muốn cùng vô song quân tử hiệp thường nhân gia cũng sẽ không để ý đến hắn nha cho nên hiện tại hắn đã không đường có thể đi chỉ có thể đánh tới mặc dù một mình hắn nhất định là không giải quyết được vô song công hội mười vạn thành viên nhưng là hắn lại dùng không được theo đối phương liều mạng quá mức đánh du kích chiến nhà. hắn liền canh giữ ở đối phương cầy quái điểm bên ngoài nếu như không được hắn đi vào làm nhiệm vụ trương sơn tại ngay tại chỗ đổ bên ngoài bảo vệ ra tới một cái giết một cái muốn đi vào cũng không được Trương Sơn liền đem Vô Song công hội người nốt tại trong địa đồ, không nhường bọn hắn ra vào địa đồ. Trong ngoài ngăn cách, hãy cùng bọn hắn hao tổn đương nhiên, đây chỉ là dự tính xấu nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Sơn cũng không muốn làm như thế. Hay là trước cùng Vô Song Quân tử hiệp thương một cái đi, mặc kệ có được hay không, dù sao cũng phải tiên lễ hậu binh nhà. Người trước chờ một lát, ta đến cùng Vô Song quân tử thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không cho bọn hắn mượn địa phương, nhường ngươi đem nhiệm vụ làm xong. Phong Vân nhất đao nghĩ một lát rồi nói ra, hắn để Trương Sơn trước chờ một hồi, hắn đi cùng Vô Song quân tử hiệp thương mặc dù phong vân nhất đao cũng cảm thấy đoán chừng là không hy vọng gì vô song quân tử để hắn đi vào làm nhiệm vụ độ khả thi vô cùng nhỏ nhưng là có thể không đánh lên đương nhiên vẫn là không đánh tốt thuận thuận lợi lợi để trương sơn đem nhiệm vụ làm xong mới là việc cấp bách được ngươi trước cùng bọn hắn thương lượng một chút nếu như có thể để cho ta đi vào cày quái đó là đương nhiên là tốt nhất trương sơn vậy không khác người hắn cùng vô song quân tử không quen nếu như hắn tìm đi qua lời nói đoán chừng vô song quân tử lý cũng sẽ không để ý đến hắn vẫn là để phong vân nhất đao thử một chút đi Dù sao giữa bọn hắn, hẳn là muốn quen thuộc một chút. Không lâu lắm, Phong Vân Nhất đao thở phì phò nói, "Mẹ nó, vô song quân tử phách lối cực kỳ, hoàn toàn liền không có chỗ thương lượng. Ta đi tìm lão đại, kéo lên toàn công hội người, cùng bọn hắn làm một đợt." Liên dứt khoát đem bọn hắn cải quái điểm, đoạt tới. "Được rồi, không cần thiết. Ta một người quá khứ là được." Trương Sơn nghĩ nghĩ, cự tuyệt Phong Vân Nhất đao lòng tốt. Vì giúp hắn làm nhiệm vụ, liền kéo lên toàn công hội hết thảy mọi người, đi cùng người khác đánh nhau điều này cũng không tốt lắm đến như nói, đoạt vô song công hội cải quá điểm. Kia là hoàn toàn chuyện không có ý nghĩa. Bọn hắn phong vân công hội lại không thiếu cày quái điểm, có một gở gì đồng hoang, liền đầy đủ sở hữu công hội thành viên xuất quái. Còn muốn đoạt người khác cày quái điểm làm gì? Hoàn toàn nhưng không dùng được. Một mình ngươi như vậy sao được? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tự mình một người liền đi chọn chiến vô song công hội sao? Đây cũng quá bành trướng đi. Nghe tới trương sơn dự định một người quá khứ, phong vân nhất đao còn tưởng rằng hắn muốn xông vào vô song công hội cày quái điểm đâu? Trương sơn đối phong vân nhất đao giải thích nói: không có việc gì, ta liền tại bọn hắn cày quái điểm bên ngoài bảo vệ, không nhường ta làm nhiệm vụ, ta liền đem bọn hắn trong quan, ai cũng đừng nghĩ ra bảo. Đây cũng là cái biện pháp. Vô Song công hội người khẳng định được ra vào địa đồ, chí ít mỗi ngày bọn hắn phải trở về sửa chữa trang bị. Ta cũng là nghĩ như vậy, nếu như không nhường ta đi vào làm nhiệm vụ, ta hãy cùng bọn hắn hao tổn, xem ai hao tổn qua được ai. Hắc <tạc> hắc. Tại biết rõ Tây Hà đại thảo nguyên, chỗ này cày quái điểm là bị Vô Song công hội chiếm về sau. Trương Sơn đã sớm nghĩ kỹ đối sách, hãy cùng bọn hắn hao tổn. Hao tổn đến bọn hắn vượt bộ. Nếu như bọn hắn thật sự muốn đại chiến một trận lời nói, Trương Sơn cũng có thể phụng bồi tới cùng. Mặc dù nói, một mình hắn là chơi không lại, toàn bộ Vô Song công hội 10 vạn thành viên Nhưng là Trương Sơn lại không dự định cùng bọn hắn liều mạng. Hắn chỉ cần tại đối phương cậy quái điểm bên ngoài bảo vệ là được. Nếu như vô song công hội tổ chức rất nhiều người đến vây quét hắn lời nói, hắn cũng không phải đồ đần, đánh không lại lại còn không chạy sao? Chương 442: Xông vào. Chương 442: Xông vào đã vô song quân tử không muốn nhượng tường, kia Trương Sơn liền không có biện pháp, chỉ có thể cùng bọn hắn làm một đợt. Cứng đối mặt một mình hắn, nhất định là làm bất quá toàn bộ vô song công hội. Nhưng là làm người buồn nôn chiêu số, hắn vẫn có thể dùng được đi ra đã vô song quân tử, không muốn để cho hắn đi vào cậy qué làm nhiệm vụ. Tiêu Trương Sơn cũng có thể để vô song công hội người ra vào không được Tây Hà Đại Thảo Nguyên. Trương Sơn dự định cùng bọn hắn tiêu hao rồi. Ai sợ ai a dù sao làm nhiệm vụ vốn là rất tốn thời gian, hắn hãy cùng vô song công hội người tiêu hao một đoạn thời gian, cũng coi là làm nhiệm vụ tiêu tốn thời gian rồi. Trương Sơn tại trên địa đồ cẩn thận so một lần, lúc này mới phát hiện, nếu như từ trước mắt hắn vị trí chạy đến Tây Hà Đại Thảo Nguyên lời nói khả năng phải không sai biệt lắm ba giờ. Nếu như từ Thiên Môn Quan Quan Thành chạy tới lời nói, vậy còn muốn gần một chút Đại Khải Cần không đến hơn một giờ thời gian liền có thể chạy đến vô song công hội cày quái điểm đây là bởi vì. Hai ngày này hắn tại Thiên Môn Quan trong địa đồ, vì cây quái làm nhiệm vụ, chạy loạn khắp nơi. Hiện tại hắn vị trí, khoảng cách Thiên Môn Quan quan thành, đã có rất khoảng cách xa rồi. Cái này còn chạy cái quọng lông a, còn không bằng đọc đầu về thành. Sau đó truyền tống đến Thiên Môn Quan, trực tiếp từ Thiên Môn Quan Quan thành chạy tới, vậy còn có thể tiết kiệm, không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian đâu. Trước về Dương Dương thành đi. Tại Trương Sơn đang chuẩn bị đọc đầu về thành thời điểm, Phong Vân nhất đao đối với hắn hỏi, "Thật sự không dùng để cho lão đại gọi người tới sao? Nhiều người một chút an toàn a, nói không chừng chúng ta ngụy, toàn bộ chạy tới lời nói." Vô Song quân tử liền sẽ để bước, không cần làm khung hắn liền sẽ để ngươi đi vào làm nhiệm vụ. Không dùng, không hoàn toàn không cần thiết, ta có thể chơi được. Trương Sơn thực tế không muốn, vì giúp hắn làm nhiệm vụ, liền kéo lên toàn công hội người, cùng người khác đi làm cùng. Mà lại trận này đánh nhau, khả năng trong thời gian ngắn còn không kết thúc được. Bọn hắn phong vân công hội liền so Vô Song công hội mạnh hơn một chút, nhưng là vậy mạnh đến mức có hạn. Nếu như Vô Song công hội, nghiêm túc phòng thủ lời nói, bọn hắn thật đúng là sông không tiến, đối phương cày quái điều độ. Coi như bọn hắn toàn công hội cùng đi tương tự cũng là giống như Vô Song công hội đánh đánh lâu dài. Trừ phi vô song quân tử chịu thua nhượng bộ để trương sơn tiến tây hà đại thảo nguyên cày quái làm nhiệm vụ nhưng là cái này hiển nhiên không dễ dàng như vậy không đem vô song công hội đánh phục khí vô song quân tử nhất định là sẽ không nhượng bộ nếu không hắn liền sẽ không tại vừa rồi quả quyết liền cự tuyệt phong vân nhất đao hiệp thương yêu cầu nếu như muốn đánh đánh lâu dài lời nói như vậy liền sẽ chậm chễ công hội thành viên cày quái thời gian ảnh hưởng bọn hắn thăng cấp đương nhiên chủ yếu nhất là trương sơn có lòng tin một mình hắn liền có thể cùng vô song công hội hao tổn được xuống dưới vô song công hội muốn đem hắn từ cày quái điểm bên ngoài đổi đi cũng không còn dễ dàng như vậy đến như nói muốn đem trương sơn chém ngã xuống đất vậy thì càng không thể nào trương sơn thực lực mạnh như vậy đặc biệt bây giờ còn có một cái thiên thần hạ phàm đại chiêu thiên thần hạ phàm kỹ năng không chỉ có toàn thuộc tính gia tăng 100%. hơn nữa còn có thể miễn dịch hết thảy ma pháp tổn thương cùng ma pháp không chế tiếp tục một phút có cái này một phút coi như đối mặt mấy vạn người vây công trương sơn đoán chừng cũng có thể xông đến ra ngoài đi tại đại chiêu tiếp tục thời gian bên trong vô song công hội chỉ có vật lý công kích tài năng ở trên người hắn đánh ra tổn thương lấy trương sơn thực lực bây giờ tại không có bị không chế tình huống dưới luôn không khả năng nói, sẽ bị giao phay chem chết đi đây cơ hội chính là không thể nào. Cho nên nói, chỉ cần hắn đại chiêu vẫn còn, hắn cơ hội chính là vô địch, căn bản là không chết được. Chí ít tại đối mặt dở lẽ thời điểm, là như thế này. Cho nên Trương Sơn mới có lòng tin, không dùng công hội người hỗ trợ, chính hắn một người, liền dám đi cùng vô song công hội đánh du kích. Bởi vì hắn có át chủ bài, không sợ bị vây công. Vậy liền mấy người chúng ta cùng đi đi, chúng ta có ba cái đại chiêu, coi như vô song công hội nghi âm người, chúng ta cũng không sợ. Đúng vậy a, cái ông ca. Chúng ta cùng đi, lại nói chúng ta đã rất lâu không cùng người khác đánh qua một trận rồi. Chờ chúng ta một lần, cùng đi. Được, vậy liền chúng ta năm người đi qua đi, ta tại đương Dương Thành chuyển tống đại điện chờ các ngươi. Trương Sơn vốn là dự định tự mình một người chạy tới, cùng vô song công hội đánh đánh lâu dài. Bất quá đám tiểu đồng bạn đều nhiệt tình như vậy, hắn cũng không muốn cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Dù sao đám tiểu đồng bạn cùng công hội bên trong những người khác không giống. Bọn hắn cùng một chỗ cày quái lâu như vậy, xem như phi thường chín rồi, mà lại bọn hắn năm người đẳng cấp đều đã như vậy cao đối với thăng cấp sự tình, cũng không phải là rất nóng lòng có như cùng vô song công hội tiêu hao mấy ngày thời gian cũng không quan phong nhã bọn hắn đẳng cấp cao cày quái vậy cả nhanh nghỉ ngơi tầm vài ngày cũng không có việc gì người khác vẫn vẫn là đuổi không kịp cấp bậc của bọn hắn trương sơn đọc đầu trở lại đường dương thành sau đó tuấn di đến truyền tống đại điện không lâu lắm đám tiểu đồng bạn lần lượt đến truyền tống đại điện ha ha lúc này cuối cùng lại có thể đại chiến một trận chúng ta thật sự thật lâu không cùng người khác đánh qua một trận rồi ai nói không phải đâu trừ bá khí vương giả cái kia trẻ con tướng đầu cái khác dở lẹo cũng không dám chọc chúng ta coi như chúng ta muốn đánh nhau đều không đánh được các ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, nói không chừng lần này, vậy không đánh được đâu. có lẽ vô song quân tử nhìn thấy chúng ta về sau, liền nhận đúng đâu. nói đùa cái gì, chúng ta liền năm người quá khứ, vô song quân tử sẽ nhận sợ mới là lạ. Tiên tâm đi, lần này khẳng định có thể đánh được lên, cũng không biết là đánh lớn vẫn là trò đùa trẻ con. quản nó chi, chúng ta chạy trước quá khứ, đem vô song công hội cày quái điểm. phong bế lại nói, nói đúng, đem bọn hắn trong quan, phía ngoài vào không được, bên trong ra không được. hắc ác, đi, đi gặp một hồi vô song công hội. trương sơn bọn hắn năm người, truyền tống đến thiên môn quan về sau một đợt tuấn di đến cửa thành, liền quế lên tòa kỵ, thẳng đến tây hà đại thảo nguyên mà đi. chính áng trương sơn bọn hắn đang chạy đường thời điểm, vô song công hội bên kia cũng đang thảo luận chuyện này. lão đại, mới vừa rồi là phong vân công hội người tìm người sao? bọn hắn muốn làm gì? là phong vân nhất đau, nói là bồ tát sáu nòng, có cái nhiệm vụ muốn tới chúng ta tới nơi này cậy quái, để chúng ta dàn xếp một lần, ta không có phản ứng đến hắn. nói nhầm đâu? trò chơi này nào có cái gì nhiệm vụ? bọn hắn sẽ không là đang thử thăm dò a? chẳng lẽ là phong vân công hội nghĩ đến cướp chúng ta cậy quái điểm? kia không có khả năng, bọn hắn lại không thiếu cậy quái điểm. Nghe nói trước đó Phong Vân công hội còn đem thú vương cốc địa đồ bán cho hát Thiết công hội. Nếu như bọn hắn thiếu cải quái điểm lời nói, làm sao lại đem thú vương cốc bán đi? Vậy liên kỳ quái, Phong Vân nhất đao rốt cuộc là ý gì? Bất kể hắn là cái gì ý tứ, chúng ta không cần để ý tới là được. Cũng đúng, chúng ta bảo vệ cải quái điểm, cũng không tin Phong Vân công hội người, thật sự dám xuống tới. Bọn hắn nếu là thật xuống tới, vậy cũng tốt, vừa vẫn có thể báo một tiếng mối thủ. Ai nói không phải đâu, lần trước là chúng ta hướng bọn hắn thủ, làm cho chúng ta bị thiệt lớn, lần này nếu như Phong Vân công hội dám xuống tới, muốn bọn hắn đè mắt đem bọn hắn đánh nghị ra xỉ đến, hắc hắc. Vẫn là không nên kinh thường, hiện tại Phong Vân công hội thực lực, phi thường cường đại. Cũng không nên xảy ra ngoài ý muốn mới tốt. Yên tâm đi, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng nha, chúng ta cái này Tây Hà đại thảo nguyên, so thú vương cốc còn tốt hơn phòng thủ, thông đạo càng hẹp, một lần chỉ có thể thông qua tầm hai ba người. Lời này có lý, chúng ta chỉ cần thả vài trăm người bảo vệ, ai sống ai chết. Liên sợ Phong Vân công hội người, canh giữ ở bên ngoài không đi, như thế cũng không tốt làm, đại gia mỗi ngày còn phải trở về, mua tiếp tế sửa đồ đâu ta nói các ngươi cũng là mù nhọc lòng, phong vân nhất đao có lẽ chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải là thật sự muốn đi qua kiếm chuyện. phong vân công hội gần mười vạn người, nếu có động tác lời nói, chúng ta đã sớm biết. đúng a, là chúng ta đang nghi rồi. bất quá chúng ta vẫn là không thể chủ quan, nhờ an bài một số người đi cửa thông đạo bên kia bảo vệ đi. mặt khác cùng đại gia nói một chút, hôm nay tốt nhất đừng ra vào địa đồ, không có bổ cấp hãy cùng những người khác mượn một chút. nếu như trang bị không có bền bị lời nói, hay dùng rắc rưởi trang bị, trước thay thế lấy dùng một chút, không dùng khẩn trương như vậy đi. không có việc gì, an bài trước xuống dưới lo trước khỏi họa. Vô Song công hội người đang thảo luận về sau, liền làm ra ứng đối. Mặc kệ Phong Vân công hội người có đúng hay không muốn đi qua kiếm chuyện, bọn hắn cũng được sớm làm chút chuẩn bị. Biến hóa rõ ràng nhất, chính là nguyên bản chỉ có hơn 10 cái người, phong ngự thông qua cửa vào. Rất nhanh liền được tăng cường đến gần ngàn người đối với cái này chút biến hóa, Trương Sơn cũng không hiểu rõ tình hình. Bọn hắn ngay tại cưỡi ngựa chạy đường đâu. Trương Sơn bọn hắn 5 người, cưỡi tọa kỵ một đường phi nước đại. Tọa kỵ của bọn hắn tốc độ nhanh, đại khái hoa hơn 1 giờ, liền chạy tới Tây Hà đại thảo nguyên địa đồ bên ngoài. Chỉ thấy một đầu tiểu lộ Vốn lượn hướng về phía trước, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Trương Sơn đoán Trường Tiểu Lộ bên kia chính là vô song công hội cải quái điểm, Tây Hà đại thảo nguyên. Chỉ là, lúc này ở địa đồ bên ngoài, một bóng người cũng không có. Bọn hắn trong tưởng tượng đại sát tứ phương chẳng cảnh, giống như cũng không có cách nào thực hiện a cái này, bên ngoài cũng không có cỡ lây ở tại, bọn hắn đi đâu giết người đi? Đều không người cho bọn hắn giết. Phong Vân nhất đao đối Trương Sơn hỏi, "Sáu năm huynh, hiện tại làm sao làm? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy, ở bên ngoài bảo vệ, đây cũng quá nhàm chán đi. Đúng nha, cái bên này ngay cả chỉ giá quái cũng không có, nếu không Chúng ta còn có thể một bên tài quái, một bên bảo vệ. Điều này cũng không có cách nào nha, chúng ta cũng không thể trực tiếp xông đi vào a. Vô song công hội thế nhưng là toàn bộ công hội người đều ở đây bên trong tài quái, chúng ta trực tiếp xông đi vào lời nói, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Ngươi mới là bánh bao thịt đâu, cả nhà ngươi đều là bánh bao thịt. Thiếu yêu tinh tở phì phò kêu lên. Vãi lều, nói sai, nói sai, đơn thuần nói sai, hắc hắc. Sáu nòng nói thế nào? Nếu không chúng ta ngay tại bên ngoài bảo vệ, kỳ thật ở bên ngoài bảo vệ cũng được chúng ta có thể một bên chơi mặt trượng, một bên chờ vô song công hội người đưa tới cửa. Hắc hắc, cái chủ ý này không sai, chỉ cần chờ bên trên một hồi, nhất định sẽ có vô song công hội người đi tới. Ta liền không tin, bọn hắn không dùng sửa đồ. đúng vậy, chúng ta thủ tại chỗ này là được, chỉ cần thấy được tề quốc tờ layer liền xông đi lên chém, quản hắn có phải hay không vô song công hội. lời này có lý, cũng không cần tỉ mỉ phân biệt, miễn cho một lần không có chú ý, nhường cho người trốn thoát rồi. tại đi tới vô song công hội tẩy quái điểm bên ngoài về sau, trương sơn cũng là suy tính đường này. cái này mẹ nó, cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Tây Hà đại thảo nguyên địa đồ bên ngoài cũng không có vô song công hội người qua lại, cũng không biết là vô song quân tử sớm hạ lệnh để bọn hắn người tạm thời không muốn vào ra địa đồ, hay là nói bọn hắn đến không trùng hợp. Cái này sẽ vô song công hội người, vừa vặn không có người ra vào đều ngay tại trong địa đồ quái đâu đây cũng là có khả năng. Trường Sơn nhìn một chút thời gian, hiện tại mới lên buổi trưa hơn 10 giờ. Nếu như buổi sáng online lời nói, quái vô song công hội thành viên, đoán chừng sớm đã mua song tiếp tế, sửa song trang bị. Bọn hắn trong thời gian ngắn, đoán chừng thật đúng là không có quá nhiều người cần ra vào địa đồ. Cái này muốn làm sao làm? mặc dù nói hắn kế hoạch vốn chính là đem vô song công hội người nhốt tại trong địa đồ là được bên ngoài bây giờ không có vô song công hội người ra và có vẻ như cũng đạt tới mục đích nhưng là tổng như thế bảo vệ cũng không phải chút chuyện đi được tìm một chút sự tình làm nếu không bọn hắn năm người ở lại đây cũng quá nhàm chán đến như nói chơi mặt trượt đó chính là nói nhảm ngẫu nhiên trong trò chơi đánh một chút mặt trượt cũng có thể nói còn nghe được nhưng là bọn hắn cũng không thể cả ngày đều ở nơi này chơi mặt trượt đi đây không phải là nói nhảm nhia chúng ta đi vào trước nhìn xem nhìn một chút vô song công hội phòng thủ bố trí được thế nào có cơ hội liền trực tiếp xông đi vào làm một đợt. Tại suy nghĩ nửa ngày sau, Trương Sơn quyết định nói: "Mẹ nó, không được liền đến hung ác. Một mình hắn, nhất định là đánh không lại toàn bộ Vô Song công hội. Coi như tăng thêm bốn cái tiểu đồng bọn, bọn hắn cũng là đánh không lại. Bất quá, Tây Hà đại thảo nguyên địa đồ, hẳn là sẽ không nhỏ đi. Chỉ cần bọn hắn xông đi vào, ở bên trong cùng Vô Song công hội người đánh du kích cũng được. Nói không chừng, hắn còn có thể rút sạch, bất thời giờ, soát cái quái. Có lẽ tùy tiện soát mấy lần, liền đem nhiệm vụ phẩm soát tới tay đầu. Kia chẳng phải bất việc rồi? Chỉ cần đem nhiệm vụ phẩm soát tới tay." Trương Sơn mới không hứng thú, cùng Vô Song công hội người, ở đây lẻ mày đâu. Nghe tới Trương Sơn dự định trực tiếp xông vào Vô Song công hội tẩy quái điểm đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Thiên môn quan trong địa đồ loại này đặc thủ tẩy quái điểm, có bao nhiêu khó xông. Bọn hắn là thấm sâu trong người lấy, bởi vì bọn hắn trước đó chính là dựa vào đang tẩy quái điểm bên trong phòng thủ, trước sau mặt đánh bại qua Vô Song công hội cùng bá khí công hội. Nói thật, nếu như không phải chiếm phòng thủ địa hình ưu thế, bọn hắn lúc trước là đánh không lại Vô Song công hội, càng đánh không lại bá khí công hội. Hiện tại Trương Sơn thế mà muốn dựa vào bọn hắn năm người Liền đi xung kích vô song công hội cải quái điểm đây cũng quá nằm mơ giữa ban ngày đi. Vãi lều, sáu năm huynh, ngươi không có phát nóng đi. Chỉ chúng ta 5 người, làm sao có thể xông đến đi vào? Phong Vân nhất đao giật mình kêu lên. Đúng nha, chúng ta liền 5 người, hẳn là không xông qua được a. Thâm theo ta động vậy biểu thị lo lắng. Có lẽ còn là có cơ hội, có thể xông đến đi vào. Chúng ta chỉ có 5 người tới, lại không phải toàn bộ công hội xuất động, vô song công hội chắc chắn sẽ không thả quá nhiều người phòng thủ. Cũng đúng, lúc bình thường, ai sẽ thả nhiều người như vậy phòng thủ nha, đại gia không đều phải cày quái a. Tiếp sông đi vào về sau đâu, chúng ta nếu như sông đi vào lời nói, vô sông công hội người, vậy còn không phát điên vây quét. Sợ cái gì, chúng ta sông đi vào về sau, đều không ngừng ở trong địa đồ chạy, không cho bọn hắn vây quét cơ hội. Không sai, mỗi nơi cày quái chạm xuống đất đồ, cũng sẽ không nhỏ. Vô sông công hội người, coi như nghĩ vây quét chúng ta, cũng không còn dễ dàng như vậy. Như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Chúng ta sông vào Tây Hà đại thảo nguyên địa đồ về sau, vậy thì phải đối mặt vô sông công hội gần 10 vạn thành viên vây quét. Không có việc gì, chúng ta chỉ cần chú ý một chút là được, chú ý không muốn ở một cái vị trí dừng lại phải không ngừng vận động để vô song công hội bắt không được chúng ta có thể thử một lần vậy liền lô mãng một đợt cứ làm như vậy rồi tốt ta đi ở phía trước nếu như vô song công hội chỉ có mấy chục người phòng thủ lời nói các ngươi không dùng động thủ trực tiếp xông vào tây hà đại thảo nguyên ta đem bọn hắn phòng thủ người giết chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo nếu như bọn hắn thả rất nhiều người phòng thủ đâu vậy phải xem tình huống nếu như vô song công hội chỉ có ngàn thanh người phòng thủ lời nói vậy thì do tiểu yêu tinh phóng đại chiêu đem bọn hắn thanh toán hết rồi nếu có lớn hơn mấy ngàn vạn người phòng thủ lời nói Vậy chúng ta vẫn là đảng hoàng canh giữ ở bên ngoài đi. Cũng đúng, nếu như vô song công hội phòng thủ nhân viên, không phải quá nhiều nói. Một cái đại chiêu liền đem bọn hắn toàn bộ quét sạch. Được, cứ làm như vậy rồi. Trương Sơn cưỡi ngựa xích tố, một ngựa đi đầu. Thuận đầu kia tiểu lộ, hướng Tây Hà đại thảo nguyên địa đồ chạy tới đám tiểu đồng bạn theo sát sau lưng hắn. Làm sắp tiếp cận thông đạo xuất khẩu thời điểm. Trương Sơn nhìn xem ngoài thông đạo mặt, khắp nơi đen ngỳn nịt, có không ít vô song công hội người phòng thủ. Bất quá, giống như cũng chỉ có những người này phòng thủ. Chỗ xa hơn, cũng không có nhìn thấy vô song công hội ở layer những này vô song công hội phòng thủ nhân viên từ hắn thị giác nhìn sang mặc dù có rất nhiều nhưng là đoán chừng cũng liền chừng một ngàn người bọn hắn hoàn toàn làm cho qua có thể đem đối phương toàn quét sau đó xông vào tây hà đại thảo nguyên gặp tình hình này trương sơn đối sau lưng tiểu yêu tinh nói bọn hắn người không nhiều đoán chừng chỉ có chừng một ngàn người chờ sau đó ta xông vào phía trước ngươi theo ở phía sau phóng đại chiêu chúng ta đem người dọn sạch liền đi hiểu rõ làm trương sơn xuất hiện ở tây hà đại thảo nguyên thông đạo phụ cận thời điểm phòng thủ vô song công hội thành viên rất nhanh liền thấy được thân ảnh của hắn vô song công hội phòng thủ thành viên điên cuồng ở tại bọn hắn công hội kinh bên trong kêu gọi phát hiện bồ tát sáu nòng bọn hắn giống như muốn xông vào đến tốc độ người đến tri viện vãi lều phong vân công hội người thật đúng là đến rồi không nghe thấy có cái gì động tĩnh a bọn hắn đến rồi bao nhiêu người không biết tạm thời liền thấy 5 người chúng ta chỗ này thông đạo quá hẹp hỏi, mọi người xem không bên ngoài tình hình bồ tát sáu nòng sau lưng đến cùng có bao nhiêu người chúng ta cũng nhìn không ra tới tất cả mọi người hướng thông đạo phụ cận tri viện mặc dù không biết phong vân công hội đến cùng đến rồi bao nhiêu người nhưng là vô song quân tử, nửa điểm cũng không dám chủ quan. Phong vân công hội đánh sớm ra huy danh, nếu như bọn hắn không chăm chú ứng đối lời nói, khả năng liền muốn sai lầm rồi. Vô song quân tử lập tức hạ lệnh, sở hữu tại tây hà đại thảo nguyên bên trong cày quái công hội thành viên, toàn bộ hướng thông đạo phụ cận chi viện, cái này sẽ thế nhưng là thật sự không thể khinh thường. Nếu không, bọn hắn chỗ này cày quái điểm, khả năng liền muốn ném rồi. Thu được, làm cày quái vô song công hội thành viên đang chuẩn bị hướng thông đạo phụ cận tri viện thời điểm, trương sơn đã xuống ngựa bắt đầu sung phong. thế giới mới hệ thống thu cưới chính là điểm này không tốt cưới tại tọa kỵ bên trên thời điểm không thể ra tay công kích lại có thể bị công kích nếu như có thể cưỡi trên ngựa công kích hắn liền có thể trực tiếp cưỡi ngựa xuống tới làm cho bây giờ còn được xuống ngựa xuống kích quá ảnh hưởng hiệu suất nhà nhưng mà hệ thống thiết lập chính là như thế tất cả mọi người được dựa theo trò chơi hệ thống thiết lập tới chơi nếu như hắn dám trực tiếp cưỡi ngựa tiến lên lời nói đoán chừng phải bị đánh thành đồ đần coi như hắn lượng máu cao trong thời gian ngắn không chết được khẳng định cũng được bị một mực choáng đến chết mặc dù hắn có thiên thần hạ phàm cùng côn bạo hai cái miễn dịch khống chế kỹ năng nhưng làm vợ leo cưỡi tại tòa kỵ bên trên thời điểm là không thể phóng ra kỹ năng. Một khi tại cữ ngựa thời điểm, bị người khác choáng ở vậy liền sẽ chỉ bị xem là đồ đần đánh, đánh. Căn bản là không núc mít được. Coi như hắn có lại new fee kỹ năng, đó cũng là không tốt. Căn bản là không dùng được kỹ năng. Hy vọng về sau, trò chơi chủ hạch sẽ sửa tiến hệ thống thú cưỡi đi đang đến gần thông đạo xuất khẩu thời điểm, Trương Sơn dưới lập tức trước, tiểu yêu tinh theo sát phía sau hắn. Làm Trương Sơn mới vừa đi tới thông đạo xuất khẩu thời điểm, vô song công hội phòng thủ nhân viên, các loại tổn thương phát tiên cái địa hướng hắn đánh tới. Trương Sơn không sợ hãi chút nào, cấp tốc mở ra cuộn bạo cùng cuộn nhật kỹ năng trực tiếp hướng Tây Hà Đại Thảo Nguyên địa đồ liền sông ra ngoài. Cơn bạo kỹ năng có thể giải trừ không chế, cũng gia tăng 20% lực công kích cùng tốc độ công kích. Kỹ năng này, mặc dù không giống Thiên Thần Hạ Phàm mạnh như vậy, hơn nữa còn có mặt trái tác dụng, nhưng đây cũng là cái tiểu cực phẩm kỹ năng. Hiện tại Trương Sơn thực lực, sớm đã vượt xa cái khác ở layer. Chỉ cần không bị không chế ở, hắn cơ hội chính là bất tử tồn tại. Nhưng là nếu như bị người khác cho ở, vậy liền nói nhảm rồi. Dù là hắn lượng máu cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, nếu như bị cho ở, một dạng muốn ép buộc, cho nên tại sông ra thông đạo ngáy mắt, hắn liền quyết đoán mở ra cuồng bạo kỹ năng, miễn dịch ma pháp khống chế kỹ năng, tiếp tục 10 giây, có 10 giây đồng hồ thời gian, đầy đủ cùng sau lưng hắn tiểu yêu tinh thả ra đại chiêu rồi, chỉ cần tiểu yêu tinh thả ra quần tinh chi nộ kỹ năng, liên vô song công hội cái này ngàn thanh người phòng thủ đội hình, ngáy mắt liền có thể toàn dây, trương sơn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, đè vào phía trước, vô song công hội phòng thủ nhân viên đem các loại tổn thương như mưa rơi đánh ở trên người hắn đánh được hắn thanh máu, xót xót cùng rơi, bất quá tạm thời còn không gấp rút, hắn tiêu hơn năm vạn lượng máu, cũng không phải dùng để nhìn. Muốn đánh chết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Lại nói, Trương Sơn lại không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ người. Hắn bưng lấy thủ pháo, viên đạn hướng phòng thủ tại thông đạo phụ cận vô song công hội thành viên, quét ngang mà đi. Một thương xuống dưới, liền sẽ có 12 người ngã xuống đất. Bất kể là vô song công hội tinh anh thành viên vẫn là phổ thông thành viên, tại Trương Sơn trước mặt cũng không có khác nhau, đều là một thương ngã hàng. Những người này, tối đa cũng liền 30 mấy cấp, cho dù là thủ hội chiến sĩ lượng máu, tối đa cũng liền 6, 7 vạn dáng vẻ. Làm sao có thể chống đỡ được, Trương Sơn mạnh như vậy tổn thương. Trương Sơn xông ra cửa thông đạo Đỉnh lấy vô số tổn thương đồng thời vậy đánh ra kết xù tổn thương, đem Vô Song công hội phòng thủ nhân viên đánh ngã một đám lớn. Dựa vào bắn này bị động cùng hút máu hiệu quả, Trương Sơn còn đem lượng máu hút trở về không ít. Dù là đối mặt gần ngàn người công kích, lượng máu của hắn vẫn duy trì tại khỏe mạnh trạng thái. Nhìn thấy Trương Sơn dũng mãnh vô cùng, Vô Song công hội phòng thủ nhân viên không ngừng ở tại bọn hắn công hội kênh bên trên kêu gọi. Tốc độ người đến chi viện, Bồ Tát 6 nòng quá mạnh, chúng ta sắp không chống nổi. Tốc độ có ai không, lại không tới chi viện, chúng ta thỉ xong rồi. Mẹ nó, sắp thủ không được rồi. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp nói mấy câu, Cùng sau lưng Trương Sơn tiểu yêu tinh, lúc này vậy vọt ra khỏi thông đạo. Tiểu yêu tinh nhìn thoáng qua, thông đạo phụ cận Vô Song công hội thành viên. Nàng đưa tay một tiếng bắn về phía bầu trời. Náy mắt bầu trời lúc sáng lúc tối, vô số lưu tinh rơi xuống, hướng Vô Song công hội phòng thủ nhân viên đột tới. Nguyên bản phòng qua tại thông đạo phụ cận Vô Song công hội thành viên, tại tiểu yêu tinh đại chiêu đã kích xuống, cơ hội giấy ngã. Số ít mấy cái, tại kỹ năng tổn thương phạm vi bên ngoài cá lồ lưới, cũng bị Trường Sơn xông đi lên đánh bại. Từ Trường Sơn xuất hiện ở cửa thông đạo, đến đem Vô Song công hội phòng thủ nhân viên toàn bộ đánh bại. Tối đa cũng liền vài giây đồng hồ thời gian. Theo ở phía sau cái khác tiểu đồng bọn, vậy từ trong thông đạo vọt ra đem vô song công hội phòng thủ nhân viên, toàn bộ đánh bại về sau. Bọn hắn không có nửa điểm do dự. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, hướng Tây Hà đại thảo nguyên địa đồ chỗ sâu chạy tới. Hiện trường chỉ để lại một chỗ thi thể. Chương 443. Bị động bỏ rừng cơn giận. Chương 443. Bị động bỏ rừng cơn giận. Trương Sơn bọn hắn một hàng năm người, chỉ dùng mấy giây, liền đem vô song công hội đặt ở thông đạo lối vào phòng thủ thành viên, toàn bộ đánh bại trên mặt đất, sau đó tiêu sái chạy đường. Nguyên địa chi còn lại Vô Song công hội phòng thủ thành viên, nằm trên mặt đất khóc không ra nước mắt. Bọn hắn không ngừng, tại Vô Song công hội công hội kênh bên trên kêu gọi. Làm quọng lông à, Bồ Tát sáu nòng đã xông vào Tây Hà đại thảo nguyên, chúng ta toàn bộ đều treo. Mẹ nó, rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì cái gì các ngươi nhanh như vậy liền toàn treo? Mẹ nó, các ngươi là làm ăn cái gì? Hơn nghìn người phòng thủ, thế mà nhanh như vậy liền để phong vân công hội người xông tới rồi. Lúc này mới vừa qua bao lâu thời gian, 10 giây đồng hồ có hay không? Liên Sếp như thả mấy trăm người bù nhìn phòng thủ, đoán chừng cũng có thể so với các ngươi thủ được lâu một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế yếu sao? Các ngươi vừa rồi sẽ không là ngủ tiếp đi đi. Liền xem như ngủ tiếp đi lợn chết, hơn ngàn con lợn chết, Phong Vân công hội cũng được muốn chặt một hồi lâu, tài năng toàn bộ chém chết ta. Phong Vân công hội cứ như vậy mạnh sao? Bọn hắn đến cùng đến rồi bao nhiêu người? Cụ thể nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô song quân tử lúc nghe, nhanh như vậy cửa thông đạo liền đã thất thủ. Cả ngươi quả thực là muốn chọc giận ổ. Tốt như vậy phòng thủ địa hình, bọn hắn có hơn 1000 người phòng thủ, vì cái gì liền không có giữ vững, mà lại lúc này mới ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian? Liên để Trương Sơn dẫn người rết tiến vào Tây Hà đại thảo nguyên. Quả thực cũng rất không hợp thói thường. Nhớ ngày đó, bọn hắn xung kích Phong Vân công hội, phòng thủ thú Vương Cốc địa đổ thời điểm. Bọn hắn thế nhưng là chết rồi vô số người, vẫn không thể đánh được đi vào. Vì cái gì lần này Phong Vân công hội người lại có thể dễ dàng xung tới? Hơn nữa còn đem bọn hắn phòng thủ nhân viên toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Cái này hoàn toàn cũng không khoa học nha. Vô song công hội phòng thủ thành viên cũng rất phiền muộn. Bọn hắn cũng là không nhiều đấu. Vừa rồi chẳng qua là Trương Sơn bỏ ra, sau đó tiểu yêu tinh ném ra một cái đại chiêu. Kết quả bọn hắn liền toàn ngã xuống đất rồi giang đạo lý, điều này cũng không có thể trách bọn họ. tại hiện giai đoạn, trừ trương sơn bên ngoài, lại có mấy cái tờ layer có thể chịu nổi đại chiêu tổn thương. chỉ cần có đại chiêu bao trúng tới, bọn hắn cũng không liền phải ngã xuống đất nhà. nếu như nhất định phải nói, bọn hắn từng có sai, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ đứng được quá dày đặc. nhưng là bọn hắn cũng không còn biện pháp áp bọn hắn cứ như vậy ngàn thanh người phòng thủ, đương nhiên đều muốn tận lực tới gần cửa thông đạo mới được. kết quả một đám người tụ tập ngăn ở thông đạo cửa vào, gián gián chắc chắn tiểu yêu tinh một cái đại chiêu tổn thương, một cái đại chiêu xuống tới, bọn hắn sẽ không lấy cái cá lọt lưới cơ hồ toàn bộ đều bị tiểu yêu tinh đại chiêu tổ thương, nơi bao bọc. tại vô song quân tử hỏi, phong vân công hội đến rồi bao nhiêu người thời điểm? bọn hắn những này phòng thủ thành viên quả thực xấu hổ đến không cho dung thân, thật sự là quá khó mà nhai răng. nhưng là đối mặt vô song quân tử tra hỏi, bọn hắn chỉ được nói thực ra nói. bọn hắn thêm bù tát sáu nòng một đợt, chỉ có năm người. cái quái gì? phong vân công hội chỉ năm người, bọn hắn năm người liền đem các ngươi toàn làm ngục xuống. vãi lều, là bọn hắn là thần tiên vẫn là các ngươi là thần tiên, năm người liền đem các ngươi hơn nghìn người đánh ngục, hơn nữa còn chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian. Các ngươi không nhìn lầm đi. Cái này mẹ nó, nghe giống như là huyền huyến cố sự. Nghe tới, phong vân công hội chỉ, Trương Sơn bọn hắn 5 người thời điểm. Toàn bộ vô song công hội người, đều kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Thăng thêm Trương Sơn một đợt, tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Thế mà chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian, liền đem vô song công hội phòng thủ, toàn bộ đánh tan. Nghe chính là rất giả dối. Nhưng là bọn hắn có nhiều người như vậy tại chỗ, chắc chắn sẽ không đều nhìn lầm. Mà lại liền 5 người cho dù là giáo viên thể dục dạy toán học cũng sẽ không tính sai ai cho nên vô song công hội người, mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng. Nhưng việc này nhất định là thật sự. Lúc này, có người ở vô song công hội công hội kênh đã nói nói, "Bồ Tát sáu năng bọn hắn, có đúng hay không dùng đại chiêu, hoặc là quẩn trục cái gì?" Cũng đúng a, nếu như dùng đại chiêu hoặc quẩn trục, thật đúng là có khả năng. Nghe tôi cuối cùng có người có thể lý giải bọn hắn. Vô song công hội phòng thủ nhân viên quả thực là có chút cảm động. Bọn hắn nào hảo tại vô song công hội công hội kênh bên trên, trả lời nói, "Đúng vậy, bọn hắn dùng một cái đại chiêu, là một nữ cung tiến thủ." phóng ra quần tinh chi nổ kỹ năng, cung tiến thủ đại chiêu, uy lực rất mạnh. đây không phải nói nhảm a, có không hề mánh đại chiêu sao? ai, bồ tát sáu nòng bọn hắn dùng đại chiêu, vậy liền có thể nói qua được rồi. đó cũng là chúng ta người quá ngu, đứng lại dày đặc làm cái gì? để ngươi ta một cái đại chiêu, liền cho toàn diện. bọn họ đi tới cái nào mấy người? vô song quân tử tiếp tục hỏi. bồ tát sáu nòng, phong vân nhất đao, tâm theo ta động, còn có một cái đạo sĩ, cùng một nữ cung tiến thủ, không có chú ý nhìn danh tự. mẹ nó, bồ tát sáu nòng mang theo bốn người, liền dám vọt tới tây hà đại thảo nguyên tới lúc này không tiêu diệt bọn hắn, vậy liền không có thiên lý. lão đại nói thế nào, cạo chết bọn hắn. kia là đương nhiên, đã bù tát sáu nòng giảm đến, chúng ta đương nhiên phải giữ hắn lại, nếu không, về sau đại gia mặt hướng cái nào thả? vấn đề là, hiện tại bọn hắn đã xuống tới, chúng ta bây giờ muốn làm sao làm? là phân tán vây quét vẫn là tập trung một đường quét qua đi. cái này còn phải hỏi, tây hà đại thảo nguyên như vậy lớn, chúng ta khẳng định được điểm mở a, nếu không, bù tát sáu nòng tùy tiện hướng cái góc nào vừa truy, chúng ta được tìm tới lúc nào, tài năng tìm ngã bọn hắn. thế nhưng là tách ra có thể hay không bị tiêu diệt từng bộ phận nhà, bồ tát sáu nòng thực lực, tất cả mọi người là biết đến. sợ cái quạo lông, chúng ta như thế nhiều người ở đây, coi như hai ba ngàn người một tổ, cũng có thể phân ra mười mấy cái tổ tới. hai chúng ta ba ngàn người, liền có thể lưu được bồ tát sáu nòng sao? không có khoa trương như vậy chứ, bồ tát sáu nòng coi như mạnh hơn, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh thắng được hai ba ngàn người không thành? cái này thật đúng là khó mà nói. hai chúng ta ba ngàn người, thật đúng là không nhất định liền có thể đánh thắng được, bồ tát sáu nòng bọn hắn năm người, không có khả năng, hắn lại không phải thần tiên, không có việc gì chúng ta chỉ cần phát hiện bồ tát sáu nòng tung tích, liền một đợt vây lên đi, coi như đánh không lại cũng không còn quan hệ, đem hắn ngăn chặn là được. đúng, chờ chúng ta vây lại, coi như hắn bay được, chúng ta cũng có thể đem hắn đánh xuống. cứ làm như vậy đi, còn phải phái càng nhiều người, đem thông đạo cửa vào ngăn chặn, miễn cho phong vân công hội chờ chút, sẽ phái người tới chi viện. đúng vậy, chúng ta trước làm tốt phòng thủ, sau đó lại từ từ vây quét bồ tát sáu nòng. bọn hắn không chạy được, trừ phi là hiện tại học tập đầu trở về, nếu không, chính là cá trong chậu. đều động lên, đem bồ tát sáu nòng diệt. từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ. Hắn vậy phách lối được đủ lâu. Ai nói không phải đâu, lần này nhất định phải giết hắn. Đúng rồi, vừa rồi Bồ Tát sáu năng bọn hắn, hướng phương hướng nào chạy rồi, có thấy rõ ràng sao? Vô Song công hội người, khi biết Trương Sơn vọt vào Tây Hà Đại thảo nguyên vậy sau, toàn bộ công hội quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn đang thảo luận nửa ngày sau, quyết định tách ra vây quét. Bất quá bọn hắn trước tiên cần phải biết rõ ràng, Trương Sơn là hướng phương hướng nào chạy rồi. Có cái phương hướng, bọn hắn cũng tốt truy nha. Nếu không, Tây Hà Đại thảo nguyên địa đồ như vậy lớn, bọn hắn không được tìm xong một hồi, mới có thể tìm được Trương Sơn những cái kia phòng thủ vô song công hội thành viên mặc dù đã bị trương sơn bọn hắn đánh bại trên mặt đất nhưng là giờ lê ơn nằm trên mặt đất cũng là có thị giác bọn hắn có thể nhìn thấy trương sơn chạy đường phương hướng thấy rõ ràng bồ tát 6 nòng mang người hướng trong địa đồ chạy rồi tốt không cần nói làm bọn hắn cấp tốc gan bài phân tổ 3.000 người một tổ phân lộ vây quét vô song quân tử cấp tốc gan bài song xuôi đem phân tán tại tây hà đại thảo nguyên các nơi cày quái công hội thành viên nhanh chóng tổ chức bọn hắn trừ phái ra một vạn người tiếp tục đến thông đạo cửa vào phòng thủ bên ngoài những người khác chia thành hai ba cái vây quét đại đội cấu thành hình lưới, hướng trương sơn bọn hắn chạy đường phương hướng, nhanh chóng tìm vội tới. tại vô song công hội người, ngay tại thảo luận làm sao vây quét thời điểm, trương sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, tại tây hà đại thảo nguyên chạy nhanh. ha ha, nghĩ không ra chúng ta dễ dàng như vậy, liền vào vào. phong vân nhất đao một bên cưỡi ngựa chạy nhanh, một bên vui vẻ nói, cái này có cái gì kỳ quái? vô song công hội liền thả ngàn thanh người phòng thủ, tiểu yêu tinh một cái đại chiêu, còn kém không nhiều đem bọn hắn toàn bộ quét sạch, đại chiêu uy lực hay là vô cùng cường đại. cũng đúng, là vô song công hội bất cần rồi, nếu như bọn hắn lại nhiều thả một số người phòng thủ lời nói. nói. Chúng ta thật đúng là không tốt sống tới. Điều này cũng bình thường đi, vô song công hội có thể để lên ngàn người phòng thủ, đã rất coi trọng rồi. Lúc bình thường, ai sẽ thả như thế nhiều người phòng thủ a, đại gia còn không đều phải cày quải a. Đây là bởi vì, một đao sớm cùng vô song quân tử hiệp thương qua, nếu không, bọn hắn đoán chừng nhiều nhất liền mấy chục người phòng thủ. Đúng vậy a, chúng ta bình thường không phải cũng chính là thả hơn 10 cái người phòng thủ sao? Chủ yếu là chúng ta tới quá đột nhiên, lại không phải toàn bộ công hội xuất động, vô song quân tử tại không có phòng bị tình huống dưới, hắn không có khả năng phái ra càng nhiều người đến phòng thủ. Lời này lại lý chúng ta chỉ là đánh đối phương, một trở tay không kịp, xong tới dễ dàng, mấu chốt là bước kế tiếp chúng ta phải làm sao? còn có thể làm sao? tìm góc khuất để sáu lòng cày quái thôi, chỉ cần hắn đem nhiệm vụ làm xong, chúng ta liền lưu lưu cầu để vô song công hội người dày vào đi, hắc hắc, cái kia cũng không dễ làm nha, vô song công hội chắc chắn sẽ không để chúng ta an tâm cày quái, bọn hắn hiện tại khẳng định vùng ra lưới khắp nơi tại chúng ta, kia là chuyện không có cách nào khác, trước cứ làm như thế đi, đi theo ta, chúng ta dọc theo địa đồ biên giới trước tìm một nơi cày quái, trương sơn mang theo đám tiểu đồng bạn đi vòng hướng địa đồ biên giới chạy tới, toàn bộ Tây Hà Đại Thảo Nguyên địa đồ, khắp nơi đều có khả năng đụng phải vô song công hội người. Trương Sơn bọn hắn đương nhiên sẽ không, đi chạy thẳng đường đây không phải là chờ lấy bị người bắt sao? Mặc dù hắn cũng không sợ bị vô song công hội vây công, chỉ cần có thiên thần hạ phàm kỹ năng tại, vô song công hội dù là nhân số lại nhiều, không thể nào vây chết hắn. mặc kệ vô song công hội làm sao vây công, cuối cùng hắn nhất định là có thể chạy trốn được. nhưng là hắn có thể chạy trốn được, đám tiểu đồng bạn có thể cũng không nhất định có thể chạy trốn được. bọn hắn cũng chính là so với bình thường tơ layer muốn mạnh hơn một chút còn không có cường đại đến, giống trương sơn như vậy, có thể không sợ vây công tình trạng. cho nên đối với trương sơn bọn hắn tới nói, càng luận bị vô song công hội người phát hiện, lại càng tốt. mặc dù bọn hắn vậy giấu không được bao lâu, dù sao tây hà đại thảo nguyên địa đồ, mặc dù rất lớn, nhưng là vô song công hội người, vậy đủ nhiều. vô song công hội người, nếu như vung ra lưới đến tìm lời nói, muốn tìm được bọn hắn, cũng không cần phí thời gian quá dài. trương sơn cũng không trông tệ vào, khả năng lấy hoàn toàn tránh đi, vô song công hội người. hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian, kéo tới hắn đem nhiệm vụ phẩm, suất tới tay là được. Nếu như không có cái này nhiệm vụ, Trương Sơn mới sẽ không đem vô song công hội người để vào mắt đâu. Muốn đánh muốn đi, đều là hắn định đoạt. Nhưng là hiện tại không được, hiện tại hắn còn phải trước tiên đem nhiệm vụ làm xong lại nói. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, dọc theo Tây Hà đại thảo nguyên địa đồ biên giới, tìm tới một nơi quái vật dày đặc địa phương. Hắn dừng lại chạy băng băng tọa kỵ, xem xét cẩn thận bên dưới, xung quanh địa hình về sau, đối đám tiểu đồng bạn nói: "Trước ngay ở chỗ này cày quái đi, các ngươi giúp ta canh giữ, nếu như nhìn thấy vô song công hội người, chúng ta lập tức chạy đường, không cùng bọn hắn dây dưa." "Được, vậy chúng ta tách ra canh giữ." Trương Sơn xuống ngựa tẩy quái, bốn cái tiểu đồng bọn chia thành bốn phương tám hướng. Tại cách hắn chỗ không xa cảnh giới, bọn hắn cố ý đem khoảng cách kéo ra một chút, miễn cho bị vô song công hội người đem bọn hắn bao vây cũng không biết, hết thể sắp xếp xong xuôi về sau. Trương Sơn đối dạy đặc đàn bò rừng, điên cuồng mở soát, hy vọng lần này vật khí không nên quá kém đi. Nếu như vẫn là giống như trước đó, muốn quét lên 1-2 giờ, tài năng đem nhiệm vụ phẩm soát ra tới lời nói. Vậy thì có điểm có làm. Hắn trốn ở chỗ này tẩy quái là dấu không được quá lâu. Nếu như vận khí tốt, khả năng qua cái 10 mấy 20 phút. Vô song công hội người cũng còn không có tìm tới. Nếu như vận khí kém lời nói, nói không chừng còn không có vừa soát mấy cái quái thời điểm. Vô song công hội người tìm tới rồi, vậy không nhất định. Cho nên, hiện tại mới thật sự là đến khảo nghiệm vận khí lúc. Trương Sơn đối ma hóa bò rừng điên cuồng công kích. Những này ma hóa bò rừng là 50 cấp giá quái, mà lại tại loại này đặc thù trong địa đồ, quái vật lại không có thánh ma bảo hộ trạng thái. Trương Sơn một thương số dưới, chính là 12 con bò rừng ngã xuống đất. Hắn đẩy quái tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá, thông qua 2 ngày này làm nhiệm vụ tình huống đến xem. Muốn tuôn ra nhiệm vụ phẩm cũng không phải là nhìn hắn cả có bao nhanh, cũng không phải nhìn hắn quét bao nhiêu con quái, mà là thuần túy xem vật khí, nếu như vận khí thật tốt lời nói, nói không chừng tùy tiện quét hai con quái, là có thể đem nhiệm vụ phẩm quét tới tay. Nếu như vận khí không tốt, khả năng liền phải muốn quét 1 2 giờ rồi. Bất quá, vận khí loại chuyện này, là không nhận trường sơn trường khống. Hắn chỉ muốn tại vô song công hội người, đi tìm trước khi đến, tận lực nhiều quét một chút quái. Chỉ cần quét số lượng đủ nhiều, dù là vận khí của hắn lại kém, cũng có thể đem nhiệm vụ phẩm quét tới tay đi. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, một bên không ngừng cày quái, một bên xem xét những này bò rừng thuộc tính. Ma hóa bò rừng, cấp 50, lực công kích 4000, điểm sinh mệnh 24.000, kỹ năng, bò rừng cơn giận, bị động. Bò rừng cơn giận, bị động, ma hóa bò rừng tính cách cuồng bạo, rất dễ dàng nổi giận. Ma hóa bò rừng tại công kích thời điểm, có tỷ lệ cho mục tiêu tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Những này ma hóa bò rừng, thuộc tính không đáng giá nhất tới. Xem như thường quy 50 cấp giá quái, cùng thú vương cấp từ lầm chi hổ không sai biệt lắm. Nhưng là cái này bò rừng cơn giận kỹ năng bị động Nhìn được Trương Sơn rất trông mà thèm a gấp 5 lần bạo kích tổn thương bị động, đây chính là tốt kỹ năng. Trước mắt hắn chỉ có hai cái gấp 5 lần bạo kích kỹ năng bị động, một cái đánh lui bị động, một cái trọng kích bị động. Cái này hai bên trên kỹ năng bị động, tại đánh buộc thời điểm, cực kỳ tốt dùng. Mỗi lần đánh ra bạo kích hiệu quả, đều có thể đánh ra cao ngạch tổn thương. Nếu như có thể đem cái này, bỏ rừng cơn giận kỹ năng bị động, cho thoát ra tới là tốt rồi đương nhiên, Trương Sơn cũng chính là tùy tiện ngẫm lại. Hắn cái kia bị động chi vương tiên phú, muốn phát động cũng không phải dễ dàng như vậy. Bình thường được quét lên 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể sẽ bị động kỹ năng xoát ra tới. Nơi này chính là vô song công hội địa bàn, hắn không có khả năng ở đây, soát thời gian lâu như vậy, đáng tiếc tốt như vậy kỹ năng bị động, hắn chỉ có trông mà thèm phần, nhất định là không có duyên với hắn rồi. Tại trương sơn đang ngồi cảm thán, muốn bỏ lỡ một cái như phê, kỹ năng bị động thời điểm đột nhiên hãy thu đến, một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết ma hóa bỏ rừng phát động, thu hoạch được bộ rừng cơn giận kỹ năng bị động. Nhìn thấy đầu này hệ thống nhắc nhở, trương sơn quả thực liền sợ lây người, hắn vận khí này, quả thực là nghịch thiên rồi. Lúc này mới quét bao nhiêu con quái, liền đem kỹ năng bị động cho thoát đi ra. Hắn vừa mới mở thoát, còn chưa tới một phút đánh chết bỏ rừng số lượng, đoán chừng tối đa cũng liền mấy trăm con đi. Hôm nay vận khí tốt như vậy sao? Trương Sơn quả thực là không thể tin được. Hắn tới đây là tới làm nhiệm vụ a, kết quả nhiệm vụ phẩm cái bóng, cũng còn không có nhìn xem đến là để hắn ngoài ý muốn, thu hoạch một cái kỹ năng bị động, mà lại là một cái dùng tốt phi thường kỹ năng bị động. Gấp 5 lần bạo kích kỹ năng bị động, có thể không dùng tốt à, mặc dù hắn bình thường tẩy quái, cùng cùng người khác đánh nhau thời điểm. Cơ hội không dùng được bạo kích, dù sao đều là một thương giây nhưng là đánh một thời điểm cần a tại đánh một thời điểm, tổn thương phát ra phi thường trọng yếu. chỉ cần đánh được đủ nhanh, bột thi phóng kỹ năng càng ít đi, nhanh chóng đem bột đánh nổ, có thể giảm bớt rất nhiều ngoài ý muốn phát sinh. lại nói, trương sơn là một lập trí tại, đơn đấu ma thần nam nhân, không nhiều làm một chút kỹ năng bị động lời nói. về sau làm sao đi đơn đấu ma thần nha? chẳng lẽ liền chỉ dựa vào thần khí sao? vậy hiển nhiên là không được. mặc dù không biết ma thần cụ thể cường đại cỡ nào, nhưng là làm trong trò chơi, cường đại nhất siêu cường bổng chân sau cùng đều có thể nghĩ ra được, ma thần nhất định là phi thường biến thái. Cho dù là nguyên bộ thần khí trang bị từ Layer, đoán chừng vậy không thể nào làm được. Có thể đơn đấu ma thần, trò chơi chắc là sẽ không như thế thiết định. Thần khí mặc dù rất khó làm, nhưng là theo thời gian trôi qua, các người chơi nhất định là có thể làm cho đến đến trò chơi hậu kỳ, coi như làm chỉnh tề bộ thần khí, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là làm trong trò chơi, cường đại nhất siêu cấp bộ sạ thần là dễ dàng như vậy, cũng sẽ bị Layer đẩy ngã sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Trương Sơn muốn làm ngã đơn đấu ma thần, chỉ có thể dựa vào kỹ năng bị động. Hắn bị động chi vương thiên phú, mới là hắn so sánh tại cái khác từ Layer. Ưu thế lớn nhất vị trí đây là một đầu, có thể vĩnh viễn trưởng thành tiếp lộ tuyến ở phương diện này, cái khác dở lẽ ở cùng hắn, là so sánh không bằng. Chỉ cần hắn sót đến kỹ năng bị động, đủ nhiều, đủ mạnh, liền có khả năng đơn đấu đánh nổ ma thần. Hiện tại hắn kỹ năng bị động còn chưa đủ nhiều, trước mắt chỉ có 20 cái, khoảng cách vô địch chân chính còn kém xa lắm đâu. Còn có rất lớn trưởng thành không gian. Chờ lúc nào, Trương Sơn sót đến lớn mấy trăm kỹ năng bị động đến thời gian như vậy, hắn coi như cầm đồ tân thủ chuẩn bị, cũng có thể đánh được người khác bò đầy đất. Bất quá cái này cần từ từ xem đến. Lại thêm một cái kỹ năng bị động, Trương Sơn trong lòng vui thích. Xem trước một lần, bỏ rừng cơn giận kỹ năng miêu tả là thế nào a mặc dù nói, coi như không nhìn, hắn cũng có thể đoán ra cái đại khái. Loại này kỹ năng, hắn đã soát đi ra không ít. Bỏ rừng cơn giận, công kích thời điểm, có tỷ lệ phát động gấp 5 lần tổn thương hiệu quả, phát động tỷ lệ là 1%. Quả nhiên cùng Trương Sơn trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Gấp 5 lần bạo kích hiệu quả không thay đổi. Phương diện này cùng ma hóa bỏ rừng trên người, không sai biệt lắm. Chỉ là phát động bạo kích tỉ lệ, chỉ có 1%. Lúc trước hắn làm được đánh lui cùng trọng kích bị động, cũng là như vậy. Kỹ năng tại bị hắn thu hoạch được về sau, chỉ có 1% bạo kích phát động tỷ lệ. Hiệu quả còn lâu mới có được quái vật trên người tốt. Trong trò chơi, có bạo kích bị động quái vật, không sai biệt lắm có thể nói được là đao đao bạo kích. Quái vật tùy tiện đánh cái 2 3 cái, liền sẽ ra một lần bạo kích. Nhưng lại ở layer trên người bạo kích hiệu quả, nhưng liền không có tốt như vậy. Bình thường tờ layer, khả năng đánh cái mấy chục lần, cũng không xảy ra một lần bạo kích hiệu quả. Liền không nói người khác. Trương Sơn trên người trang bị, cùng các loại bạo kích bị động, cộng lại khả năng đều có hơn 10 cái. Coi như thế, hắn vậy đánh không suất đao đao bạo kích hiệu quả. Bình thường mỗi công kích 5, 6 lần, có thể ra một lần bạo kích, đều xem như vận khí tốt. Mặc dù bò rừng cơn giận bị động phát động tỷ lệ chỉ có 1%, nhưng là Trương Sơn vẫn phi thường vui vẻ. Chỉ cần là kỹ năng bị động, hắn đều thích. Phát động tỷ lệ tiểu giã không quan hệ. Chờ hắn làm được kỹ năng bị động đủ nhiều thời điểm, coi như phát động tỷ lệ nhỏ nữa. Từng cái kỹ năng thay phiên phát động cũng kém không nhiều có thể làm được, đao đao bạo kích rồi. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn phí lao đại cảnh chạy đến Tây Hà Đại Thảo Nguyên tới, vốn là vì đến cày quái làm nhiệm vụ. Kết quả lúc này mới vừa mới bắt đầu liên đệ hắn soát đến, một cái kỹ năng bị động. Quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn đây là một cái điểm tốt á hy vọng có thể mo một chút đem nhiệm vụ phẩm soát tới tay. Chương 444. Chưa từng nổi giận, trừ phi là nhịn không được. Chương 444. Chưa từng nổi giận, trừ phi là nhịn không được. Chương Sơn khi tiến vào Tây Hà đại thảo nguyên địa đồ về sau, vẫn chưa tới một phút, Liên phát động bị động chi vương Thiên phú, soát đến một cái kỹ năng bị động. Hơn nữa còn là một cái rất không tệ kỹ năng bị động đây là hắn tất cả kỹ năng bị động bên trong. Thu hoạch được tốc độ nhanh nhất một lần, cũng là dễ dàng nhất một lần lúc trước hắn những cái kia kỹ năng bị động, có là tại tiểu quái trên thân xoát đến, có là tại bột trên thân xoát đến, tại bột thân ở bên trên, xoát đến những cái kia kỹ năng bị động, còn dễ nói, chỉ cần vận khí thật tốt, khả năng đánh chết một con bột, liền sẽ phát động thiên phú, thu hoạch được kỹ năng bị động. mà những cái kia, tại tiểu quái trên thân, xoát đến kỹ năng bị động, cơ hồ sẽ không một là dễ dàng ít, thì muốn xoát một hai ngày thời gian, thời gian sử dụng dài nhất là cái kia sức kiến kỹ năng, cơ hồ bỏ ra hắn dòng dã thời gian một tháng, mới đưa kỹ năng bị động xoát tới tay, hắn cái kia bị động chi vương thiên phú, một phần một triệu phát động tỷ lệ cũng không phải nói một chút mà thôi, là thật rất khó phát động. Hôm nay lần này, vật khí của hắn thật sự là nghịch thiên rồi. Cái này sóng thật sự là kiếm bộ rồi. Coi như cuối cùng không có đem nhiệm vụ giải quyết. Cái này sóng vậy không lô đương nhiên, đây chỉ là lời nói đùa. Kỹ năng bị động hắn thích. Nhiệm vụ vẫn còn phải tiếp tục làm tiếp. Nếu là hôm nay làm không được lời nói, vậy liền ngày mai lại đến. Dù sao hắn tại vừa xuống bảo, Tây Hà đại thảo nguyên thời điểm đã dùng định vị châu, ở đây mục tiêu xác định tọa độ. Nếu như thực tế bị vô song công hội người, làm cho không có cách nào lợi nói, vậy liền ngày mai lại đến. Vô song công hội người luôn không khả năng nói, mỗi ngày khắp địa đồ đi tìm hắn đi. Vậy bọn hắn còn muốn hay không? Tài quái thăng cấp. Lại nói, đến lúc đó một mình hắn tới lặng lẽ. Ai sẽ biết do hắn đã tiến vào Tây Hà đại thảo nguyên rồi. Đương nhiên, định vị châu là hắn sau cùng chuẩn bị ở sau. Trương Sơn không muốn dùng phương pháp này. Biện pháp tốt nhất vẫn là hiện tại mau chóng đem nhiệm vụ phẩm soát ra tới. Mau đem cái này vòng nhiệm vụ, giải quyết cho lại nói rồi. Làm xong vòng này nhiệm vụ, đằng sau còn có chút nhiệm vụ. Bây giờ còn không biết đâu. Cái này không được mau chóng làm xong, sau đó tiến vào tiếp theo vòng chờ hắn đem toàn bộ liên hoàn nhiệm vụ hoàn thành, còn phải đi tây đô tìm an kỳ sinh, nhìn xem đến tiếp sau còn cần hắn làm chút gì đó mới có thể giúp hắn đem thần khí chữa trị hoàn thành đây là cả một cái thần khí chữa trị nhiệm vụ có thể nhanh lên làm xong cũng không cần kéo nếu như nơi này thẻ mấy ngày nơi đó thẻ mấy ngày nói kia được kéo tới lúc nào tài năng đem thần khí dây chuyển cho hắn chữa trị tốt mặc dù nói coi như tiêu tốn một hai tháng thời gian chỉ cần có thể đem thần khí chữa trị hoàn thành đó cũng là đắt giá nhưng đây chỉ là nói một chút mà thôi có thể làm mau một chút lời nói đương nhiên vẫn là muốn Tận lực làm ngo một chút mới tốt. Trương Sơn một người, ở nơi đó khẩn trương soát ma hóa bỏ rừng. Bốn cái tiểu đồng bọn ở chung quanh cảnh giới. Cũng không biết là bọn hắn vận khí quá tốt. Vẫn là vô song công hội người, tìm lộn phương hướng. Trương Sơn một mực tại nơi này, quét hơn 20 phút, cũng còn không nhìn thấy vô song công hội người, hướng bọn hắn cái này bên cạnh đi tìm tới đáng tiếc là, mặc dù không có bị người quấy rầy, nhưng là Trương Sơn quét hơn 20 phút, vẫn không có tướng, thiếu thốn bộ kiện, 30 cho soát ra tới. Có thể là vừa rồi phát động bị động chi vương tiên phú, đem vận khí tốt đều cho dùng hết đi. Cái này mẹ nó, được cái lúc nào mới có thể đem nhiệm vụ phẩm, xoát tới tay á thời gian đã qua lâu như vậy. Vô Song công hội người, sớm muộn đều sẽ tìm tới nơi này đến ở chung quanh cảnh giới đám tiểu đồng bạn. Cách mỗi 1 2 phút, liền sẽ hỏi Trương Sơn một lần. Nhiệm vụ phẩm xoát đi ra chưa? Xoát đi ra chưa? Thật sự là, tại người khác địa bàn, phong hiểm có chút lớn. Bọn hắn không thể ngốc quá lâu. Nếu để cho Vô Song công hội người, toàn bộ vây quanh lời nói. Trương Sơn còn dễ nói, mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng, một đường xông về trước. Không ai ngăn nổi hắn. Nhưng là đám tiểu đồng bạn, không thể được. Nếu như bị vây lại quá chết đám tiểu đồng bạn, khả năng đều sẽ cuốn máy. Nếu như bọn hắn treo ở, Tây Hà đại thảo nguyên lời nói. Vậy khẳng định là không thể cứu được. Thoạt thoạt được rất một cấp kinh nghiệm. Cho nên tất cả mọi người vô cùng gấp gáp. Sáu nòng huynh nhiệm vụ phẩm suất đã tới chưa? Còn không có. Cái này mẹ nó, là một cái quỷ gì nhiệm vụ à, làm lâu như vậy, còn không có tuân gia tới. Đúng vậy a, ngươi hôm qua không phải làm hơn 20 cái nhiệm vụ sao? Làm sao hôm nay cứ như vậy chậm? Đối mặt đám tiểu đồng bạn thúc dục, Trương Sơn cũng là rất bất đắc dĩ a, không phải hắn không muốn càng nhanh một chút. Nhưng là cái này nhiệm vụ phẩm không phải hắn nói tuân ra đến, liền sẽ tuân ra đến. Cái này mẹ nó hoàn toàn phải dựa vào vật khí. Hôm qua tại Dương Dương thành thời điểm, hắn làm nhiệm vụ là rất nhanh. Bình thường chỉ cần xoẹt mấy phút, liền có thể đem nhiệm vụ phẩm xoẹt tới tay. Nhưng là, khi nhiệm vụ tiến vào Thiên Môn Quan địa đồ về sau, những này thiếu thốn bộ kiện, lại càng đến càng khó tuân ra đến rồi. Hắn cũng rất gấp gáp, nhưng là việc này thật đúng là không đội vặn được. Cái này không có cách, từ từ sẽ đến đi. Vạn nhất vô song công hội người, đi tìm đến lời nói, chúng ta liền tranh thủ thời gian chạy đường. Trương Sơn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Vận khí tốt không có khả năng, thường bạn hắn trái phải. Nếu như vận khí không tốt, hắn có thể muốn quét lên 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể đem nhiệm vụ phẩm soát tới tay. Vô Song công hội người, không có khả năng để hắn an tâm tại Tây Hà đại thảo nguyên suốt lâu như vậy. Cái này liền phải cần bọn hắn, cùng vô song công hội người, đánh du kích rồi đụng phải vô song công hội người, bọn hắn liền chạy. Trương Sơn còn tại khẩn trương cày quái thời điểm. Bên kia vô song quân tử đã phiền muộn đến muốn phát điên. Bọn hắn đem toàn bộ công hội người, chia thành 2 30 cái đại đội đem Tây Hà đại thảo nguyên đổ, cơ hội tìm mấy lần. Sừng suốt không có tìm được. Trương Sơn bọn hắn năm người, vô song quân tử đều có điểm hoài nghi, có đúng hay không Trương Sơn bọn hắn chỉ là xông tới, giết một đợt trở về thành. Vô song quân tử đối lại trước phòng thủ công hội thành viên hỏi: các ngươi vừa rồi đến cùng, có hay không nhìn lầm phương hướng? Bồ Tát Sáu Nòng là hướng địa đồ chỗ sâu chạy rồi sao? Không có nhìn lầm à? Bọn hắn là hướng trong địa đồ chạy rồi, chúng ta hơn nghìn người nhìn xem, luôn không khả năng nói, đều nhìn lầm rồi đi. Thế nhưng là vì cái gì? Chúng ta tìm lâu như vậy vẫn là không có tìm được Bồ Tát Sáu Nòng. Bồ Tát Sáu Nòng có phải hay không? Đã đọc đầu trở về thành, hẳn là sẽ không a vậy hắn đến chúng ta nơi này làm gì? chẳng lẽ chỉ là vì tới giết đi mấy người? đúng vậy a, đạo lý đã nói không đi qua sao? đúng rồi, trước đó phong vân nhất Đao, không phải tìm lão đại thương lượm qua, nói là bồ tát sáu nòng muốn đi qua làm nhiệm vụ. chẳng lẽ hắn đã làm xong nhiệm vụ? phong vân nhất Đao kia là tại nói nhảm, trò chơi này nào có cái gì nhiệm vụ? điều này cũng rất khó giảng, mặc dù chúng ta không có đụng phải nhiệm vụ, nhưng là bồ tát sáu nòng đi thẳng tại đại gia phía trước, nói không chừng hắn lại tiếp vào nhiệm vụ gì, cũng là nói không chừng, coi như bồ tát sáu nòng là tới làm nhiệm vụ. Hắn cũng không còn nhanh như vậy, liền đem nhiệm vụ làm xong A. Cái này chúng ta sao có thể biết rõ? Có lẽ hắn nhiệm vụ rất đơn giản đâu, chỉ cần tiến đến chặt mấy cái quái là được. Không có khả năng, Bồ Tát Sáu Nòng nhất định còn tại Tây Hà Đại Thảo Nguyên. Nhưng vấn đề là vì cái gì chúng ta liền không tìm được hắn ở đâu. Chúng ta có phải hay không dò dỉ địa phương nào, vẫn chưa có người nào đi tìm qua. đều suy nghĩ kỹ một chút, có đúng hay không dò dỉ địa phương nào? Tới gần Thông Đạo cửa vào mảnh kia địa phương, chúng ta vẫn chưa có người nào đi tìm qua. Lúc trước không phải nói Bồ Tát Sáu Nòng là hướng địa đồ chỗ sâu chạy, cho nên không ai qua bên kia tìm vậy còn nói cái gì tất cả mọi người chuyển hướng đem thông đạo phụ cận địa đồ toàn bộ quét một lần vô song công hội người tại lục soát trương sơn mấy người thời điểm bọn hắn ngay từ đầu tìm nhầm phương hướng trương sơn mang theo đám tiểu đồng bạn tại xông vào tây hà đại thảo nguyên địa đồ về sau cũng không có chạy bao xa mà là đi vòng ngay tại khoảng cách thông đạo cửa vào không xa khu vực biên giới cày quái mà vô song công hội người bởi vì ngay từ đầu bị lừa dối bọn hắn còn tưởng rằng trương sơn là hướng địa đồ chỗ sâu chạy tới rồi cho nên toàn bộ vô song công hội gần mười vạn người tại tây hà đại thảo nguyên địa đồ tìm hơn 20 phút cũng không có tìm tới trương sơn tung tích để trương sơn an ổn quét hai mươi mấy phút quái đây cũng chính là trương sơn vật khí không tốt quét hơn 20 phút sừng suốt không có đem nhiệm vụ phẩm cho soát ra tới nếu không hắn sớm đã đem nhiệm vụ làm xong đi thẳng về rồi để vô song công hội người khắp địa đồ lục cuống. hiện tại vô song công hội người điều chỉnh tìm kiếm phương hướng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới đương nhiên trương sơn bọn hắn cũng không biết những thứ này lúc đầu hắn còn kỳ quái cái này trải qua hơn hai phút vô song công hội người lại còn không có tìm tới cửa tới quả thực để hắn có chút kỳ quái Bất quá đối với Trương Sơn tới nói đây hết thể đều không trọng yếu. Nếu như vô song công hội người đi tìm đến lời nói, bọn hắn liền giết ra ngoài đổi lại một chỗ, tiếp tục cày quái chính là. Bây giờ còn chưa có người đi tìm đến, đây không phải là vừa vặn để hắn có thể nhiều suất một hồi đáng tiếc, Trương Sơn an ổn cày quái thời gian, cũng không tiếp tục duy trì quá lâu. Cũng không lâu lắm, tại hắn chính suất lấy quái thời điểm. Tiểu yêu tinh tại trên kênh vật tỷ kêu lên. Đông Nam phương hướng, vô song công hội đến rồi rất nhiều người. Vãi lều, rốt cục vẫn là đi tìm đến rồi. Tập hợp, chúng ta lao ra. Trương Sơn lập tức đình chỉ cày quái. Hắn cưỡi lên ngựa xích thố, nhanh chóng chạy đến tiểu yêu tinh bên người, hướng nơi xa xem xét Vô Song công hội nhân viên độc tĩnh. Cái khác ba phương hướng tiểu đồng bọn, vậy cấp tốc nhích lại gần. Tại tiểu yêu tinh, phát hiện Vô Song công hội nhân viên thời điểm đối phương vậy đồng dạng, phát hiện tung tích của bọn hắn. Vô Song công hội người, ở tại bọn hắn công hội kênh bên trên, điên cuồng kêu gọi. Phát hiện Bồ Tát sáu nòng, các ngươi tranh thủ thời gian dựa đi tới. Sau khi nói xong, liền tại bọn hắn công hội kênh bên trên, báo ra vị trí tọa độ. Đem người cho ta chầm chậm chết rồi, đừng để Bồ Tát 6 nòng chạy rồi. Những người khác tốc độ vây lên đi. Các huynh đệ, lộ mặt thời điểm đến chém chết bù tát sáu đồng, ngươi chịu gia đại danh, hắc hắc, rốt cuộc tìm được trương sơn tung tích, vô song quân tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra, muốn hắn xem ra, chỉ cần đem người tìm tới là được, còn giữ lại chính là bọn họ, một đám lớn người đi lên vây công, coi như trương sơn thực lực mạnh đến đâu, vậy không có khả năng chạy trốn được, một người thực lực mạnh đến đâu, có thể mạnh đến mức qua toàn bộ vô song công hội sao? vô song quân tử hoàn toàn không lo lắng, đánh thắng được hay không vấn đề, với hắn mà nói, chỉ cần đem trương sơn tìm ra, liền mang ý nghĩa bọn hắn thắng lợi ở tại bọn hắn cường đại nhân số ưu thế phía dưới, trương sơn coi như thực lực mạnh đến đâu vậy này đã không được bao lâu mà trương sơn cái này một bên tại tung tích bại lộ về sau bọn hắn năm người cấp tốc giữa sát vào phong vân nhất đao đối trương sơn hỏi chúng ta hướng phương hướng nào chạy cái này còn phải hỏi chỉ có một phương hướng có địch nhân mặt khác ba phương hướng còn không phải tùy tiện chúng ta chạy không đúng chúng ta liền xông nơi có người chạy mặt khác ba phương hướng bây giờ nhìn như không có người nhưng là vô song công hội người khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bổ sung lỗ hổng ngược lại là chính diện địch nhân cũng không nhiều chúng ta trực tiếp xông qua là được cũng là cứ làm như thế làm tung tích bại lộ về sau Trương Sơn cấp tốc làm ra quyết định, hắn hết lần này tới lần khác không hướng không ai địa phương chạy, hãy cùng vô song công hội người va chạm nhau. Dù sao hiện tại lộ diện vô song công hội thành viên cũng không tính nhiều, trên thực tế trước mắt chỉ có 2, ba ngàn người tìm tới, hắn phải thừa dịp lấy vô song công hội những người khác, còn không có vây lại thời điểm, cấp tốc đánh đi ra. Cơ hội không có quá nhiều suy xét, Trương Sơn quay mã hướng đối diện vào tới, cũng đối đám tiểu đồng bạn nói, ta trước sông, các ngươi theo ở phía sau. Trương Sơn sau khi nói xong, một người đi đầu hướng vô song công hội người trực tiếp liền vào tới lúc này vô song công hội người cũng không có nhà rỗi, khi bọn hắn phát hiện trương sơn tung tích về sau, trừ tại công hội kinh bên trong báo cáo bên ngoài, liên toàn bộ đại đội 2, ba ngàn người hướng trương sơn bên cạnh sông thẳng lại, theo bọn hắn nghĩ, trương sơn cái này bên cạnh chỉ có 5 người, mà bọn hắn có dòm dã ba ngàn người, cái này còn dùng sợ cái gì, trực tiếp xông qua, đem trương sơn loạn đao chém chết, liền xong chuyện. song phương chính diện va chạm nhau, vô song công hội có 2, ba ngàn người, mà trương sơn cái này một bên chỉ có năm người, thoạt nhìn là thực lực cách xa, nhưng là trương sơn không chút nào không lo lắng. Không nói phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, còn có đại chiêu chưa từng dùng qua. Coi như không dùng đại chiêu, trương sơn chính diện đánh bại cái này hay? Ba ngàn người, vậy phí không được quá nhiều thời gian. Hắn có cái này tự tin. Thực tên bột đều đánh bể nhiều như vậy, hắn làm sao lại sợ? Những này vô song công hội tơ lê ở đây chẳng phải là đang nói chế cười? Tơ lê thực lực có thể cùng thực tên bột so sao? Coi như nhân số lại nhiều, đó cũng là so sánh không bằng. Song phương cưỡi ngựa va chạm nhau, rất nhanh liền tiếp cận đến công kích khoảng cách. Trương sơn cấp tốc xuống ngựa, hắn cái gì vậy mặc kệ, trực tiếp bật hết hỏa lực cấp tốc mở ra cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng, đồng thời mở ra ảnh phân thân. tại trương sơn xuống ngựa nháy mắt, ba cái kỹ năng đồng thời mở ra, ba cái trương sơn xếp thành một hàng, vô số viên đạn hướng đối diện vô song công hội thành viên quét ngang mà đi. trương sơn một thương xuống dưới, đối phương chính là 12 người ngã xuống đất ảnh phân thân kỹ năng chế tạo ra phân thân, tiếp tục chủ thân kỹ năng bị động. cho nên phân thân đánh ra tổn thương cũng là có bắn nảy hiệu quả. hắn chủ thân tăng thêm hai cái phân thân, một lần công kích liền có thể đánh bại đối phương ba người. trương sơn bưng lấy thủ pháo, viên đạn như mưa rơi đánh ra. Bắn này tổn thương tại Vô Song công hội trong đám người, qua lại nhảy vọt. Ngáy mắt liền đem bọn hắn đánh ngã một đám lớn. Tại lúc bắt đầu, Vô Song công hội người còn tại kỳ quái, vì cái gì Trương Sơn muốn cùng bọn hắn va chạm nhau? Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn những phương hướng khác chạy đường á Vô Song công hội những người khác, cũng không có chạy tới. Nơi này chỉ có bọn hắn 3000 người đội ngũ, mà lại bọn hắn là từ cùng một cái phương hướng lục soát tới được. Cái khác 3 phương hướng tạm thời cũng không có Vô Song công hội người. Bọn hắn còn không có, đem Trương Sơn vây chết. Trương Sơn hoàn toàn có thể lựa chọn từ những phương hướng khác chạy nha. Tại sao phải cùng bọn hắn va chạm nhau? Lúc bắt đầu, vô song công hội người hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là khắp nơi song vương tiếp xúc thời điểm, nhìn thấy trương sơn mạnh liệt hỏa lực, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Chắc không được trương sơn dám cùng bọn hắn va chạm nhau. Trương sơn mạnh như vậy hỏa lực, căn bản hay dùng không được quân a chính diện đẩy đi tới. Bọn hắn cái này hai 3.000 người, căn bản là ngăn không được đây vẫn chỉ là trương sơn một người hỏa lực. Sau lưng trương sơn, hắn còn có bốn cái tiểu đồng bọn đâu? Trương sơn khống chế hai cái phân thân, ba người ba xảo trường thương, một đường hướng về phía trước ngang trực tiếp liền đem vô song công hội người đánh tới sụp đổ nhanh tản ra không muốn cùng bồ tát sáu nòng cứng đối cứng chúng ta đem hắn ngăn chặn là được chờ lao đại mang đến chạy tới đối mặt trương sơn mãnh liệt hỏa lực vô song công hội người căn bản cũng không dám đón đỡ bọn hắn cấp tốc hướng xung quanh tản ra nhìn xa xa trương sơn đột tĩnh. nhìn xem vô song công hội người dần dần thoát khỏi hắn phạm vi hỏa lực trương sơn cũng lười đi để ý tới hắn cấp tốc lên ngựa cùng đối sau lưng đám tiểu đồng bạn nói chúng ta đi bọn hắn năm người cấp tốc lên ngựa chạy về phía xa hiện trường vô song công hội thành viên nhìn thấy trương sơn bọn hắn lên ngựa chạy đường liền mau tới ngựa truy kích nhưng là trương sơn bọn hắn năm người cưỡi đều là anh hùng toại kỵ chạy rất nhanh nô lão bản tại lúc bắt đầu mua là đại huyền mã sau này vì đuổi theo đội ngũ bộ pháp liền đem toại kỵ thay đổi thành anh hùng toại kỵ bọn hắn một đường hướng về phía trước rất nhanh liền đem vô song công hội truy binh bỏ lại đằng sau đang chạy sau một khoảng thời gian trương sơn hướng sau lưng nhìn lại chỉ thấy đằng sau trống rỗng một cái truy binh cũng không có hiện tại chúng ta đi đâu phong vân nhếch đau một bên cưỡi ngựa chạy đường một bên đối trương sơn hỏi vừa rồi bọn hắn cùng vô song công hội người một đợt chính diện va chạm nhau, cơ hồ đều là trương sơn một người tại công kích, tiểu yêu tinh vậy theo sau lưng, vậy bắn mấy mũi tên đến như phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, hai người bọn họ là cận chiến nghề nghiệp, tại không đợi bọn hắn tiếp cận địch nhân thời điểm, trương sơn liền đã nhanh chóng đem đối phương đánh sụp đổ, hai vị này đại lão cầm trong tay thần khí, thế mà một đao cũng không có chém ra tới, hoàn toàn không có tồn tại cảm á, chúng ta hướng về phía trước, trực tiếp chạy đến địa đồ bên kia, trương sơn không chút nghĩ ngợi trả lời nói, hắn không biết vô song công hội là thế nào bố trí vây quét, nhưng là trương sơn biết rõ, bọn hắn chỉ có năm người cơ động thuận tiện. Mà vô song công hội, mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng là nhiều người cũng có người nhiều chỗ xấu. Bố trí điều chỉnh lên, liền sẽ rất phiến phức, sẽ rất chậm. Trương Sơn muốn chính là cái này chênh lệch thời gian. Cho nên, hắn mới trả lời nói, trực tiếp chạy đến địa đồ bên kia. Bọn hắn mới bại lộ tung tích, đoán chừng cái này sẽ vô song công hội người. Ngay tại hướng bọn hắn vừa rồi vị trí, vây quá khứ đâu. Vậy hắn liền hướng chỗ xa hơn chạy tới. Chờ vô song công hội người kịp phản ứng về sau, lại được tốn không ít thời gian điều chỉnh đây không phải vừa vặn, chứa cho hắn ra cải quái làm nhiệm vụ thời gian sao? Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, một đường nhanh chóng hướng, Tây Hà đại thảo nguyên bên kia chạy tới. Mà vô Song Quân tử, chính mang người hướng bọn hắn vừa rồi bại lộ vị trí, vây quét quá khứ. Chỉ là, tại vô Song Quân tử vừa đem nhân viên bố trí tốt, chuẩn bị phạm vi lớn vây quét thời điểm. Lại nghe được có người ở công hội kênh đã nói nói, Bồ Tát 6 nòng chạy rồi, chúng ta không thể đối kịp. Không có việc gì, hắn không chạy được. Chứ bọn ngươi ra cái hướng kia bên ngoài, những phương hướng khác ta đều an bài rất nhiều người, bọn hắn không chạy được. Đang nghe, công hội thành viên không có đối kịp Trương Sơn thời điểm. Vô Song quân tử biểu thị không cần để ý hắn biết rõ Trương Sơn mấy người ngựa rất nhanh. Vô Song công hội người, đuổi không kịp cũng là bình thường. Dù sao anh hùng tọa kỵ rất đắt, tại nở tợ cờ nơi đó mua một thất anh hùng tọa kỵ cần 10 triệu kim tệ. Cũng không phải là mỗi người đều có thể tiêu đến lên số tiền này. Trên thực tế, liền xem như đại công hội thế lực, có được anh hùng tọa kỵ layer, tối đa cũng liền 1-200 người. Bọn hắn Vô Song công hội cũng chỉ có khoảng trăm người, có được anh hùng tọa kỵ. Mà những người này đều là công hội bên trong tính anh, lúc này chính cùng tại Vô Song quân tử bên người đâu. Cái khác công hội thành viên đuổi không kịp Trường Sơn cũng là bình thường, nhưng là không sao, hắn đã tại những phương hướng khác bố trí song nhân thủ, coi như Trường Sơn lại có thể chạy cũng được cùng bọn hắn người đuổi vào. Không phải, lão đại ngươi nghe không hiểu ta mới vừa nói ý tứ. Ý tứ của ta đó là Bồ Tát Sáu Nòng từ chúng ta cái phương hướng này chạy rồi, chúng ta không đuổi kịp. Cái quỷ gì? Các ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Ngăn không được à? Bồ Tát Sáu Nòng hỏa lực quá mạnh, lập tức liền đánh ngã chúng ta hơn mấy trăm người. Đúng vậy à? Bồ Tát Sáu Nòng hỏa lực quá biến thái, hắn còn có một cái phân thân kỹ năng, một người có thể làm ba người dùng. Siêu cấp biến thái, chúng ta căn bản là ngăn không được. Muốn ngăn lại Bồ Tát Sáu Nòng, chúng ta mỗi cái phương hướng ít nhất phải phải có trên vạn người mới được. Đúng vậy, nếu không, căn bản là ngăn không được hắn xung kích. Bồ Tát Sáu Nòng thật sự là quá mạnh, thật sự thật mạnh mẽ. Nghe tới công hội thành viên giải thích, vô Song Quân Tử còn không có kịp phản ứng. Theo sát lấy chính là một đám người, ở nơi đó nhà danh trương sơn thực lực thật là quá mạnh mẽ, làm cho vô Song Quân Tử giống như là đang nghe thiên thư đồng dạng. Cái này mẹ nó ba người chính diện chặn đường, thế mà để trương sơn trực tiếp liền xung tới. Mà lại điều này cũng cũng không lâu lắm á, từ thu được phát hiện Trương Sơn tung tích tin tức, đến hắn an bài nhân thủ vây quét. Lúc này mới nửa phút trái phải đi. "Mẹ nó, ngươi lại nói với ta, Trương Sơn từ trước mặt ngươi chạy rồi?" Vô Song quân tử quả thực liền nổi giận. Hắn là một cái sẽ không tùy tiện nổi giận người, trừ phi là nhịn không được. Nhưng là hắn lần này, Vô Song quân tử là thật không nhịn được. Chương 445. Thủ pháo so miệng pháo có tác dụng. Chương 445. Thủ pháo so miệng pháo có tác dụng. Nghe tới, Trương Sơn là từ bọn hắn công hội thành viên chính diện, trực tiếp xông qua thời điểm. Vô Song Quân Tử cơ hồ muốn chọc giận điên rồi. Mẹ nó, bọn hắn thế nhưng là có hai, ba ngàn người a làm sao lại ngăn không được Trương Sơn? Thậm chí không đến nửa phút, liền để người khác nên ngang rời đi. Hắn cũng không rõ ràng, coi như Trương Sơn thực lực mạnh đến đâu lớn, vậy không có khả năng, lập tức liền đem bọn hắn ba ngàn người đội ngũ liền toàn bộ đánh bại đi, đừng nói là chém người, liền xem như cày quái, hắn vậy soát không được nhanh như vậy đi. Bọn hắn làm tò lai ơ, làm sao ngay cả cái thông thường tiểu quái cũng không sánh nổi. Vô Song Quân Tử tiếp tục thở phì phò hỏi, ta không muốn biết Bồ Tát sáu nòng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta chỉ muốn biết, các ngươi làm sao lại không ngăn được, 3000 người coi như xếp hàng để hắn giết, nửa phút cũng giết không xong đi. Ách, chúng ta lúc đầu nghĩ trước tản ra, lại đem Bồ Tát 6 nòng ngăn chặn, nào biết được hắn liền trực tiếp chạy rồi. Đây không phải nói nhảm, có thể chạy hắn vì cái gì không chạy? Bồ Tát 6 nòng lại không phải đến cùng chúng ta đánh nhau, hắn là tới làm nhiệm vụ. Thật sự là phế vật a, 3000 người ngăn không được năm người. Ta có chút hiếu kỳ, Bồ Tát 6 nòng thật sự có các ngươi nói như vậy mạnh sao? Khoa Chu đi, hắn là Voleer, lại không phải buốt, làm sao có thể như vậy mạnh? Thất bại không mất mặt, đừng nói lời nói dối a chúng ta không nói lời nói dối, là thật, bồ tát sáu nòng thật sự thật mạnh, đúng vậy, vừa rồi trên cơ bản chỉ có bồ tát sáu nòng một người tại công kích, hắn bốn cái đồng đội đều không làm sao độc thủ, nháy mắt liền đánh ngã chúng ta hơn mấy trăm người, khoa trương như vậy sao? vậy chúng ta lần sau vòng đây liền phải dùng nhiều điểm tâm nghĩ rồi, còn có lần sau sao? bồ tát sáu nòng sợ không phải, đi thẳng về đi, không có khả năng, hắn nhiệm vụ còn không có làm xong là không thể nào trở về, đúng vậy, nếu như không thừa dịp cơ hội lần này đem nhiệm vụ làm xong lời nói, lần sau hắn đâu còn có cơ hội xông vào Tây Hà Đại Thảo Nguyên A? không sai, về sau chúng ta nhất định sẽ tăng cường thông đạo cửa vào phòng thủ. Lần sau hắn muốn vào đến lời nói, nhưng liền không có dễ dàng như vậy rồi. Cho nên à, đạo lý này, bồ tát sáu nòng khẳng định cũng là hiểu được. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp, đem nhiệm vụ làm xong về sau lại đi. Hắn rốt cuộc là tại làm dạng gì nhiệm vụ nha? Đến cùng còn muốn làm bao lâu, mới có thể làm xong nhiệm vụ? Cái này ai biết? Chúng ta chỉ cần biết, hắn còn tại tây hà đại thảo nguyên là được. Chỉ cần hắn còn ở nơi này, chúng ta cũng có thể diệt hắn. Vậy còn nói cái gì? Chinh thủ thời gian động lên, tìm tới bồ tát sáu nòng giết hắn. Đúng rồi vừa rồi bồ tát sáu nòng, hướng phương hướng nào chạy rồi? hỏi cái này vô dụng, hắn nhất định sẽ chuyển đổi phương hướng, chúng ta toàn diện lục soát là được, một đường quét ngang qua. chúng ta muốn hay không đổi một cái biện pháp, phân ra một nhóm người, chuyên môn phụ trách lục soát, những người khác ở lại không ngừng, chỉ cần phát hiện bồ tát sáu nòng tung tích, chúng ta sẽ cùng nhau vây qua khứ. biện pháp này không được đi, chúng ta có thể phát hiện bồ tát sáu nòng, hắn đồng dạng có thể phát hiện chúng ta người, như vậy, hắn không phải lại sẽ chuyển sang nơi khác, chúng ta lại vây qua khứ. đã chậm à? đúng vậy à, biện pháp này ý nghĩa không lớn. Vậy làm sao làm vẫn là giống vừa rồi như thế, 3000 người một cái đại đội, chậm rãi lục soát sao? Thế nhưng là như vậy, 3000 người ngăn không được Bồ Tát 6 năm a. Lão đại nói thế nào? Lúc này vô song có tử, cũng ở đây suy xét sách lược. Nói thật, hắn thật là không có có biện pháp gì tốt. Nếu như bọn hắn toàn bộ ôm đoàn ở chung với nhau nói, Tây Hà đại thảo nguyên địa đồ, như vậy lớn, kia được tìm tới lúc nào mới có thể tìm được Trương Sơn tung tích. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn cách ra lục soát lời nói, lại ngăn không được Trương Sơn công kích. Người ít tình huống dưới, chỉ có thể bạch bạch chịu chết. Trương Sơn tại giết người xong về sau, còn có thể tiêu sái chạy đường. Chờ bọn hắn những người khác nhận được tin tức lại vây đi qua thời điểm, Trương Sơn đã sớm chạy xa. Thách đi ra lục soát hoàn toàn liền không có ý nghĩa. Vừa rồi thất bại đã chứng minh điểm này. Vậy liền chỉ còn lại một cái biện pháp rồi. Bọn hắn toàn bộ vô song công hội, toàn bộ ôm đoàn cùng một chỗ. Một đường càn quét quá khứ, chỉ cần phát hiện Trương Sơn tung tích, hắn liền chạy không rơi đối mặt toàn bộ vô song công hội, nhiều người như vậy, nếu như Trương Sơn còn có thể chạy trốn được lời nói, vậy bọn hắn liền có thể tìm cối đầu hũ đâm chết được rồi. Bọn hắn toàn bộ công hội cùng tiến lên, ngay cả thực tiên bọn, đều có thể đánh được chết. Cũng không tin, còn không diệt được một cái Trương Sơn. Biện pháp này mặc dù rất ổn, mà lại hiệu suất rất chậm, được tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới có thể tìm được Trương Sơn tung tích. Lại là biện pháp hữu hiệu nhất. Tại cân nhắc liên tục về sau, vô song quân tử tại công hội kênh đã nói nói, tất cả mọi người ôm đoàn, chúng ta một đường quét qua đi. Chỉ cần thấy được Bồ Tát 6 nòng tung tích, đều không cần đi lên công kích, chỉ cần nhìn xem hắn là được. Chờ sở hữu tụ hợp về sau lại lên. Chúng ta đem hắn hướng một cái phương hướng mức, chờ đem bọn hắn bước đến địa đồ biên giới ta xem hắn còn hướng chỗ nào chạy. Biện pháp này không sai, như vậy, Bồ tát sáu nòng chết chắc rồi, hắn không chạy được. Vậy còn nói cái gì? Tất cả mọi người tập hợp. Chúng ta từ thông đạo bên kia bắt đầu, một đường quét ngang qua. Tại trải qua một lần thất bại về sau, vô song quân tử tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Hắn đem vô song công hội người, toàn bộ đều tập trung ở một đợt. Sau đó một đường quét ngang. Làm như vậy hiệu suất, mặc dù biết rất chậm, nhưng lại là một rất thực dụng biện pháp. Ngươi trương sơn không phải rất mạnh sao? Chúng ta người ít thời điểm, ngăn không được ngươi chạy đường. Vậy chúng ta liền toàn công hội cùng tiến lên có bản lĩnh ngươi lại xông một cái thử một chút. tại vô song quân tử ý nghĩ bên trong, nếu như trương sơn dám chính diện xung kích, bọn hắn toàn bộ công hội đội hình, bọn hắn liền có thể dễ dàng đem trương sơn chặt thành tạt bã. vô song công hội điều chỉnh xét lượng, tập trung toàn bộ cơ động nhân viên, từ thông đạo phụ cận bắt đầu một đường đẩy về phía trước tiến. việc này trương sơn cũng không hiểu rõ tình hình. lúc này hắn chính mang theo đám tiểu đồng bạn, một đường chạy đến địa đồ bên kia. ngay tại bắt đầu chạy quá đâu, cái này đáng chết nhiệm vụ thật là có điểm đáng ghét. hắn ghét nhất loại này, không ở trong không chế nhiệm vụ. Người cũng không biết, muốn xoát bao nhiêu con quái, muốn xoát bao lâu, mới có thể đem nhiệm vụ phẩm xoát tới tay. Hắn chỉ có thể nỗ lực quét xuống, thẳng đến đem nhiệm vụ phẩm xoát ra tới mới thôi. Vô song công hội người, một đường từ từ căn quét. Mà trương sơn lại tại lặng lặng cày quái, bốn cái tiểu đồng bọn tại cách hắn chỗ không xa cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, thẳng đến nửa giờ trôi qua, vẫn còn không có vô song công hội người tìm tới cửa đương nhiên. Trương sơn nhiệm vụ phẩm vậy còn không có tuôn ra tới. Trước trước sau sau, hắn đều quét sắp đến một giờ rồi. Sửng sốt không có đem nhiệm vụ phẩm cho Tuân gia tới, cái này liên hoàn nhiệm vụ, thật mẹ nó có chút nói nhảm. Khâu nhiệm vụ nhiều còn chưa tính, hơn nữa còn càng ngày càng khó. Thật không biết muốn làm tới khi nào mới là cái đầu. Bất quá vì cái gì vô song công hội người, vì cái gì còn không có tìm tới cửa. Hắn liền kỳ quái, chẳng lẽ vô song cô tử bỏ qua? Không có ý định lại tới tìm hắn gây phiền phức, cứ như vậy để hắn an ổn, đem nhiệm vụ làm xong. Cái này có chút không khoa học đi. Mặc dù hắn đối vô song cô tử không phải rất quen thuộc, nhưng là tùy tiện ngó lại cũng có thể biết rõ đây là không thể nào nhà. Hắn mang theo đám tiểu đồng bạn, xông vào vô song công hội cậy quái điểm, trước sau đánh ngã bọn hắn, gần 2000 công hội thành viên. Vô song quân tử không có lý do, cứ như vậy bỏ qua hắn đi. Hắn không mặt mũi sao? Đây là một cái phong bế địa đồ, lại không phải ở bên ngoài. Nếu như là ở bên ngoài, vậy còn dễ nói, bởi vì ở bên ngoài, trừ phi Trương Sơn muốn đi qua chịu chết, nếu không, vô song công hội không có cơ hội đánh chết hắn. Nhưng lại ở chỗ này lời nói cũng không vậy. Tây Hà đại thảo nguyên địa đồ, mặc dù rất lớn, nhưng coi như to lớn hơn nữa, cũng chỉ là một cái phong bế địa đồ. Chỉ cần vô song quân tử muốn tìm lấy bọn hắn toàn bộ công hội, 10 vạn người lực lượng, muốn tìm tới hắn đây còn không phải là, rất dễ dàng sự tình a đến như nói đánh được hay không vấn đề. Nghĩ đến Vô Song công tử, trong lòng cũng là điều biết. Nhân số ít, bọn hắn nhất định là đánh không lại Trương Sơn. Nhưng là bọn hắn có gần 10 vạn người, đều ở nơi này cải quái. Toàn bộ công hội cùng tiến lên lời nói, Trương Sơn coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng được chạy đường. Hắn cũng không dám, cùng 10 vạn người cứng rắn đầu động kinh, hắn cũng sẽ không làm như vậy nha. Thế nhưng là, vì cái gì Vô Song công hội người, thời gian dài như vậy, cũng còn không có tìm tới đây chứ? Trương Sơn biểu thị không thể lý giải bất quá, không hiểu cũng không lý giải đi. dù sao vô song công hội người, không có tìm tới cho phải đây. vừa vặn để hắn đem nhiệm vụ làm xong, chỉ cần hắn đem nhiệm vụ phẩm soát tới tay, vậy hắn còn cùng vô song công hội người lề mề cái rắm. thật sớm học tập đầu về thành. ai có hứng thú, không có việc gì cùng bọn hắn đánh du kích chiến a giết vô song công hội người, đối với hắn lại không có nửa điểm chỗ tốt, còn phải lãng phí hắn thời gian dài. sớm chút làm xong nhiệm vụ, trở về chữa trị thần khí không tâm sao? hắn là tới làm nhiệm vụ, lại không phải tới giết đi người. có thể không đánh nhau, đó là đương nhiên là tốt nhất. trương sơn một người. Ở nơi đó quái quái, bốn cái tiểu đồng bọn phân tán ở chung quanh cảnh giới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia còn cao độ đề phòng, sợ có vô song công hội người lén lén sờ sờ tới. Nhưng mà thời gian nửa tiếng quá khứ, một cái vô song công hội bóng người tử cũng không có từng thấy. Tất cả mọi người nhàm chán chết rồi. Bọn hắn còn phải giúp Trương Sơn canh gác cảnh giới, đã không thể tẩy quái, cũng không thể chơi mặt trượng. Cái ông ca, ngươi làm sao còn không có đem nhiệm vụ phẩm soát đến a, thật nhảm chán a. Đúng nha, vô song công hội người có đúng hay không nhặt túng, nếu không, làm sao lại lâu như vậy, cũng không có người đi tìm tới. Nhận sợ là không thể nào, đoán chừng bọn hắn còn không có tìm tới nơi này đi. Đây không có khả năng nha, địa đồ lại lớn như vậy địa phương, bọn hắn làm sao muốn tìm lâu như vậy? Đoán chừng bọn hắn là ôm đoàn cùng một chỗ, ngay tại phương thức trải thảm căn quét, cho nên phải chậm một chút. Vãi lều, có phải thật vậy hay không nha? Cái này chẳng phải là nói, lần sau gặp mặt đến vô song quân tử bọn hắn sẽ có gần 10 vạn người đi tới. Có khả năng đi. Mẹ nó, nếu như 10 vạn người đi tới lời nói, chúng ta chạy trốn nơi đâu? Chạy cái quặp lông, nếu quả như thật có 10 vạn người vây lại lời nói, chúng ta phải chắc chắn còn chạy cái dám nha. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta liền ở chỗ này chờ chết. Ta không có cách, các ngươi có biện pháp không? Đối với chờ chút, nếu như vô song công hội người tìm tới lời nói, phải làm sao? Trương Sơn vậy một hồi tại suy xét vấn đề này. Vô song công hội người qua thời gian lâu như vậy, cũng không có đi tìm tới đơn giản chính là hai loại khả năng. Một loại là vô song quân tử Nhật túng. hắn không muốn lại tới, gây sự với Trương Sơn. Còn có một loại khả năng, chính là vô song quân tử đem tất cả nhân viên đều tập trung lại, ngay tại một đường cản qua tới. Chỉ là bọn hắn nơi này, vừa lúc là tại địa đồ biên giới vô song công hội người tìm tới nơi này lời nói phải tốn không ít thời gian cho nên bọn hắn mới tạm thời không có tìm tới vô song quân tử nhận sợ độ khả thi cực kỳ nhỏ bé cơ hội chính là không thể nào sự. vậy cũng chỉ có một loại khả năng bọn hắn ngay tại ôm đoàn hướng cái này bên cạnh từ từ cản quét tới có lẽ qua không được bao lâu hẳn là có thể tìm tới nơi này trương sơn nhất định phải sớm một chút làm ra quyết định kỹ càng mới được chính hắn là không cần lo lắng đến lúc đó hắn trực tiếp mở ra thần hạ phạm kỹ năng ai cũng không làm gì được không hắn nhưng là hắn được vì đám tiểu đồng bạn suy xét cũng không thể để đám tiểu đồng bạn đều treo ở nơi này đi, như thế cũng không tốt. Tại suy nghĩ liên tục về sau, Trương Sơn tại trên kênh mạng tin nói, chờ chút nếu như vô song công hội người đi tìm đến lời nói, các ngươi trực tiếp đọc đầu trở về. Chúng ta trở về, vậy còn ngươi, không cần lo lắng cho ta, ta mở ra Đại Chiêu lao ra, bọn hắn lưu không được, cũng đúng à? Ngươi cái kia Đại Chiêu có chút hung ác, đặc biệt là phối hợp ngươi cao thủ tính, quả thực chính là vô địch. Vậy ngươi nhiệm vụ làm sao bây giờ? Tạm thời cũng không làm, chờ sau đó lần lại đến, sẽ không nha, ta lao ra về sau, tiếp tục tìm cái địa phương cày quái chứ sao? Vãi lượ, một người kia ở đây cãi qué sao? Không ai giúp ngươi cảnh giới lời nói, bị người sờ lên đến rồi, cũng không biết. Không có việc gì, ta có định vị châu, tùy thời đều có thể truyền tống đi. Mà lại ta đã ở đây mục tiêu xác định tọa độ, đi rồi cũng có thể tùy thời trở về. Mẹ nó, quên đi ngươi còn có một cái định vị châu, trên người ngươi tốt đồ vật thật nhiều. Kia không cũng rất thú vị, cái ống ca lúc không có chuyện gì làm, liền có thể truyền tống tới, quay dối vô sòng công hội một đợt. Không có việc gì tới làm gì, lãng phí thời gian. Cũng đúng, sáu nòng thực lực mạnh như vậy, sớm đã khinh thường tại, cùng tợ layer độc thủ sáu nòng trong mắt chỉ có ma thần, hắc hắc, cái này có thể có, chí hướng cao viễn, kia chờ chút nhìn thấy vô song công hội người, chúng ta học tập đầu về thành sao? kia không có khả năng, đến đều tới, ta còn không có bất kỳ ai chặt tới, sao có thể cứ như vậy đi rồi? ít nhất cũng phải chờ ta chặt mấy người đi. phong vân nhất đau buồn bực nói, từ sông vào tây hà đại thảo nguyên địa đồ, đến bây giờ, một mình hắn cũng không có chặt tới qua, vừa lao ra thời điểm, người đều bị trương sơn cùng tiểu yêu tinh giết sạch rồi, sau này phá vòng vây thời điểm, cũng là trương sơn cùng tiểu yêu tinh đem vua song công hội người đánh tới sổ đổ. Phong vân Nhất Đao cầm thần khí diệu chiến, lại tới đây về sau còn không có chặt tới hơn người đâu đây chính là cận chiến nghề nghiệp bi hai. Cận chiến chặt người cảm giác, mặc dù rất thoải mái, nhưng là điều kiện tiên quyết là người nếu có thể chém vào đến người. Trên thực tế, đánh thuận gió chiến thời điểm, người đều bị viễn trình nghề nghiệp cho giết sạch rồi, không có cận chiến nghề nghiệp chuyện gì đánh địch phong chiến thời điểm. Cận chiến mặc dù cũng có thể tiến lên chặt người, nhưng là như vậy thì sẽ chết rất nhanh. Phong vân Nhất Đao mặc dù thực lực rất mạnh đã có thần khí, cũng có trung cực kỹ năng, nhưng là đang đánh nhau thời điểm, thường thường đều không tồn tại gì cảm giác, cũng rất phiền muộn. Người còn muốn chặt người. Chúng ta không phải đến giúp cái ông ca, làm nhiệm vụ sao? Lại không phải tới chém người. Làm nhiệm vụ không chậm trễ chặt người đi. Thôi ta, không chậm trễ. Chờ chút người đi lên chặt người đi, chúng ta nhìn thấy vô song công hội người về sau, liền trực tiếp về thành, Hắc hắc, Ta mặc kệ, muốn đi các ngươi đi trước, ta ít nhất phải đem đại chiêu thả lại đi. Phong Vân Nhất đạo khó chịu nói. Hắn ít nhất cũng phải, đem đại chiêu thả ra đi đến từ hắn học được đại chiêu về sau, còn không có dùng qua mấy lần đâu. Bình thường đều không cơ hội gì dùng lần này đối mặt vô song công hội vây công cơ hội tốt như vậy không đem đại chiêu dùng đến lời nói quá không nói được không sai chúng ta thả đại chiêu lại đi tâm theo ta động hiếm thấy phụ hòa nói bọn hắn năm người trừ ngô lão bản bên ngoài hết thảy có bốn cái đại chiêu bên trong trương sơn thiên thần hạ phàm không tính đây không phải một cái tổn thương hình kỹ năng cái khác ba người đại chiêu tiểu yêu tinh đại chiêu tại sung kích thông đạo cửa vào thời điểm đã dùng và đến, đến rồi phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động đại chiêu đến bây giờ còn không dùng đâu đã đều dự định phải đi cái này không đem đại chiêu dùng lại đi giữ lại lại không thể coi như cấm ăn Dù sao bọn hắn bình thường cũng rất ít cùng người khác đánh nhau. Dùng đến đại chiêu tình huống, vô cùng ít giỏi đã vô song quân tử không nể mặt mũi, không nhường trương sơn ở đây làm nhiệm vụ. Cái này không ném mấy cái đại chiêu, cho hắn làm sâu sắc một lần ký ức. Miễn cho vô song quân tử quá banh trướng, thế mà không đem phong vân công hội thả trong mắt, cho hắn hai cái đại chiêu, xem như cho vô song quân tử chừa chút giáo hận đi. Được, chờ các ngươi hai cái thả xong đại chiêu về sau, liền một đợt độc đầu về thành. Như thế có thể hay không quá muộn? Chờ thả xong đại chiêu về sau, ta sợ bọn hắn chịu không về được rồi. Không có việc gì đến lúc đó ta đem vô song công hội người ngăn trở, các ngươi một mực độc đầu về thành, xuất không ra vấn đề. Trương Sơn hoàn toàn không lo lắng, đám tiểu đồng bạn độc đầu sẽ bị vô song công hội đánh gãy. Có hắn tại, giúp đám tiểu đồng bạn tranh thủ vài giây đồng hồ độc đầu thời gian, hoàn toàn không có vấn đề. cứ quyết định như vậy đi. Ha ha, lão tử hôm nay muốn đại khai sát giới, nhìn đem ngươi đắc ý muốn giết người lời nói, thiên môn quan trong địa đồ khắp nơi đều có người nhường ngươi giết. cái kia có thể một dạng sao? giết Liễu Bì có ý gì? chỉ có những này công hội thế lực người chặt lên mới hung hại a. Ngươi ngu phê. Tại Trương Sơn bọn hắn chính thảo luận, đến tiếp so đối sách thời điểm. Vô song công hội người, chính từng bước một hướng bọn hắn tới gần. Kỳ quái, làm sao còn không có tìm tới Bồ Tát sáu nọng? Có lẽ là đã làm xong nhiệm vụ, trở về đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, còn tiếp tục tìm sao? Nói nhảm, đương nhiên tiếp tục tìm à, đều đã tìm lâu như vậy, chỉ còn lại một khu vực nhỏ không có tìm. Nếu như đem địa đồ, toàn bộ quét một lần vẫn là tìm không thấy lời nói, vậy coi như xong. Tiếp tục tìm. Vô song công hội người, dọc theo toàn bộ Tây Hà Đại thảo nguyên điệu đồ, một đường càn quét. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trương Sơn tại liền cách bọn họ nơi xa nhất cày quái đến mức bọn hắn tìm lâu như vậy cũng còn không có tìm được cái này khiến rất nhiều vô song công hội người đều có điểm mất đi kiên nhẫn đối bọn hắn tới nói trương sơn chạy tới làm nhiệm vụ cũng không còn cái gì đó bọn hắn làm gì như vậy tốn sức đi tìm đâu có thời gian như vậy cày quái thăng cấp không thâm sao nhưng là tại vô song quân tử dưới sự kiên trì bọn hắn còn phải tiếp tục tìm xuống dưới bất quá không sao toàn bộ tây hà đại thảo nguyên địa đồ bọn hắn hầu như đều quét một lần còn kém một khu vực nhỏ rồi chỉ cần lại đem điểm này địa phương quét một lần liền có thể diên phần mình đi cày quái Không dùng lại chơi đùa lung tung rồi. Làm Phong Vân nhất đao, chính khiên lưới bữa nhảm chán thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa, đen ngịt một mảng lớn bóng người, chính hướng bọn hắn cái này bên cạnh chạy tới. Vãi lều, vô song công hội người đi tới, đến rồi tốt nhiều người. Thật sự đến rồi, người không nhìn lầm a? Làm sao có thể nhìn lầm? Trừ phi ta là người mù, nhiều người như vậy, ta sẽ nhìn lầm sao? Trương Sơn lập tức đình chỉ tài quái, hắn cưỡi lên ngựa xích thố, nhanh chóng hướng Phong Vân nhất đao tới gần. Cái khác ba cái tiểu đồng bọn, vậy cấp tốc tốc gấp sát tới. Trương Sơn ngồi trên lưng ngựa, nhìn phía xa vô số công hội thành viên. Ngươi thật mẹ nó nhiều, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Vô Song quân tử đây cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Toàn bộ công hội người đều không đi cái quái. Cứ như vậy một đường càn quét, quét đến nơi này. Nhìn thấy Vô Song công hội đội hình, mặc dù có chút đồ ăn kinh, bất quá Trương Sơn sớm có chuẩn bị tâm lý. Tới thì tới đi, làm liền xong chuyện. Hắn lại không sợ Vô Song công hội. Hắn nhàn nhạt đối đám tiểu đồng bạn nói: "Chuẩn bị đi, các ngươi thả một đợt đại chiêu, học tập đầu về thành. Tiên tâm đi, ta lười bữa sớm đã đói khát khó nhịn. Cái ống ca, chờ chút chúng ta đi về sau, chính ngươi cẩn thận một chút. Không có việc gì." Vô Song Công Hội nhất định là muốn toi công bận rộn, bọn hắn lưu không được ta. Làm Trương Sơn bọn hắn xuất hiện thời điểm, Vô Song Công Hội người cũng nhìn thấy bọn hắn. Bất quá lần này bọn hắn cũng không có gấp gáp xông lên, mà lại tại khoảng cách chỗ không xa dừng bước lại chờ đợi đến tiếp sau nhân viên, toàn bộ quay lại tới. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn tương tự cũng không có gấp gáp tiến lên, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Vô Song Công Hội người từ từ quay lại. Trương Sơn không chút nào hoảng, dù sao là muốn làm một đợt, vậy liền làm một đợt lớn đến từ hắn học xong, ảnh phân thân cùng tiên thần hạ phàm kỹ năng về sau hắn còn không có chân chính tại giờ lễ ở lợi trước mặt, biểu hiện ra không thực lực. cũng là thời điểm để người khác nhìn một cái để bọn hắn nhìn thấy trinh lệnh, để bọn hắn tuyệt vọng. miễn cho hắn muốn làm cái nhiệm vụ, đều có nhiều như vậy thí sự. không phải liền là đến vô song công hội địa bàn, suất mấy cái quái làm một chút nhiệm vụ nha. còn như thế không thuận theo không bỏ qua. nếu như vô song quân tử đồng ý hiệp thương lời nói, nói không chừng hắn đã sớm đem vòng này nhiệm vụ làm xong đã hắn không nguyện ý, vậy liền không cần nói đánh một đợt đi. tin tưởng đánh qua cái này một đợt về sau, về sau liền lại không còn có người ở trước mặt hắn trang phê, muốn chứa phê cũng là hắn trương sơn trang phê ai có tư cách ở trước mặt hắn trang phê an nhiệm vụ đều không cho hắn làm quả thực chính là tại ngăn nhân đạo đổ nhà vô song công hội gần mười vạn người dần dần đem trương sơn xung quanh ba phương hướng toàn bộ phá hỏng chỉ có phía sau hắn phương hướng kia là địa đồ biên giới không ai có thể không có trở ngại vô song quân tử từ trong đám người đi ra hắn đối trương sơn nói bồ tát sáu nòng lá gan của ngươi vẫn là rất lớn lại dám chạy đến chúng ta công hội địa bàn đến dương ai đây là các ngươi địa bàn sao chơi cái trò chơi mà thôi ta muốn đi đâu thì đi đó ngươi đủ phế lối xem ra kia mấy món thần khí Nhờ Ngươi bày bảnh chúng nha. Không có, ta rất khiêm tốn, chờ chút ngươi sẽ biết. Đuông nghịch miệng pháo là vô dụng, hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Vô Song quân tử hung hắn nói, miệng pháo nhất định là vô dụng, bất quá ta thủ pháo vẫn là hữu dụng. Trương Sơn Dương lên vũ khí trong tay về sau, sau đó nói tiếp, mà lại chúng ta một người đều không chết được, nhưng là các ngươi muốn chết bao nhiêu người, vậy cũng không biết rồi. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là thần, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ tại, nếu như hôm nay các ngươi bất tử, ta trực tiếp ăn phân. Ngươi khẩu vị thật nặng. Vãi lều, Vô Song quân tử, nói chuyện phải giữ lời a, có video làm chứng. Chờ ta trở về, liền đem video phóng tới trên diễn đàn đi, ha <cười> ha. Nghe tới Vô Song quân tử lời hóm hác, Phong Vân nhất đao ở bên cạnh, vui vẻ chen vào nói nói. Thế giới mới ở phương diện này, làm được rất tốt. Đợ Layer đã nói, cũng không thể không tính toán. Có video chiếu lại tại, tùy thời đều có thể lật xem, trước đó video ghi chép. Hừ, cái kia cũng muốn chờ các ngươi trở về lại nói, bất quá các ngươi cũng chỉ có thể nằm chờ về rồi. Vô Song quân tử sau khi nói xong, liền đối sau lưng công hội thành viên nói. Thiến lên, đem bọn hắn loạn đao chém chết. Chương 446. Chém Nga Bồ Tát 6 năm cũng được. Chương 446, chém nga Bồ Tát 6 nòng cũng được. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, đứng tại một nơi tiểu cao trên mặt đất. Trông thấy xa xa vô song công hội thành viên, đen nghịt một đám lớn. Dưới sự chỉ huy của vô song công tử, giống như là thủy triều, hướng bọn hắn lao đến. Mặc dù bọn hắn đã từng cùng bá khí công hội cùng vô song công hội đánh nhau nhiều lần đại hôn chiến, thậm chí còn đánh qua một lần quốc chiến, nhưng là, giống như vậy cảnh tượng hoành tráng, thật đúng là có điểm hiếm thấy. Vô song công hội gần 10 vạn thành viên, từ ba phương hướng, đối bọn hắn xông thẳng lại. Vô song công hội khí thế, xem ra rất mạnh. Mà Trương Sơn bọn hắn chỉ có 5 người, bất luận nhìn thế nào, đều là thực lực cách xa. Nhưng là bọn hắn không chút nào hoảng. Làm tiếp cận đến công kích khoảng cách về sau, Trương Sơn quyết đoán nổ súng, viên đạn không ngừng hướng đối diện vô song công hội thành viên quét ngang mà đi. Lần này hắn cũng không có bật hết hỏa lực. Bây giờ còn chưa đến thời gian. Hiện tại đám tiểu đồng bạn đều còn tại đâu? Trương Sơn dự định chờ đám tiểu đồng bạn đọc đầu về thành thời điểm, lại bật hết hỏa lực, cho bọn hắn đánh một đợt tiềm hộ, miễn cho bọn họ đọc đầu sẽ bị vô song công hội người đánh gãy. Bọn hắn 5 người bên trong, Trương Sơn tầm bắn xa nhất, cho nên hắn sớm nhất phát động công kích. Trương Sơn vừa mở đường, một bên đối đám tiểu đồng bạn nói: "Các ngươi chú ý một chút, cẩn thận đối phương phóng đại điều, nếu như ăn được vô song công hội đại điều tổn thương, các ngươi liền chạy không được." Vô song công hội nhân số, mặc dù rất nhiều, nhưng là Trương Sơn không lo lắng chút nào những thứ này. Duy nhất để hắn lo lắng, chính là vô song công hội đại điều, cùng quyển chụp loại hình tổn thương. Cái khác tổn thương, đối bọn hắn tới nói, không đáng giá nhất tới. Bởi vì Trương Sơn hỏa lực rất mạnh, coi như hiện tại hắn còn không có bật hết hỏa lực, cũng có thể đem vô song công hội người tạm thời ngăn trở một đoạn thời gian. Vô song công hội người, trong lúc nhất thời căn bản là xô lên nhưng là đại chiêu tổn thương, liền hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều đại chiêu phóng ra khoảng cách tương đối khá xa. Cách khoảng cách thật xa, liền có thể phóng ra đại chiêu, công kích mục tiêu. Chỉ cần bị vô song công hội đại chiêu tổn thương, nơi bao bọc đến đám tiểu đồng bạn nhất định là gánh không được. Bây giờ đại chiêu tổn thương, đối với vợ lẽe tới nói, vẫn là quá mạnh mẽ. Trừ phi là siêu cấp tỉ phê, nếu không, nhất định là gánh không được, trên cơ bản đều là dây ngã đến như nói, vô song công hội có hay không đại chiêu. Vấn đề này không dùng suy xét, bọn hắn nhất định là có đại chiêu, mà lại cũng không chỉ là một cái. Rất sớm trước đó, Vô Song Quân tử liền triển lộ qua vô địch trạng kỹ năng. Hiện tại lại qua hơn mấy tháng thời gian, coi như trung cực sách kỹ năng, vô cùng không dễ làm. Nhưng là Trương Sơn tin tưởng, Vô Song công hội khẳng định còn có thể lại làm tới một hai bản. Tiên tâm đi, Vô Song công hội liền xem như có đại chiêu, đoán chừng cũng không có mấy cái, bọn hắn không có khả năng tại ngay từ đầu thời điểm liền sẽ đem đại chiêu dùng đến. Phong Vân Nhất đào tự tin nói, "Hừ, các ngươi chú ý một chút là được, chờ chút các ngươi thả xong đại chiêu liền đi." Đạo lý này Trương Sơn cũng biết, Vô Song công hội xác thực rất không có khả năng tại ngay từ đầu liền sử dụng đại chiêu. Nào có vừa lên đến hay dùng đòn sát thủ, cái này không khoa học nha. Hắn chỉ là nhắc nhở đám tiểu đồng bạn, để bọn hắn nhiều chú ý một chút là được. Hiểu rõ, ngươi liền coi được đi, ta cần phải đem vô song quân tử cho đánh một bước. Phong Vân nhất đao nhìn xem, càng lên càng gần vô song công hội thành viên. Hắn nhắm ngay thời cơ, đối vô song công hội trong đám người, liền trực tiếp phát động xung phong kỹ năng, nháy mắt liền vào tới. Cùng chiến sĩ hủy diệt đại chiêu, chính là điểm này không tốt. Hủy diệt đại chiêu tổn thương, vì đó bản thân làm trung tâm, hướng xung quanh quét tán 50 giờ, mà không phải giống cái khác đại chiêu như thế, hướng vị trí chỉ định phóng ra liền có thể đánh đi ra, cho nên phong vân nhất đao chỉ có vọt tới trong đám người, hắn có thể đem đại chiêu thả ra tới. Nếu như hắn tại nguyên chỗ phóng ra đại chiêu lời nói, khẳng định như vậy là liền một cái người lông đều đánh không đến, chỉ có thể đánh cái tình mình. khi hắn vọt tới trong đám người về sau, phong vân nhất đao nháy mắt thả ra hủy diệt đại chiêu, trung kích cực lớn sóng lấy phong vân nhất đao làm trung tâm hướng bốn phía tràn ra khắp nơi, hủy diệt đại chiêu vừa ra, phong vân nhất đao xung quanh năm mươi bên trong phạm vi nháy mắt liền trở nên trống rỗng, nguyên bản xông tới vô song công hội thành viên lập tức liền đánh thành sám xỉ. Cùng chiến sĩ hủy diệt đại chiêu, mặc dù có các loại không đủ, nhưng là tổn thương đây chính là cốt cán, hủy diệt đại chiêu đây chính là gấp 10 tổn thương. Phong Vân nhất đao tại mở ra cùng chiến sĩ cơn giận kỹ năng về sau, lực công kích có thể đạt tới hơn 2 vạn. Gấp 10 tổn thương, chính là nháy mắt hơn 20 vạn giây tổn thương. Cái này ai chịu nổi? Cho nên, làm Phong Vân nhất đao vọt tới trong đám người, thả ra đại chiêu về sau. Vô song công hội người, đều có điểm ngộp bứ rồi. Bọn hắn biết rõ Trương Sơn cái này một bên, khẳng định còn có đại chiêu chưa hề dùng tới tới. Nhưng là, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Phong Vân Nhất Đao sẽ ở vừa mở trận thời điểm, liền phóng ra đại chiêu. Cái này mẹ nó cũng không khoa học nha. Nào có mở màn liền phóng đại chiêu, đại chiêu kỹ năng không phải là đặt ở cuối cùng áp trụ sao? Phong Vân Nhất Đao tại thả xong đại chiêu về sau, cũng không có tiến lên nữa, tiếp tục công kích vô song công hội người, mà là cấp tốc lui lại, thối lui đến trường sơn sau lưng. Hiện tại cũng không phải hắn khoe khoang thời điểm. Vô song công hội có nhiều người như vậy tại, nếu như hắn một khi lâm vào trong vòng vây, lời nói đoán chừng liền phải bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất rồi. Tại vô song công hội người còn đang vì vừa rồi đại chiêu, cảm thấy ngượng bức thời điểm. Lúc này tâm theo ta động, vậy theo sát lấy, chính là một chiêu vô địch chạm thả ra. Vô số kiếm quang hướng vô song công hội trong đám người rơi xuống. Ngay mắt lại là từng mảng lớn người ngã xuống đất. Vô song công hội người, quả thực liền nổi giận. Mẹ nó, đây là tại dùng đại chiêu khi dễ người vẫn là tại vùng vây dây chết. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Sơn năm người này, nhất định là không có đường sống. Năm người bị gần 10 vạn người vây quanh, cái này còn có thể có đường sống sao? Nhưng là, coi như không có đường sống có thể đi, cũng không nên chơi như vậy a. Đại chiêu không phải là giữ lại phá vòng vây thời điểm, lại dù sao Làm sao lại ngay từ đầu thời điểm, liền tất cả đều dùng đến rồi. Lập tức liền thả ra hai cái đại chiêu, làm cho những này đại chiêu cũng không cần tiền một dạng. Mã, bọn hắn làm sao nhiều như vậy đại chiêu? Không có việc gì, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Đúng vậy, ba người bọn họ đại chiêu đều đã dùng hết rồi, rốt cuộc nhảy đắt không được. Thế nhưng là Bồ Tát Sáu Nòng cùng cái đạo sĩ kia còn không có phóng đại chiêu a? Hai người bọn họ hẳn là không có đại chiêu a? Vậy cũng không biết, chưa từng có nghe nói qua Bồ Tát Sáu Nòng có đại chiêu. Đúng vậy, thợ săn nghề nghiệp trung cực sách kỹ năng liền không có đi ra cái kia cũng rất khó giảng, nói không chừng phong vân công hội người còn cất giấu một tay đâu. quản hắn có hay không, chúng ta xông liền xong chuyện. chỉ bằng chúng ta cái này 10 vạn huynh đệ tại cho Bồ tát 6 nòng 100 đại chiêu, bọn hắn cũng là chạy không thoát. lời này có lý, hiện tại chính là nghiền ép cuồng, coi như thần tiên hạ phàm, vậy không cứu được bọn hắn. các huynh đệ tiếp tục xông, chặt bọn hắn. tại bị phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, hai cái đại chiêu tổn thương, cản trở một lúc sau, vô song công hội người chuẩn bị tiếp tục xung phong. dù sao bọn hắn nhiều người, có gần mười vạn người đâu đại chiêu tổn thương coi như mạnh nữa. Một lần tối đa cũng liền đánh bại mấy ngàn người đối với bọn hắn toàn bộ vô song công hội tới nói đổ xuống mấy người như vậy, quả thực chính là mưa bụi, Gia Long cũng không có làm bị thương, không đáng giá nhắc tới. Lam Vô Song công hội người, chuẩn bị lần nữa xông lên thời điểm. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, Phong Vân công hội năm người, chỉ có Trương Sơn một người ngăn tại phía trước. Cái khác bốn người, thế mà tránh sau lưng Trương Sơn, liên tiếp địa đổ bên dưới, ở nơi đó độc đầu. Mẹ nó, đây là nghĩ về thành. Trang phê đã muốn chạy, cái này hoàn toàn là không thể nhịn hạ Vô Song quân tử đứng ở đằng xa, nhìn thấy Phong Vân nhất đạo mấy người, ngay tại độc đầu về thành. Hắn không khỏi vội vã lớn tiếng tê lên. Nhanh, nhanh, khoái kỵ ngựa tiến lên, đem bọn hắn đọc đầu đánh gãy. Vô song quân tử gấp, hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt mà nói, muốn đem trương sơn năm người này toàn bộ lưu lại. Nếu để cho trương sơn những người này chạy rồi, hắn liền trực tiếp bắt phân. Cái này mẹ nó, nếu là thật để phong vân nhất đau bốn người này đọc đầu thành công. Vậy hắn tấm mặt bao này muốn hướng chỗ nào đặt nha. Cũng may là đội lê ở về thành đọc đầu thời gian cũng không ngắn, phải đọc đầu năm giây mới được. Mà lại đang học đầu trong quá trình, không thể bị công kích. Chỉ cần bị công kích đến, đọc đầu cũng sẽ bị đánh gãy lần sau lại nghĩ đọc đầu, liền phải 10 phút thời gian cùn đỗ rồi. thân phận lệnh bài về thành, cũng là có thời gian cùn đỗ, mà lại thời gian cùn đỗ còn rất dài. vô song quân tử mặc dù rất gấp, nhưng là hắn tự tin. vô song công hội người có thể tại phong vân nhất đao bốn người đọc đầu hoàn thành trước đó, là bọn hắn đọc đầu đánh gãy. nguyên bản xuống ngựa xung phong vô song công hội thành viên, lại lần nữa lên ngựa. bọn hắn vừa rồi sở dĩ xuống ngựa, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. thế giới mới trò chơi này hệ thống thu cưới, trước mắt chính là như vậy. đội lêu tại cưới ngựa thời điểm, lại không thể công kích, chỉ có thể bị động chịu đòn. Lúc bắt đầu, bọn hắn không muốn bị động chịu đòn, cho nên liền xuống ngựa xung kích. Nhưng là hiện tại không được. Hiện tại Trương Sơn năm người này, đã có 4 người chuẩn bị độc đầu chạy được rồi. Coi như quang chịu đòn không thể hoàn thủ, bọn hắn cũng được cấp tốc, vọt tới Phong Vân Nhất Đao bên người. Chỉ cần bọn hắn có thể tiến lên lời nói, tiện tay đánh ra một điểm tổn thương, liền có thể đem Phong Vân Nhất Đao bốn người độc đầu đánh gãy. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Có Trương Sơn ngăn tại phía trước, vô song công hội người, làm muốn xông liền có thể xông qua được sao? Nhìn xem vô song công hội người, không quan tâm cỡi ngựa, nhanh chóng hướng bọn hắn lao đến. Trương Sơn cấp tốc bật hết hỏa lực, hắn nháy mắt liền mở ra, cung bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng đồng thời đem ảnh phân thân kỹ năng mở ra. Ba cái Trương Sơn, riêng phần mình bưng lấy thủ pháo, viên đạn như mưa rơi, hướng vô song công hội người quét ngang mà đi. Trương Sơn còn cố ý khống chế hai cái phân thân, đem mặt khác hai cái phương hướng kẹp lại. Hắn chủ thân tăng thêm hai cái phân thân, vừa vận đem ba phương hướng, vô song công hội thành viên toàn bộ ngăn trở. Bọn hắn hiện tại ở vào vị trí này, mặc dù không có đường lui đằng sau chính là địa đồ biên giới, không có chỗ lại để cho bọn hắn chạy rồi. Nhưng là, địa hình như vậy, cũng có một chỗ tốt đó chính là Trương Sơn chỉ cần ngăn trở bà phương hướng là được, Giảm bứt một cái phương hướng phòng thủ áp lực, để hắn không chút phí sức đem Vô Song công hội người toàn bộ đều ngăn lại. Tại hắn bật hết hỏa lực tình huống dưới, Trương Sơn mỗi giây đều có thể đánh ra 5-6 thương công kích. Hắn môi súng bắn ra, Vô Song công hội liền có 12 người ngã xuống đất. Chủ thân tăng thêm hai cái phân thân một đợt. Mạnh như vậy hỏa lực, đem Vô Song công hội người áp chế gắt gao, cho dù là bọn họ nhân số lại nhiều, trong lúc nhất thời cũng không thể xông qua hắn phòng thủ. Mắt thấy thời gian 1 giây 1 giây trôi qua, Vô Song quân tử là thực gấp. Hắn đã sớm nghe nói qua, Trương Sơn thực lực vô cùng mạnh. Nhưng là nghe nói và tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái này mẹ nó ở đâu là rất mạnh, quả thực chính là cái siêu cấp đại biến thái. Vô Song quân tử hoàn toàn không có nghĩ qua, một cái tở lệ ở thực lực có thể biến thái đến tình trạng như vậy. Lúc trước hắn đã đem ra bỏ thổi ra ngoài, hiện tại chính là muốn đổi ý, cũng đã không còn kịp rồi. Thổi ra đi ra bỏ là thu không trở lại. Mắt thấy phong vân nhất đạo đám người độc đầu, cũng nhanh phải hoàn thành. Mà bọn hắn Vô Song công hội người, lại còn không có xông phá Trường Sơn ngăn cản. Vô Song quân tử cũng không còn có thể nhịn. Hắn cấp tốc nhắm ngay Trường Sơn vị trí, thả ra vô địch trảm kỹ năng Không phải vô song quân tử, không muốn trực tiếp dùng vô địch chạm, đem Phong Vân Nhất Đao bốn người cho dây, mà là Phong Vân Nhất Đao đám người, vị trí khoảng cách vô song quân tử có chút xa. Trương Sơn lựa chọn thẻ vị địa phương, đương nhiên là trải qua suy nghĩ tỉ mỉ. Chỉ cần hắn kẹt ở chỗ này, vô song công hội người liền công kích không đến phía sau hắn, ngay tại đọc đầu về thành đám tiểu đồng bạn. Muốn đánh gãy Phong Vân Nhất Đao đám người đọc đầu, vô song công hội người nhất định phải xông phá Trương Sơn cửa này đạo lý này vô song quân tử, đương nhiên cũng là hiểu được. Cho nên, hắn đối Trương Sơn phóng ra vô địch trảm kỹ năng Như thế Lưu Phê mặt tổn thương kỹ năng, cho dù là chỉ đối với Lấy Trương Sơn một người phóng ra, vô song quân tử vậy, không quản được nhiều như vậy, hắn muốn bảo vệ được mặt mũi, nhất định phải đem phong vân nhất đạo đám người lưu lại đáng tiếc, vô song quân tử cuối cùng là phải thất vọng rồi. Tại hắn đem vô địch chạm kỹ năng kỹ năng, thả ra đến về sau, vô số kiếm quang, đối Trương Sơn rơi xuống, nhưng mà Trương Sơn đỉnh lấy vô địch chạm tổn thương, thí sự cũng không có, dựa vào bắn này bị động cùng hút máu hiệu quả, Trương Sơn thanh máu, cơ hồ là một mực bảo trì tại đầy trạng thái, vô song công hội nhiều người như vậy, tăng thêm một cái vô địch chạm đại chiêu. Hoàn toàn liền không làm gì được hắn, bị đánh rơi thanh máu, nháy mắt liền có thể hút trở về. 5 giây quá khứ, mấy đạo quang mang lướt qua. Tại Trương sơ Niệm Hộ bên dưới, đám tiểu đồng bạn thuận lợi đọc đầu về thành. Tại Tây Hà Đại Thảo Nguyên trong địa đồ, biến mất không thấy gì nữa. Vô Song quân tử làm ra cố gắng, triệt để bổ phí. Nhìn xem Phong Vân Nhất Đao đám người biến mất, Vô Song quân tử giận không kiểm được. Mặt mũi này đánh được thật đúng là đau. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Lúc này Phong Vân Nhất Đao, nhất định là vô cùng đắc ý nói không chừng cái này chút, Phong Vân Nhất Đao ngay tại lấy ra video, lập tức liền muốn thả đến trên diễn đàn đi nghĩ tới đây, vô song quân tử cũng cảm giác được, bản thân có mặt ngay tại phát hiện, hắn tại giới trò chơi, cũng coi là lăn lộn nhiều năm, liên từ đến không có, như hôm nay mất mặt như vậy qua, lần này xem như mất mặt, ném lớn, sớm biết như thế, lúc trước nên đồng ý để trương sơn tiến đến làm nhiệm vụ được rồi. nếu là như vậy, nào có đằng sau nhiều như vậy sự nha. nhưng mà trên thế giới này lại không có thuốc hối hận có thể mua, liền xem như hắn hiện tại muốn hối hận cũng đã không còn kịp rồi. vô song quân tử nhìn xem trên sườn núi ba cái trương sơn đều chiếm một phương, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Trương Sơn ảnh phân thân, tiếp tục thời gian là 15 giây thời gian. Tại đám tiểu đồng bạn đọc đầu sau khi trở về, còn có thể lại tiếp tục 10 giây đồng hồ thời gian đâu? Nhìn thấy Trương Sơn diệu võ dương ai bộ dáng, Vô Song quân tử cũng không chịu được nữa rồi. Mẹ nó, năm người chạy rồi bốn cái, chỉ còn lại Trương Sơn một người, ngươi tổng không chạy được đi. Nghĩ tới đây, Vô Song quân tử tại công hội kênh bên trong, lớn tiếng kêu lên, cùng tiến lên, đem bộ tát 6 nòng chặt thành tạt bã. Chơ mắt nhìn, phong vân nhất đao đám người, liền lại bọn hắn trước mặt đọc đầu về thành. Cái khác Vô Song công hội thành viên, cũng cảm thấy mặt bên trên không ánh sáng. Quá mẹ nó mất mặt, bất quá còn tốt, chí ít còn để lại một cái trương sơn tại. Những người khác chạy rồi, nhưng là trương sơn tổng không chạy được đi. Cái này sẽ có thể không còn có người tiệm hộ hắn đọc đầu trở về thành. Các minh đệ cùng tiến lên, chém chết bồ tát sáu nòng, chúng ta vậy không tính thua thiệt. Không sai, liền bồ tát sáu nòng kêu ngạo nhất, chỉ cần chém chết hắn là được. Cái khác nhỏ cặn bã chạy liền chạy, không cần để ý. Đem bồ tát sáu nòng chặt thành cặn bã, sau đó đoạn nhiều lần lưu niệm, hắc hắc, ha ha, cái chủ ý này không sai, cùng tiến lên. Mặc dù phong vân nhất đao đám người đã đọc đầu trở về thành nhưng là trương sơn còn lưu tại tại chỗ cái này khiến vô song công hội người thấy được một tia đòi lại mặt mũi hy vọng chỉ cần đem trương sơn chém chết bọn hắn cũng có thể thổi một đợt rồi chí ít cũng có thể triệt tiêu trước đó vô song quân tử khoác lác ảnh hưởng bất lợi dù sao trương sơn tại thế giới mới bên trong lực ảnh hưởng rất lớn chỉ cần đem trương sơn chém ngã cũng có thể che giấu một lần bọn họ thất bại đáng tiếc vô song công hội người ý nghĩ là tốt nhưng là nhất định là thực hiện không được không cần nói trương sơn có định vị châu tại hắn tùy thời đều có thể chuyển tống đi vô song công hội người làm sao lại có cơ hội đem hắn chém chết Mà lại coi như Trương Sơn không chạy, vô song công hội người, đồng dạng không làm gì được hắn. Vô song công hội người, một lần nữa tổ chức, đối Trương Sơn ba mặt vây công. Lúc này ảnh phân thân kỹ năng tiếp tục thời gian đã kết thúc, hai cái phân thân biến mất. Hiện trường chỉ còn lại, Trương Sơn một thân ảnh. Vô số vô song công hội thành viên, giống như thủy triều hướng hắn lao đến. Trương Sơn cũng không có mở ra tiên thần hạ phàm kỹ năng. Hắn cũng không gấp đáp. Hắn là thật sự không nóng nảy. Hiện tại vô song công hội người, tán tại bốn phía khắp nơi đều là. Hắn muốn giết ra ngoài lời nói, còn phải xông thật dài một khoảng cách, mới có thể xông đến ra ngoài kia không chả như đợi thêm một hồi, chờ vô song công hội người, toàn bộ đều tụ lại tới rồi lại nói, cho đến lúc đó, hắn muốn giết đi ra ngoài, ngược lại sẽ dễ dàng không ít. Trương Sơn liền đứng tại chỗ, không ngừng nổ súng, hắn tất cả buộc phát kỹ năng đều đã dùng qua, hiện tại chỉ còn lại một cái đại chiêu có thể sử dụng, nhưng là coi như Trương Sơn không dùng buộc phát kỹ năng, chỉ dựa vào thông thường tổn thương phát ra, vậy đồng dạng rất mánh. Trương Sơn cường đại hỏa lực, một trận đem vô song công hội người áp chế không ngóc đầu lên được. bất quá tình hình như vậy, cũng không có tiếp tục quá lâu theo càng ngày càng nhiều vô song công hội thành viên gối tọa kỵ vọt tới bên cạnh hắn sau đó xuống ngựa công kích các loại tổn thương không ngừng hướng hắn rơi xuống mặc dù trong lúc nhất thời cũng đánh không chết hắn nhưng là theo tới gần bên người hắn vô song công hội thành viên trở nên càng ngày càng nhiều trương sơn tình cảnh cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm đặc biệt là những cái kia có tráng váng kỹ năng vô song công hội thành viên bọn hắn tại ở gần trương sơn về sau chuyện thứ nhất chính là cho hắn bên trên tráng váng kỹ năng làm cho trương sơn luôn bị tráng tại nguyên chỗ sau đó chính là bị các loại dao phay chém lung tung cũng may lượng máu của hắn đủ nhiều, chỉ cần không phải bị tiếp tục choáng ở hắn liền có thể đem lượng máu hút trở về. Vô Song công hội người, trong lúc nhất thời vẫn còn là chặt bất tử hắn, nhưng là, tình hình như vậy cũng không thể tiếp tục quá lâu. Thời gian kéo càng lâu, Vô Song công hội người sớm muộn có thể điều chỉnh xong. Chờ bọn họ choáng váng kỹ năng, có thể ổn định dính liền bên trên về sau đó chính là thật sự nguy hiểm. Làm không tốt, cũng sẽ bị choáng đến chết. Chương 447. Chúng thần đang muốn tự chiến, chúa công cớ gì trước chạy trốn? Chương 447. Chúng thần đang muốn tự chiến, chúa công cớ gì trước chạy trốn? Chương Sơn đứng tại chỗ, không ngừng nổ súng, viên đạn không ngừng hướng vô song công hội người quét ngang mà đi ở xung quanh hắn, rầm rầm trầm trị, tất cả đều là vô song công hội người. Trương Sơn một thương đánh ra, liền có 12 người ngã xuống đất. nhưng là xung quanh vô song công hội người thật sự là nhiều lắm. dù là hắn đánh được lại nhanh, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem những người này đánh lui. Trương Sơn buộc phát kỹ năng, tại vừa rồi điểm hộ đám tiểu đồng bạn thời điểm đã dùng qua. cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng thời gian cùn đổ, cần 5 phút ảnh phân thân thời gian cùn đổ, mặc dù hơi muốn ngắn một chút, nhưng là cũng cần ba phút. tạm thời hắn là không có, buộc phát kỹ năng có thể dùng chỉ có thể dựa vào thông thường phát ra, không ngừng công kích. Những này vô song công hội người, đang đến gần Trương Sơn về sau, sẽ còn không ngừng cho hắn bên trên choáng váng kỹ năng, làm cho hắn luôn bị choáng ở chính là chỗ này chút choáng váng kỹ năng, nhất là đáng ghét. Nếu như không phải luôn bị choáng ở dựa vào Trương Sơn tổn thương năng lực cùng tốc độ công kích, những này vô song công hội người, cơ hội sẽ rất khó tới gần đến bên cạnh hắn. Hiện tại Trương Sơn cũng không còn biện pháp gì tốt, cuồng bạo kỹ năng còn không có làm lạnh tốt, thiếu một cái miễn dịch khống chế kỹ năng chính là rất dễ dàng bị người tráng ở đến như thiên thần hạ phàm đại chiêu, đương nhiên cũng có thể miễn dịch ma pháp không chế. nhưng là trương sơn cảm thấy bây giờ còn chưa có đến dùng đại chiêu chiêu thời điểm. nếu như hắn vừa mở đại chiêu lời nói, vậy thì phải chạy được rồi. hiện tại hắn còn chưa tới, trình độ sơn cùng thủy tận, hắn còn có thể lại khiên một hồi, tạm thời trước không ra đại chiêu. cứ như vậy từ từ, cùng vô song công hội người hao tổn. cũng may vô song công hội người, mặc dù thường thường cho hắn bên trên tráng váng kỹ năng, nhưng là bọn họ tráng váng kỹ năng dính liền được cũng không tốt, chỉ là không có thử một cái tráng, cũng không có tiếp tục tính. Đem hắn choáng ở vô song quân tử rất xa, nhìn xem bên này tình hình. Hắn nhìn thấy vô số vô song công hội thành viên vây quanh Trương Sơn công kích, nhưng chính là đánh không chết hắn. Ngược lại là số lớn vô song công hội thành viên bị Trương Sơn đánh bại trên mặt đất. Tại Trương Sơn xung quanh, vô song công hội thành viên ngã xuống đất thi thể, tầng tầng lớp lớp, đếm đều đếm không đến. Ngay tại vừa rồi như vậy một lát công vụ, bị Trương Sơn đánh ngã vô song công hội thành viên, sợ là có hơn ngàn cái. Thật là so cái quái nhanh hơn. Vô song quân tử đứng ở đằng xa, hắn vô cùng gấp gáp. Cái này mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhiều người như vậy vây quanh trương sơn chặt, chẳng lẽ vậy chặt bất tử hắn sao? đây quả thực là không có thiên lý. nhìn xem công hội thành viên phối hợp, vô song quân tử đều ở đây thay bọn hắn gấp gáp mẹ nó, những người này chán váng kỹ năng, cũng không biết phối hợp với nhau một lần đều có một cái, không có một cái ném loạn. mỗi lần nhìn thấy trương sơn bị cho ở, hắn còn tưởng rằng trương sơn sẽ bị chém chết. nào biết được, chờ chán váng kỹ năng tiếp tục thời gian trôi qua, trương sơn lại sinh long hỏa hổ, đánh ra một đại sóng phát ra, dựa vào hút máu hiệu quả, đem lượng máu hút trở về. nhìn thấy tình hình như vậy, vô song quân tử lớn tiếng kêu lên các người có chóa váng kỹ năng, chú ý một chút phối hợp à, thay phiên cho bồ tát sáu nòng bên trên chóa váng kỹ năng, đem hắn té xỉu chết. lão đại, không phải chúng ta không muốn phối hợp, mà là thực tế làm không được nha. đúng vậy, có người còn không có tới gần, liền bị bồ tát sáu nòng cho đánh ngã, căn bản là tiếp không lên kỹ năng. những cái kia vây công trương sơn vô song công hội thành viên, vậy phi thường ủy khuất. không phải bọn hắn không muốn, thay phiên cho trương sơn bên trên chóa váng kỹ năng. bọn hắn đương nhiên biết rõ đối phó giống trương sơn mạnh như vậy người, có thể trực tiếp đem hắn té xỉu chết, vậy khẳng định là tốt nhất. nếu là một mực để trương sơn, không ngừng tại công kích dựa vào hắn như vậy cao tổn thương cùng hút máu năng lực bọn hắn được đánh tới lúc nào mới có thể đem trương sơn đánh chết thế nhưng là bọn hắn nghĩ thì nghĩ nhưng là làm không được các bọn hắn vừa mới thương lượng xong bên trên choáng váng kỹ năng thứ tự trước sau thế nhưng là trương sơn cái kia đang chết bắn nảy tổn thương thường thường sẽ trong lúc lơ đãng liền đem bọn họ người cho đánh ngã nguyên bản thương lượng kỹ càng rồi trình tự trung gian bị đánh bại mấy người nói Kia cái gọi là kế hoạch liền đều được phù vân trung gian đoạn mất mấy cái phân đoạn cái dám dùng cũng không có mẹ nó một đám phế vật tổ chức một tổ một tổ Thay phiên cho Bồ Tát 6 nòng bên trên choáng váng kỹ năng, ta liền không tin, hắn có thể lập tức liền đem chỉnh tổ người, tất cả đều cho đánh bại. Thu được, vô song công hội người, một lần nữa tổ chức thế công. Chủ yếu là bọn hắn đem sở hữu có choáng váng kỹ năng người đều tổ chức, mỗi người một tổ, phân tán tại từng cái phương hướng. Miễn cho bị Trương Sơn, lập tức liền đem những này có choáng váng kỹ năng người cho đánh ngã. Sau đó chính là một tổ một tổ, cho Trương Sơn bên trên choáng váng kỹ năng, trực tiếp đem Trương Sơn choáng đến chết. Một lần nữa điều chỉnh tốt về sau, vô song công hội người bắt đầu có tiết đấu cho trương sơn bên trên chóa váng kỹ năng một cái kỹ năng đem trương sơn chóa ở về sau tại chóa váng tiếp tục thời gian còn chưa kết thúc thời điểm cái thứ hai chóa váng kỹ năng đã theo sát lấy lại đánh ra lúc này trương sơn tựa như một cái dương nóc đồng dạng bị chóa thành rồi đổ đần các loại dao phay cùng kỹ năng tổn thương không ngừng hướng hắn rơi xuống mà trương sơn lại một mực là bị chóa váng trạng thái hắn không có cách nào đánh ra phản kích cũng liền không có cách nào dựa vào hút máu hiệu quả hồi máu dù là lượng máu của hắn đã cao đến hơn năm vạn nhưng là tại vô song công hội thành viên không ngừng công kích đến lượng máu của hắn xót xót của rơi tiếp tục như vậy đi xuống hắn vậy không căng được vài giây đồng hồ dựa vào giống như không xong rồi là thời điểm dùng đại chiêu chiêu chạy đường rồi nhìn thấy bản thân một mực bị chóng trương sơn đã không còn biện pháp chỉ có dùng đại chiêu chiêu một con đường nếu không nếu như lại bị vô song công hội người chặt lên vài giây đồng hồ lời nói hắn liền phải ngã xuống đất rồi mặc dù hắn còn có một cái trọng sinh bị động có thể phát động còn có cái mạng thứ hai nhưng là giống như không cần thiết đợi đến cái mạng thứ hai đi Trọng sinh lên về sau, kỹ năng thời gian củ đồ cũng sẽ không đổi mới. Không có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng trực tiếp dùng đại chiêu chiêu chạy đường đi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn cấp tốc mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng. Một đạo vô hình vầng sáng, đem Trương Sơn bao phủ lại. Nguyên bản đánh trên người Trương Sơn choáng váng hiệu quả, toàn bộ biến mất. Không chỉ có như thế, những cái kia vây công hắn vô song công hội thành viên, đánh ở trên người hắn ma pháp tổn thương, tất cả đều là mịn có cận chiến giao tay, còn có cung thiện thủ, thợ săn đánh ra công kích, đối Trương Sơn mới có tổn thương hiệu quả. Tại vô song công hội người, còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, viên đạn quét ngang mà đi. Mấy phát xuống dưới, liền đem mới vừa rồi bị đánh dụng thanh máu về đấy. Vô Song công hội người, bây giờ còn là mộng bức trạng thái. Bọn hắn không rõ, ba phủ trên người Trương Sơn vầng sáng, là một tình huống như thế nào. Vì cái gì bọn hắn đánh ra choáng váng kỹ năng, rốt cuộc choáng không ngừng Trương Sơn rồi, mà lại những thứ khác kỹ năng tổn thương, vậy tất cả đều bị mị quái này mẹ nó cũng rất kỳ quái. Tại mở ra thiên thần hạ phẩm kỹ năng về sau, Trương Sơn không còn có, cho Vô Song công hội người máy sẽ. Hắn bưng lấy thủ pháo, cấp tốc đem xung quanh Vô Song công hội thành viên thành không chỉ cần không có bị choáng ở thương tổn của hắn năng lực, vô cùng đáng sợ. Vô song công hội người, căn bản là không có cách nào, ở bên cạnh hắn dừng chân. Thiên thần hạ phàm kỹ năng, trừ cho Trương Sơn, kèm theo ma pháp miễn dịch trạng thái bên ngoài, còn có thể sách cao toàn thuộc tính 100%. Lúc này, Trương Sơn trừ lượng máu tăng lên gấp đôi, đạt tới hơn 1 triệu bên ngoài. Lực công kích của hắn cùng tốc độ công kích cũng biến thành càng thêm khủng bố. Thủ pháo giống như là súng máy đồng dạng đạn bắn ra, đều biến thành một đầu hoạt tiến. Mưa đạn quét ngang mà đi, cấp tốc đem hắn xung quanh vô song công hội thành viên thành không. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, một bên công kích một bên tiến lên. Vô Song công hội người, vẫn giống không sợ chết một dạng, che giả măng mọc hướng hắn vận mạnh. Nhưng mà, những người này cũng không còn có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới rồi. Trương Sơn nhắm ngay Vô Song quân tử, vị trí phương hướng, từng bước một hướng hắn tới gần. Nhìn thấy Trương Sơn, tại Vô Song công hội thành viên vây công phía dưới, lại còn tại hướng hắn xung lại, đây là muốn đánh chết hắn. Vô Song quân tử quả thực liền muốn nổi điên. Mẹ nó, đây cũng quá lớn lối đi đối mặt Vô Song công hội, gần 10 vạn người vây công. Trương Sơn thế mà, còn muốn đem hắn cái này công hội lão đại, chém đây có phải hay không lạ, quá không đem hắn Vô Song quân tử, để ở trong mắt đương nhiên, tức giận thì tức giận, nhưng là vô song quân tử cũng không ngu xuẩn. hắn biết rõ, nếu như hắn còn dám tiếp tục ở lại đây lời nói, trương sơn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới một thương đem hắn đập ngã. vô song quân tử tuy nhiên giả vờ chuẩn bị không sai, nguyên bản hắn đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. bất quá khi nhìn đến trương sơn giết bọn hắn công hội thành viên, hay cùng giết gà con một dạng đơn giản, bất kể là gia giòn nghề nghiệp vẫn là khiên thịt nghề nghiệp, tại trương sơn trước mặt cũng không có khác nhau, tất cả đều là một thương ngã, hơn nữa còn là một thương ngã mười cái. nhìn thấy tình hình như vậy. Vô Song quân tử sợ. Hôm nay vốn là đã đem mất hết mặt mũi, nếu như mình tại bị đánh ngã lời nói, vậy liền mất mặt ném đến lớn hơn. Nghĩ tới đây, Vô Song quân tử quay đầu ngựa lại, tranh thủ thời gian chạy đường đang chạy đường thời điểm, hắn vẫn không quên tại công hội kênh bên trong kêu lên. Các huynh đệ, cùng tiến lên, nhất định phải đem Bồ Tát sáu nòng chém chết. Nhưng mà, người cái này làm lão đại đều chạy rồi, còn có thể trông cậy vào cái khác công hội công hội thành viên tiếp tục giúp ngươi liều mạng sao? Đại gia ai cũng không muốn ngã xuống đất a còn sống không tốt sao? Mặc dù nói, tại chính bọn hắn địa bàn ngã xuống đất lời nói Sớm muộn cũng có thể bị công hội bên trong phụ trợ cho phục sinh kéo lên. Nhưng là, kia phải đợi bao lâu âm mà lại hiện tại ngã xuống đất người, càng ngày càng nhiều. Bọn hắn công hội phụ trợ, đến lúc đó có đủ hay không dùng, đây đều là cái vấn đề. Nếu như chờ đến cuối cùng, đều không thể đợi đến phụ trợ tới phục sinh lời nói đây không phải là thiệt tỏi lớn rồi. Bình thường cày quái thăng cấp, thế nhưng là lao phí kinh rồi. Nếu như tự dưng liền hạ xuống một bậc điểm kinh nghiệm lời nói, vậy coi như quá đau đớn rồi. Vô Song quân tử bên cạnh chạy đường vừa kêu nói. Lúc bắt đầu, còn có rất nhiều vô song công hội thành viên tiếp tục tiến lên vây công Trường Sơn. Thế nhưng là theo vô song cốt tử càng chạy càng xa cái khác vô song công hội người vậy bắt đầu chăn dê rồi tham dự vây công trương sơn người càng ngày càng ít dần dần liền biến thành không phải bọn hắn tại vây công trương sơn mà trương sơn tại đuổi theo vô song công hội người giết bởi vì vô song cốt tử cái này làm lão đại đi đầu chạy đường cái khác vô song công hội thành viên rốt cuộc không còn đầu trí bị trương sơn giết đến chạy tứ tán trương sơn đang đuổi giết một lúc sau hắn cũng cảm thấy như vậy rất không có ý nghĩa giết những người này thật không có có tính khiêu chiến một cái có thể ngăn hắn một thương người cũng không có tiếp tục đuổi lấy giết, lại có có ý tứ gì đâu? Trương Sơn nhìn một chút, trên người mình trạng thái, Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng tiếp tục thời gian, còn chưa kết thúc, còn có tầm 10 giây. Nói cách khác, tại hắn mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng về sau, hắn chỉ dùng hơn 40 giây, liền đem vô song công hội gần 10 vạn người cho đánh hỏng mất. Những người này không được cao ý chí chiến đấu, kém xa bá khí công hội. Nhân ra bá khí vương giả cái kia trẻ còn cứng đầu. Một khi cùng người đánh nhau lời nói, đây chính là không chết không thôi. Người không ngã xuống đất, hắn nhất định phải chiến đấu đến cùng. Bây giờ đối với so ra lời nói, vô song công hội so bá khí công hội, kém đến quá xa. Nhìn thấy vô song công hội người, hoàn toàn không có đấu trí, chỉ biết tứ tán chạy trốn. Hắn đối vô song công hội thực lực, đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cứ như vậy công hội, thế mà cũng có thể danh liệt, công hội bảng xếp hạng hàng đầu. Thật sự là nói nhảm. Trương Sơn đều có điểm xem thường bọn hắn. Chết không được nhân ra bá khí công hội, có thể một mực vững vàng bảng xếp hạng thứ hai đâu. Nguyên lai đạo lý ở nơi này nha, không phải bá khí công hội quá mạnh, mà là cái khác công hội quá yếu. Thông qua lần này đại chiến, Trương Sơn thấy rõ ràng, các đại công hội bản chất Trư ba khí công hội cùng Chiến Thần công hội bên ngoài. Cái khác công hội thực lực, Đoán Trừng cũng đều không thế nào đối với Chiến Thần công hội, Trương Sơn mặc dù chưa từng có cùng bọn hắn, đã từng quen biết, nhưng là Chiến Thần công hội, có thể một mực ngăn chặn Bá khí công hội. Vậy bọn hắn thực lực tổng hợp, nhất định là muốn càng mạnh. Nhưng là, Đoán Trừng cũng chính là hai cái này công hội, còn giống như vậy điểm bộ dáng. Cái khác cái gọi là đại công hội, cũng không được cá hắn trước kia, vẫn đối với các đại công hội, đều có nhất định lòng kính sợ. Nếu như không có bắt buộc, hắn xưa nay sẽ không cùng những này lại công hội người phát sinh xung đột. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết nha những người này cũng chính là so phổ thông ở layer mạnh như vậy một chút đụng phải mạnh hơn người bọn hắn cũng chính là gà mờ bọn hắn cũng chính là dựa vào nhân số ưu thế trong trò chơi sương vương sương bá Chứ nhân số ưu thế bên ngoài quả thực là không còn gì khác quả thực là trong núi không lá hổ hầu tử sương đại vương nhìn xem chạy tứ tán vô song công hội thành viên trương sơn không khỏi lắc đầu hắn trước kia cảm thấy phong vân thiên hạ chắc là sẽ không quản lý công hội toàn bộ công hội đều giống như chăn dê một dạng quản lý trừ phi có lớn công hội hoạt động lúc bình thường công hội thành viên đều là riêng phần mình cày quái mà lại phong vân thiên hạ, vậy chưa từng có, nghĩ biện pháp đi khai hỏa công hội lực ảnh hưởng. Không có đi lôi kéo những cái kia tán nhân vợ layer. Hiện tại xem ra, phong vân thiên hạ là nhìn thấu những người này. Bởi vì không cần thiết, cho nên hắn mới không có đi làm những chuyện này đại gia hội tụ ở một cái công hội, có thể làm đến có chuyện thời điểm, có thể đồng lòng. Liên đã xem như đem công hội quản lý được rất tốt rồi. Hiện tại xem ra, phong vân thiên hạ kỳ thật còn quản lý được không sai. Chí ít công hội thành viên cũng đều là nghe trò hỏi, mà không phải giống vô song công hội, những người này đồng dạng đối mặt thời điểm khó khăn lập tức liền tan tác như chim mông đương nhiên vô song công hội người như vậy vậy khẳng định được cái vô song quân tử cái này làm lao đại làm được không tốt người này quá túng. nhìn thấy trương sơn hướng hắn tiến lên hắn thế mà trực tiếp liền chạy chết một lần lại làm sao chơi cái trò chơi ngay cả chết đều chết không tầm thường sao vậy còn chơi cái dám trò chơi a quả thực chính là cái rất rưởi dạng này người cũng xứng làm công hội lao đại trương sơn thật sự là xem thường hắn nhìn xem vô song công hội người chạy tứ tán trương sơn thu thập tâm tình không đi nghĩ những này thí sự những người này chạy rồi cũng tốt vừa văn hắn có thể một người lặng lặng tìm một chỗ cải quái, trước tiên đem nhiệm vụ làm xong lại nói. Trương Sơn cưỡi lên ngựa xích thú, tìm một cái không ai phương hướng, vội vã mà đi. Tại Trương Sơn rời đi về sau, khắp nơi tán loạn vô song công hội thành viên, từ từ một lần nữa tụ lại lên. Bất quá tất cả mọi người là lặng lặng, tại phụ cận đi tới đi lui. Toàn bộ công hội khen, hoàn toàn tinh mịch, ai cũng không muốn nói chuyện. Vô song quân tử cũng không tốt nói cái gì, hắn vô pháp đi chỉ trích người khác, bởi vì là hắn chạy trước, nếu như hắn không chạy lời nói, bọn hắn mặc dù không nhất định có thể đánh được chết Trương Sơn, nhưng là trí ít đấu trí vẫn đang bọn hắn còn có thể tiếp tục vây công, mặc dù kết quả khả năng cũng giống như nhau, nhưng là quá trình coi như lớn không giống nhau. bọn hắn một cái cường đại công hội thế lực, tại trải qua trận đại chiến này về sau lòng người tất cả giải tán, như bây giờ tình trạng muốn lại đem công hội lòng người tê tiểu, không có một đoạn thời gian rèn luyện đó chính là nằm mơ giữa ban ngày. vô song quân tử không có lý do chỉ trích người khác, cái khác công hội thành viên đương nhiên cũng sẽ không chỉ trích hắn cái này công hội lao đại. dù sao bọn hắn còn muốn tại vô song công hội hôn đâu, mà lại đại ca đừng nói nhị ca, vô song quân tử là chạy rồi, nhưng là những người khác. Không phải cũng một dạng chạy theo sao? bọn hắn cũng không có tử chiến đến cùng á, cho nên cũng liền đừng nói cái gì. Chúng thần đang muốn tử chiến, chúa công cớ gì chạy trước che cười? Tất cả mọi người là một cái đứa hạnh. Toàn bộ vô song công hội, trừ người nằm trên đất bên ngoài, những người khác không có tư cách nói chuyện. Vô song công hội công hội kinh, tại yên lặng một lát về sau. Có người ở công hội kinh đã nói nói. Đại gia tản đi đi, riêng phần mình cậy quá đi. Phụ trợ trước tiên đem ngã xuống đất huynh đệ phục sinh lên. Con bù tát sáu nòng, không dùng lại đi để ý đến hắn. Được thôi, dù sao hắn làm xong nhiệm vụ về sau cũng sẽ bản thân trở về sẽ không ảnh hưởng chúng ta cày quái thăng cấp. Tại có người mở miệng nói chuyện về sau. Vô song công hội công hội khen, cuối cùng bắt đầu náo nhiệt lên. Bất quá không ai thảo luận vừa rồi đại chiến, mà là những cái kia ngã xuống đất người, không ngừng tại công hội kênh bên trên kêu gọi, cũng báo ra tự mình rót vị trí để công hội bên trong phụ trợ, mau chóng tới cứu người đến như vừa rồi đại chiến. Tất cả mọi người lựa chọn tính không nhìn, chỉ có thể không thấy. Nếu không, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn thảo luận cái này chuyện thương tâm sao? Bọn hắn gần mười vạn người công hội bị trương sơn một người cho đánh hỏng mất. Ai có ý tốt nhất lại? đến như nói một lần nữa tổ chức lên nhân thủ lại đi vây quét trương sơn một đợt toàn bộ vô song công hội không ai sẽ có ý nghĩ như vậy thừa thế xông lên lại mà suy bọn hắn sớm đã không có dũng khí lại đi gây sự với trương sơn rồi mặc dù nói bọn hắn cũng biết vừa rồi trương sơn trên thân ba phủ tia sáng tia tráng đoán chừng không phải kỹ năng chính là quyền chủ hiệu quả mà lại tạm thời hẳn là sẽ không còn có cái thứ hai rồi nhưng là bọn hắn vẫn không muốn đi lại gây sự với trương sơn thực tế vừa rồi đã bị làm sợ tiếp tục đánh xuống lời nói thì có ý nghĩa gì chứ đúng vậy Đối với vô song công hội phổ thông thành viên tới nói, đây chính là không có ý nghĩa sự tình. Mất mặt, cũng là ném lao đại mặt mũi. Cùng bọn hắn những này đánh xì dầu phổ thông công hội thành viên, nửa điểm quan hệ cũng không có. Chứ công hội thành viên trọng yếu bên ngoài, những người khác gia nhập công hội, mặc dù mục đích không giống nhau, nhưng là, bọn hắn phần lớn người, bất quá là vì tìm một cây đại thụ, tốt hàng mát, thuận tiện thu hoạch được trò chơi tại nguyên thôi. Ai không có việc gì, thích vì mặt mũi của người khác, đi chém chém giết giết. Đây không phải là rảnh đến hoàn sao? Cày quái đánh muột, nó không tâm sao? Trước sơn, vô song quân tử ngươi chính là cái sợ người. Vô Song con tử, cái này gọi là hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt. Trương Sơn, ngươi cũng xứng gọi tốt hán. Thái Lan tới tốt lắm hán a, chương 448. Thần tiên cùng phạm nhân chiến lệnh. Chương 448, thần tiên cùng phạm nhân chiến lệnh. Trương Sơn tại đem Vô Song công hội người giết tàn đi về sau, Liên tùy tiện tìm một cái không ai phương hướng, một đường chạy đến địa độ biên giới. Sau đó liền bắt đầu ở nơi đó cày quái. Hắn cái kia tìm kiếm thiếu thốn bộ kiện, thứ 30 vòng nhiệm vụ, còn không có làm xong đâu, nhiệm vụ phẩm còn không có tôn ra tới. Cũng không liền, còn phải tiếp tục tẩy quái a hắn lần này lại cố ý tìm một cái khu vực biên giới cày quái. tại khu vực biên giới cày quái, mặc dù thiếu một con đường lui, nhưng là thiếu một cái phương hướng định nhân, càng có lợi hơn tại bảo vệ mình an toàn. trường sơn không xác định vô song công hội người có đúng hay không sẽ còn lại tới tìm phiền toái. chuyện này với hắn tới nói là không nhận trưởng không sự tình, mặc kệ vô song công hội người có đúng hay không sẽ còn đi tìm đến, hắn đều được tận lực làm tốt nhất định phòng bị đương nhiên. tại trường sơn suy đoán bên trong, vô song công hội người hẳn là sẽ không lại đến tìm hắn gây phiền phức rồi. dù sao tại vừa rồi hắn đã đem vô song công hội tinh khí thần đều đánh không còn. Một đám không có tinh khí thần người, còn có thể trông cậy vào bọn hắn, có thể làm được chút chuyện gì đó sao? Bất quá cũng không cái gọi là rồi. Nếu là vô song công hội người, thật sự lại tìm tới được nói, vậy liền lại đánh một trận chứ sao? Nếu như bọn hắn người đến không nhiều lời nói, trương sơn thật vẫn sẽ không quá để ý mặc dù hắn đại chiêu, đã dùng qua. Cần đến ngày mai lúc này, tài năng làm lệnh tốt, nhưng là hắn những thứ khác buộc phát kỹ năng, thế nhưng là đều đã làm lệnh được rồi. Nếu như vô song công hội, chỉ có mấy ngàn người tới được nói, trương sơn thật đúng là không sợ bọn họ. Hắn bật hết hỏa lực thời điểm, đánh tan năm ba ngàn người, cũng không có vấn đề gì. Dù là không có đại triều, hắn cũng có thể làm được. Vạn nhất vô song công hội, lại là toàn bộ công hội người, một đợt vây lại lời nói, vậy liền không cần nói, trực tiếp dùng định vị châu trở về chứ sao? Quá mức, hắn qua một hồi, lại truyền tống về đến chính là làm như vậy trừ phiền vấy một chút bên ngoài, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn đương nhiên, tốt nhất vẫn là vô song công hội người, cũng không tiếp tục muốn tìm tới để hắn an ổn. Ở đây cày quái, thằng đến đem nhiệm vụ phẩm xoát đến mới thôi. Trương Sơn có một loại cảm giác, hắn cảm thấy cái này thứ ba vòng nhiệm vụ. Khả năng không dễ dàng như vậy hoàn thành đoán chừng phải suất thời gian rất dài mới có thể đem nhiệm vụ phẩm soát tới tay. Cho nên, hắn cần một cái an ổn hoàn cảnh tẩy quái. Mà không phải, một mực cùng vô song công hội người chém chém giết giết. Như thế không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến hắn làm nhiệm vụ, mà lại vậy rất không có ý nghĩa. Tại Trương Sơn một lần nữa tìm tới địa phương, bắt đầu tẩy quái không bao lâu thời điểm. Phong Vân nhất đao tại kinh đội ngũ bên trên, đối với hắn hỏi: "Sáu năm huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì a, ngay tại tẩy quái đâu? Cái ống ca quá mạnh, vô song công hội nhiều người như vậy, thật sự liền để ngươi chạy rồi." có muốn hay không chúng ta tiếp tục đi qua hỗ trợ thiếu yêu tinh vậy đi theo tại trên kênh bạn ti hỏi bất quá trương sơn còn chưa kịp trả lời phong vân nhất đao liền theo nói chúng ta trả lại làm gì quá khứ kéo sáu nòng chân sau sao hiện tại chúng ta không còn đại chiêu chính là một cái sức chiến đấu vì nam tát bã vô song công hội tùy tiện phái ra khoảng trăm người là có thể đem chúng ta loạn đao chém chết cũng đúng a không có đại chiêu lời nói ta một lần vậy đánh không lại quá nhiều người các ngươi không cần tới vô song công hội người mới vừa rồi bị ta đánh sụp đổ đoán chừng bọn hắn sẽ không lại đến tìm ta gây phiền phức rồi Trương Sơn trên kênh chatty, sau khi nói xong đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Ngươi đem vô song công hội đánh sập đổ. Bọn hắn thế nhưng là có gần 10 vài người. Coi như trừ bỏ các loại nhân tố, không có trình diện người. Vừa rồi vô song công hội người ở chỗ này, chí ít cũng có 7, 8 vạn đi. 7, 8 vạn người, nhất định là có. Vãi lệ ở, 6 năng đại lão, ngươi là làm sao đem bọn hắn nhiều người như vậy cho đánh băng, cái này không khoa học à? Đúng vậy à, đây không có khả năng đi, liền xem như 7, 8 vạn chỉ giá quái, ngươi cũng được đánh hơn nửa giờ đi. Nhìn thấy đám tiểu đồng bạn, khiếp sợ chách hỏi: Trương Sơn vậy tỏ ra là đã hiểu. Dưới tình huống bình thường, hắn xác thực không thể nào đánh thắng được vô song công hội gần 10 vạn người đội hình. Thế nhưng là ai bảo vô song quân tử là một sợ hàng đâu? Nhìn thấy hắn tiến lên, vô song quân tử liền chạy. Làm lão đại đều chạy được rồi. Ngươi có thể còn trông tay vào, thủ hạ các minh đệ sẽ cho ngươi liều mạng sao? Cho nên lúc đầu chuyện không thể nào cũng liền trở nên khả năng. Trương Sơn tại trên kênh mắt tì giải thích nói là vô song quân tử quá tướng, hắn nhìn thấy ta mở ra đại chiêu về sau đối hắn tiến lên, hắn liền chạy rồi. Hắn cái này vừa chạy cũng không lâu lắm. Toàn bộ vô song công hội liền sụp đổ, ha ha. Vãi lều, tin tức này kình bạo a, nhanh đưa video lấy ra ra tới, phát cho ta. Ta muốn làm một cái tin tức lớn, ha ha. Cái ống ca, ngươi nói có phải thật vậy hay không a, vô song quân tử tại sao phải chạy? Hắn coi như bị ngươi đánh ngã, vô song công hội bên trong phụ trợ, cũng có thể rất mau đưa hắn phục sinh a. Ai biết được, dù sao hắn nhìn thấy ta tiến lên, quay đầu liền chạy, thật là một cái sợ hàng. Cái này ta biết, vô song quân tử đúng là cái sợ hàng. Đúng phải mạnh hơn hắn người, hắn liền sợ được một nhóm. Phong Vân nhất đao dài thích nói, dù sao lúc trước hắn cùng vô song quân tử, hẳn là cũng có đánh qua không ít quan hệ đoán trường phong vân nhất đạo đối vô song quân tử cái này người cũng coi là so sánh hiểu rõ, không phải đâu, dạng này người cũng có thể làm công hội lao đại sao, lại còn có thể đứng hàng bảng xếp hạng hàng đầu, cái này có cái gì kỳ quái, chỉ cần ngươi nguyện ý nạp tiền, ngươi cũng có thể làm một cái công hội chơi đùa, chỉ cần nện đến đủ lời nói, chen vào thập đại công hội cũng không phải không thể nào, mẹ nó, vô song quân tử cũng là kỳ hoa, được rồi, không nói hắn rồi, sáu năm không có việc gì là được, chờ chút nhớ được đem video lấy ra ra tới, ta muốn đăng lên trên diễn đàn, hắc <cười> hắc. Phong Vân Nhất Đao nhắc nhở lần nữa Trương Sơn, để hắn đem đại chiến video gửi tới đoán chừng Phong Vân Nhất Đao, là muốn tại trên diễn đàn làm một đợt tin tức lớn. Được, chờ chút liền phát cho ngươi. Trương Sơn cũng không còn nghĩ quá nhiều. Phong Vân Nhất Đao nguyện ý làm, vậy liền để hắn đi làm đi đến như nói, làm như vậy có thể hay không, đem Vô Song quân tử thanh danh làm cho thối. Kia liên quan đến hắn cái giám ấy. Dù sao Vô Song quân tử cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lúc trước khỏe mạnh tìm hắn hiệp thương, hắn còn không nguyện ý đâu. Nếu như lúc trước, Vô Song quân tử đồng ý Trương Sơn, quá khứ làm nhiệm vụ. Nào có phía sau nhiều chuyện như vậy nha. Trương Sơn mới không có thời gian đi tìm bọn hắn gây chuyện đâu đây hết thảy đều là vô song quân tử tự tìm. Phong Vân Nhất Đao nghĩ làm vô song quân tử một thanh, đó cũng là hắn đáng đợi. Kết thúc cùng đám tiểu đồng bạn trò chuyện. Trương Sơn một bên cày quái, một bên đem vừa rồi đại chiến video lấy ra ra tới. Từ Phong Vân Nhất Đao đám người bắt đầu đọc đầu về thành về sau, mai cho đến Trương Sơn đem vô song công hội người giết đến tứ tán chạy tán loạn, cuối cùng tiêu sái cưỡi ngựa rời đi hiện trường đại khái là 2-3 phút video đem video lấy ra sau khi đi ra. Trương Sơn thông qua hồng thư gửi đi cho Phong Vân Nhất Đao. Video phát ngươi hồng thư rồi. Trương Sơn nói với Phong Vân Nhất Đao: "Thu được, ta đây liền chuyển đến trên diễn đàn đi." "Mẹ nó, ta lại muốn nhìn, vô song quân tử lúc nào, trực tiếp Văn Vân." "Hắc hắc. Ha ha, đó là một ngụy quân tử, nói chuyện hay cùng đánh dẫm đồng dạng. Cái kia cũng không có việc gì, ta đem video phát đến trên diễn đàn, tiếp mời vẫn luôn sẽ ở, về sau để hắn mỗi lần nhìn thấy cái này tiếp mời, liền sẽ buồn nôn." "Hắc hắc. Vậy ngươi đi làm đi." Phong Vân Nhất Đao nguyện ý đi làm chuyện này. "Vậy rất tốt." Trương Sơn là trúng mắt, vô xong quân tử cái này người. Lúc trước nghe tới, Trương Sơn muốn đi Tây Hà Đại thảo nguyên, làm nhiệm vụ thời điểm vô song quân tử phách lối được cùng cái đồ nốc tự như một điểm chỗ thương lượng cũng không lưu lại không nghĩ tới đánh nhau thời điểm lại là cái sợ bức. dạng này người có thể thành chuyện gì sao mười phần ngụy quân tử trương sơn không muốn nhọc lòng việc này liền để phong vân nhất đao đi làm đi hắn tiếp tục một người tại tây đại thảo nguyên cày quái lại nói đáng chết này liên hoàn nhiệm vụ cũng không biết muốn soát tới khi nào mới là cái đầu hắn đều có chút soát phiền nếu như không phải là vì thần khí hắn đã sớm lười nhác làm cái này dám chó nhiệm vụ an kỳ sinh ra hỏa này không có chút nào nhớ tình cũ lúc trước nếu như không phải trương sơn dùng tiền cho hắn thiết lập phòng thí nghiệm lợi nói hắn an kỳ sinh bây giờ còn là một cái ở cửa thành này ăn mày tên ăn mày đâu đương nhiên trương sơn cũng chính là tùy tiện ngẫm lại cái này liên hoàn nhiệm vụ mặc dù rất phức tạp nhưng là cùng an kỳ sinh cơ bản không có quan hệ gì an kỳ sinh chỉ bất quá là một nào trắng ra là chính là một đầu số liệu cụ thể nhiệm vụ muốn làm thế nào đoán chừng, sớm tại trò chơi khai thác thời điểm liền đã thiết lập được rồi chỉ có thể nói là hắn suy sẹo vừa vận lại đủ phải như thế cái nhiệm vụ được rồi chậm rãi xóa đi coi như cái này liên hoàn nhiệm vụ cần hắn làm được 100 vòng. Trương Sơn cũng phải đem nhiệm vụ làm đến cùng. Ai bảo thần khí hấp dẫn người đâu? Người khác nghĩ làm thần khí cũng đều tìm không thấy đường lối đâu. Hắn đương nhiên sẽ không, bởi vì nhiệm vụ quá phiền phức, liền từ bỏ chữa trị thần khí đi. Lại nói, cái này liên hoàn nhiệm vụ cũng chính là khá là phiền toái. Liên độ khó tới nói, cũng không tính quá khó. Không phải liền là khắp nơi cải quái nha đối với Trương Sơn tới nói, cũng chính là tốn nhiều một chút thời gian thôi đến như giống bây giờ loại này, muốn tới người khác địa bàn cải quái nhiệm vụ. Hẳn là sẽ không rất nhiều đi đương nhiên, coi như về sau còn có nhiệm vụ như vậy cần đến người khác địa bàn đi tẩy quái. Trương Sơn như thường chút, đem nhiệm vụ làm tiếp. Phong Vân nhất đao làm những video này, đăng lên trên diễn đàn cũng tốt để người khác nhìn thấy Trương Sơn cường đại. Miễn cho cái gì người, cũng dám ở trước mặt hắn nhảy. Làm tẩy quái nhiệm vụ, thế mà đều làm không thuận. Hắn trò chơi này đệ nhất nhân, cũng quá không có mặt mũi rồi. Hắn tin tưởng, tại chờ chút Phong Vân nhất đao, đem video phát đến trên diễn đàn về sau, hẳn không có người sẽ lại ngăn cản hắn làm nhiệm vụ đương nhiên, bá khí vương giả cái kia trẻ con cứng đầu mà chữ. Nếu như trùng hợp, vừa vặn cần đến bá khí công hội địa bàn, đi tẩy quái lời nói kia đoán chừng, thật đúng là được tìm Phong Vân thiên hạ hỗ trợ mới được. Chỉ dựa vào chính hắn, hoặc là nói tăng thêm bốn cái tiểu đồng bọn, bọn hắn nhất định là, vậy không giải quyết được bá khí công hội. Hy vọng không được đụng đến loại nhiệm vụ này đi. Trương Sơn tiếp tục, tại Tây Hà đại thảo nguyên trong địa đồ quái quái, mà vô song công hội người, vậy không còn có tới tìm hắn gây phiền phức. Chính đáng cải quái, cả đầu nhập thời điểm, Phong Vân nhất đao kêu gọi hắn nói, ha ha, video ta đã truyền lên đến trên diễn đàn rồi. Chờ chút ta sẽ ở trên kênh thế giới, đánh một đợt quảng cáo, ha ha. Ngươi lợi hại Trương Sơn chỉ có thể nói, Phong Vân Nhất Đao đủ hung ác đây là muốn đem vô song quân tử vào chỗ chết trình a bất quá điều này cũng không có việc gì, kia là vô song quân tử đáng đợi. Cũng không lâu lắm, Trương Sơn nhìn một chút kênh thế giới, chỉ thấy Phong Vân Nhất Đao ở thế giới kênh đã nói nói, thế kỷ tin tức lớn, nào đó đại lao muốn trực tiếp an phần a, tình hình cụ thể mời chú ý luận đán thiết tử. Nhất Đao huynh, người đây cũng là muốn làm cái gì tin tức lớn sao? Cái gì cũng không nói, muốn biết liền đi nhìn diễn đàn. Hắc hắc, như thế kinh bạo sao? Ta đi nhìn xem, rốt cuộc là vị kia đại lao, như thế rất. Trương Sơn vậy một bên cày quái một bên mở ra diễn đàn xem xét dù sao hiện tại xem ra vô song công hội người hẳn là sẽ không lại tới tìm hắn gây phiền phức rồi nhìn xem diễn đàn cũng không sao trương sơn cấp tốc tìm được phong vân nhất đao phát ra thiết mời cái này thiết mời thì đã bị diễn đàn nhân viên quản lý thiết trí thêm tinh đỉnh đưa đây là cái gì thao tác trương sơn không khỏi vì nhân viên quản lý hành vi cảm thấy kinh ngạc đây là ngại sự tình làm cho không đủ lớn sao thiết mời danh tự tiểu kêu là thế kỷ tin tức lớn nào đó đại lao trực tiếp ăn phần kính thỉnh chờ mong trương sơn ấn mở thiết mời xem xét thiết mời nội dung một chữ cũng không có Chỉ có hai đoạn video. Cái này Phong Vân Nhất Đao, vậy thật sự là đủ lười. hắn đều không muốn đánh mấy chữ, đi lên nói rõ một chút. Bất quá, diễn đàn Lâm nha, có video là đủ rồi. Chuyện đã xảy ra, mọi người xem qua video, cũng liền đều hiểu rồi đoạn thứ nhất video là vô song quân tử kêu gạo, muốn đem bọn hắn năm người toàn bộ lưu tại Tây Hà đại thảo nguyên đoạn thứ hai video thì là Trường Sơn đại sát bốn giết. Mãi cho đến hắn hướng vô song quân tử giết đi qua, vô song quân tử chạy đường, vô song công hội sụp đổ. Sau đó chính là, Trường Sơn tiêu xái cưỡi ngựa rời đi hiện trường. Phong Vân Nhất Đao tiếp lời, vừa mới phát ra tới, không có 2 phút. Thiếp mời lượng truy cập đã vượt qua 10 vạn, mà lại lượng truy cập còn tại cực tốc tăng trưởng. Phong Vân Nhất Đao cũng không có thiết trí thiếp mời thu phí. Tất cả mọi người có thể miễn phí xem xét thiếp mời nội dung. Nếu không, Phong Vân Nhất Đao còn có thể kiếm lợi một số tiền nhỏ đương nhiên, Phong Vân Nhất Đao cũng là một cái không thiếu tiền chủ. Hắn là trướng mắt, luận đàn tiếp tử thu phí, kia một điểm nhỏ tiền. Lại nói, vốn chính là vì tuyên truyền, làm sao còn có thể thu phí đâu? Thu lệ phí còn thế nào tuyên truyền Á Chương Sơn nhìn một chút, thiếp mời phía dưới đợi lại hồi phục. Phong Vân Nhất Đao mới đem thiếp mời phát ra tới không bao lâu đã có gần vạn cái hồi phục. Bất quá thiết mợi hồi phục nội dung, chú ý trọng điểm, cũng không phải là vô song quân tử cái kia sợ hàng đại gia chú ý trọng điểm là, Trương Sơn vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Thế mà một người liền đem toàn bộ vô song công hội đều cho đánh sổ đổ. Tiêu đề Nhan đã nói xong trực tiếp văn phần đầu, ở đâu trực tiếp, cổng truyền tống ở nơi nào, ta có một người bạn muốn nhìn một chút. Cũng hỏi, ta chính là trên lầu vị bằng hữu kia. Vô song quân tử chính là cái sợ bức, loại này lại chiến hắn thế mà dẫn đầu chạy đường, vô song công hội người thật đáng thương, có một như thế sợ lão đại. Vẫy lều, các ngươi chú ý sai rồi trọng điểm đi trọng điểm là Bồ Tát Sáu Nòng, vì cái gì có thể mạnh như vậy? Đúng vậy a, đây cũng quá mạnh rồi đi. Quả thực là một người diện một nước. Bồ Tát Sáu Nòng xác thực rất mạnh, nhưng là cũng phải có một cái heo đối thủ đến phối hợp nha. Nếu không, hắn làm sao có thể làm được? Một người liền đem vô song công hội, toàn bộ công hội đều đánh băng. Ha ha, cái này kêu là làm, ưu tú toàn dựa vào đồng hành phụ trợ. Ai, vô song quân tử thật sự là đủ sợ, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ có như thế sợ đại lão. Hắn cũng xứng gọi đại lão sao? Cũng đúng, sợ bất một cái. Lại nói. Bồ Tát sáu nòng những kỹ năng kia, ta làm sao lại xem không hiểu đâu. Có hay không chơi thợ săn nghề nghiệp huynh đệ, ra tới khoa phổ một lần, đây đều là thứ gì kỹ năng? Ta chính là chơi thợ săn, biểu thị đồng dạng xem không hiểu. Mẹ nó, cái kia tôn hầu tự phân thân, chia ra làm ba, là một kỹ năng gì? Trước đó có người từng thấy kỹ năng này sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây là thần tiên kỹ năng, phàm nhân làm sao lại gặp được? Hắc hắc, ha ha, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhất khí hóa tăng thanh? Dù không chúng, cũng không xa rồi. Mẹ nó, nói chính sự đâu, đây rốt cuộc là cái gì kỹ năng a? Quý biết cái này cần đến hỏi bồ tát sáu nòng, đây là thợ săn nghề nghiệp chuyên môn kỹ năng sao? Thợ săn nghề nghiệp thật mạnh nha, tốt nhiều như phê kỹ năng. người anh em, người đây liền sai rồi, mạnh là kỹ năng sao? mạnh là người. ai, ta cũng không cần giống bồ tát sáu nòng mạnh như vậy, chỉ cần có dạng này kỹ năng là tốt rồi. những này kỹ năng, xem ra cũng rất xoái. ai nói không phải đâu, cái kia đạn đạn nhạc, còn có cái này phân thân thuật, quả thực cũng rất khoa trương. chẳng lẽ toàn bộ trò chơi liền không có cái thứ hai thợ săn nghề nghiệp, làm đến qua hai cái này kỹ năng sao? cái này có cái gì kỳ quái? trong trò chơi có kỹ năng vô cùng hí hữu, người khác không lấy được cũng là rất bình thường. đúng rồi, cuối cùng Bồ tát sáu nòng trên thân phủ lấy ánh sáng chói, như vậy là một cái gì như phê kỹ năng sao? ai biết được, có lẽ là kỹ năng, có lẽ là quyển chủ a. không phải quyển chủ, chính là kỹ năng. các ngươi nhìn kỹ video liền biết rồi, Bồ tát sáu nòng từ đầu đến cuối cũng không có xuất ra qua của chủ. cũng đúng a, quyển chủ là muốn lấy ra mới có thể sử dụng. mẹ nó, như vậy là một cái gì như phê kỹ năng a. cảm giác Bồ tát sáu nòng đang tròn lên cái kia vầng sáng về sau, giống như là mở vô địch vô song công hội người, liền rốt cuộc không đánh nổi hắn rồi. Như phế người, không dùng giải thích. Chúng ta phàm nhân chỉ có thể ngửa vọng. Bồ Tát sáu nòng sát thực mạnh, về sau ai còn dám cùng thần đánh, coi như nhiều người hơn nữa, vậy đánh không chết hắn à? Có lẽ chờ sau này, tất cả mọi người trở nên cường đại về sau, cũng có thể đánh được chết đi. Người đây không phải đang nói giỡn sao? Chúng ta đang mạnh lên, chẳng lẽ Bồ Tát sáu nòng liền sẽ giậm chân tại chỗ sao? Không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt, kệ quái đi. Kỹ năng ta liền không nghĩ rồi, xoát một cái thần khí ra tới cũng được. Vãi lều, giữa ban ngày ở nơi này nói chuyện hoang đường đâu. Chỉ có thần khí thì có ích lợi gì, Bồ Tát sáu nòng cường đại, là toàn phương vị, hắn lại không phải chỉ dựa vào thần khí mới mạnh như vậy. Đúng vậy, hắn công kích kia lực cùng tốc độ công kích cũng rất không hợp thói thường, chỉ dựa vào thần khí, khẳng định thêm không được nhiều như vậy. Mẹ nó, vừa rồi ta tại trong video, nhìn thấy vô song công hội bên trong một cái thủ hộ chiến sĩ, hơn 8 vạn máu, cũng bị Bồ Tát sáu nòng bắn này tổn thương dày. Nhớ ta đồng dạng là thợ săn nghề nghiệp, vì cái gì ta một thương chỉ có thể đánh ra 3000 tổn thương. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đây là thần tiên cùng phàm nhân khác nhau. Không nhìn không nhìn, đố kỵ khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Trương Sơn nhìn một chút, phía mời phía dưới hồi phục. Chư nhà danh vô song quân tử là một sợ bước bên ngoài. Cái khác phần lớn người cũng đang thảo luận Trương Sơn kỹ năng và thực lực. Lần này Trương Sơn xem như đem hắn toàn bộ thực lực đều phô bày ra tới. Không còn có bất luận cái gì ẩn tàng, đây mới thực là bật hết hỏa lực đối mặt vô song công hội, gần 10 vạn người vây công. Hắn coi như nghĩ ẩn giấu thực lực, vậy giấu không được. Chư phi chính hắn muốn tìm cái chết. Chương 449. Lao đầu, ngươi sợ không phải làm khó ta. Chương 449. Lao đầu, ngươi sợ không phải làm khó ta. Phong Vân Nhất Đao tại trên diễn đàn, đem thiết mời phát ra ngoài về sau, thuận tiện còn tại thế giới kênh bên trên, đánh một đợt quảng cáo, chỉ để đem sự kiện nổ lửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trò chơi đều là phi thường náo nhiệt đại gia đối vô song quân tử, vớt xuống đại bộ đội chạy đường hành vi, tiến hành rồi các loại trêu chọc. Có người nói hắn là ngụy quân tử, có người nói hắn là chạy một chút quân tử, còn có người nói hắn là vô song chạy một chút, càng có vô số tờ layer tại các nơi hô hào. Hy vọng vô song quân tử thực hiện hắn thổi qua ra bò, tốc độ ra tới trực tiếp đã nói song trường sơn năm người bất tử, hắn liền trực tiếp ăn vân cũng không thể nói chuyện không tính toán đi đương nhiên đại gia cũng chính là ồn ào treo chọc một lần cũng không thể đem vô song quân tử thế nào phong vân nhất đao đem động tĩnh làm cho như vậy lớn vô song công hội người đương nhiên cũng là biết đến nhưng là bọn hắn một cái nói chuyện người cũng không có toàn bộ vô song công hội gần 10 vạn công hội thành viên giống như là trong trò chơi biến mất đồng dạng bọn hắn chỉ là yên lặng tại tây hà đại thảo nguyên trong địa đồ cày quái thậm chí không dám tùy tiện ra ngoài loạn đi dạo sợ bị người bắt lấy trào phúng a đến như nói vô song công hội người đứng ra phản bát phong vân nhất đao nô luận vậy thì càng không thể nào đầu tiên Phong Vân Nhất Đao cũng không có nói cái gì, hắn chỉ là tại trên diễn đàn chuyển lên hai đoạn video. Kỳ thật, tất cả mọi người không phải người ngu, đều có phán đoán của mình năng lực. Hai đoạn video nội dung, một mắt hiểu rõ Đại Gia đang nhìn qua video về sau, đương nhiên liền biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vô Song Công Hội bây giờ ý nghĩ, chính là đem điều này sự kiện tiến hành xử lý lệnh đối với này sự, bọn hắn ngậm miệng không nói. Chờ vượt qua một đoạn thời gian, Đại Gia tự nhiên từ từ liền sẽ quên chuyện này. Coi như về sau lại có người đem chuyện này lật ra đến lời nói, cũng sẽ không lại có cái gì nhiệt độ rồi. Phong Vân nhất đao truyền lên hai đoạn trong video, trừ vô song quân tử đột xuất một cái, sợ chữ bên ngoài. Hai đoạn trong video sáng nhất điểm sáng, đương nhiên chính là trương sơn rồi. Trương sơn đỉnh lấy vô song công hội, vô số người công kích, đại sát tứ phương đến sau cùng thời điểm, thậm chí đem toàn bộ vô song công hội đều đánh tới sụp đổ. Quả thực là để đại gia kính mắt đều nát một chỗ đương nhiên, trương sơn có thể đem vô song công hội đánh băng. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì vô song quân tử dẫn đầu chạy đường hành vi. Nếu như hắn không chạy lời nói, cái khác vô song công hội thành viên khẳng định vậy không thể lại chạy. Nhiều người như vậy một đợt vây công trương sơn lời nói dù là trương sơn mạnh nữa kết quả tốt nhất cũng chính là giết ra khỏi chủng vây chạy đường mà không phải giống như bây giờ đem vô song công hội giết tới sụp đổ chính là bởi vì vô song quân tử sợ bước hành vi thì càng thể hiện ra trương sơn dũng mãnh vô địch nhìn xem trong video trương sơn một người một cây trưởng thương đối mặt vô song công hội gần 10 vạn người vây công còn có thể đại sát tứ phương hình tượng này cảm giác nhìn được đại gia quả thực là nhiệt huyết sôi trào. thật không thể trong video trương sơn chính là mình tại nhiệt huyết quá đi rất nhiều người không khỏi tại nghĩ vì cái gì trương sơn sẽ mạnh như vậy Thật chẳng lẽ chính là thần khí nguyên nhân à thế, nhưng là thần khí thổ tính, đại gia tại trang bị bảng bên trên đều có thể nhìn thấy. Mặc dù thần khí thổ tính, muốn vận xa cái khác trang bị, nhưng là, Trương Sơn cũng liền hai ba kiện thần khí, có thể để cho hắn mạnh đến tình trạng như vậy sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Số liệu tất cả mọi người sẽ tính. Trang bị thần khí về sau Trương Sơn, theo đạo lý cũng liền so bình thường đốt tiền trợ layer, tối đa cũng liền mạnh lên gấp 2 3 lần, không, có khả năng nhiều hơn nữa. Dạng này thổ tính, làm sao vậy không có khả năng, làm được đánh băng 10 vạn người đại công hội a cái này quá không khoa học rồi. Sau đó đại gia liền nghĩ tới, Trương Sơn những kỹ năng kia. Trương Sơn kỹ năng, xem ra cũng không nhiều. Hắn cũng không có cái gì, loẹt loẹt kỹ năng. Cả trang đại chiến bên trong, Trương Sơn hết thảy cũng chưa dùng qua mấy cái kỹ năng. Nhưng là, cứ như vậy mấy cái kỹ năng, nhưng đều là phổ thực lại phi thường tử dụng. Các người chơi nhìn mình kỹ năng bảng, có ít người voter layer, học qua kỹ năng vậy không ít. Nhưng là chân chính có thể giữ thể diện, khả năng một cái cũng không có. So sánh lên Trương Sơn tới nói, bọn hắn những kỹ năng kia, quả thực chính là dễ rười. Thế nhưng là, Trương Sơn ở đại chiến bên trong, dùng đều là thứ gì kỹ năng? Những này sách kỹ năng lại là làm sao làm được? Tất cả mọi người không biết, bọn hắn chỉ có thể nói là Trương Sơn vận khí tốt đem trong trò chơi tốt đồ vật tất cả đều làm đi qua. Nếu như Trương Sơn nếu là biết rõ những người này ý tưởng, nhất định sẽ đứng ra phản đối. Vận khí của hắn rất tốt sao? Mặc dù hắn có cao đến chín mai màn giá trị, nhưng là vận khí của hắn không một chút nào tốt. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, thời gian lâu như vậy, hắn cũng liền làm đến như thế mấy cái thực dụng kỹ năng. Hiện tại hắn còn có hơn 10 điểm kỹ năng không dùng đâu. Thật sự là tìm không thấy, thích hợp sách kỹ năng a phải biết, bọn hắn thế nhưng là đánh nhiều như vậy bổ sở nhờ yên là thực dụng tợ săn nghề nghiệp sách kỹ năng cơ hội liền không có đi ra thiên thần hạ phàm kỹ năng không nói là mạ nợ tuôn ra đến đối trương sơn trợ giúp lớn nhất là bắn nảy kỹ năng bị động bản này sách kỹ năng vẫn là nô lão bản đang cậy tiểu quái thời điểm giúp hắn xoát ra tới đây này chính trương sơn căn bản cũng không có làm đến bao nhiêu thích hợp hắn dùng sách kỹ năng đối với trương sơn tới nói thích hợp sách kỹ năng thật sự là quá khó làm căn bản là không lấy được hắn cũng không cần loại kia đơn thuần tổn thương loại kỹ năng những kỹ năng kia đối với trương sơn tới nói nửa điểm tác dụng cũng không có Hắn tùy tiện đánh một lần đòn công kích bình thường, đều so người khác kỹ năng tổn thương cao hơn được nhiều. Hắn muốn như vậy kỹ năng, dùng để làm gì? Chẳng lẽ là dùng để nhìn sao? Trương Sơ Cẩn, là loại kia gia tăng tốc độ công kích, hoặc là trực tiếp gia tăng lực công kích kỹ năng. Nếu không nữa thì lời nói, chính là giống ảnh phân thân cùng bắn nảy bị động, dạng này kỹ năng. Cái khác kỹ năng, hắn căn bản liền không để vào mắt, ngay cả học đều không muốn học. Phòng đấu giá bên trên, cũng không phải là mua không được, thợ săn nghề nghiệp sách kỹ năng. Trên thực tế, tại phong đấu giá bên trên, các loại nghề nghiệp sách kỹ năng đều có một năm lớn thợ săn nghề nghiệp sách kỹ năng đương nhiên cũng có rất nhiều. Nhưng là, đấu giá ngược lên đều là chút loẻ loẻ tổn thương loại sách kỹ năng. Trường Sơn nửa điểm hứng thú cũng không có. Hắn tình nguyện đem điểm kỹ năng đều giữ lại. Học những kỹ năng kia làm gì? Trực tiếp phổ đánh giết địch không thâm sao? Phong Vân nhất đao tại trên diễn đàn phát ra thiết mời. Trong trò chơi, náo nhiệt cả ngày. Tận tới đêm khuya thời điểm, đại gia mới chậm rãi yên tĩnh xuống đây cũng là bình thường nha đối với đại gia tới nói, chuyện này đơn giản là ăn dưa. Chỉ bất quá, lần này dưa có chút lớn. Nhưng là lớn hơn nửa dưa, bọn hắn vẹn vẹn ăn dưa mà thôi. Nếu là ăn dư lời nói, đó là đương nhiên không có khả năng, suốt ngày, đều ăn không ngừng đi. Dù sao cũng phải có yên tĩnh thời điểm. Phong Vân nhất đao nhắc lên náo nhiệt, trong trò chơi kéo dài cả ngày. Mà Trương Sơn tại Tây Hà đại thảo nguyên bên trong, cày quái làm nhiệm vụ, thế mà vậy tiếp tục quét cả ngày. Mấu chốt là, một mực soát đến tối lúc ngủ, hắn vẫn không có đem nhiệm vụ phẩm soát tới tay. Thật sự là vô cùng nói nhảm. Lúc bắt đầu, Trương Sơn cả còn rất phiền. Liên làm như thế cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ phẩm nhưng vẫn không cho hắn tuôn ra tới. Hắn có thể không phiền sao? Nhưng mà, theo hắn cày quái thời gian, càng ngày càng lâu. Trương Sơn cũng liền vật hệ rồi. Mẹ nó, soát không ra hắn cứ tiếp tục soát. Hắn còn cũng không tin. Nhiệm vụ phẩm sẽ vẫn luôn bạo không ra. Một ngày không được, hắn liền soát hai ngày. Nếu như vẫn chưa được lời nói, vậy liền soát cái ba năm ngày. Nếu là như vậy vẫn là soát không ra được lời nói, vậy liền không có thiên lý đây cũng chính là. Lúc trước hắn đem vô song công hội tinh khí thần cho đánh không còn. Hiện tại hắn tại Tây Hà Đại Thảo Nguyên bên trong cái quái, cũng không có người tới quấy rối. Nếu không, vậy liền thật sự quá khó làm. Trương Sơn tại Tây Hà Đại Thảo Nguyên trong địa đồ quét cả ngày nhiệm vụ. Trong lúc đó, cơ Song hội liền không có vô song công hội người, chủ động tới tìm hắn gây phiền phức. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, Thỉnh thoảng sẽ có cái đường, vô song công hội người, cưỡi ngựa đi ngang qua đem hắn giật lại mình, còn tưởng rằng vô song có tử, lại mạnh mẽ lên, muốn chuẩn bị tới tìm hắn gây phiền phức để Trương Sơn khẩn trương nửa ngày. Thằng đến về sau, hắn thận trọng đợi nửa ngày, cũng không có thấy qua vô song công hội đại bộ đội. Trương Sơn lúc này mới kịp phản ứng. Nơi này là vô song công hội tại quái điểm đâu? Vô song công hội người, ngẫu nhiên chạy tới chạy lui, đi ngang qua bên cạnh hắn, cũng là chuyện rất bình thường. Những người này cũng không phải là đang tìm hắn mà là tại tìm địa phương cày quái đâu. trải qua mấy lần gặp gỡ tương tự về sau, trương sơn triệt để yên lòng, an ổn soát hắn nhiệm vụ. thời gian một ngày qua khứ, trương sơn hạ tuyến đi ngủ. ngày thứ hai lên, tiếp tục soát. nhưng mà lại là một ngày trôi qua, trương sơn vẫn không có đem thiếu thốn bộ kiện 30, cho soát ra tới, làm cho hắn đều có chút hoài nghi. hắn có phải hay không đến nhầm địa phương, soát sai rồi quái. cái này thứ 30 vòng nhiệm vụ, đến cùng phải hay không, soát tây hà đại thảo nguyên trong địa đồ bò rừng nha. chẳng lẽ tại cái địa đồ phụ cận còn có địa phương khác cũng có ma hóa bò rừng. Trương Sơn cẩn thận tra xét nhiều lần nhiệm vụ miêu tả, lại mở ra địa đồ, thật lòng nhìn nhiều lần. Cuối cùng xác định là ở nơi này soát không sai ở phụ cận đây, chỉ có cái này một chỗ, có ma hóa bỏ rừng địa phương khác, tất cả đều là ma tộc chiến sĩ đã địa phương không sai, vậy liền tiếp tục soát đi. Trương Sơn tại Tây Hà đại thảo nguyên trong địa đồ, liên tục quét hai ngày quái. Ngẫu nhiên có đường qua bên người hắn, vô song công hội thành viên. Mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều có điểm không thích, nhưng là lại không dám đi lên gây sự với Trương Sơn, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng rời đi đám tiểu đồng bạn, tại lúc bắt đầu còn thường xuyên sẽ quan tâm một lần, trương sơn nhiệm vụ tiến độ. nhưng mà, hai ngày thời gian quá khứ, trương sơn lại còn cái tại thứ 30 vòng nhiệm vụ. tất cả mọi người có chút tê, sau này liền rốt cuộc không hỏi qua. ngày thứ ba, trương sơn online về sau, tiếp tục chết lặng cải quái. hắn đã không chờ mong, có thể nhanh chóng đem nhiệm vụ làm xong. vòng này nhiệm vụ, liền thẻ hắn ba ngày thời gian, vậy còn có cái gì có thể mong đợi? chậm rãi xuất đi, tại hắn chính xuất lấy quái thời điểm, đột nhiên nghe tới, ding, một tiếng vang nhỏ. trương sơn theo thói quen mở ra ba lô xem xét. Hắn cũng không trông cậy vào là tuân gia nhiệm vụ phẩm. Nói thật, trải qua quá nhiều lần thất vọng về sau, tâm tình của hắn sớm đã bình tĩnh như nước đến như mở ra ba lô xem xét, thuần túy là theo thói quen. Trương Sơn mở ra ba lô, nhìn hồi lâu. Hắn cũng không có nhìn thấy có cái gì mới tăng thêm vật phẩm. Hả? Vừa rồi chẳng lẽ xuất hiện nghe nhầm rồi sao? Hắn rõ ràng liền nghe đến, có vật phẩm rơi vào ba lô thanh âm áp vì cái gì một cái mới vật phẩm, cũng không có. Chẳng lẽ là tuân gia nhiệm vụ thưởng thức? Trương Sơn không khỏi lại hỉ. Hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút, một hàng kia sắp xếp tiểu viên võng. Nhìn kỹ, thật vẫn có 30 tiểu viên vòng. Phía sau cùng cái kia, chính là thiếu thốn bộ kiện, 30. ha, ha cuối cùng là đem nhiệm vụ phẩm, cho hắn tuân ra đến rồi. Mẹ nó, quét hắn hơn 2 ngày thời gian, cuối cùng là đem vòng này nhiệm vụ làm xong. Cũng không làm xong lời nói, coi như hắn không phiền đoán chừng vô song công hội người, đều đã phiền thấu đối với vô song công hội người mà nói. Xem ở đại kiểu nhân, mỗi ngày tại chính mình dưới mí mắt cày quái, kia phải là nhiều khó chịu a thế nhưng là bọn hắn muốn đánh, lại đánh không lại. Cái này liền nhường cho người rất phiền. Hiện tại Trương Sơn, cuối cùng đem nhiệm vụ phẩm soát tới tay Những cái kia vô song công hội người, rốt cuộc không cần vì hắn phiền não rồi. Mà Trương Sơn cũng không có hứng thú, lại đi gây sự với vô song công hội. Vòng này nhiệm vụ làm xong, hắn còn phải tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ đâu? Hắn nào có rảnh rỗi, đi phản ứng vô song công hội những cái kia sợ hàng đã nhiệm vụ phẩm đã tới tay. Trương Sơn rốt cuộc lười nhắc ở đây, xoát ma hóa bỏ rừng. Hắn mở ra nhiệm vụ bảng xem xét. A, cái này liên hoàn nhiệm vụ, chẳng lẽ là đã làm xong sao? Vì cái gì đã không có, tiếp theo vòng nhiệm vụ gợi ý. Trương Sơn tại nhiệm vụ bảng bên trên, cẩn thận nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái nguyên cờ tới. Nhiệm vụ bảng bên trên, biểu hiện ra toàn bộ liên hoàn nhiệm vụ. Toàn bộ 30 vòng nhiệm vụ miêu tả đều có biểu hiện, mà lại toàn bộ biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành. Mẹ nó, hắn đây là đem nhiệm vụ làm xong. Trương Sơn quả thực có chút không thể tin được. Cái này liên hoàn nhiệm vụ, càng làm được đằng sau, hắn lại càng không có lòng tin. Hắn còn tưởng rằng, thật sự phải làm đến lớn mấy chục vòng, thậm chí trên trăm vòng nhiệm vụ đâu. Nguyên lai like chỉ cần làm 30 vòng nhiệm vụ, liền xong chuyện á cũng không phải rất khó nha. Hắn trước trước sau sau, hết thảy cũng liền hoa không đến 4 ngày thời gian đây là cuối cùng một hoàn nhiệm vụ, thẻ hắn thời gian quá dài. Nếu không hai ngày thời gian, hắn là có thể đem nhiệm vụ giải quyết. Nguyên lai like cái này liên hoàn nhiệm vụ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khó như vậy. Là trương sơn đem sự tình nghĩ phức tạp rồi. Bất quá chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là được. Nhanh đi tìm an kỳ sinh giao nhiệm vụ. An kỳ sinh cái này vô hàng, lúc này có thể thực bắt hắn cho hãm hại một thanh. Hy vọng đến tiếp sau không muốn lại làm loại này, làm cho lòng người bên trong không chắc nhiệm vụ. Thống khoái một điểm không tốt sao? Thì như nói tiêu bao nhiêu kim tệ liền có thể chữa trị thần khí, hoặc là trực tiếp nói cho hắn biết muốn chờ bao lâu thời gian, tài năng đem thần khí chữa trị tốt. Nhiều như vậy tốt lắm, mà không phải giống như bây giờ để hắn lương lớp lo sợ vài ngày. Trương Sơn còn tưởng rằng cần hắn đem cái này liên hoàn nhiệm vụ, làm được thiên hoàng địa lao đâu. Nhiệm vụ phẩm tuân ra đến về sau. Trương Sơn đọc đầu về Đương Dương Thành, sau đó trực tiếp tuấn di đến truyền tống đại điện. Thông qua truyền tống, truyền tống đến thành Tây Đô đi ra Tây Đô truyền tống đại điện, Trương Sơn trực tiếp tuấn di đến An Kỳ Sinh phòng thí nghiệm luyện kim. Trương Sơn tại đến phòng thí nghiệm luyện kim về sau, nhìn thấy An Kỳ Sinh vẫn nằm ở trên ghế phơi thái dương. Lao đầu này, chẳng lẽ mỗi ngày không cần làm việc sao? Sẽ không là, liên đội đến nổ hắn lông dê đi đương nhiên mặc kệ trương sơn nghĩ như thế nào, nhưng là hắn khi nhìn đến an kỳ sinh thời điểm, mặt bên trên vẫn là chất đầy thiếu dung. trương sơn đi ra phía trước, mỉm cười nói với an kỳ sinh: đại sư, dây truyền bên trên thiếu thốn bộ kiện, ta đã tìm trở về rồi. trương sơn sau khi nói xong, liền đem ba lô bên trong kia 30 mươi tiểu viên vòng lấy ra đưa cho an kỳ sinh. an kỳ sinh tại tiếp nhận vật phẩm về sau, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua về sau nói: người trẻ tuổi không sai, hiệu suất còn rất cao, nhanh như vậy sẽ đem chút bộ kiện cho tìm trở về rồi. nghe tới an kỳ sinh đáp lời, trương sơn trong lòng yên lặng nhả rãnh. Hiệu suất của hắn đương nhiên rất cao để sớm cầm tới thần khí. Hắn nhưng là liệu mạng, liên tục quét ba bốn ngày quái, cũng liền trung gian có đoạn thời gian vì cùng vô song công hội người làm cung, chậm trễ cái vài giờ. An Kỷ Sinh đang nói xong về sau, lại tiếp tục hướng cái ghế một nằm, liền rốt cuộc không có nói chuyện. Tình hình này, nhìn được Trương Sơn phi thường phiền muộn đây là muốn náo loại nào, bước kế tiếp đến cùng còn cần hắn làm cái gì? Ngươi ngược lại là nói nha. Nhìn thấy An Kỷ Sinh đã không nói lời nào, cũng không có đi giúp hắn chữa trị thần khí, Trương Sơn quả thực liền hết ý kiến. Hắn thận trọng đến gần một chút, tiếp tục đối với An Kỷ Sinh hỏi. Đại sư, không biết lúc nào mới có thể giúp ta chữa trị thần khí. Còn cần ta làm gì nữa sao? An Kỳ sinh từ từ ngồi dậy, sơ soạn một lần hắn kia chùi lùi đầu, lầm bầm lầu đầu nói: Hiện tại cái gì điểm? Làm sao cảm giác bụng có chút đói? Đói bụng rồi, muốn ăn cơm, việc này dễ làm cực kỳ. Trương Sơn mau tới trước nói, không biết đại sư ngươi muốn ăn chút gì, ta đi cấp ngươi mua. Nghe nói Tụ Tiên lâu bữa sáng làm tốt lắm, ngươi đi giúp ta mua một phần a. Tốt, ngươi chờ một lát một lát. Trương Sơn cấp tốc tại trên địa đồ tìm tới Tụ Tiên lâu vị trí, trực tiếp thuần di qua hứ. Tại đến tụ tiên lâu về sau, Trương Sơn nhìn một chút, nơi này mua bán bữa ăn phẩm. Bữa sáng chỉ có một loại, một vạn kim tệ một phần. Nhìn thấy cái giá tiền này, Trương Sơn nhịn không được nhả dẫng được chứ, một phần bữa sáng lại muốn một vạn kim tệ, giá tiền này quả thực không nên quá hung ác. Chính hắn trước kia, cũng liền ăn năm khối tiền bữa sáng. Cái này mẹ nó, trong trò chơi bữa sáng, thế mà có thể bán được một vạn kim tệ một phần. Giá tiền này vậy đủ ngoại hạng. Mấu chốt nhất là, những này bữa sáng tở lệ ơ còn ăn không được. Bọn hắn chỉ có bộ tiền phần. Trương Sơn cấp tốc mua tốt bữa sáng, sau đó sử dụng tu vi, trở lại phòng thí nghiệm Lôi Kim. Hắn đem bữa sáng đưa An Kỳ Sinh, cũng mở miệng nói ra. Đại sư, người muốn bữa sáng. An Kỳ Sinh tiếp nhận bữa sáng về sau, cũng không nói chuyện, chỉ là chậm ung dung ở kia ăn cơm. Trương Sơn vậy không nổi, hắn liền lặng lặng chờ ở bên cạnh lấy. Việc này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Lần trước chữa trị trích nhẫn thời điểm, Trương Sơn liền giúp An Kỳ Sinh mua qua bữa sáng. An Kỳ Sinh đang dùng cơm thời điểm, chắc là sẽ không nói chuyện. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh chờ lấy, coi như lại gấp gáp cũng vô dụng. An Kỳ Sinh đang ăn quá bữa sáng về sau, mới chậm đầu tiên lý mở miệng nói ra, muốn đem thần khí chữa trị tốt không có đơn giản như vậy. mặc dù chủ yếu bộ kiện đã tìm đủ, nhưng là còn cần rất nhiều phụ trợ vật liệu. ngươi từ từ đi tìm đi, đem vật liệu toàn bộ tìm đủ về sau, lại tới tìm ta. quả nhiên, An kỳ sinh đang ăn quá bữa sáng về sau, liền bắt đầu cho trương sơn tuyên bố nhiệm vụ. cũng không phải là trực tiếp, liền giúp hắn chữa trị thần khí. xem ra muốn đem thần khí chữa trị, đường phải đi còn rất dài nha. bất quá trương sơn cũng không cái gọi là rồi. cũng không biết, lần này là trực tiếp tìm lở cờ mua vật liệu vẫn là cần hắn đi soát vật liệu. trương sơn tranh thủ thời gian mở ra nhiệm vụ bảng xem xét. chỉ thấy nhiệm vụ bảng bên trên, nhiều lao giải một đoạn nhiệm vụ khoảng trừng hơn 100 đầu. Tất cả đều là tìm kiếm tài liệu nhiệm vụ. Cái này giữa kỳ có chút vật liệu cần tìm nở tở có mua. Có chút vật liệu thì cần muốn hắn đi soát đặc định dạ quái mới có thể tuân ra tới. Chắc không được phong vân băng băng, quét hơn nửa tháng cũng còn không có đem vật liệu làm đủ, đem thần khí chữa trị tốt đâu. Cái này mẹ nó, cần vật liệu cũng quá nhiều đi. Trương Sơn tỉ mỉ từng đầu nhiệm vụ xem xét. Tại nghiêm túc xem hoàn toàn bộ nhiệm vụ về sau, hắn không nhịn được muốn mắng lương rồi. Cái này mẹ nó, An Kỷ Sinh lão đầu này có đúng hay không đang cố ý làm khó hắn? Sở Hữu tìm kiếm tài liệu nhiệm vụ Hết thể có 120 đầu, trong đó 21 đầu là cần tìm nợ vợ cỡ mua. Nhưng vấn đề là cũng không phải là Trương Sơn tùy tiện tìm một cái buôn vật liệu, liền có thể mua được vật liệu. Hắn chỉ có thể đi tìm nhiệm vụ nhắc nhở bên trong, chỉ định nợ vợ cỡ, mới có thể mua được vật liệu. Trương Sơn cẩn thận nhìn một chút. Cái này 21 đầu nhiệm vụ, hắn cần phải đi tìm 21 cái vợ vận nuôi tòa phó thành một cái đây là phải làm cho hắn chạy lượt toàn bộ trò chơi, tất cả phó thành sao? Như vậy vấn đề đến rồi. Những cái kia ở ngoại quốc thành trì lở vợ muốn làm sao đi chạy? Đây không phải để hắn chạy đến quốc gia khác thành trì đi không? Cái này mẹ nó, cũng quá nói nhảm đi. Vì cái gì An Kỳ Sinh sẽ cho hắn an bài nhiệm vụ như vậy? Đây là muốn để Trương Sơn đi ngoại quốc trong thành trì kiếm chuyện sao? Có thể tưởng tượng một chút, nếu như là thông thường trợ layer chạy đến ngoại quốc thành trì sẽ là cái gì đánh ngộ. Đây chẳng phải là muốn người người kêu đánh sao? Bất quá còn tốt, sớm hai ngày phong vân nhất đạo, tại trên diễn đàn phát tiếng mời, cho hắn dựng đứng vô địch hình tượng. Nếu như hắn chạy đến ngoại quốc thành trì đi, sẽ không có quá nhiều người sẽ tới chém hắn a. Đương nhiên, coi như thật sự bị người đuổi theo chặt, Trương Sơn cũng không cần lo lắng. Hắn có thể sử dụng tuấn di ai nhân tộc anh hùng danh hiệu tác dụng lớn nhất, ở đây liền thể hiện ra ngoài. Có thể tại chỗ có nhân tộc trong thành trì sử dụng tuấn di. Nếu như không có cái danh sưng này lợi nói, cái này nhiệm vụ trương sơn sợ là muốn làm không nổi nữa. Cái khác thành trì còn dễ nói, lấy hắn vừa dựng đứng vô địch hình tượng bình thường tợt lỡ đoán chừng không dám tới treo chọc hắn. Nhưng là tần quốc ba tòa thành trì, vậy liền rất khó làm. Nếu như ba khí vương giả biết rõ hắn chạy đến tần quốc trong thành trì đi, vậy hắn còn không mang người đuổi theo trương sơn chặt. Hiện tại hắn có thể ở ngoại quốc thành trì sử dụng tuấn di, vấn đề này xem như lấy được giải quyết tốt đẹp, liền xem như đi tần quốc thành trì cũng không cần sợ. Bá khí vương giả nếu như nghĩ chém hắn lời nói, hắn liền tuấn di chạy đường. Lại nói, hắn chỉ là quá khứ mua vật liệu, cũng không cần dừng lại quá lâu. Chỉ cần tại trên địa đồ tìm tới chỉ định NLRG, sau đó tuấn di quá khứ, đem vật liệu mua đến tay, sau đó liền có thể chạy đường rồi. Bá khí vương giả coi như nghĩ chém hắn, cũng là chặt không được. Vật liệu mua nhiệm vụ, đối với Trương Sơn tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Hắn tùy tiện tìm chút thời giờ, hẳn là có thể chơi được. Chương 450, trí tuệ phát trượng. Chương 450 Trí Tuệ Pháp Trượng, Trương Sơn cẩn thận xem xét nhiệm vụ bảng. Kia 21 cái cần hắn đi ngoại quốc thành trì mua tài liệu nhiệm vụ đối với cái khác đỡ lỡ tới nói, độ khó có thể là cao đến chân trời. Nhưng là đối Trương Sơn tới nói, những nhiệm vụ này không có chút nào khó, bởi vì hắn có nhân tộc anh hùng xưng hào, có thể ở ngoại quốc trong thành trì sử dụng tuấn Di. Trương Sơn cũng không cần lo lắng, ở ngoại quốc thành trì thời điểm sẽ bị người khác đuổi theo chặt. Hắn có thể sử dụng tuấn Di, vậy còn sợ cái gì? Truyền thống đi qua về sau, trực tiếp Thuấn Di đến nở đỡ cửa phụ cận mua xong vật liệu lại Thuấn Di chạy đường. Người khác coi như nghĩ chém hắn. Cái kia cũng chặt không được gá cho nên, cái này 21 cái nhiệm vụ, đối với Trương Sơn tới nói chẳng khác gì là tặng không. Chứ muốn dùng nhiều một chút truyền tống phí bên ngoài, ngay cả thời gian đều phí không có bao nhiêu. Những nhiệm vụ này cũng không khó. Nhưng là, An Kỳ sinh tuyên bố cho Trương Sơn thu thập vật liệu nhiệm vụ, cũng không phải chỉ có 21 cái, mà là có 120 cái. Chứ cái này 21 cái nhiệm vụ là muốn tìm lở dở cờ mua vật liệu bên ngoài. Cái khác 99 cái nhiệm vụ, toàn bộ đều nhất định phải soát chỉ định quái vật, tài năng tuân gia tương ứng vật liệu tới. Cái này mẹ nó liền có chút khó khăn đi. Cái này cần soát tới khi nào? mới có thể đem sở hữu vật liệu, toàn bộ xuất đủ, chắc không được phong vân băng băng, làm hơn nửa tháng nhiệm vụ, cũng còn không có đem thần khí giải quyết đâu. Trương Sơn tiếp tục xem xét, cái này cầy quái thu thập tài liệu nhiệm vụ, nhìn xem đều muốn đi những địa phương nào cầy quái đem toàn bộ nội dung nhiệm vụ, đều sau khi xem xong, Trương Sơn vô cùng im lặng. Mẹ nó, an kỳ sinh lao đầu này, tuyệt đối là đang cố ý làm khó hắn. Bởi vì Trương Sơn tại nhiệm vụ trông được đến, trong đó có 6 cái nhiệm vụ, lại muốn đi ngoại quốc trong địa đồ cầy quái, cái này mẹ nó liền có chút không hợp thói thường đi ngoại quốc thành trì mua vật liệu, liền đã rất không dễ dàng lại còn muốn đi ngoại quốc địa đồ cải quái, cái này mẹ nó không phải liền là làm tại người sao? Hơn nữa còn không chỉ đi một quốc gia, toàn bộ trong trò chơi, trừ sở quốc bên ngoài, cái khác sáu cái quốc gia, trương sơn đều phải đi soát một lần. như vậy vấn đề đến rồi, đi ngoại quốc địa đồ cải quái, vậy muốn làm sao soát? trương sơn liền xem như nghĩ lặng lẽ chạy tới, cái kia cũng làm không được á, chỉ cần hắn vừa chạy đến quốc gia khác, trên đầu mang một cái màu tím vai diện tên, người khác liếc mắt liền có thể nhìn ra được. sau đó tại quốc gia kinh bên trên, gào to một tiếng đó không phải là đều biết sao? đều biết Trương Sơn chạy bọn Hán quốc gia đi. Quốc gia khác còn dễ nói, Đoán chừng liền xem như biết rõ, Trương Sơn ở tại bọn Hán quốc gia trong địa đồ cải quái Đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều ý nghĩ. Dù sao Trương Sơn thực lực rất mạnh, muốn đánh đổ hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hẳn không có bao nhiêu người sẽ tìm đến không được tự nhiên. Có lẽ chính là trận một con, nhắm một con mắt, khi hắn không tồn tại. Thế nhưng là, nếu như Trương Sơn chạy đến tần quốc địa đồ, đi cải quái lời nói, vậy liền không dễ dàng như vậy đi, bá khí vương giả vậy còn không muốn, mang theo hơn triệu người tới chặn hắn. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn không khỏi đau đầu thế giới mới trò chơi này làm sao lại không có ẩn thân đạo cụ đâu? nếu là có ẩn thân đạo cụ lời nói vậy cũng tốt ẩn thân quá khứ xoát một đợt quái, xoát xong vật liệu liền chạy. nhưng mà cũng không có. trong trò chơi này trương sơn cũng không có nghe nói qua có người làm tới qua ẩn thân đạo cụ. xem ra hắn khả năng còn phải cần chút vật khí. nếu như vật khí đủ tốt lời nói có thể nhanh chóng đem vật liệu xoát tới tay. cái kia cũng không có việc gì, chờ bá khí vương giả triệu tập hảo nhân thủ thời điểm hắn đã soát xong chạy được rồi. ai vì làm kiện thần khí này dây chuyển thật đúng là đủ khó khăn. hy vọng có thể thuận lợi giải quyết đi chưa có 6 cái nhiệm vụ, cần hắn đi ngoại quốc thành chỉ cậy quái bên ngoài. Cái khác 93 cái nhiệm vụ vẫn còn tính bình thường. Tất cả đều là cần tại Thiên Môn Quan trong địa đồ cậy quái, mà lại soát tất cả đều là ma tộc chiến sĩ. Không còn có trước đó loại kia, cần hắn đi người khác chiếm cứ đặc thù địa đồ cậy quái. Chỉ bất quá, mỗi cái nhiệm vụ, cần Trương Sơn tại khác biệt vị trí đi soát. Toàn bộ 120 cái nhiệm vụ bên trong, theo Trương Sơn, chỉ có một nhiệm vụ là khó khăn đó chính là đi Thiên Thủy thành soát tài liệu nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ, yêu cầu hắn đi tần quốc Thiên Thủy thành, thu thập cánh rừng đồ bên trong, soát một loại cấp 40 gấu chó chỉ có ở nơi đó soát gấu chó, tài năng tuân ra nhiệm vụ cần vật liệu, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như hắn thiên thủy thành thu diệp cánh rừng đồ, gần đến hơi lâu một chút lời nói, ba khí vương giả nhất định sẽ mang theo một đám người tới chém hắn, nhưng mà nhiệm vụ chính là chỗ này á an bài, trương sơn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đến lúc đó xem vận khí rồi, hy vọng hắn có thể vận khí tốt một chút đi, tại ba khí vương giả kịp phản ứng trước đó, đem vật liệu soát tới tay chạy đường, không cho hắn chờ đến cơ hội, nếu không, đoán chừng lại được là một trận đại chiến, mà lại ba khí vương giả cũng không giống như vô song quân tử. Bá khí vương giả cũng không phải sợ hàng, kia là một cái chân chính trẻ còn cứng đầu. Trương Sơn nếu quả thật cùng bọn hắn làm lên lời nói, hắn cũng đừng nghĩ lại an ổn. Tại Thiên Thủy Thành thu diệp cánh rừng đồ soát quái được rồi, không xoan xuyễn. Mặc kệ nhiệm vụ là khó trả là đơn giản, hắn luôn luôn phải làm đi xuống đi về trước đi, cái này hơn 100 cái nhiệm vụ, từng bước từng bước làm, từ từ tới, chắc chắn sẽ có làm xong thời điểm. Tra xét xong nhiệm vụ về sau, Trương Sơn cáo biệt an kỳ sinh, đóng đầu trở lại Dương Dương Thành, trở lại Dương Dương Thành về sau, Trương Sơn cẩn thận suy nghĩ một chút, nhiều như vậy nhiệm vụ vẫn là trước dễ sau khó đi. Trước tiên đem tại sở quốc 3 tòa trong thành trì, mua tài liệu nhiệm vụ làm xong. Cái này 3 cái nhiệm vụ đơn giản. Trương Sơn tìm tới cái kia, cần tại đương Dương thành mua tài liệu nhiệm vụ. Thu thập đá thủy tinh, tìm tới đương Dương thành buôn vật liệu Lý Đại Khánh, mua đá thủy tinh. Cái này nhiệm vụ, quả thực không nên quá đơn giản. Trương Sơn cấp tốc tại địa đồ, tìm tới buôn vật liệu Lý Đại Khánh vị trí, sau đó thuần di qua thứ. Từ Lý Đại Khánh nơi đó, mua được đá thủy tinh. Chỉ dùng vài giây đồng hồ, liền đem nhiệm vụ thứ nhất giải quyết. Nếu là kia 120 cái, thu thập tài liệu nhiệm vụ, đều là đơn giản như vậy, thật là tốt biết bao a đương nhiên. Đó là không thể nào. Hoàn thành tại đương Dương thành nhiệm vụ về sau, Trương Sơn thuần di đến truyền lại đại điện. Sau đó truyền tống đến ứng Thiên thành, tìm tới đối ứng nợ đỡ cỡ, đem vật liệu mua đến tay, giải quyết về sau, Trương Sơn ngay sau đó liền truyền tống đến Vân Mộng thành tương tự rất nhanh liền đem vật liệu mua tốt. Ba cái đơn giản nhất nhiệm vụ, rất nhanh liền giải quyết. Tổng cộng cũng không có, hoa đến nửa phút, mua tài liệu nhiệm vụ, còn thừa lại 10 tầng cái. Bất quá, phía sau những này mua vật liệu nhiệm vụ sẽ không đơn giản như vậy. Hắn được truyền tống tới nước ngoài trong thành trì, tìm ngoại quốc nợ đỡ cỡ mua vật liệu. Bất quá đối với Chương Sơn tới nói cũng không phải bao lớn sự, hắn có thể thuần di, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, còn có cái gì tốc độ có thể nhanh hơn được thuần di sao? tới vô ảnh đi vô tung, coi như ngoại vi trong thành trì có vô số đối địch trận doanh đợi layer, vậy không ảnh hưởng được, hắn mua tài liệu nhiệm vụ, bởi vì hắn tốc độ đủ nhanh, từ tìm nờ tờ cờ vị trí đến mua tốt vật liệu chạy đường, đoán chừng tầm 10 giây, liền có thể chơi được. trương sơn trước truyền tống đến bá khí công hội đại bản doanh lam điền thành, hắn dự định trước tiên đem tại tần quốc nhiệm vụ làm xong lại nói, tại trương sơn đi ra lam điền thành truyền tống đại điện thời điểm bên cạnh vừa vặn có mấy cái tần quốc trợ lợi đang chuẩn bị truyền tống đi địa phương khác bọn hắn nhìn thấy trương sơn thời điểm đầu tiên là sưng sở sau đó tranh thủ thời gian sử dụng tuấn di chạy đường cũng tại tần quốc quốc gia kinh bên trên tiêu gọi nói người tới đây mau bồ tát sáu nòng giết tiến lam điện thành rồi nói nhầm đâu bồ tát sáu nòng ăn no dối việc không có việc gì tới chúng ta lam điện thành làm gì là thật vừa rồi ta cũng ở đây truyền tống đại điện bên kia thấy được may mắn ta cơ trí kịp thời tuấn di chạy rồi nếu không nhất định sẽ bị hắn đánh chết mẹ nó bồ tát sáu nòng đây là muốn làm gì hắn không phải sẽ là Dự định một người, liền đến đổ thành đi. Không có khả năng, một mình hắn liền dám đến Lam Điền Thành đổ thành, trừ phi hắn là chẳng sống. Quản hắn muốn làm gì, đã hắn dám đến chúng ta Lam Điền Thành, vậy liền đem hắn lưu lại. Không sai, chúng ta cũng không phải. Vô Song Công Hội đám kia sợ trứng, chơi hắn nha. Bồ Tát sáu nòng ở đâu, thấy báo vị trí, các Minh đệ tập hợp, cùng đi chém hắn. Trương Sơn tại vừa đi ra, Lam Điền Thành Chuyển tống Đại Điện thời điểm, lại đụng phải Tần Quốc tờ Layer. Là hắn biết, mình đã bại lộ. Bất quá Trương Sơn cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn lần này chỉ là đến tìm nở tờ cờ mua một chút vật liệu cũng sẽ không lưu lại quá lâu. hắn không có đi để ý tới, tần quốc đợi leo phản ứng, mà là tại trên bản đồ, cấp tốc tìm tới nhiệm vụ chỉ định buôn vật liệu vị trí. sau đó liền thuấn di qua khứ, đem vật liệu mua đến tay, lại là một cái nhiệm vụ giải quyết. trương sơn một lần nữa thuấn di đến, lam Điền thành truyền thống đại điện. hắn nên đi kế tiếp địa phương. trương sơn thông qua truyền thống đại điện, truyền thống đến tần quốc tiên thủy thành, cấp tốc đem vật liệu mua đến tay về sau, lại tiến vào trạm tiếp theo, lương châu thành đem vật liệu mua tốt về sau, trương sơn liền thông qua truyền thống, rời đi tần quốc thành trì. tổng cộng có hai mươi cái. Mua tài liệu nhiệm vụ đâu? Lúc này mới vừa giải quyết 6 cái, còn có 15 cái nhiệm vụ đang chờ hắn đi chạy. Hắn được làm mau một chút. Mau đem những này mua tài liệu nhiệm vụ làm xong, sau đó lại đi soát tài liệu khác. Trương Sơn tại Tần Quốc 3 tòa thành trì ở giữa, qua lại truyền tống, làm cho Tần Quốc đỡ lẻ gà bay chó chạy. Nguyên bản tại Thiên Môn quan trong địa đồ, cày quái bá khí vương giả, lúc nghe Trương Sơn đi tới Lam Điền thành thời điểm, liền nhanh chóng đọc đầu về thành. Hắn chuẩn bị tập hợp nhân mã, đem Chương Sơn lưu lại. Nhưng mà, bọn hắn tìm thật lâu, cũng không có lại tìm đến Chương Sơn bóng dáng. Tần Quốc quốc gia kinh bên trên, một hồi có người nói, Trương Sơn tại Lam Điền thành. Một hồi lại có người nói, tại Thiên Thủy thành nhìn thấy Trương Sơn. Ngay sau đó, liền nghe nói Trương Sơn chạy tới Lương Châu thành. Trương Sơn cái này thao tác, trực tiếp liền đem Bá khí vương giả cho chỉnh hồn mê. Bá khí vương giả có chút không nghĩ ra, thế là hắn ngay tại công hội kinh bên trên hỏi, "Bồ Tát Sáu nòng đây là muốn náo loại nào? Hắn là đến Tần Quốc du lịch sao?" Ai biết được, dù sao hắn kiếm được nhiều tiền như vậy, 1000 kim tệ chuyển tông phí, Bồ Tát 6 nòng chắc chắn sẽ không để ý. Lúc này, đột nhiên có người suy đoán nói, Bồ Tát Sáu Nòng sẽ không là tại làm nhiệm vụ a? Cái này thật là có khả năng, trước đó không phải liền là bởi vì phải làm nhiệm vụ, Bồ Tát Sáu Nòng mới cùng vô song công hội người đánh nhau. Thế nhưng là hắn làm là cái gì quỷ nhiệm vụ nha? Vì cái gì vừa truyền tống tới, liền đi. Chẳng lẽ là đưa tin nhiệm vụ? Quản hắn là cái gì nhiệm vụ, chỉ cần hắn còn dám lại đến, tất nhiên giữ hắn lại. Không sai, chúng ta đi trước truyền tống đại điện bên ngoài bảo vệ, nói không chừng chờ chút Bồ Tát Sáu Nòng sẽ còn trở lại. Đúng, chúng ta trước thủ một hồi. Bá khí Vương giả mang theo một đám người, tuấn di đến Lam Điền thành truyền tống đại điện bên ngoài. Sau đó là ở chỗ này bảo vệ, bọn hắn không xác định, Trương Sơn có phải hay không tại làm nhiệm vụ, cũng không biết Trương Sơn làm là dạng gì nhiệm vụ. Nhưng nhìn đến Trương Sơn đem tần quốc ba tòa thành trì đều đi rồi lượn. bọn hắn suy đoán, có lẽ Trương Sơn chờ chút sẽ còn lần nữa truyền tống tới. Bọn hắn dự định thủ một đợt, có lẽ liền có thể thủ đến chết con thỏ tới cửa đâu. Cho nên, Bá khí vương giả mang theo một đám lớn người, trước tiên ở Lam Điền thành truyền tống cửa điện lớn bên ngoài bảo vệ. Nhưng mà, Bá khí vương giả nhất định là thủ không đến Trương Sơn rồi. Lúc này, Trương Sơn lại trước sau, truyền tống đến Ngụy quốc cùng Tây quốc, vật liệu mua đến tay. Sau đó, lại tiếp tục truyền tống chạy đường. Cũng không lâu lắm, Trương Sơn liền đem trong trò chơi bảy cái quốc gia 21 tòa phó thành, tất cả đều chạy rồi mấy lần đem 21 cái mua tài liệu nhiệm vụ, toàn bộ giải quyết. Toàn bộ quá trình, trừ bỏ ra 2 vạn kim tệ bên ngoài, cơ bản sẽ không phí chuyện gì đại khái chỉ chạy rồi 5 6 phút, Trương Sơn sẽ đem 21 cái nhiệm vụ chạy xong. Hắn cái kia nhân tộc anh hùng xưng Hảo, kèm theo thuấn di đặc quyền, vô cùng ra sức a nếu như hắn cũng cùng cái khác trợ lệ một dạng, ở ngoại quốc trong thành trì, không thể sử dụng thuần di nói. Vậy hắn có thể liền thảm. Nhiệm vụ độ khó sẽ hiện tăng đột lên. Không nói khác chỉ từ truyền tống đại điện, chạy đến nở tỏ cờ vị trí, dài như vậy một khoảng cách. Chạy đường đều phải tốn không ít thời gian. Hung chi còn là ở ngoại quốc thành trì. Hắn một cái đỉnh lấy màu tím vai diễn tên tở layer, tại người khác trong thành trì chạy loạn. Kia không bị người đuổi theo chặt mới là lạ chứ. Nhưng là, có thể sử dụng tuấn di, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Hắn đi ra truyền tống đại điện thời điểm, liền trực tiếp tuấn di đến buôn vật liệu nơi đó đem vật liệu mua tốt liền đi. Người khác liền xem như nghĩ chậm hắn, cũng không còn thời gian kịp phản ứng áy ỷ vào danh hiệu tuấn di đặc quyền, Trương Sơn nhanh chóng đem mua tài liệu nhiệm vụ giải quyết. Sau đó nhiệm vụ, đó chính là soát tài liệu Những nhiệm vụ này không có đường tắt có thể đi. Trương Sơn nhìn xem nhiệm vụ bảng bên trên, còn dư lại 99 cái nhiệm vụ, không khỏi có chút nhức đầu. Nhưng là hắn cũng không còn biện pháp gì, muốn thân khí, vậy thì phải đem nhiệm vụ làm xong. Trương Sơn chỉ có thể dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, từng cái từng cái soát vật liệu. Dù sao hắn cải quái tốc độ rất nhanh, chỉ cần vận khí không quá kém, tốn mấy ngày thời gian, hẳn là liền có thể soát xong. Trương Sơn truyền tống đến thiên môn quan dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở tọa độ, bắt đầu bắt đầu hướng mục tiêu vị trí chạy tới. Hắn dự định trước đêm tại Thiên môn quan nhiệm vụ soát xong đến như kia 6 cái, cần hắn chạy đến ngoại quốc thành trì trong địa đồ, đi soát tài liệu nhiệm vụ, lưu đến cuối cùng lại đi làm. Kia 6 cái nhiệm vụ, đoán chừng không tốt lắm làm. Chạy đến quốc gia khác trong địa đồ cải quái, vậy hắn nhất định là cũng bị người người kêu đánh đặc biệt là cái kia, muốn đi tần quốc thiên thủy thành cải quái nhiệm vụ. Càng là có chút độ khó. Nếu như biết rõ Trương Sơn, tại tần quốc trong địa đồ cải quái, bá khí vương giả chắc là sẽ không bỏ qua, loại này cơ hội tốt. Cho nên Trương Sơn dự định chờ thêm mấy ngày, tìm một cái nửa đêm thời gian, cho những cái kia ở hầu như đều hạ tuyến lúc ngủ lại đi làm cái này sau cái nhiệm vụ đến nửa đêm thời điểm tại tuyến cờ lỡ số lượng không nhiều không nói cái khác năm cái quốc gia liền xem như tần quốc bá khí vương giả hắn tại nửa đêm thời điểm đoán chừng vậy tìm không đủ quá nhiều người đi hướng chi hơn nửa đêm thời điểm nói không chừng chính bá khí vương giả đều đã hạ tuyến đi ngủ Vừa vặn để trương sơn trộn cơ một đợt đem vật liệu xuất tới tay đem nhiệm vụ giải quyết trương sơn cưỡi ngựa xông ra thiên môn quan quan thành hướng nhiệm vụ vị trí chỉ định chạy tới tại hắn ngay tại cưỡi ngựa chạy đường thời điểm phong vân nhất đau tại kinh đội ngũ bên trên đối với hắn hỏi sáu năm minh Ngươi còn tại Tây Hà Đại Thảo Nguyên trong địa đồ, suất nhiệm vụ sao? Không có nha, vừa rồi tuân gia nhiệm vụ thưởng thức, hiện tại đang chuẩn bị bắt đầu soát vật liệu. Vãi lều, ngươi cuối cùng là đem nhiệm vụ làm xong rồi. Nếu là ngươi tiếp tục tại Tây Hà Đại Thảo Nguyên trong địa đồ, ở lại lời nói, đoán chừng vô song quân tử đều muốn khóc. Hắc hắc. Trương Sơn tại Tây Hà Đại Thảo Nguyên trong địa đồ liên tục quét hơn 2 ngày thời gian. Những cái kia vô song công hội người, mỗi lần khi nhìn đến hắn thời điểm, đều vô cùng không thích. Nhưng lại không thể làm gì đánh lại đánh không lại hắn, vô song công hội người chỉ có thể cầu nguyện Trương Sơn làm nhanh lên xong nhiệm vụ người. Vậy nhưng không trách được ta, ai bảo cái này đáng trách nhiệm vụ phẩm, luôn bảo không ra đâu. A, không đúng. Ngươi bây giờ đã bắt đầu đang cậy tài liệu sao? Cái kia liên hoàn nhiệm vụ toàn bộ làm xong, chỉ có 30 vòng. Đúng vậy, làm xong, chỉ có 30 vòng. Vậy còn tốt, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm đến 100 vòng đi đâu. Kia không có khả năng, liền xem như một đầu chân thật dây chuyển bộ kiện, cũng không có 100 nhiều như vậy đi. Ngay tại cày quái tiểu yêu tinh, vậy đi theo tại trên kênh tỷ, chen vào nói nói. Cũng đúng, 30 vòng nhiệm vụ đã rất ngoại hạng, nếu như lại nhiều lời nói, đó mới là quái sự. Đúng rồi. Phong Vân Băng Băng cùng Phong Vân Kiếm Khách, tài liệu của bọn hắn cả thế nào rồi? Còn bao lâu nữa có thể đem thần khí làm ra đến nhà?" Trương Sơn đối Phong Vân nhất đạo hỏi. Hiện tại toàn bộ Phong Vân công hội bên trong, tăng thêm Trương Sơn, hết thảy có 3 người đang tiến hành chữa trị thần khí nhiệm vụ, trong đó Phong Vân Băng Băng bắt đầu sớm nhất. Nàng từ thu hoạch được thần khí nhiệm vụ phẩm đến bây giờ, đã có hơn nửa tháng rồi. Một mực tại soát vật liệu, cũng không biết nàng cả thế nào rồi, có đúng hay không sắp làm xong rồi đến như Phong Vân Kiếm Khách, hắn lấy được là thần khí nhiệm vụ phẩm thời gian, cùng Trương Sơn không sai biệt lắm đoán chừng không có nhanh như vậy giải quyết đi. Trương Sơn trước đó cũng không có nghe qua không biết hai người này nhiệm vụ tiến độ, cho nên liền hướng Phong Vân Nhất Dao hỏi một lần. Bang bang vật liệu đã thu thập đủ, thần tượng hứa phụ đang giúp nàng chữa trị thần khí, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có mới thần khí xuất thế. Cũng không dễ dàng nha, nàng đều làm hơn nửa tháng nhiệm vụ. Trương Sơn cảm khái nói, cảm giác hiện tại làm thần khí nhiệm vụ càng ngày càng phức tạp. Từ lúc bắt đầu không đến thời gian một ngày, càng về sau hai ba ngày, hiện tại lại muốn làm hơn nửa tháng mới có thể đem thần khí chữa trị tốt đương nhiên, chỉ cần có thể đem thần khí làm ra đến hoa lại nhiều thời gian đều là đáng giá. Ai nói không phải đâu? vẫn là chúng ta lúc trước muốn tốt làm một chút, chẳng qua là muốn dùng nhiều điểm kí tệ, mà không phải giống như bây giờ, quá tốn thời gian rồi. các ngươi đủ a, ta muốn làm nhiệm vụ, đều không phải làm đâu. đến bây giờ ngay cả cái thần khí nhiệm vụ phẩm cái bóng cũng còn chưa từng thấy. Ô, ô, ô. Tiểu yêu tinh tại trên kênh ti, thương tâm nói ở tại bọn hắn mỗi lần nói đến thần khí thời điểm, tiểu yêu tinh đều muốn ra tới bán một đợt thảm. cái này có thể thật không trách được trương sơn nha, không phải trương sơn không muốn cho tiểu yêu tinh làm ra một cái thần khí tới, mà là thực tế bạo không ra, cung tiến thủ thần khí nhiệm vụ phẩm tới, hắn cũng không còn biện pháp nha. Bọn hắn gần nhất, vậy đánh nhiều như vậy bộ thần khí nhiệm vụ phẩm, vậy tuân ra qua 2 3 cái, nhưng chính là không, có cùng tiến thủ dùng, cái kia có thể làm sao bây giờ đâu? Cái đồ chơi này, phải dựa vào vật khí. Nghe tới tiểu yêu tinh, lại tại trên kênh Bạch Tỷ bán thảm. Trương Sơn chỉ được khẩu thị tâm phi an ủi nàng nói, ngươi cũng không cần gấp, thần khí sẽ có. Cái ống ca, nhanh lên đem nhiệm vụ làm xong, chờ ngươi đem thần khí làm được về sau, chúng ta liền đi tìm một đánh. Được, ngươi nói tính, ta soát vật liệu đi. Trương Sơn chạy rồi tầm 10 phút, đi tới nhiệm vụ thứ nhất điểm, chính thức mở soát. Tổng cộng còn có 99 cái, tài quái nhiệm vụ đâu? cũng không biết, muốn soát tới khi nào, mới là cái đầu. Tại Trương Sơn quét không bao lâu thời điểm, đột nhiên công hội kênh bên trên phi thường náo nhiệt. Trương Sơn nhìn thoáng qua, nguyên lai là Phong Vân Băng Băng đã đem thần khí làm ra đến rồi. Trương Sơn nhìn một chút, Phong Vân Băng Băng biểu diễn ra thần khí thuộc tính. Trí tuệ pháp trưởng, màu đỏ, lực công kích 4000, 4000, trí lực 400. Trang bị đẳng cấp, Phong ấn, trước mắt vì 30 cấp, thần khí sẽ theo tờ lệ lễ lệ vèo tăng lên, mà từng bước giải phòng, mỗi 10 cấp giải phòng một lần. Nghề nghiệp yêu cầu, Hỏa pháp sư, Băng pháp sư, Vu Ilya bản bị, vĩnh viễn không bại bọn. Khóa lại đột lợi ở Phong Vân Băng Băng, không thể rơi xuống đặc hiệu 1, ma pháp tăng cường, tăng cường ma pháp công kích lực 10 đặc hiệu 2, tổn thương tăng cường, gia tăng ma pháp tổn thương 20 đặc hiệu 3, ma lực phun trào, đề cao ma pháp hồi phục tốc độ 100 đặc hiệu 3, thần thánh một kích, công kích thường có tỷ lệ phát động thần thánh một kích hiệu quả, coi nhẹ mục tiêu phòng ngự, tạo thành gấp 10 tổn. Thương, phát động tỷ lệ là 1%. Trương Sơn đang nhìn qua, Phong Vân Băng Băng thần khí thuộc tính về sau, không khỏi cảm khái, thần khí vẫn là người khác, càng tốt hơn. Cái này trí tuệ pháp trượng 4 cái đặc hiệu bên trong, mặc dù không có giống Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động thần khí như thế, bổ sung gia tăng một chút hiệu quả đặc biệt. Nhưng là cái này trí tuệ pháp trượng tổn thương hiệu quả mạnh a có một đặc hiệu một, gia tăng 10% lực công kích không nói. Lại còn có một, gia tăng 20% tổn thương đặc hiệu. Chờ tại chính là cái này pháp trượng, chỉ dựa vào đặc hiệu, liền có thể đề cao phong vân băng băng, 30% tổn thương phát ra. Mà lại cái kia đặc hiệu 3, vậy rất không tệ. Gia tăng 100% ma pháp hồi phục tốc độ. Lúc đầu trí lực hệ nghề nghiệp, ma pháp tốc độ khôi phục liền so cái khác nghề nghiệp, thực sự nhanh hơn nhiều. Tại tăng thêm trí tuệ pháp trượng đặc hiệu về sau, Phong Vân Băng Băng về sau cải quái thời điểm đoán chừng đều không cần, lại mang bình mạng nạp nhỏ rồi. Dựa vào trang bị cùng nàng tự thân ma pháp hồi phục, hoàn toàn liền đủ rồi đây là một cái, hoàn mỹ thời gian sử dụng thần khí đến như thần khí thuộc tính, vậy liền không có gì có thể nói. Tất cả thần khí, thuộc tính đều là giống nhau. Chỉ bất quá, bởi vì Phong Vân Băng Băng đẳng cấp còn không có lên tới cấp 40. Cho nên hiện tại so trương Sơn bọn họ thần khí thuộc tính, phải kém một chút. Chờ nàng lên tới cấp 40 về sau, thuộc tính hẳn là liền sẽ, hoàn toàn cùng Chương Sơn thủ pháo đồng dạng. Cũng là thêm 6000 lực công kích, cùng 600 điểm bản chất chủ sĩ nghiệp thuộc tính. Phong Vân băng băng thanh này trí tuệ phát trượng, là trong trò chơi thứ bảy kiện thần khí. Trước mắt xuất hiện thần khí, có Trương Sơn thủ pháo cùng Thiên đương Vương chấp nhẫn, lại thêm Vương Giả Hào Trạng. Phong Vân nhất đao khai thiên dịu chiến, thâm theo ta động minh quan kiếm. Còn có chính là Phong Vân tiểu thư ký thần khí Tầm Thuẫn, Phong Chi Bích. Thần khí càng ngày càng nhiều, làm cho Trương Sơn có như vậy một tí xíu áp lực. Chênh thủ thời gian soát vật liệu, mau chóng đem dây chuyển chữa trị tốt, lại cho bản thân làm ra một cái thần khí tới đã 7 kiện thần khí, ta không có nhớ là a, chương 451. Nửa đêm trọng cơ, xuyên quốc gia làm nhiệm vụ. Chương 451, nửa đêm trọng cơ xuyên bước ra làm nhiệm vụ. khi nhìn đến phong vân băng băng làm xong một cái thần khí, trương sơn cảm giác được có một tia tia áp lực. cho tới bây giờ, trong cả trò chơi, trừ trương sơn bên ngoài, đã có bốn người lấy được thần khí. mặc dù bốn người này tất cả đều là phong vân công hội tơ layer, nhưng là trương sơn vẫn có một loại cảm giác cấp bách. người khác đều nhanh muốn vượt qua hắn nhà, chỉ ít tại trang bị phương diện này tới nói là như thế này. hắn cũng chỉ có ba cái thần khí, so cái khác bốn người, chẳng qua là nhiều hai cái thần khí thôi, mà lại vương giả áo choàng vẫn là tại quốc chiến bên trong tuân gia đến. nếu không hắn chỉ so với những người khác, thêm ra một cái thần khí, liền trang bị bên trên tới nói, trương sơn cũng không có so với bọn hắn, lớn bao nhiêu ưu thế, cho nên hắn nhất định phải làm nhanh một chút, tận lực đem thần khí dây chuyển chữa trị hoàn thành. tốt nhất là lại làm đến một cái khác chấp nhận đem thiên đương vương ba cái trang sức, toàn bộ góp đủ. như vậy tại trang bị phương diện, hắn có thể lại duy trì một đoạn thời gian ưu thế. trương sơn cũng không muốn bị người khác đổi kịp cước bộ của hắn, hắn nghĩ một mực bảo trì dẫn trước đem hắn trò chơi kia đệ nhất nhân bảo toàn, một mực ngồi vững vàng, có áp lực mới có động lực, hiện tại trương sơn cày quái động lực càng đầy rồi. Không bao lâu, liền đem nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, đem nhiệm vụ vật liệu soát tới tay. Một cái nhiệm vụ hoàn thành, Trương Sơn cũng không có dừng lại, mà là cấp tốc xem xét nhiệm vụ bảng, sau đó hướng phía dưới một mục tiêu vị trí chạy tới. Cứ như vậy, trải qua liên tục 4 năm ngày phân chiến, hắn đã hoàn thành 90 soát tài liệu nhiệm vụ. Tại Thiên Môn quan trong địa đồ soát vật liệu nhiệm vụ, chỉ còn lại 3 cái. Ngoài ra còn có 6 cái nhiệm vụ cần chạy đến ngoại quốc trong địa đồ đi soát. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là hơn 11 giờ khuya. Bình thường tại tuyến đợ Layer, bắt đầu ào ào hạ tuyến nghỉ ngơi. Hắn dự định buổi tối hôm nay lá gan một đợt, trước tiên đem còn dư lại cái này 3 cái nhiệm vụ xoát xong, sau đó nửa đêm thời điểm, lén lén đi ngoại quốc trong địa đồ, tẩy quái làm nhiệm vụ. Tranh thủ hôm nay đem nhiệm vụ giải quyết, đem thần khí chữa trị hoàn thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn tựa như một con cẩn cụ tiểu mật rong, du đậu tại thiên môn quan trong địa đồ các nơi vị trí. Tại linh thần hơn một điểm chung thời điểm, hắn cuối cùng là đem còn lại 3 cái nhiệm vụ, cần vật liệu xoát tới tay. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng 6 cái nhiệm vụ. Hy vọng hết thể thuật lợi đi. Trương Sơn độc đầu trở lại Dương Dương Thành, đem ba lô dọn dẹp một chút thuận tiện mua chút tiếp tế, đem trang bị sửa một chút. Còn dư lại 6 cái nhiệm vụ, cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Bỏ qua một bên muốn đi nước ngoài địa đồ cải quái không nói, chỉ là cải quái thời gian, đều phải nếu không thiếu đâu. Dựa theo hắn gần nhất làm những này, quét vật liệu nhiệm vụ kinh nghiệm. Vận khí tốt thời điểm, mấy phút là có thể đem vật liệu quét tới tay, xong một cái nhiệm vụ. Nếu như vận khí không tốt lắm lời nói, khả năng quét lên 1-2 giờ, vậy không nhất định có thể cả đến. Bình quân xuống đến lời nói, không sai biệt lắm muốn một cái giờ mới có thể làm xong một cái nhiệm vụ. Như vậy cuối cùng này 6 cái nhiệm vụ, không tính chạy đường thời gian chỉ là cày quái thời gian, khả năng đều phải muốn 6 giờ. Nếu thật là như vậy, vậy hắn được xoát đến buổi sáng ngày mai, tài năng đem nhiệm vụ làm xong. Nhưng mà này còn là, tại không có xảy ra sự cố điều kiện tiên quyết mới có thể làm được. Nếu không, hắn còn phải ngày mai lúc ban ngày tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhưng là, ban ngày tại tuyến trợ layer, thật sự là nhiều lắm. Cho dù là Trương Sơn, hắn cũng không có lòng tin. Có thể tại lúc ban ngày, tại người khác quốc gia trong địa đồ, tiêu giao cày quái làm nhiệm vụ. Vậy cơ hội là không thể nào. Tốt nhất vẫn là, hôm nay nửa đêm thời điểm, đem toàn bộ 6 cái nhiệm vụ, toàn bộ giải quyết mới tốt. Hy vọng nước ngoài ra quái, tỷ lệ rơi đồ sẽ cao một chút đi. Nếu không, kéo tới buổi sáng ngày mai, vậy thì có không có cách nào làm. Mà lại, liền xem như hơn nửa đêm thời điểm. Nếu như Trương Sơn tại nhân gia ngoại quốc địa đồ, ngây ngốc 1 2 giờ lời nói, kia đoán chừng cũng không tốt làm. Như vậy cũng quá không đem người khác để ở trong mắt đi. Làm gì, cũng sẽ có người nhìn không được, sẽ tìm tới chém hắn. Cho nên, chạy ngoài nước trong địa đồ, đi soát vật liệu nhiệm vụ, muốn đột xuất một cái chữ nhanh, phải mau chóng giải quyết mới được. Cái này nhu cầu cấp bách vận khí tốt ủng hộ A Trương Sơn tại Dương Dương Thành làm tốt hết thảy về sau. Liên Tuấn Di đến truyền tống đại điện đứng tại truyền tống cửa điện lớn bên ngoài, hắn thật lòng suy tính một hồi đầu tiên đi đến chỗ nào quốc gia, sẽ khá tốt một chút đâu. Hiện tại cái điểm này là linh thần hơn một điểm chung. Tại tuyến cờ layer, mặc dù đã không phải là rất nhiều, nhưng là không tính quá ít. Trương Sơn tại suy nghĩ một lúc sau vẫn là quyết định đi trước tương đối dễ dàng giải quyết quốc gia. Chờ chậm một chút nữa, đến linh thần 3 4 giờ thời điểm, lại đi tần quốc soát một đợt nhiệm vụ. Yêu cầu kia đi tầng quốc thiên thủy thành, soát gấu chó nhiệm vụ là khó khăn nhất. Trương Sơn nhất định phải cẩn thận suy xét mới được. Chọn một thích hợp nhất thời gian, trộn một đặc cơ. Trước làm một cái tương đối đơn giản đến như nói, đi đâu quốc gia cải quái sẽ đơn giản một chút. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên phải đi Tây Quốc. Sớm mấy ngày thời điểm, Trương Sơn tại Tây Hà đại thảo nguyên trong địa đồ, vừa đem vô song công hội đánh được, không còn tính tình đến bây giờ, bọn hắn còn không có chậm tới thần đâu. Mặc dù nói, Tây Quốc tở lệ đội hình, tuyệt đối không tính là yếu. Tại toàn bộ trò chơi bảy đại trong trận doanh, Tây Quốc thực lực tổng hợp, làm gì cũng có thể, xếp tới thứ 3, 4 tên, nhưng là không còn dê đồ đạn, còn giữ lại những thức ăn kia gặp tở layer có thể làm được cái đại sự gì. Vô Song công hội không ra mặt lời nói. Trương Sơn hoàn toàn không đem cái khác nịu bị vợ layer để vào mắt. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Trương Sơn chuyển tống đến tể Quốc Lan Lăng Thành. Khi hắn đi ra chuyển tống đại điện thời điểm, bên ngoài một mảnh yên tĩnh điều này cũng bình thường nha. Dù sao đã là nửa đêm, hơn một điểm chung. Cho dù có gan đếp vợ layer tại, cái này sẽ cũng là ở bên ngoài tài quái, cũng sẽ không trong thành lăn lư. Trương Sơn tuấn di đến Lan Lăng Thành cửa thành đông. Sau đó cưỡi lên ngựa sích thố, hướng mục tiêu vị trí chạy tới lúc này cửa thành phụ cận có mấy cái tề quốc tân thủ đợi layer vừa vặn cũng ở đây hướng ngoài thành chạy tới bọn hắn nhìn thấy trương sơn thời điểm cảm giác vô cùng kỳ quái mấy tên tề quốc tân thủ đợi layer ngay tại cửa thành thảo luận lên a người này vai diễn tên tại sao là màu tím không biết nha liền xem như giết quốc gia mình người đó cũng là tên màu đỏ nha vì sao lại có màu tím danh tự đợi layer cái này thật đúng là không rõ lắm ta cũng mới mới vừa vào trò chơi chưa được mấy ngày thời gian sẽ không là giết người giết quá nhiều chữ đỏ đến phát tím a nói nhảm đâu Hắn là vừa rồi từ trong thành chạy đến, nếu như là chữ đỏ The Layer, hắn còn dám vào thành sao? Cũng đúng nha, chữ đỏ một tiến thành, liền phải bị nốt phòng tối. Không đúng, đây là ngoại quốc The Layer, ngoại quốc The Layer danh tự, là màu tím. Có ngoại quốc The Layer, giết tới chúng ta lan lang thành đến rồi. Đó là ai? Các ngươi vừa rồi có thấy rõ ràng, tên của hắn sao? Chạy quá nhanh, không thấy rõ ràng. Nhanh kêu gọi chúng ta lan lang thành đại lao ra tới, đem cái kia ngoại quốc The Layer chém. Nếu không chờ sau đó chúng ta cải quái thời điểm, đều không quá an toàn. Trong lúc nhất thời. Lan Lăng Thành nguyên bản yên lặng tần số khu vực, rất nhanh liền náo nhiệt lên. Phát hiện ngoại quốc tờ tợ Leyer một tên, mới từ chúng ta cửa đông đi ra ngoài. Mẹ nó, ai ăn can báo, dám tìm chúng ta Lan Lăng Thành đến kiếm chuyện. Tại ngoài cửa đông cảnh quái các huynh đệ chú ý, nếu như nhìn thấy ngoại quốc tờ tợ Leyer lợi nói, kịp thời thông báo vị trí, chúng ta quá khứ chém hắn. Lan Lăng Thành làm vô song công hội đại bản doanh. Mặc dù nói, hiện tại đã là hơn nửa đêm hơn một điểm chung, nhưng vẫn là có một bộ phận vô song vô song thành viên, cũng không có hạ tuyến đi ngủ, vẫn còn tại làng trò chơi. Bọn hắn lúc nghe, có ngoại quốc tợ Leyer giết tới bọn hắn Lan Lăng Thành thời điểm, Liên lập tức tổ chức lên nhân thủ, chuẩn bị quá khứ làm một đợt. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là Trần Trùy khiêu khích ra có đúng hay không người khác, xem bọn hắn vô song công hội, bị Trường Sơn làm một đợt. Cũng muốn học Trường Sơn, tới đánh bọn hắn mặt. Quả thực là thầm thầm có thể nhịn, thúc thúc cũng không thể nhịn. Nhất định phải đem người tìm ra, chém ngã thủ thi. Trường Sơn một đường hướng về phía trước cỡi ngựa chạy băng băng, lần này hắn muốn đi lan lăng thành thanh nguyên tung lũng đồ đi đâu giết một loại ma hóa hiệu rừng. Chỉ có đi đâu soát hiệu rừng mới có thể cả đến nhiệm vụ cần vật liệu. Trường Sơn một đường chạy qua, lan lăng thành ngoài thành khắp nơi địa đồ, đương nhiên cũng liền bị không biết Lan Lăng Thành Tơ Layer thấy được hắn. Mặc dù nói tại đêm hôm khuya khắt thời điểm, Tơ Layer số lượng muốn ít rất nhiều, nhưng là dù sao vẫn là có một ít Tơ Layer ở bên ngoài cày quái. Những này Tơ Layer khi nhìn đến Trương Sơn đi ngang qua bóng người về sau, ảo ảo tại Lan Lăng Thành tần số khu vực bên trên thông báo vị trí tin tức, phát hiện ngoại quốc Tơ Layer toạ độ, các đại lão mời tốc độ tới. Phát hiện ngoại quốc Tơ Layer toạ độ, các đại lão mời tốc độ tới. Phát hiện ngoại quốc Tơ Layer toạ độ, các đại lão mời tốc độ tới. Lan Lang Thành ở ngoài thành quái Tơ Layer không ngừng thông báo Trương Sơn vị trí tin tức mà đang đợi tin tức vô song công hội thành viên cũng là ma quyền sát trưởng nhìn thấy đã có người tìm tới ngoại quốc tờ layer tung tích về sau bọn hắn liền cưỡi ngựa xông ra cửa đông chuẩn bị quá khứ làm một đợt đêm hôn khuya khoét một mực cày quái vậy rất không có ý nghĩa vừa vặn có thể chặt một đợt ngoại quốc tờ layer đề cao một lần hào hứng bọn hắn căn cứ lan lăng tờ layer cung cấp vị trí tin tức không ngừng điều chỉnh phương hướng nhanh chóng hướng trương sơn đuổi tới đột nhiên trong đó một tên vô song công hội thành viên tại tần số khu vực bên trên hỏi có người hay không thấy rõ ràng cái kia ngoại quốc tờ layer vài diện tên không thấy rõ ràng người kia toạn kỵ chạy phi thường nhanh nhanh như chớp liền chạy đi qua, không kịp nhìn, không hoàn toàn thấy rõ ràng, giống như chỉ thấy hai chữ gọi sáu nòng cái gì. Thảo, bồ tát sáu nòng. Ngay tại truy kích trương sơn vô song công hội thành viên, nháy mắt liền dừng lại tọa kỵ đám người bọn họ, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa, thận trọng thương lượng nói, sẽ là bồ tát sáu nòng sao? Chứ bỏ hắn còn ai vào đây? Ta mẹ nó vốn là có chút kỳ quái, ai dám tìm chúng ta lan lăng thành đem chứa phê? Nếu là bồ tát sáu nòng, vậy liền không kỳ quái, hắn vốn là kiêu ngạo như vậy, dựa vào không ai đánh thắng được hắn, đương nhiên có thể chạy khắp nơi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn truy sao? Truy cái rắm, Hạ tuyến đi ngủ. Đi ngủ. Không phải đã nói, buổi tối hôm nay là gan một đợt sao? Tâm tình không tốt, còn là gan cái cỏ lông, đi ngủ. Một đám vô song công hội thành viên, lúc nghe, chạy đến lan lăng thành ngoại quốc The Layer, là Trương Sơn về sau. Liền rốt cuộc không dám truy kích. Cái này còn đuổi theo làm gì? Quá khứ tặng đầu người sao? Bọn hắn toàn bộ công hội, gần 10 vài người. Tại Phong Bế Tây Hà đại thảo nguyên trong địa đồ, đều không thể đem Trương Sơn chém ngã. Ngược lại bị Trương Sơn đánh được chạy tứ tán. Liên hiện tại bọn hắn, cái này mấy chục người đuổi theo lời nói đó không phải là thuần đưa đồ ăn sao? thậm chí có người cảm giác bị trương sơn cho buồn nôn đến, mẹ nó vốn là hào hứng chuẩn bị tới chăn người, nhưng là bây giờ như thế kết quả, bọn hắn căn bản cũng không dám đuổi theo, hào hứng đến nản lòng phái chi rời đi, tâm tình có thể nghĩ, có người thực tế chịu không được cái này khí, trực tiếp hạ tuyến đi ngủ. lúc này trương sơn vừa chạy đến thanh nguyên tung lung đổ, đang chuẩn bị xoát ma hóa hiệu dừng đầu đối với vô song công hội cử động, trương sơn hoàn toàn không biết rõ tình hình, mặc dù nói lan lăng thành tờ layer tại tần số khu vực bên trên tán gẫu, hắn cũng là có thể nhìn thấy. Dù sao hắn hiện tại cũng là tại Lan Lăng thành, nhưng là Trương Sơn căn bản là không có đi nhìn. Không cần thiết, hắn không thể tin, vô song công hội người còn dám tới tìm hắn gây phiền phức. Trừ vô song công hội bên ngoài, Lan Lăng thành những thứ khác trợ lẽ đối với Trương Sơn tới nói, đều là lưu bị bên trong lưu bị. Hắn hoàn toàn sẽ không đặt tại trong mắt. Không cần để ý hắn hiện tại chỉ quan tâm muốn ở chỗ này soát bao lâu, tài năng đem nhiệm vụ cần vật liệu cho soát ra tới. Hy vọng có thể làm mau một chút đi. Nếu không, cả đêm thời gian, thật đúng là không nhất định có thể đem cái này 6 cái nhiệm vụ toàn bộ làm xong. Trương Sơn tiến vào quần quần thung lũng đổ thời điểm, nơi này đã có mấy tên lan lang thành tờ layer ngay tại cày quái. Trương Sơn ngược lại là không có phản ứng đám thái điều này, cũng không có hứng thú, cố ý đi giết bọn hắn. Nhưng mà mặc dù Trương Sơn cũng không có giết người ý nghĩ, nhưng là muốn làm anh hùng người, khắp nơi đều có a mấy cái này liễu bị tờ layer. Khi nhìn đến Trương Sơn trên đầu đỉnh lấy cái màu tím danh tự, xác nhận chính là vừa rồi bọn hắn tại tần số khu vực bên trên thảo luận cái kia loại quốc layer. Mấy tên liễu bỉ cuồng chiến sĩ liền cơ búa nhỏ một cái xung phong kỹ năng vọt tới Trương Sơn bên người, sau đó cơ búa nhỏ không ngừng chặt. Một rượu chỉ có thể chém đứt Trương Sơn, hơn 100 máu. Quả thực chính là tại, cho hắn tạo gió. Dù sao những người này đẳng cấp, cũng liền 20 cấp, hơn nữa còn là một thân giác rưỡi trang bị. Chỉ có ngần ấy tổn thương, còn không có Trương Sơn tự thân hồi máu, về được nhiều. Coi như chặt tới ngày mai hướng đông, cũng không còn khả năng chém vào chết hắn. Trương Sơn vốn là, không muốn phản ứng đám thái điều này. Nhưng mà, hắn nhìn thấy những người này, trèo lên trên mũi mặt, còn chặt cái không xong rồi. Trương Sơn xoay tay lại một thường, mấy đạo bắn này tổn thương qua đem mấy cái này liễu bị một thương đập ngã đám thái điểu này sau khi ngã xuống đất toàn bộ thế giới thanh tĩnh trương sơn tiếp tục tại thanh nguyên tung lũng đồ bên trong soát nhiệm vụ vật liệu mà những cái kia ngã xuống đất liễu bị thì không ngừng tại tần số khu vực bên trên đều gọi lan lăng thành đại lao tới bọn hắn còn trông cậy vào lan lăng thành đại lao đợi lê ơi có thể ra mặt đem trương sơn chém nhưng mà bọn hắn làm sao biết vô song công hội người đã sớm chạy rồi không phải vô song công hội người không muốn quản chuyện này mà là thực tế không quản được các đại bình thường đợi lê ở trong mắt vô song công hội đại lao đây chính là chân chính cao cao tại thượng đại lao thế nhưng là ở trong mắt trương sơn vô song công hội cái gọi là đại lão cùng phổ thông tờ layer cũng không có quá lớn khác nhau ở hắn họng súng tương tự là một thương nã hàng trương sơn tại thanh nguyên tung lũng đổ bên trong ước chừng quét tầm mười phút rất nhanh liền đem nhiệm vụ vật liệu soát tới tay lúc này vận khí không tệ tăng thêm chạy đường thời gian hết thảy cũng liền bỏ ra nửa giờ không đến đây là một cái rất tốt mở đầu một cái nhiệm vụ giải quyết trương sơn đọc đầu trở lại đương dương thành sau đó tiếp lấy bắt đầu tiến hành xuống một cái nhiệm vụ lại là thời gian hai tiếng quá khứ trương sơn trước sau đem cái khác bốn cái nhiệm vụ toàn bộ làm xong quá trình coi như thuận lợi Mặc dù không giống tại Lan Lăng thành như thế, cơ bản không ai tới chém hắn. Tại mặt khác 4 cái quốc gia soát nhiệm vụ thời điểm, mỗi lần đều có người, tổ chức nhân mã nuốt chém hắn một đợt. Thiếu có trên dưới 100 người đụng phải nhiều nhất địch nhân, là ở Yên Quốc Ngư Dương thành thành. Ngư Dương thành Yên Vũ công hội, lúc nghe Trương Sơn chạy đến bọn họ thành trì về sau, liên tổ chức hơn nghìn người tới vây công. Kết quả có thể nghĩ, bị Trương Sơn dễ dàng giết lui. Khi bọn hắn chuẩn bị, tổ chức càng nhiều nhân thủ tới được thời điểm, Trương Sơn đã đem nhiệm vụ vật liệu soát tới tay. Sớm đã đọc đầu chạy đường rồi cái này 6 cái ở nước ngoài trong địa đồ cày quái làm tài liệu nhiệm vụ xem ra mặc dù rất khó nhưng là cũng phải nhìn là ai tới làm đối với trương sơn tới nói giống như cũng không phải quá khó dù sao đêm hôm khuya khắt thời điểm tại tuyến cờ leo thật sự là không nhiều coi như hắn chạy đến người khác quốc gia trong địa đồ đi cày quái bọn hắn vậy tổ chức không tầm thường quá cường đại thế công mà lại những này ở ngoại quốc trong địa đồ soát tài liệu nhiệm vụ giống như vậy tương đối dễ dàng một chút mỗi cái nhiệm vụ đại khái chỉ cần soát tầm mười phút là có thể đem nhiệm vụ vật liệu soát tới tay trương sơn ngay cả chạy đường mang cày quái Hết thể cũng liền gần, nhiều nhất thời gian nửa tiếng, liền có thể xong một cái nhiệm vụ. Chỉ có ngần ấy thời gian, chờ người khác thăm dò rõ ràng hắn động tĩnh về sau. Trương Sơn đều không khác mấy, muốn đem nhiệm vụ làm xong rồi. Bọn hắn chỉ có một đợt, quay dỗi Trương Sơn cơ hội. Một lần không thể giải quyết Trương Sơn, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội tổ chức lên đợt thứ hai thế công. Bởi vì Trương Sơn đã xoát xong đi. Cuối cùng 6 cái nhiệm vụ, hắn đã làm xong 5 cái, chỉ còn lại cái cuối cùng, muốn đi Tần quốc thiên thủy thành, xoát gấu chó nhiệm vụ. Hy vọng cái này một đợt, đường chỉnh ra sự tình tới đi. Bất quá Trương Sơn cũng không phải là quá lo lắng. Lớn như thế buổi tối, ba khí vương giả hẳn là đã hạ tuyến ngủ mới đúng. Không có ba khí vương giả tại, cái khác ba khí công hội thành viên năng lực tổ chức hẳn là phải kém một mảng lớn đi. Chờ bọn hắn phát hiện Trương Sơn, sau đó lại tổ chức người đến vây công thời điểm. Nói không chừng hắn đã xoát xong chạy được rồi. Dù sao hắn muốn đi, cũng không phải là ba khí công hội vị trí Lam Điền Thành, mà là đi Thiên Thủy Thành. Ba khí công hội tốc độ phản ứng có thể sẽ muốn chậm một chút. Trương Sơn thông qua truyền tống đại điện truyền tống đến Thiên Thủy Thành sau đó tuấn di đến cửa thành, nhanh chóng hướng thu diệp cánh rừng đồ chạy tới. lúc này vận khí của hắn không sai ở cửa thành thời điểm, thế mà không có bị thiên thủy thành tờ ơ nhìn thấy, có thể là hiện tại sát thực quá muộn. linh thần lúc bốn giờ, tại tuyến tờ ơ vốn là không có mấy cái, coi như bây giờ còn tại tuyến tờ ơ, cái này sẽ cũng hẳn là là chuyên tâm ở cải quái thăng cấp. làm sao không có việc gì ở cửa thành chạy tới chạy lui ai trương sơn một đường hướng thu diệp cánh rừng đồ chạy tới. trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, có cái trưởng thiên thủy thành tờ layer ngay tại ngoài thành địa đồ quái đương nhiên, trương sơn thấy được người khác, người khác cũng liền thấy được hắn. Sau đó chính là lặp lại, Trương Sơn tại Lan Lăng thành gặp phải. Những này nhìn thấy Trương Sơn Thiên Thủy thành đợi layer, đầu tiên là tại Thiên Thủy thành tần số khu vực bên trên không ngừng kêu gọi. Có ngoại quốc đợi layer đi ngang qua, bọn hắn cảnh quái vậy không an toàn a bọn hắn không ngừng tại tần số khu vực bên trên kêu gọi, hy vọng có người có thể ra mặt xử lý một chút. Chỉ tiếc, hiện tại thật sự là quá muộn đáp lại người sáng tỏ. Những này phát hiện Trương Sơn Thiên Thủy thành đợi layer, thấy không cái gì người đáp lại. Bọn hắn rất không cam tâm. Mẹ nó, ngoại quốc đợi layer đều rất tới, quốc gia mình trong địa đồ đến rồi. Thế mà không có người tới xử lý, quá mức Nhìn thấy Thiên Thủy Thành cấp cao tợ layer, không có gì đáp lại. Bọn hắn lại tại tần quốc quốc gia kênh bên trên kêu gọi. Bồ Tát sáu nòng giết tới Thiên Thủy Thành đến rồi, tốc độ đến đại lão xử lý một chút. Có lẽ là Trương Sơn vận khí không tốt. Nay Thiên Ba khí vương giả, vừa vận không có hạ tuyến nghỉ ngơi. Hắn ngay tại lá gan đẳng cấp. Ba khí vương giả lập tức liền muốn, lên tới cấp 40 rồi. Cho nên, hắn dự định lá gan một đợt, sớm chút lên tới cấp 40. Khi hắn nhìn thấy, có tần quốc tợ layer, tại quốc gia kênh đã nói, Trương Sơn chạy tới Thiên Thủy Thành. Ba khí vương giả nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn còn chưa hiểu đến cùng phát cái gì tình trạng? Thế là bá khí vương giả tại tần quốc quốc gia kinh bên trên hỏi, tình huống như thế nào? Bồ tát sáu nòng chạy tới thiên thủy thành, quốc gia chúng ta thiên thủy thành, vãi lều, vương giả cự tại tuyến, tốc độ tới đem bồ tát sáu nòng chém, ta vừa rồi tại thiên thủy thành ngoài thành thấy được bồ tát sáu nòng, người không nhìn lầm à? Lớn như thế buổi tối, bồ tát sáu nòng chạy thiên thủy thành làm gì? Khẳng định không nhìn lầm, hắn tới ngựa xích thú, đỉnh lấy cái màu tím vai diễn tên, ta còn có thể nhìn lầm sao? Đúng vậy, vương giả cự, ta cũng nhìn thấy, là bồ tát sáu nòng, hắn ở đâu? tại tuyến tần quốc minh đệ tốc độ tập hợp cùng đi đem bộ tát sáu nòng chém trải qua liên tục xác nhận về sau bá khí vương giả vô cùng kích động hắn tại tần quốc quốc gia kênh bên trên không ngừng kêu gọi nếu như muốn nói tại thế giới mới trong trò chơi này bá khí vương giả thống hận nhất ai kia không cần phải nói nhất định là trương sơn bởi vì có đến vài lần hắn đều bị trương sơn đánh bại trên mặt đất mà lại bọn hắn cùng phong vân công hội mấy lần đại chiến mỗi lần đều là bởi vì có trương sơn tại làm cho bọn hắn sắp thành lại bại bá khí vương giả có thể không hận sao nhưng là hận thì hận hắn cũng biết tại dưới tình huống bình thường hắn vậy cầm trương sơn không có cái gì biện pháp trương sơn thực lực mạnh như vậy bọn hắn tại người không nhiều tình huống dưới căn bản cũng không dám đi treo chọc trương sơn mà lại trương sơn cũng không phải là một người sau lưng của hắn còn có một cái phong vân công hội nếu như bọn hắn muốn làm trương sơn lời nói phong vân công hội khẳng định sẽ ra tay chi viện nhưng là lần này cũng không vậy trương sơn một người chạy tới tần quốc thiên thủy thành hiện tại lúc này hơn nữa còn là tại thiên thủy thành phong vân công hội liền xem như nghĩ chi viện trương sơn vậy nhất định là không làm được mặc dù bá khí vương giả có chút không biết rõ vì cái gì trương sơn sẽ ở đêm hôm khuya, bất thời điểm, một người chạy đến Thiên Thủy Thành tới, có lẽ là tới làm nhiệm vụ, có lẽ là nguyên nhân khác. nhưng là mặc kệ Trương Sơn là tới làm gì, dù là Trương Sơn, chính là tới du lịch, ngắm phong cảnh, Bá Khí Vương giả cũng sẽ không bỏ qua đây đối với Bá Khí Vương giả tới nói, là một lần cơ hội tuyệt vời. Hắn cấp tốc tại quốc gia kênh bên trên, hiệu triệu tại tuyến tần quốc tờ layer tổ chức, cùng đi Thiên Thủy Thành, vây quét Trương Sơn. vì đối phó Trương Sơn một người, Bá Khí Vương giả liền phải tại quốc gia kinh bên trên, kêu gọi giúp đỡ đó cũng là chuyện không có cách nào khác lớn như thế buổi tối, bọn hắn ba khí công hội tại tuyến nhân số còn chưa vượt qua 1.000 người. bằng bọn hắn công hội hiện tại chút người này nhất định là làm bất quá trương sơn. trương sơn lớn chiến vô song công hội video ba khí vương giả thế nhưng là nhìn nhiều lần, hắn thấy đối phó trương sơn dạng này người nên nhiều tổ chức một số người vây chậm rãi đánh đem trương sơn mấy cái kia kỹ năng toàn bộ tiêu hao hết về sau liền có thể cùng nhau tiến lên loạn đao chém chết. ba khí vương giả cảm thấy trương sơn mặc dù rất mạnh, thoạt nhìn như là rất vô địch, nhưng là tại đem trương sơn ma miễn kỹ năng tiêu hao về sau cũng liền chẳng có gì lây vớm. Bọn hắn một dạng có thể, dựa vào nhiều người, đem Trương Sơn loạn đao chặt chết. Chương 452. Một bên đánh nhau một bên tẩy quái. Chương 452. Một bên đánh nhau một bên tẩy quái. Ba khí vương giả một bên chiêu binh mãi mã, một bên để ngay tại Thiên Thủy Thành ngoài thành trong địa đồ, tẩy quái tần quốc tờ layer. Tùy thời thông báo Trương Sơn vị trí tin tức. Trương Sơn đối với lần này không biết chút nào. Hắn đã sớm biết, muốn tại tần quốc trong địa đồ, đem nhiệm vụ giải quyết, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên, Trương Sơn một mực có lưu ý Thiên Thủy Thành khu vực tán gỗ ken. Tại hắn vừa xuất hiện ở Thiên Thủy Thành thời điểm, Chương Sơn nhìn thấy Không ngừng có Thiên Thủy Thành Tơ Layer tại đều gọi chi viện, nhưng mà đáp lại người cũng không có bao nhiêu. Cái này làm cho Trương Sơn còn tưởng rằng Tần Quốc Chủ lực Tơ Layer khả năng đều đi ngủ đầu. có lẽ không ai sẽ tới làm hắn. Vừa vặn có thể để hắn an ổn cày quái làm nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Trương Sơn vô cùng vui vẻ, nhanh chóng hướng Thu Diệp cánh rừng đồ chạy tới. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra nhiệm vụ lần này vậy không khó, cũng có thể thuận lợi giải quyết. Nhưng mà Trương Sơn làm sao biết, không chỉ là Tần Quốc Chủ lực Tơ Layer buổi tối hôm nay có không ít người, còn Online liền ngay cả Bá Khí Vô Dã hiện tại cũng ở đây tuyến. Cái kia trẻ con cứng đầu, hiện tại đang chuẩn bị tổ chức một đám lớn người, muốn đi qua làm hắn một đợt đầu. Chỉ là bá khí vương giả, một mực tại Tần Quốc quốc gia kênh bên trên, hô bằng gọi hữu. Bọn hắn tại Tần Quốc quốc gia kênh bên trên giao lưu. Trương Sơn căn bản cũng không biết rõ. Hắn khi tiến vào thiên Thủy Thành về sau, có thể nhìn thấy thiên Thủy Thành khu vực Tán Gâu kênh bên trên, tợ lệ ớ Tán Gâu tin tức. Nhưng là Tần Quốc quốc gia kênh bên trên Tán Gâu tin tức, Trương Sơn là không thấy được. Hắn lại không phải Tần Quốc tợ layer. Quốc gia Tán Gâu kênh, chỉ có nước mình tợ layer mới có thể nhìn thấy tin tức. Trương Sơn hoàn toàn cũng không biết, một trận nhằm vào hắn vây công, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm đương nhiên, mặc dù thiên thủy thành tần số khu vực bên trên. Trương Sơn nhìn không ra, có tần quốc tợ layer muốn tới vây công hắn dấu hiệu, nhưng là hắn vẫn rất cẩn thận đang chạy đường quá trình bên trong, tận lực tránh đi phụ cận kẻ quái tần quốc tợ layer. Nếu như thực tế tránh không khỏi lời nói, ngay lập tức thông qua, mà lại hắn còn chuyển đổi mấy lần phương hướng. Trương Sơn cũng không muốn, để tần quốc tợ layer thăm dò rõ ràng địa phương hắn muốn đi. Làm Trương Sơn chạy đến thu diệp cánh rừng độ thời điểm, Hắn cấp tốc tại khắp nơi xoay chuyển một lần cũng không có nhìn thấy, có thiên thủy thành gờ layer. Ở đây cày quái đây cũng là bình thường. Thu diệp cánh rừng đồ bên trong gấu chó quái là cấp 40 mươi dạ quái. Hiện tại sẽ rất ít có gờ layer, sẽ ở nước mình trong địa đồ, xoát đẳng cấp vượt qua cấp 40 quái. Làm đại gia có năng lực, có thể xoát cấp 40 mươi dạ quái thời điểm. Trên cơ bản đều sẽ đi tiên môn quan bên kia xoát. Bên kia dạ quái, cho kinh nghiệm càng nhiều a có cái năng lực kia thời điểm. Làm gì còn tại muốn, nước mình trong địa đồ, xoát những kinh nghiệm này tiêu quái đây không phải là ảnh hưởng, thăng cấp hiệu suất sao? chỉ có những cái kia đẳng cấp cùng thực lực hơi thấp tờ layer mới có thể tại nước mình thành trì trong địa đồ cày quái. Bởi vì bọn hắn không quét đi được thiên môn quan trong địa đồ rã quái, cho nên chỉ có thể ở nước mình trong địa đồ soát. nhìn thấy thu diệp cánh rừng đồ bên trong cũng không có thiên thủy thành tờ layer. trương sơn hoàn toàn yên lòng. rất tốt, hẳn là không người phát hiện hắn ở đây, vậy liền mở soát. tại trương sơn đang chuẩn bị bắt đầu soát nhiệm vụ tài liệu thời điểm, bá khí vương giả đã dẫn đầu một đám lớn người truyền thống đến thiên thủy thành, tụ hợp thiên thủy thành bản thổ tờ layer khoảng chừng hơn ba người. Bá khí vương giả đúng là rất liều phê ở nơi này đêm hôm khuya quát, linh thần hơn 4 giờ, hắn còn có thể tổ chức lên mấy vạn người bộ đội. Không thể không nói, Bá khí vương giả cái này người vẫn là có chút đặc biệt mị lực. Hắn luôn luôn có thể hiệu triệu đến một đám lớn tùy tùng. Nhìn xem nhân viên tiếp tục đến, Bá khí vương giả hạ lệnh nói, phân ra một nhóm người đi đem bồ tát 6 nòng tìm ra. Tại trương sơn vừa mới bắt đầu xuất hiện ở thiên thủy thành thời điểm, ngoài thanh phụ cận tần quốc tờ layer còn có thể thường xuyên nhìn thấy trương sơn bóng người, cũng kịp thời tại tần quốc quốc gia kênh bên trên thông báo vị trí tin tức. Nhưng là. Theo Trương Sơn càng chạy càng xa, cũng trên đường xoay chuyển mấy lần phương hướng, cuối cùng mới chạy đến thu diệp cánh rừng đổ. Hiện tại Bá Khí Vương giả đã không biết Trương Sơn xác thực lại vị trí tin tức, hắn chỉ có thể căn cứ Trương Sơn trước đó chỗ xuất hiện qua vị trí, suy tính ra đại khái phương hướng, cho nên hắn mới hạ lệnh phân ra một nhóm người, trước tiên đem Trương Sơn tìm cho ra. Chỉ có đem Trương Sơn tìm tới, bọn hắn mới tốt bố trí vây công. Mấy ngàn tên Tần quốc gờ leo dựa theo Trương Sơn vừa rồi đại khái hướng đi, phân tán lục soát mà đi. Còn dư lại Tần quốc gờ layer thì tại Bá Khí Vương giả dẫn dắt đi, chúng trung điệp điệp hướng ngoài thành chạy tới. Nguy cơ tử tử giáng lâm, sau đó Trương Sơn cũng không biết, lúc này hắn đang chuyên tâm cậy quái đâu. Những này đáng chết nhiệm vụ vật liệu, làm sao luôn bảo không ra ai Trương Sơn tại thu diệp cánh rừng đồ bên trong, một mực quét hơn 10 phút. Thế nhưng là nhiệm vụ cần vật liệu, sừng suất không cho hắn tuân ra tới đương nhiên, Trương Sơn cũng biết, hắn là có chút quá gốc. Mặc dù nói, lúc trước hắn tại những khác năm cái quốc gia, suốt nhiệm vụ tài liệu thời điểm, hầu như đều là tầm 10 phút, liền đem vật liệu suốt tới tay. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, mỗi lần đều có thể thuận lợi như vậy. Phía trước năm lần xuyên quốc gia nhiệm vụ, có thể là vận khí của hắn tương đối tốt cho nên mới có thể nhanh như vậy, liền đem nhiệm vụ phẩm soát ra tới. Lần này có lẽ vận khí kém một chút, đã hơn 10 phút trôi qua nhiệm vụ phẩm vẫn là không có tôn ra tới. Tiếp tục soát đi, dù sao cũng không còn người đến quay rối hắn. Theo Trương Sơn, đến tần quốc lần này nhiệm vụ, có lẽ là dễ dàng nhất. Hắn tại thu diệp cánh rừng đồ bên trong, đã quét hơn 10 phút gấu cho quái, thậm chí ngay cả một cái tần quốc tờ layer cũng còn chưa từng thấy. Trương Sơn thầm nghĩ, đã không ai tới quấy rối, thời gian soát lâu một chút cũng là không sao. Thoải mái tinh thần đến chậm rãi cải quái, sớm muộn có thể đem nhiệm vụ cần vật liệu soát tới tay. Làm Trương Sơn chính vùi đầu soát nhiệm vụ tài liệu thời điểm đột nhiên một cái tần quốc tờ layer chạy vào thu diệp cánh rừng đồ Tiên tia khi nhìn đến trương sơn về sau đầu tiên là sự sở sau đó là bộ ngay tại bên cạnh soát lên quay tới trương sơn cũng không có để ý hắn còn tưởng rằng đây là một cái chạy đến nơi đây đến cày quái tờ layer đâu nơi này dù sao cũng là tần quốc địa đồ có tần quốc tờ layer xuất hiện ở đây cày quái cũng là rất bình thường hắn căn bản cũng không biết rõ thiên tia tần quốc tờ layer lúc này ngay tại tần quốc quốc gia kinh bên trên điện quỷ tiêu gọi phát hiện bù tát sáu nòng tại thu diệp cánh rừng đồ xác định sao tìm hơn 10 phút, cuối cùng là tìm được trương sơn vị trí bá khí vương giả phi thường kích động hắn liên tục xác nhận hỏi bá khí vương giả sợ tên này tần quốc tự lay ơ đêm hôm khuya khoác mơ hồ bị hoa mắt bọn hắn lúc bắt đầu bị trương sơn trước đó chuyển hướng động tác cho mê hoặc rồi đến mức phái ra số lớn nhân viên tìm hơn 10 phút cũng không có tìm tới trương sơn tung tích trước đó tìm lộn phương hướng hiện tại cuối cùng là tìm tới người xác định ta xem rõ rõ ràng ràng tốt tất cả mọi người hướng thu diệp cánh rừng đồ tập hợp lần này nhất định phải giữ bộ tát sáu nòng lại không sai chém hắn thủ thi tại bá khí vương giả dẫn dẫn đi. Hơn 3 vạn tần quốc tờ layer, ơ, tướng thu diệp cánh dừng đổ, trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Bất quá, bọn hắn vị trí hiện tại, khoảng cách thu diệp cánh dừng đổ còn có mấy phút lộ trình, bọn hắn còn phải lại chạy một hồi, tài năng đụng đến đến trương sơn. Một đám người ở trong quá trình chạy trốn, ba khí vương giả tiếp tục hỏi, bồ tát sáu nòng chính ở chỗ này sao? Hắn không có chạy a? Không có, hắn còn tại đằng kia cày quái đâu? Cày quái? Bồ tát sáu nòng như vậy cao đẳng cấp, vì sao lại chạy đến thu diệp cánh dừng đổ, đến soát cấp bốn gấu chó quái? Quỷ biết đâu, có lẽ thật là tại làm nhiệm vụ a? Ha ha, làm nhiệm vụ mới tốt. Nếu là hắn tại làm nhiệm vụ, kia trong thời gian ngắn, khẳng định liền sẽ không đi. A, không đúng. Người anh em, ngươi thấy được Bồ Tát Sáu Nòng, chẳng lẽ hắn không có gặp lại ngươi sao? Thấy được nha, ta ngay tại bên cạnh hắn, làm bộ là tới cày quái. Bồ Tát Sáu Nòng đoán chừng coi là, ta là tới thu diệp lâm cày quái tân thủ tờ layer, cho nên không để ý đến. Hắc hắc, vãi lều, huynh đệ ngươi có thể máy thật chí. Ha ha, Bồ Tát Sáu Nòng hẳn còn chưa biết, chúng ta một đám lớn người muốn chuẩn bị quá khứ cho hắn. Hắn hẳn là không biết chờ sau đó chúng ta một đợt tiến vào thu diệp cánh rừng đủ thời điểm, nhất định sẽ dọa hắn một ngày. Hắc hắc chờ chúng ta tiến lên, chém chết hắn, để hắn vạch lối. Lúc này, trương sơn cũng không biết nguy hiểm ngay tại giáng lâm, hắn còn tưởng rằng ở nơi này đêm hôm khuya khắt thời điểm, mặc dù hắn vừa chuyển tống đến thiên thủy thành thời điểm đã bại lộ qua hành tung, nhưng là tần quốc tơ layer đã tổ chức không tầm thường lực lượng tới chém hắn. trương sơn một bên cày quái, một bên nhìn thoáng qua, cái kia tại bên cạnh hắn, ra sức cày quái tần quốc tơ layer, hắn cũng không có nhiều nghĩ, kia chỉ bất quá là một con newbie, trương sơn đều chẳng muốn đi để ý tới để người ta ở một bên chơi đi. hiện tại hắn là một lòng một dạ, chính là muốn đem nhiệm vụ cần vật liệu. Sớm một chút xoát ra tới đem vật liệu làm đủ về sau, hắn có thể đi tìm ăn Kỷ Sinh giao nhiệm vụ. Chỉ có nộp nhiệm vụ, Trương Sơn tài năng biết rõ. Ăn Kỷ Sinh là trực tiếp giúp hắn chữa trị thần khí vẫn là có những nhiệm vụ khác phải tiếp tục làm. Thế nhưng là, giống như hắn càng gấp gáp, lại càng xoát không ra nhiệm vụ cần vật liệu. Cái này đều quét hơn 20 phút, lại còn không có đem nhiệm vụ vật liệu cho xoát ra tới. Hắn cái này sẽ vật khí, có như vậy điểm sai a chẳng lẽ là tại vừa rồi, đi cái khác 5 cái quốc gia thời điểm, đã đem vật khí cho dùng hết rồi. Chính đáng Trương Sơn thu thập tâm tình, chuẩn bị tiếp tục lãng gan nhiệm vụ thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy, tại thu diệp cánh rừng đổ lối vào, xuất hiện nhóm lớn tần quốc tờ layer. người cầm đầu, chính là bá khí vương giả. dựa vào, bá khí vương giả thế mà tại tuyến. nhìn thấy bá khí vương giả xuất hiện, trương sơn không khỏi giật nảy cả mình. hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bá khí vương giả thế mà cũng ở đây lá gan suốt đêm. cái này mẹ nó, không dùng ngủ sao? bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, trương sơn phản ứng cũng không chậm. hắn đưa tay một thường, đem cái kia tại bên cạnh hắn, cầy quái tần quốc tờ layer đánh bại trên mặt đất. sau đó liền gỡ lên ngựa xích thú, nhanh chóng hướng thu diệp cánh rừng đổ chỗ sâu chạy tới cái này sẽ trương sơn đã hiểu tới cái kia tại bên cạnh hắn cầy quái gia hỏa khẳng định chính là bá khí vương giả con mắt hắn mới vừa rồi còn tại kỳ quái đâu tại sao sẽ ở đêm hôn khuya khuyết thời điểm đột nhiên toát ra một cái cầy quái gia hỏa muốn cầy quái lời nói không nên đã sớm ở đây quét sao nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau trương sơn một thương đem tên kia đập ngã sau đó liền tranh thủ thời gian chạy đường có thể không chạy sao bá khí vương giả đều xuất hiện đằng sau khẳng định còn có đại bộ đội nhìn thấy trương sơn quay đầu liền chạy bá khí vương giả lớn tiếng kêu lên một đứt chi đem bù tát sáu nòng đuổi tới chết yên tâm đi Thu diệp cánh rừng đồ mới bao nhiêu lớn? Chúng ta như thế nhiều người tới, hắn không chạy được. Trương Sơn một bên hướng địa đồ chỗ sâu chạy tới, một bên quay đầu quan sát. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một lần, Bá khí vương giả đến cùng mang bao nhiêu người tới rồi. Nếu như người không nhiều lời nói, vậy hắn cũng không cần chạy. Trực tiếp quay đầu, đem Bá khí vương giả đánh chết. Nhưng mà, rất nhanh Trương Sơn liền phát hiện, hắn có chút nghĩ đương nhiên rồi. Bá khí vương giả quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Mặc dù Trương Sơn nhìn không ra, đổi theo phía sau tần quốc trợ layer, cụ thể có bao nhiêu nhưng nhìn sau lưng Tần quốc tờ layer kéo thành một đầu đen nghị thả dài số người này nhất định là vượt qua vạn người lấy trương sơn thực lực bây giờ đối phó mấy ngàn người lời nói hắn đều không dùng chạy cho hắn đầy đủ thời gian hắn đều có thể đem mấy ngàn người toàn bộ giết sạch nhưng là vượt qua vạn người lời nói vậy thì có điểm khó khăn chủ yếu là hắn kia hai cái ma miễn kỹ năng kỹ năng thời gian không kiên trì được lâu như vậy nếu như không có ma miễn lời nói hắn cũng không dám một mực đỉnh lấy một đám lớn người giao phay chém lung tung trước đó đang cùng vô song công hội hôn chiến thời điểm đã kiểm nghiệm qua điều này tại không có ma miễn thời điểm hắn rất dễ dàng, bị địch nhân tiếp tục choáng ở làm không tốt lời nói, cũng sẽ bị choáng đến chết đương nhiên. đối mặt sau lưng vô số tần quốc cờ layer, trương sơn mặc dù đánh không lại, nhưng là hắn muốn chạy lời nói, nhất định là có thể chạy trốn được. hắn thiên thần hạ phàm đại chiêu vẫn đang, chỉ cần hắn mở ra đại chiêu, nhất định là có thể xông đến đi ra. hiện tại không nội đã ba khí vương giả dẫn người đến rồi, hắn dự định khỏe mạnh chiêu đãi một chút. lần trước có chấn ma thành, quái vật công thành hoạt động thời điểm, ba khí vương giả dẫn người muốn tới đây làm phá hư. thu này, trương sơn thế nhưng là nhớ đâu, chỉ là một mực không có, tìm tới cơ hội tốt. Hắn muốn thu thập bá khí vương giả một thành, lại cho cái này trẻ con cứng đầu một chút giáo hấn. Nhưng là bình thường không có cơ hội à, bá khí vương giả mỗi ngày tại, chính bọn hắn địa bàn cải quái. Bên người một mực đi theo, một đám lớn người. Trương Sơn chính là nghĩ, giáo hấn một lần bá khí vương giả, cũng không có cơ hội thích hợp. Nhưng là lần này, không phải liền là cơ hội tới sao? Mặc dù nói, bây giờ là bá khí vương giả, mang người đang đuổi giết hắn. Nhưng trên thực tế, là Trương Sơn cố ý tại kéo. Hắn dự định, trước tiên đem bá khí vương giả đội ngũ kéo dài, sau đó tìm cơ hội, quay đầu đánh một đợt. Từ từ tiêu hao Bá khí vương giả mang tới tần quốc tờ layer, chờ đem nhân số của đối phương tiêu hao tới trình độ nhất định thời điểm, lại một đợt đem bọn hắn đánh băng. Bá khí vương giả mang theo hơn 3 vạn tần quốc tờ layer, truy sau lưng trương sơn, nhưng là hắn kia hơn 3 vạn người, có người sai nha, có người chạy chậm, từ từ đội ngũ lại càng kéo càng dài. Trương sơn một bên chạy, vừa quan sát đột nhiên hắn mãnh trở lại xuống ngựa. cuồng bạo viên đạn hướng truy sau lưng hắn tần quốc tờ layer, quét ngang mà đi đuổi đến chặt nhất tần quốc tờ layer. Trên cơ bản đều là bá khí công hội thành viên trọng yếu, những người này đều có tiền đại lão, trên cơ bản đều là một thân màu đỏ trang bị mà lại cưới cũng là anh hùng bá kỵ, cho nên bọn hắn tài năng, một mực truy sau lưng trương sơn, nhưng liền xem như bá khí công hội đại lão, tại trương sơn học súng, cùng thông thường nữ bì cũng không có quá lớn khác nhau đồng dạng là một thương liền nã hàng, rất nhanh liền bị trương sơn quét ngã một đám lớn. theo trương sơn quay đầu xuống ngửa công kích, bá khí vương giả vậy cấp tốc dừng lại, cũng lớn tiếng kêu lên, thảm ra đến, vây lên đi. trước tiên đem bù tát 6 nòng vây quanh, lại từ từ đánh. trương sơn một bên công kích, vừa quan sát tần quốc cờ layer động tác, chỉ thấy những này tần quốc cờ layer cũng không tiếp tục hướng hắn trực tiếp xông lại mà là trái phải phân tán chuẩn bị hai cánh bọc đánh có thể nha ba khí vương giả đầu óc phản ứng vẫn là rất nhanh thấy không người tiếp tục hướng hắn chính diện xông lại trương sơn cấp tốc lên ngựa, tại tần quốc tờ layer còn không có vây kín trước đó cấp tốc xông về trước tới hắn vừa rồi quay đầu đánh cái này một đợt thành quả cũng không lớn mặc dù lực công kích của hắn rất cao tốc độ đánh cũng rất nhanh mà lại có bắn này bị động giá trì nhưng là tần quốc tờ layer không hướng hắn chính diện xung kích lời nói hắn vậy đánh không đến bao nhiêu người vừa rồi hắn nhiều nhất cũng liền đánh ngã khoảng trăm người tương đối truy sau lưng hắn mấy vạn tần tờ layer tới nói hắn đánh ngã chút người này quả thực là mưa bụi mà lại những này bị hắn đánh ngã tờ layer đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị cái khác phụ trợ phục sinh. Chờ thế là hắn vừa rồi toi công bận rộn một thanh trương sơn một bên chạy băng băng vừa muốn nói cái này bá khí vương giả bây giờ trở nên tinh minh rồi a giống như không có trước kia dễ đối phó như vậy rồi được nghĩ cái đối sách mới được chính diện đánh một mình hắn nhất định là đánh không lại sau lưng mấy vạn tần quốc tờ layer lúc đầu hắn còn muốn từ từ chơi tiêu hao chiến đem bá khí vương giả kéo chết hiện tại xem ra cái này giống như cũng làm không được chẳng lẽ muốn sử dụng định vị châu chạy đường sao? Đi thật trực tiếp chạy đường lời nói cũng là có thể. Dù sao hắn đã tại thu diệp cánh rừng đổ, mục tiêu xác định tọa độ. Quá mức, chờ thêm 1 2 giờ về sau, lại truyền tống về đến nhà. Bá khí vương giả luôn không khả năng mang theo mấy vạn người, ở đây thủ hắn 1 2 giờ đi đi thẳng về biện pháp này, mặc dù coi như không sai, cũng chính là chậm trễ hắn 1 2 giờ. Nhưng là Trương Sơn không cam tâm a hắn còn muốn cho bá khí vương giả chữa chút giao hơn đâu. Như vậy đi thẳng về lời nói, kia há lại bản thân, bị người ta dạy dỗ. Không thể làm như vậy được. Mẹ nó, muốn chạy cũng được đánh trước một đợt lại chạy. Trương Sơn quyết định trực tiếp lô mãng một đợt, quản mẹ nó, dù sao hắn chờ chút là muốn chạy. Vậy còn không như trực tiếp cứng rắn một đợt, tận lực nhiều đánh bại một chút tần quốc tờ layer, sau đó tại tối hậu quân đầu, sử dụng định vị châu chạy đường. Có thể đánh chết bao nhiêu, coi như bao nhiêu. Như vậy dù sao cũng so trực tiếp chạy đường phải tốt hơn nhiều. Trực tiếp chạy đường lời nói, trang diện kia nhiều sợ há hắn như vậy mạnh thực lực, nếu như còn muốn sợ lời nói, vậy liền quá mức. Trương Sơn dự định nhiệt huyết một lần, lỗ mãng mẹ nó một đợt đến như nhiệm vụ nhà. Chờ sau khi trở về, vượt qua một hai giờ, lại truyền tống về đến, tiếp tục soát tự là Trương Sơn cũng không tin tưởng, Bá Khí Vương giả lại ở chỗ này thủ hắn một hai giờ, bọn hắn lại không biết, Trương Sơn có thể chuyển tống về tới Định Vị Châu bí mật, đến nay cũng không có bao nhiêu người biết rõ đang quyết định về sau. Chạy băng băng bên trong Trương Sơn, đột nhiên quay đầu xuống ngựa, viên đạn như mưa rơi, hướng truy sau lưng hắn Tần Quốc Tơ Lai ơ, quét ngang mà đi. Bá Khí Vương giả lại cho cũ có thể làm lại để Tần Quốc Tơ Lai ơ từ hai bên đi vòng qua, một cái cự đại vòng đây, từ từ đem Trương Sơn vây quanh ở giữa. Lúc này Trương Sơn cũng không định lại chạy, hắn mạnh như vậy thực lực, đụng phải địch nhân còn muốn chạy sao? Hãy cùng bọn hắn cứng rắn một đợt. Mặc dù nói tiến vào thu diệp cánh rừng đồ tần quốc tờ layer có hết mấy vạn người, nhưng là vậy thì thế nào? Lúc trước tại Tây Hà Đại Thảo Nguyên địa đồ thời điểm vô song công hội người càng nhiều, còn không phải một dạng không làm gì được hắn. Nhìn thấy vòng gây, từng bước khép lại. Bá khí vương giả phách lối kêu lên. Bồ tát sáu nòng, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Trương Sơn không chút khách khí về lối nói. Ai nói ta muốn chạy rồi? Có bản lĩnh ngươi đi lên chém ta. Bá khí vương giả không phải lừa là, dự vào nhiều người nha. Có bản lĩnh bản thân đi lên chém hắn một lần thử một chút. Không phải Trương Sơn có lác, hắn căn bản cũng không cần công kích Bá Khí Vương giả, dựa vào ngẫu nhiên bắn nảy tổn thương đều có thể đem Bá Khí Vương giả tùy tiện đã chết. Hừ, con bị chết mảnh miệng. Cùng tiến lên, đem bồ tát sáu nòng loạn đao chặt chết. Dưới sự chỉ huy của Bá Khí Vương giả, vô số Tần Quốc Tội Lãnh từ tứ phía hướng quanh hắn công tới. Trương Sơn không sợ hãi chút nào, hắn thậm chí ngay cả một cái kỹ năng cũng còn chưa từng dùng qua. Cứ như vậy, dựa vào thông thường phát ra, không ngừng hướng Tần Quốc Tội Lãnh công kích ở xung quanh hắn. Trừ có vô số Tần Quốc Tội Lãnh bên ngoài, còn có không ít gấu chó quái tồn tại. Những nảy gấu chó quái, tại bị trương sơn cùng tần quốc tỵ lây ơ, hỗn loạn tổn thương đánh chết về sau. Rất nhanh lại có mới gấu chó quái, đổi mới ra tới. Trương sơn bắn nảy tổn thương, tại công kích tần quốc tỵ lây ơ đồng thời, ngẫu nhiên cũng sẽ có đạo tổn thương, bắn nảy đến gấu chó quái trên thân. Nói cách khác, trương sơn ở một bên đánh nhau thời điểm, đồng thời còn đang cậy quái đâu. Chỉ là cả tương đối chậm thôi. Hắc hắc, như vậy cũng không tệ. Nói không chừng, chờ chút đánh lây khung thời điểm, là có thể đem nhiệm vụ cần vật liệu cho xoát tới tay.